Chương 388: Vấn Thiên Vấn Đạo. Thiên đạo, không thể tín nhiệm. Trong đầu một tiếng giống to, đem Vương Vũ Tử trong suy tư thức tỉnh, lại dương mắt kinh ngạc phát giác khắp bầu trời chẳng cảnh phát sinh biến hóa, trên không như cũ trở về hắc ám, trong bóng tối một cái rực rỡ bạch quang sông dài ở trên hư không phiêu dãng, bên trong nổi lơ lửng các loại thi thể, có chỉ còn lại có tàn cốt, nhưng vẫn là có một phần nhỏ vẫn phát sinh thế lương giống giận, phản phất chết không nhắm mắt. Sông dài trùng trùng điệp điệp trông không đến phần cuối, không biết muốn chạy về phía nơi nào. Đây là thái cổ lục thiên chi liên ngân. Thần chủ nói đại đạo ở ngoài, chính là chỗ này vết rách bên trong. Phương Vũ nói: Cứ việc kiến thức đến thế gian quá nhiều chấn động, có thể Phương Vũ vẫn bị trước mắt hình ảnh khiếp sợ, Nghiệt Hung nói chỉ có đoạn được đại đạo mới có thể đột phá thiên đạo, hắn cùng kỳ 200 năm cũng không có thể ở Thương Hoàng dị cảnh bên trong tìm được, nhưng không nghĩ tại hôm nay đột tới. Chỉ là đại đạo sớm đã có chủ, đường lớn này lại là vì sao không có ai cất đoạn. Đây không phải là chân tiên giới đại đạo chi cơ, mà là một tòa rơi hư không thế giới bên trong đồng hóa mà đến. Một thanh âm xuất hiện, nhưng là thần chú quỷ tôn, hắn đã trở lại thân người. Phương này thiên đạo hội cho phép có ngoại vực đại đạo xâm vào. Phương Vũ cau mày nói: "Ha ha." Phương tiên hữu sẽ không phải cho rằng ma vực quỷ vực các loại đều là cùng chân tiên giới đến từ cùng một cái thiên đạo à? Thần chú quỷ tôn quỷ gì nói? Phương vũ ngần ra, đông nhiên thân thể đột nhiên chấn động, sợ hay nói, ngươi là nói ma tiên cùng quỷ tiên các loại đều là vực ngoại thiên đạo tiên nhân. Cũng đối với không đúng, thái cổ lúc chúng ta thật là vực ngoại thiên đạo tiên nhân, nhưng lúc này ngươi ta đã sớm không khác nhau chút nào, chúng ta thế giới đã sụt xuống, chỉ có nhét vào phương này thiên đạo bên trong mới có thể tiếp tục thành tiên. Thần chú quỷ tôn nói Thái cổ lần đầu từng phát sinh một hồi mấy cái thế giới diệt thế chi chiến, cái kia chính là mấy cái đồ nát vị diện tiên nhân vì cầu sinh nhi gây nên, đại giới là tử thương vô số tạo thành thái cổ tiên giới sớm kết thúc, cái này khắp bầu trời ngân hà bạch cốt bên trong có vô số thái cổ tiên nhân, cũng có vô số đến từ vực ngoại tiên nhân. Trải qua trận đại chiến kia sau đó, vực ngoại thiên đạo cũng không có cấp bậc chân tiên giới thành công mà sụt xuống, có thể chân tiên giới cũng rơi vào yếu kém vô pháp hấp thu cái này sụp xuống thiên đạo một tia đại đạo chi cơ. Chúng ta muốn đi vấn tiên các thị có trưởng khống giả đại đạo chi cơ phương pháp, nhưng hàng ngàn hàng vạn năm qua còn từ không có người nào có thể thành công ngộ. Phương Tiên Hữu không ngại cùng rất nhiều vạn thánh tiên hữu nhóm cùng nhau tỉ thí một chút, nói không chừng người kia chính là người đây." Thần chú quỷ tôn nói. Phương Vũ nghe được kinh hái sau một lúc lâu mới đưa tin tức này tiếp thu, đang muốn hỏi lại, đã thấy khắp bầu trời ngân hà bên trong một đạo thân ảnh biến ảo, một bước liền bước ra ngân hà đóng cốt bên trong, toàn thân áo trắng như là không chiếm chần thế, từ hoàng quyển trong luân hồi đoạn sinh đi ra. Bạch cốt thủ trưởng cắt động tiên vũ cái kia ngân sắc xung dài, vây nghênh bạch quang, dường như muốn đem ngân hà hoàn toàn chém rách hai nửa, xé nát đại đạo chi cơ. Làm cản, huân mười âm thanh thét xuôn độn trung tất cả thiên địa sinh linh hiện hiện, phía sau quanh quần vô cùng to lớn tiên có thể, đây là từng cổ một đột phá vạn thánh thiên tôn sinh linh tương hãn, đúng là đều dấu ở trong tiên giới chưa từng hiện thế, thẳng đến lúc này có người mưu toan đối đại đạo chi cơ động thủ mới hiện thân. Trong hỗn độn có linh khí cuồn cuộn, tiên có thể gào thét, từng mảnh một mên ngông tiên thuật tiên bảo hiện hiện, bay vào cái kia bạch tí trên người. Bạch tí nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn một trường trấn áp, ô hoàng thần mang huyền lệ lập lòe số tiên nạc, ở trong lại lần nữa xoay chuyển hiện hiện tự động chuyển, thoát thai sinh, luân hồi thần luân. Hắn vậy mà nắm giữ luân hồi pháp tắc. Một tiếng Tô Mang xé rách từ đó bay ra một đạo ô hoàng quan luân, cùng hỗn độn hư không hắc ám hình thành so sánh rõ ràng, tựa như giới này một vòng năng gắt đồng đẳng. Tô Hoàng Thần Luân thượng nhỏ xuống tiên huyết, tiên huyết thành thác lưu không hết, đây là từ thái cổ bên trong chết thảm rất nhiều tiên nhân cùng người phàm trong cơ thể thu nạp, ẩn chứa khủng lồ vạn khí cùng sát khí. Vay một tiếng, thần luân trấn áp bát phương phóng xuất ra thần bí luân hồi thần quang, đồng thời kèm theo sát ý, sát khí, hướng, lui, lại không có một người chỉ có một mình hắn có thể thừa nhận luân hồi thần quang chiếu sạm mà không ngại. Bàn đi một chỉ điểm tại trên thần luân, thu nạp vào cơ thể, chậm rãi nhìn quét của tiên, ánh mắt chút ngưng rơi vào Phương Vũ trên người, trong ánh mắt vẻ kinh dị lóe lên, mở miệng nói: "Ngươi, cùng ta thái cổ hữu duyên." Thần chủ quỷ tôn khiếp sợ, hắn vào vạn thánh tuy nói chỉ có 200 năm, nhưng càng nhiều là bởi vì kiểm nén tu vi không muốn bại vào, vào, đám chim pháp tất chi lực lĩnh ngộ chân chính thời gian không giới 3000 năm, mà Phương Vũ thọ nguyên tối đa không đến năm, tại sao lại có thể ngăn cản luân hồi quang? Ta hành, trở về." Bàn đi một tiếng nỉ non. Cuối luân hồi thần luân bay về phía hỗn độn chỗ sâu, chỗ sâu hơn là vân tiên các ở chỗ đó, bị dị vực ma khí bao phủ, cảm thụ được tiên nhân khí tức kích động nào tới, có thể bị luân hồi thần luân vừa chiếu dọi một cái liền tự động tiêu tán tu di. Quân Hung nhìn Bạch Lý rời đi thật lâu không nói, quá nửa thượng, mới có từng đạo sao chổi quang cầu lại bay về phía vấn tiên các phương hướng. Vạn giới bên trong còn có nhiều như vậy vạn thánh tiên tôn. Phương Vũ nhìn từng đường xẹt qua trời cao gai mắt sao chổi, hắn biểu hiện trên mặt vô cùng kích động. Tiên ma hai giới lịch sử dị lâu đời, huống chi còn có tiên ma ở ngoài hàng trăm tộc loại. Phương Minh sẽ không phải cho rằng trên đời này thật chỉ có Thần Tiêu Thiên tôn một người thành tựu vạn thánh a. Thần chủ Quỷ Tôn cười nói, chân mày lơ đãng nhướng một cái, hắn vốn tưởng rằng Phương Vũ nhìn thấy trạng diện này lúc lại cảm thấy khiếp sợ hoặc đánh bại, như nhau hắn trước đây nhìn thấy cảnh này chấn động. Đây chính là Vấn Thiên Các sao? Quả nhiên khí thế rộng rãi. Thiên ngoại một tòa cửu long loan giá phủ xuống mây xanh, một người người khoác long bảo vạn mang bao phủ đạp ở mây xanh. Bên kia, có người cưới ngàn mét đổi núi chắp tay sau lưng, bị một con long bạc cự thú trợ từ xa khoảng không mà đến. Đây là Lục vực thần hoàng chiến tỷ. Trong bóng tối, vô số song hai mắt mở ra. Có tiếng người vang vọng tại mọi người trong đầu. Chiến tỷ toàn thân áo đen đứng ở Vấn Thiên Các thượng nhìn ra xa không gian phát trận, chỉ thấy bên trong hỗn độn khói đen mờ mịt, thất luân nhật nguyệt luân chuyển, không biết hắn nghĩ đến cái gì, khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Long hoàng chi khí quả nhiên đang ở bên trong. Chiến tỷ mắt thần nợ dụ quan thải, hưng phấn nói, Phương Vũ cũng không biết đã có người phát hiện trong cơ thể hắn long khí, hơn nữa cũng không phải một người. Cửu Long loan giá cùng teo lên long âm, hơi thở của rồng che đậy tiên địa, tại vết nứt không gian bên cấp tốc bắn loạn, hướng về bản nguyên của đại đạo đang tới. Trên đường đi tất cả mê trận, ma đều bị trong nháy mắt đốt cháy khí hóa co như thiên ngoại ma đầu cũng không ngoại lệ, thỉnh thoảng may mắn có ma đầu xuyên qua hơi thở của rồng nhưng bị Long Bảo Nhân thân thượng thần chiếu sáng bắn trúng, cũng lập tức thanh tiêu biến hóa thành phiền. Vượng ngoại ma khí, cũng muốn làm bẩn ta thánh nhân chi đạo, ngu xuẩn." Long Bảo người ung dung nói rằng, ngang nhiên một hống lao ra loan giá, khắp bầu trời hỗn độn ma khí tựa như tìm được chỗ đột phá đều dùng để, đã thấy Long Bảo người phất tay phiên vân ở giữa, một đạo thần bí phù văn hiện ở trên không, khổng lồ pháp tắc chi lực hóa thành một đạo ngũ kim long, có chứa không ai bằng ý thế nhảy vào vấn thiên các. Coverter, cầu vượt tốt 90. Quý sey chút chuyện, trọng sinh Tây Du truyện của đại thần Trạch Chư hài hước và không kém phần hấp dẫn. Chương 389, Thái cổ bí văn. Lục vực thân hoàng chiến tỷ cũng động, đối mặt có thể ô uế thiên địa pháp tắc hỗn độn ma khí, hắn một quyền đánh vào phía sau ngàn mét trên cự phòng, ầm ầm bạo liệt bên trong một thanh ngọc bích thần thương ầm ầm như thế, mang theo vô địch khí phách tiến nhập không gian liệt phủ. Hắn trong đôi mắt có thần văn vận đạo, bừng tỉnh bao hàm thiên đạo vận chuyển, võ trấn đáng sợ khí phách, dị thường người, một đường ngoại ma vật nhìn thấy, càng không dám tới gần nhau nhau lùi lại, bừng chó nhà có tăng. Cửu Tiêu ở ngoài sao chổi cũng bắt đầu đi lại. Cùng thi triển uy năng thần quang phóng xạ bên trong, một gã thanh niên áo trắng bước chậm vào hư không, bước ra một bước tinh quang ảm đạm, trên không đảo ngược, hắn như là thiên mệnh chi tử, dọc theo đường phía trên tất cả pháp thuật lại đối hắn không tầm thường một tia tác dụng. "Phụ vương, ta đã tu luyện thành Cựu Long độ sát, lần này ta nhất định muốn để Long tộc lần nữa sừng sững ở vạn giới phía trên." Bạch đi mặt nợ nụ cười, tay cầm một cái trong suốt chứa đeo tay, bảo quang mỹ lệ, cái kia dĩ nhiên là vô số cao đẳng Long tộc con mắt. Thân thể cường hãn hắc Long nhãn, phần thế viêm Long chi nhãn, bị thiên đạo tu phục trấn áp quần tiên lôi Long chi nhãn các loại nhiều loại mắt thần chỉ là cái này cây Long nhãn thần châu chính là không được bảo vật, một khi luyện hóa thành công là có thể sử dụng cao đẳng lòng tộc lực, thậm chí trình độ nhất định cùng thiên đạo đối kháng. Bởi vì Long tộc cho tới bây giờ đều là vạn linh đứng đầu, nguyên nhân chính là quá cường đại cho nên mới bị quần tiên diệt vong. Vẹn vẹn điều này trôi đeo tay, chỉ sợ cũng đủ để khiêu chiến thần Tiêu Thiên Tôn. Hắn từng bởi vì này trôi đeo tay bị giám sát tiên vực truy sát cùng trời cuối đất, suýt nữa bỏ mạng, thế nhưng tộc khí vận qua nguy ngay cả thiên đạo chi tử chủ không làm gì hắn. Lúc này, hắn hình như có cảm giác nhìn phía trên không nhất vương, cùng Cửu Lăng Bảo Lục vực thần hoàn mắt thấy tương đối, ba người đồng thời lộ ra vẻ tươi cười, đạm nhiên mà có chứa khiêu khích. Nguyên lai ngoại trừ ta còn có bị Long Thần quan tâm người sống hạ xuống, nếu như thế, cái kia lại xem mỗi người năng lực a. Vấn Tiên Các, Thiên Đạo ở ngoài một tòa thần kỳ lâu các, không biết xuyên việt bao nhiêu ma khí tầng trướng, dọc theo đường đi không ngừng, có sao trời cuốn tại ma trướng bên trong vô pháp thoát khốn, thần chú không ngừng có ánh sáng tiêu tán, làm vẹn vẹn chỉ còn lại không tới một nửa lúc, phương vũ rốt cục chứng ngân bị một vệt bao phủ Vậy mà chỉ còn lại không tới 30 người. Thần chú tôn hiện ra bản thể, So với hắn Phương Vũ tới trẻ gần nửa ngày, mà đã tại rất nhiều sao chổi ở giữa đứng hàng đầu, mà tại Phương Vũ phía trước chỉ có vẹn vẹn mấy người. Mấy người này đều hóa thân vạn trượng thần khu đứng ở vấn thiên cát trước cửa, chờ cửa thần mở ra. Gì, Lục vực thần hoàng vậy mà cũng tới, bên kia người kia bản thể dường như thần long. Không nghĩ tới Long tộc đến nay vẫn còn dư nghĩa sống sót. Người áo trắng kia vậy mà đứng ở Lục vực thần hoàng trước đó, luân hồi pháp tắc thật không hổ là thần bí nhất pháp tắc chi lực. Thần chủ quỷ tôn kinh hô không ngừng, đặc biệt đối với Lục vực thần hoàng, vị này hắn thấy tựa mạnh hơn thần Tiêu lớn, nói lên bối cảnh tới thuộc như lòng bàn tay." Phương Vũ ở một bên e, dần dần đối những tiên nhân này đều có đại thể giải. Vấn tiên các vì sao có thể sừng sững ở ngân hà phần cuối? Phương Vũ thì thào, hỗn độn chi khí ngay cả vạn thánh thiên tôn đều khó đột phá, nếu nói là trước đó chấn thần tháp chủ nhân tiến giai thần tôn không biết, vậy cái này vấn tiên các chủ nhân nhưng là thần tôn không thể nghi ngờ. Lấy thái cổ 10 vạn tiên nhân tinh hồn vi cốt huyết nục, nó vì sao không thể đứng ở ngân hà phần cuối? Một cái bình tĩnh thanh âm xuất hiện, Phương Vũ cả kinh ngộ vàng quay đầu lại, kinh giáp phía sau mình lại chẳng biết lúc nào đi ra một gã tóc xanh tiên nhân. Các hạ là? Phương Vũ cảnh giác lui nhường một bước, nói Bên trong cơ thể ngươi có phân nửa luân hồi chi khí, chắc không được có thể từ thương hoàng dị cánh thoát ra." Tóc xanh tiên nhân mỉm cười, đáp phi sở vẫn. Hắn trong con ngươi nở rộ dị quang xem Phương Vũ dị thường không được tự nhiên, phản phất bị xem cái thông thấu. Gặp Phương Vũ biểu tình, hắn lại cười, "Ngươi đã là vạn thánh thiên tôn, ta thì như thế nào đánh lén ngươi, sao không thản nhiên một ít? Xem ra cái này tiên giới 200 năm cổ cực, cũng không phải là không có người nhận thức ta." Phương Vũ cười nói, dường như trầm trọng. Nhận thức nói thật lên, "Ngươi ở đây hạ giới lúc ta nhận biết ngươi, bất quá hôm nay không cần mệt theo đuổi những thứ này." Tóc xanh tiên nhân buồn cười nói, sau đó hỏi: Ngươi cảm thấy, Thần Tiêu Thiên Tôn, chấn thần tháp chủ nhân, lại hoặc là cái này vấn thiên các mọi người tại chỗ, rất mạnh sao? Tự nhiên. Phương Vũ lạnh lùng nói, bọn họ chỉ bất quá ở vào nhất phương thiên đạo xác định địa điểm, nhưng ngay cả đột phá đều làm không được, như thế nào thôi đi cường? Tóc xanh tiên nhân đùa cợt nói, ngươi cũng biết nếu tiến nhập ngoại vực hỗn độn đại đạo bên trong, những người này ngay cả tranh bá đều làm không được, chỉ có thể trở thành tù nhân. Cái gì? Phương Vũ cả kinh, thu hồi lòng kính thị. Trước đây thái cổ đại chiến ngoại vực lúc, thiên đạo vì cứu vớt sinh linh mê hoặc thái cổ tiên nhân tự ngã hy sinh mới trấn áp ngoại vực ma thần. Tuy nói mạnh mẽ thu nạn mọi vực năng lượng cứu vớt mọi người, nhưng cũng phong bế chính mình trưởng thành cơ hội, sau này nếu có so trước đây ngoại vực càng mạnh vị diện tới công kích chúng ta, người nói thiên đạo còn có thể cứu chúng ta sao?" Tóc xanh tiên nhân nói, hắn nói lo lắng, tựa hồ đã tiên đoán được cái gì. So ma vực quỷ vực càng mạnh vị diện tiến công chân tiên giới, cái này tự nhiên là không có khả năng may mắn tránh khỏi. Nhất giới chưa bước ra liền đã trí, như vậy tự đại thật có có thể đột phá thiên đạo sao? Đi qua ác ngộng bị mọi người tiên nhân vô ý thức quên, thái cổ thời kỳ bây giờ cũng chỉ là trong truyền thuyết thời đại, lại nói tiếp thậm chí còn có phúng thái cổ tiên nhân ngu người. Phương Vũ trong lòng rung mạnh, ngoại vực vị diện đã có bao nhiêu ai cũng không biết, nhưng dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, cũng đủ để hủy diện chân tiên giới, liền mang tất cả tiểu vị diện cũng sẽ hủy diệt. Ngươi còn nhớ rõ ngươi khi đó thành tiểu tiên nhân lúc tâm tình sao?" Chóc Xanh Tiên nhắn hỏi. Phương Vũ từ trong trầm tư tỉnh lại, kinh nghi bất định nhìn hắn, người này đến là ai, tại sao lại đối sự tình khác ngược chỉ trường? Tự nhiên nhớ kỹ. Phương Vũ nói, tìm được Vũ Manh, sau đó thế cho giới mọi người chuyến ra một cái chân tiên đại đạo, nhân giới tu sĩ si muốn thành tiểu tiên nhân thật sự là quá đáng khó, Phương Vũ không muốn nhìn thấy tân nhân bằng hữu đại đạo nuốt Kết quả Mấy trăm năm hạ xuống lại không thu hoạch được gì, dựa theo thời gian để tính, nhân giới sớm đã qua 1000 năm, không biết trước đây thân nhân còn có mấy người sống sót. Mặc dù bọn họ trở thành tiên nhân, trong tương lai trong ngàn năm cũng sẽ vẫn lạc, chẳng đang ở nhân giới hưởng thụ chết như vậy hồ đồ, cũng vui vẻ hồ đồ." Tróc xanh tiên nhân nói. người tiên đoán được cái gì?" Phương Vũ trầm giọng nói. "Vấn tiên các bạn tại Thái cổ thời kỳ bị dị vực ma thần phong ấn, trước đây ma ẩn lén lén tới đây phá vỡ phong ấn lúc cũng đồng thời đem chân tiên giới vị diện tọa tiêu chấn động đi ra ngoài, tính toán thời gian, mấy nghìn năm hạ xuống, ngươi đoán có người hay không phát hiện này đạo tin tức?" Tóc xanh tiên nhân nói, khắp bầu trời ngân hà lưu quang lấp loé, hơn 30 tên vạn thánh tiên tôn đắm chìm trong ngân quang trui luyện bên trong, vẻ mặt hưởng thụ vẻ kích động, nhưng mà Phương Vũ lúc này lại tâm lạnh như nước. Từng việc từng việc chưa chừng nghe nói qua bí văn từ tóc xanh tiên nhân trong miệng nói ra, Phương Vũ thất thần động lặng nghe, bị cái kia mênh mông trong vũ trụ thế giới hấp dẫn. Hiển nhiên, cái này tóc xanh tiên nhân vô pháp bị hắn tiên nhân phát hiện, ngay cả hắn nói chuyện cũng vô pháp bị người nghe được. Nơi đây, chỉ có hai người. Coverter, câu vụn tốt chuyện, du chuyện và không kém hấp dẫn. Chương 390: Thanh Long tái hiện. Chân Ma Vũ vực cùng Đẫm Máu Quỷ vực từng cái thật đều thật sự tiên vực lớn hơn, tại trận chiến cuối cùng lúc, thái cổ thời kỳ vạn thánh thiên tôn bên trong chí cường hai gã chân tiên mang theo 10 tên đại la thiên tiên lén vào đi vào, kết quả lại thất bại tan tác mà quay trở về. Tóc xanh tiên nhân lại từ từ giảng thuật khắc một cọc bí văn. Căn cứ cái kia trốn về hai gã đại la thiên tiên nói, thâm nhập đến chân ma vũ vực không lâu thời gian, một vị vạn thánh thiên tôn liền phát hiện một thanh loan lộ vẹn thiên cầm, mặc thiên hàng hàng ma vật, lại không làm gì được hôm nay cẩm tàn phát ra tới chấn động âm ba. Rõ ràng bị âm ba lăng chỉ phân thôi ngay cả hồn phách đều bị khuếch thành mảnh nhỏ. Mà đổi thành một vị vạn thánh thiên tôn chết càng thêm thế thảm, hắn tại một chỗ ngoài núi trước thác nước phát hiện suối bên trong thần thái lóa mắt trong suốt cá nhỏ, sinh lòng yêu thích phía dưới đem con cá con này nâng vào trong tay thưởng thức, lại bị cá nhỏ một tấm miệng liền hút khô huyết nọc tinh nguyên cùng hồn phách, chỉ còn một hong gió túi ra ngã tại suối bên cạnh. Phương Vũ nghe trận mắt hốt mồm, trong lòng khiếp sợ tại sao có bực này hoang đường vô lý cố sự, đây chính là vạn thánh thiên tôn, thậm chí ngay cả đến chết cũng không biết phát sinh cái gì. Những cái kia đều là chân ma vực ma vật. Quán nửa thượng, Phương Vũ cau mày hỏi: "Không biết Có lẽ là chân ma u vực tiên đạo mật bảo, nhưng là có thể là xâm lấn chân ma u vực thiên đạo ngoại vực yêu vật." Tróc xanh tiên nhân nói, "Trừ cái đó ra, tại cái kia nửa đổ nát vị diện bên trong cũng có chân tiên chỗ nhận thức đồ vật, có một gã đại la thiên tiên mang về một viên quấn quanh ngoại vực thần bí phù văn đản, về sau đi qua thái cổ tiên nhân quán thâu tiên khí đem ấp trứng, phát hiện nơi đó mặt dĩ nhiên là một con ngoại vực chân long, nhưng mà còn chưa kịp bị thái cổ tiên nhân nghiên cứu, cái kia ngoại vực chân long phá xác trong ngáy mắt, tất cả thái cổ tiên nhân vậy mà không hiểu toàn bộ hóa đá, đến nay hóa đá thân thể thần tiên vẫn tại thần tiêu tiên vực đá sinh điện thờ phụng. Trừ cái đó ra, Còn có một chuôi phát ra dị vực hắc khí ma kiếm, phía trên chiều dài 12 viên thịt miễn cưỡng trong mắt, cho dù là người phàm nắm kiếm này cũng có thể triệt lộ thôn phệ vạn ma mạnh mẽ ma huy, về sau cái này kiếm tại cuối cùng trong đại chiến bị tổn hại, chỉ có mảnh vụn còn giữ lại, bị chế tắc thành một thanh ma kiếm trở thành ma vực trí bảo. Nói đến đây, tóc xanh tiên nhân ánh mắt nhìn về phía phương vụ trong tay, phương vũ mần ra, dõng nhiên cả kinh nói, "Lục tiên ma kiếm chính là cái kia mảnh vụn." Tóc xanh tiên nhân lắc đầu. Phương vũ trong chốc lát tâm tình khó tả, tại trong hư không tối tăm ra, có khiếp sợ có bất an cũng có lo nghĩ. Ngoại vực đến là cái khái niệm gì? Ngay cả mạnh mẽ hơn chân tiên giới không chỉ gấp 10 lần chân ma vũ vực, đấm máu quỷ vực đều vị diện tầng nữa, vạn thánh thiên tôn tại chân tiên giới xưng hùng, nếu ra ngoài khu vực bên trong có thể hay không có một tia nơi sống yên ổn. Phương Vũ ngẩng đầu nhìn phía phía trên trên không, ba phủ mắt thần đều nhìn không thấu hắc ám, hắn đột nhiên có loại kích động, muốn dốc hết sức toàn thân dùng lục tiên ma kiếm thử một lần, có thể hay không đem cái này cựu tiêu phía trên hắc ám hư không bộ ra. 6000 năm trước, ta đã từng lợi dụng ma pháp tắc ngắn ngủi nhập ngoại trên không, xé rách không gian, hư hư thực, thực nhập một mảnh dị vực vị diện bên trong, sau đó gặp phải đại chấn lay động, may mà ma pháp tác hiệu quả ngắn ngủi mạnh mẽ kéo ta trở về chân tiên khu vực, bảo trụ một cái mạng. Trúc xanh tiên nhân nói, hắn nói chuyện miệng khí hết sức bình tĩnh, liên mi đầu cũng không nhíu một cái, có thể Phương Vũ lại sợ đến nói không ra lời, lòng có cự sóng lớn. Trúc xanh tiên nhân xông Phương Vũ cười, không nói nữa. Những lời này nếu như hắn lần đầu tiên nghe được, cũng sẽ cảm giác chấn động mà hoài nghi, không trách Phương Vũ không thể nào tiếp thu được. Dù sao thần tôn là tất cả tiên nhân cả đời truy cầu, là bọn hắn cho rằng nhân vật vô địch, làm sao có thể tiếp thu có so thần tôn càng mạnh tồn tại. Thái cổ thời kỳ tiên tông Tổ chức đã từng tụ chung một chỗ nghiên cứu thần tôn chi đạo, bên trong toé ra rất nhiều bây giờ nghe tới đại nghịch bất đạo ý tưởng. Một thanh âm xuất hiện, nhưng là Tiểu Thanh. Còn có Long tộc sống sót. tóc xanh tiên nhân lần ra, vô cùng kinh ngạc nhìn Tiểu Thanh, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh, "Vâng, ngữ long tiên vực đều có thể cách khác phương pháp thôi động long khí, trong long tộc giờ cũng có đại năng chi sĩ lấy tiên hồn chạy trốn thiên đạo chi phạt. Quả nhiên trước đây cũng không phải ta long tộc quá mạnh mẽ bị chân tiên khu vực kiêng kỵ, mà là thiên đạo muốn tiêu diệt chúng ta sao?" Tiểu Thanh hai tròng mắt nở hà quang. Hai người bọn họ gián đoạn nói, cũng không liên tục Phương Vũ nghe một lát cũng chỉ nghe kiến thức được rồi. "Thân ngươi có thanh long chi hồn, một thân long khí không thua trước đây long thần, xem ra ngươi là muốn trùng kiến long tộc trước đây vinh quang." Tóc xanh tiên nhắn hỏi, "Trùng kiến long tộc chẳng phải là lại để cho thiên đạo hấp thu một lần? Tất nhiên ta đã biết giới này tao ngộ đại nguy cơ, tự nhiên là nghĩ biện pháp lao ra giới này tiến nhập dị vực hoàng, ta long tộc tuyệt sẽ không cứ thế biến mất." Tiểu Thanh Khó có được biểu lộ chính mình dạ tâm. Nghe nói lời nói, nó cũng không để bụng chân tiên khu vực hủy diệt hay không. Phương lặng, rơi vào trầm tư. Hắn hôm nay nghe được quá nhiều bí mật, cần suy nghĩ. Vẫn tiên các bên trong còn có một chiến, trận chiến này hội quyết định chân tiên vực nội ai sắp thành thần tôn. Tóc xanh tiên nhân nói, ngoại vực sớm muộn sẽ phát hiện chân tiên khu vực vị diện tọa tiêu, chân tiên vực nội thiên đạo pháp tắc cùng các loại thiên tài địa bảo sát thực là di vực tu sĩ nhóm chung mà thèm vật. Một khi có người thành tựu thần tôn, người này chính là vị diện chỉ huy tắc chiến người. Phương Vũ đột nhiên trong lòng căng thẳng đi về phía trước nhìn lại, phía trước cánh cửa cực lớn trước đó trong cửa giả, thật có sẽ vì chân tiên khu vực mà làm chiến người sao? Bọn họ không muốn, nhưng thần tôn chi hồn buộc bọn họ làm ra lựa chọn. tiên nói, thần tôn không phải còn chưa sinh ra sao? Phương Vũ không hiểu, cũng không phải chân tiên khu vực thần tôn, trước đây chân ma vũ vực có một gã ma thần tôn chết trận tại chân tiên khu vực, về sau vị diện đổ nát sau cái này thần hồn là được chân tiên khu vực đại đạo thủ hộ giả, Người lẽ nào chưa phát hiện chân tiên khu vực tiên nhân tiên tiếp tổng yếu so ma vực mạnh lên một ít sao? Mặc dù trở thành thần tôn cũng là có tư tâm. Tóc xanh tiên nhân cười nói, lại có loại chuyện này. Phương Vũ lị non, hỏi lại, vì sao không cho hạ giới tu sĩ tiến nhập chân tiên khu vực, lớn mạnh tu sĩ đoàn thể, ngoại vực còn có hơn phân nửa chưa dò xét khu vực, đủ đủ bọn họ sinh tồn lớn mạnh. Chân tiên khu vực vô pháp dung nạp nhiều như vậy tu sĩ, tiên nhân dù sao cũng là bất diệt, cái này đã tầm ăn lên tiên đạo phát tắc, nếu số lượng không thêm vào hạn chế, sợ rằng tiên đạo tan vỡ. Đến lúc đó toàn bộ chân tiên khu vực không cần ngoại giới phá hư liền sẽ dần dần biến thành một tòa tử vực." Tróc xanh tiên nhân giải thích. Phương Vũ nghe vậy thở dài một tiếng, cái này giải thích trong lòng hắn quấn quanh nhiều năm năm đệ. Người đoán hôm nay ai sẽ đi ra vấn tiên tắc?" Tróc xanh tiên nhân đạo, ánh mắt lại nhìn chầm chầm Tiểu nhìn kỹ. Lẽ nào ngài không đúng Vũ ôm hy vọng. "Tiểu Thanh đạo, trên người phát ra long hoàng chi khí." Hiển nhiên nó đã không còn dự định ngụy trang thành cái kia long tộc bảo hộ khán tụ dạ. Ngươi đã sớm có thể ngưng tụ long khu có đúng hay không?" Phương Vũ trầm giọng nói, sớm biết nên tại Thương Hoàng dị cảnh chém giết con này long, hà tất để nó dã tâm lớn mạnh đến tận đây. "Ta vẫn chưa lựa ngươi, nếu muốn khôi phục toàn bộ thực lực ta sát thực cần ngươi giúp ta gây nên long khu, nhưng bây giờ vẫn thiên khắc chí bảo ở đây, ta chỉ có thể liều mạng một thanh." Tiểu Thanh đạo, hóa thành một đạo long hồn lao ra phương Vũ thân thể, hướng cánh cửa cực lớn bay đi. Coverter, câu và không kém phần hấp dẫn. Chương 391, Vấn Tiên các bên trong. Phương Vũ thần thức chìm vào long tộc bạo khố, trong bạo khố chấn thủ lực đã tiêu tán, chỗ ngồi chính giữa bạo khố bây giờ đều được hắn độ vật, nhưng Phương Vũ ánh mắt quét nhìn qua lại phát hiện, trong bạo khố chân chính cấp đột cùng tiên bảo tuy nhiên cũng đã không thấy. Phương Vũ thầm mắng một tiếng, nắm chặt quả đấm. Vấn Tiên các đánh một trận, quả nhiên hấp dẫn ra tới rất nhiều dã tâm sĩ, hắc sẽ không biết bọn họ thật đến đại đạo pháp tắc lúc, hội sẽ không hối hận hôm nay lầm ra. Tróc xanh nhìn chút hạ nói rằng: "Ta nghĩ đi ngoại kiến một chút ngải nói tới Mên Ngô Cảnh." Tại cái kia so thần tôn người mạnh hơn đánh một trận thỏa thích, thành tựu vô tận hoàn mỹ tồn tại. Phương Vũ đạo, một tiếng kiếm minh xông thể ra, lục tiên ma kiếm sợ run chấn minh phảng phất cảm thụ được chủ nhân cảm xúc, phát sinh trùng tiêu kiếm âm. Ngoại vực trong hồng hoàng thiên kiêu vô số thần tôn cùng tồn tại, người đã có lòng liền muốn nhớ kỹ không thể nhũ chí, đến lúc đó chân tiên khu vực cùng ngươi có vinh cùng vinh, một tổn hại toàn diệt. Tróc xanh tiên nhân nói, Ngài liên khẳng định như vậy ta có thể từ vấn tiên các bên trong đi ra sao? Phương Vũ cười, còn không có đi vào, thân đều tâm thần bất định bất an. Ha ha, ta xem người từ trước đến nay rất chính xác. Cái kia lục vực thần hoàng cùng Cựu Long Bảo mặc dù mạnh, nhưng đều là lòng tộc di chủng. Cái này Thanh Long tuy là lâu đời trước Long hoàng nhưng Long tộc sớm đã diệt vong, người đoán bọn họ có thể hay không chủ động thần phục, dâng lên lại đạo chí bảo. Tóc xanh tiên nhân già hoạt giống như một thương nhân, cho ngươi cái đề nghị, tất nhiên phát giác một con đường thành tựu không thần tôn, liền muốn quyết bỏ qua, không thể làm nhiều nữa nhi tâm tính do dự hồi hồi. Phương Vũ gật đầu, nói: "Đa tạ nhạc phụ đại nhân chỉ điểm." Tóc xanh đở, lên, nữa đem bất lồng, bị hung mấy lần mới một lần nữa đứng ngắn. Nhạc phụ đại nhân, ngay không thừa nhận cũng hết cách rồi, cái này chân tiên giới còn có ai dám dành với ta phiền muộn. Phương Vũ đùa giỡn ra vô lại dáng dấp, trong ngày thường luôn là lo lắng Thần Tiêu Thiên Tôn không đồng ý việc hôn sự này, lại không nghĩ rằng hắn bằng lòng mạo hiểm đến đây vấn thiên các báo cho biết chính mình bí ẩn, nhạc phụ đại nhân này hắn thấy rõ ràng cho thấy ngạo kiều không được. Thật không biết, Vũ manh gã người tốt hay xấu. Chớp xanh tiên nhân dù gì nói, vấn thiên các cánh cửa cực lớn thần quang nở rộ, cánh cửa cực lớn mở ra. Một cái chớp mắt này, Thần Tiêu Thiên Tôn vẽ ra trường hồng lập vào trong hư không vạn thánh thần quang cùng diệu chênh nhau phát sáng, thanh y phần phần, lại đem tất cả vạn thánh thiên tôn khí thế đè xuống, như là thành tựu vạn cổ bất diệt thần tôn đồng dạng. Tại hắn quanh người, dày quang vụ lan tràn ra, như một vòng lại một vòng nhật nguyệt luân chuyển, huyễn hóa ra vô số hạ giới hư ảnh, đó là hạ giới vô số tiểu vị diện. Từng cái tiểu vị diện chúng cái này lúc đều hiển lộ thần tích, mặt đất người phàm cùng linh thú cùng teo lên quy lại, tại đỉnh đầu bọn họ bay lên số đen, tràn quanh người Đây là cái gì pháp tắc chi Vũ hỏi. Của mấy lần nhập trên không vị diện? Lẽ nào sẽ không lĩnh ngộ được vị diện pháp tắc cũng là có thể khống chế." Thần Tiêu giọng mang nhẹ trào phúng. Cái kia 3000 Nhật Nguyệt tượng trưng cho 3000 sinh tức luân chuyển thế giới, có là thần minh giáo hoàng thống trị, có là tu tiên đại tông chủ đạo, cũng có là ma vực tu la chiếm lấy, còn có vạn quỷ tể tụ tử hồn vị diện, đều cùng phụng Thần Tiêu làm chủ. Hiện tại chân tiên giới là tiên giới trên mặt nổi đỉnh phong tối cường thiên nhân, tại hạ vị diện nhưng là hoàn toàn xứng đáng thần minh thiên đạo. Thần Tiêu thật không có thành tựu thần tôn sao?" Phương Vũ rung động trong lòng. Có thể đem tiên đạo thay thế, phần lực lượng này lẽ ra sớm đã có thể thành tựu thần tôn. Vì sao hắn chậm chạp không đem hạ giới 3.000 lực lượng phân thân thu hồi bản thể? Ngươi vì sao chậm chạp không thành tiểu thần tôn? Phương Vũ hỏi, nếu ngươi có thể từ vấn thiên cấp đi ra, có thể tự tới ngoại vực mảnh nhỏ tới tìm ta, đến lúc đó, ngươi sẽ có đại trấn lây động. Thần tiêu nói rằng, 3.000 nhật nguyệt đồng hóa quang mang, chỉ một tiếng vang thật lớn, kiểu tiêu hôn đột cùng chịu chấn động, khắp bầu trời ngân hà bên trong bạch cốt thông suốt tán loạn, duy trì che đậy quang tráo thoáng chốc vỡ vụt. Trấn bệnh ma chơi tàn sát bừa bãi toàn bộ hư không chiến trường. Giới này lại có người có thể nhiễu loạn luân hồi. Thiên Hành trong lòng cảm giác nặng nghề, nhìn quét mọi người nhìn tới Phương Vũ lúc, khẽ to mày, chẳng lẽ là hắn? Ngay tại hắn muốn miệt mài theo dõi lúc, một tiếng thanh long ngân hét giải vang vọng không trời, thanh long hiện thế mang uy sông thẳng vấn thiên các bên trong, Cửu Long Bảo cùng Lục Vực Thần Hoàng cảm thụ long khí cùng chịu chấn động, sợ hãi nói, Long Hoàng chi khí, lẽ nào trước đây còn có một con Long Hoàng chưa chết? Đã biết như vậy, còn không chủ động dâng lên một thân tu vi, giúp ta trùng tạo long tộc. Thanh long âm thanh khiếu trên cùng Lục Thần Hoàng nhìn nhau một cái, Đồng Thanh cười nhạt, bọn ta cũng là Long Hoàng chi khí biến ảo, vì sao phải giúp ngươi thành thần. Ba Long dành cô, gần như cùng lúc đó ở giữa sông vào Vân thiên Các chỗ sâu bên trong. Sau một lát, Vân thiên Các từ từ đóng cửa, chỉ còn vô pháp sông phá hư không người không cam lòng hấp hối. Ánh sáng mặt trời phủ đầu, ánh mặt trời vung vãi, một tòa núi nhỏ thôn nhà tranh bên trong, Phương Vũ ngồi xếp bằng toàn thân ma ý lật qua lật lại, hán trưởng ngồi ở này không biết thời gian, nghe được Thần Tiêu Thiên Tôn báo cho biết nhiều như vậy thân mật, trong đầu tựa như ngân hà mênh mông tâm tư lưu chuyển, thập cung phép cũng bất tri bất giác phát sinh biến hóa. Cha, không nên quá mệnh. Tiểu Thất từ bên ngoài nhà cọ chạy vào, rất tự giác rơi trầm lại tiếng bước chân, không muốn quá quấy rối hắn. Phương Vũ mở mắt ra, nhìn đứng ở cánh cửa nghỉ chân thân thiết hai nàng, lộ ra vẻ tươi cười, cứ việc thay nông ra quần áo cùng trang sức, nhưng Vũ manh cùng tiểu thất trên người tiên khí khí chất lại vẫn không che giấu được. Trên bàn cơm, hai nữ giảng thuật tiểu sơn thôn phát sinh một ít chuyện lý thú, nếu không có Phương Vũ nắm chặt lụa cơm, hắn trong chén sớm bị hai nữ rót đầy đồ ăn. Phương Vũ tâm tính bình ổn, loại này cuộc sống bình thản ngược lại cũng không tệ, đáng tiếc cái này chung quy chỉ là vấn thiên các bên trong một loại khảo nghiệm, nếu Trừng Mê ở này, sợ rằng cả đời vô pháp đi ra vấn thiên các. Sau đó, ách thời gian, Phương Vũ Mạch trừ tu luyện thập cung phép tắc cùng hình hoặc tiên pháp, cũng sắp kiếm linh triệu hoán đi ra dạy bảo tiểu thất cùng Vũ Mạnh các loại tiên pháp, những thứ này tiên pháp đều là hắn tự dị vực cùng Thương Hoàn dị cảnh chinh chiến trong 300 năm tu được đỉnh cấp tiên pháp. Trong thôn một tòa 100 mét cao tảng đá tế đàn đại dựng, đến mỗi buổi tối kinh lôi đánh vào phía trên, đều sẽ có từng đạo ngân quang hiện lên. Đây là Vũ Mạnh làm ra, theo nàng nói tới thần Tiêu Thiên Tôn chính là ở nơi này chất liệu trên đàn luyện, tế đàn văn, đó, còn, vạn kinh lôi. Trong bóng đêm Vũ Mạnh Đôi Mi Thanh Tú hơi hơi nhíu lại, thế đàn này mặc dù cố ý chậm rãi dựng nhưng rốt cục là được, cũng đại biểu cái này cuộc sống bình thản tương quá đi. Thân là tiên nhân có thể bao quát người phàm, nhưng cũng không phải đối đãi con kiến hôi, qua quen tiên nhân kinh tâm động phách nàng càng ngày càng hoài niệm trước đây lén lén đi trước nhân giới năm tháng, cho nên một mực không bỏ đi được ngọn núi nhỏ này tồn. anh, Không xa bên trong trấn lôi lật qua lật lại sơn cốc, hai đạo hạo kiếm quang hành lao ra chân trời, một đạo ma quang hàng ngàn hàng vạn tựa như lục thế ma đầu, một đạo khắc kim quanh, lấp rực rỡ thần mang. Coverter, tốt 91. chút chuyện. Trong sinh tây du truyện của đại thần Trạch Chư hài hước và không kém phần hấp dẫn. Chương 392, Thông thiên biến hóa. Vũ manh nhìn tranh đấu song kiếm, trong mắt ánh sáng nhu hòa lóe lên. Phương Vũ đau đến hít vào khí lạnh, cho dù là vận hành hình hoặc tiên pháp thôi động ma phát tắc, vậy mà cũng không đỡ được Lục Tiên Ma kiếm 12 đạo phong ấn mở hết phong mang. Ta còn chưa hoàn toàn nắm giữ Lục Tiên Ma kiếm. Phương Vũ giống to hơn, chồng lên cựu Cung phép tác xung lên, Thái cổ tiên pháp ra chỉ ma kiếm ma huy lại Kiếm linh còn lại thành một người trưởng trong suốt trường kiếm, cũng không cao to cũng không hấp nhân chú ý, thái độ lại kiêu ngạo không gì sánh được. Hai người này đại chiến phá thạch xuyên vân, đại địa đổ, nếu không có ở nơi này vấn thiên các đặc biệt không gian bên trong, không gian tất nhiên sẽ đổ. Cha kiếm ý lại có chỗ phòng vào. Tiểu Thất ở một bên quan chiến, lộ ra nụ cười. A. Phương Vũ lấy côn bằng huyền ảnh trốn tranh trúc thiên kiếm trận, vô số thái cổ tiên nhân hình bóng tụ tập trên người, cực kỳ cứng hãn. Kiếm Linh mặt lộ vẻ cười nhạt, thân thể một hồi xuyên toa, sau đó ở trên trời hóa thành trăm đạo kiếm ảnh hoàn thành kiếm trận, đem phương Vũ ở bên trong, trong nhất thời Phương Vũ tại kiếm trận ở giữa phát cuồng công kích, còn không lấy ra ngươi bản lĩnh xuất chúng. Kiếm Linh lùng nói. Phương Vũ một hồi nhai răng, chẳng biết tại sao từ dung hợp hình hoặc tiên pháp sau đó, Lục Tiên Ma kiếm kiếm linh vậy mà trở nên như vậy lãnh huyết, tựa giống một gã nghiêm sư, nơi nào còn có trước đây vừa mới hiện thân lúc xuân ban thái độ. Gia chỉ hình hoặc tiên pháp thái cổ hư ảnh lại vẫn vô pháp trùng kích chớp thiên kiếm trận, xem ra tại Thương Hoàng dị cảnh 200 năm giết chóc cũng làm cho kiếm này ma ý càng mạnh mấy cái cấp độ. Xu kiếm, không nên coi thường người, để ngươi nhìn một cái gia gia ta thập cung cử ma. Phương Vũ giống to hơn, hai tay vận chuyển pháp tắc lực, vận dụng lĩnh ngộ đồng dạng hồi pháp tắc, ma pháp thời dung hợp có thể, uy quyền đại sát tứ phương. Mời anh. phương viên trong Dặm Sơn mạch chấn động kịch liệt, sơn mạch không chịu nổi đè ép, tựa như địa mạch vận chuyển, cả vùng đất xuất hiện từ ngọn phun lửa dung nham chi địa. Chu Thiên giật điệu, kiếm linh lạnh giọng, trong nháy mắt phòng lớn ngàn mét, từng đạo lạnh lùng kiếm ảnh từ trong cơ thể hắn lao ra, không ra mấy hơi thở liền chiếm hết toàn bộ thiên không một mặt, trên bầu trời tựa như xuất hiện vô số trong suốt cái gương. Phương Vũ cười to, đây cũng là Lục Tiên Ma kiếm mới chiêu, nhưng chiêu này thì như thế nào có thể cùng chính mình Tam trọng pháp tắc đối kháng, một quyền đập vào luân hồi thần quang bao thiên địa, trong nháy mắt nát tất cả kiếm ảnh quang kính, ánh mắt chiêu đơn giản công phá. Một trận chiến này Phương Vũ đem mấy tháng qua lĩnh ngộ tất cả thần thông toàn bộ thi triển, niềm vui tràn trề, đánh một trận chính là 10 ngày, xem Vũ manh cùng Tiểu Thất cũng vô cùng kích động. Cuối cùng, lấy Phương Vũ lực kiệt mà kết thúc chiến đấu, mà Kiếm Linh lại vẫn không biết hủy bại đồng dạng muốn tấn công, sợ đến Phương Vũ nhanh lên, cầu xin tha thứ lúc này mới buông tha. Ngươi là có hay không kích hoạt trong cơ thể dị vực mạnh nhỏ lực? Phương Vũ nằm trong suối nước nóng, toàn thân phát hồng, mồ hôi đầm đìa. Không cần nghĩ, bên trong cơ thể ngươi đã có ba đạo pháp lực chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, nếu lại thôn phệ này đạo, sẽ chỉ trùng chết. Kiếm Linh Tử Tôn nói. Ta có thể dạy ngươi hình hoặc tiên pháp, chờ ta tiến nhập ngoại vực bên trong, lại tàn sát hàng tỉ sinh linh vì ngươi tiền đến giai, diễn biến chân chính trước đây dị vực thần kỳ." Phương Vũ Vũ râu nói, "Nô, no, ta cảm thấy ngươi cái kia ma pháp tắc không sai, ngược lại là có thể cho ta tăng cường chút lực lượng." Kiếm Linh nói, thần thái bừng lòng. Phải biết rằng ma pháp tắc bên trong bản thân thì có chân ma u vực một bộ phận pháp tắc chi lực, cái này ở chân tiên giới cũng là tối cường pháp tắc bản nguyên một trong, Kiếm Linh nếu tu luyện tới thông hiểu đạo lý, sợ rằng chính mình là có thể diễn biến nhất phương tiểu ma giới." Thằng nhãi này thật đúng là công phu sư tử ngoạn." Phương Vũ nói thầm trong lòng nói. Người ta ở chung mấy trăm năm, ngươi muốn ta chẳng lẽ còn có thể không dạy ngươi? Phương Vũ đạo, bày tỏ chính mình phang khoáng. Nô, no, ta cũng không cần đều học được, chỉ cần bên trong then chốt pháp tắc chi lực mà thôi." Kiếm Linh nói rằng, nó thần thái có chút kích động, dù sao cũng là linh khí hóa linh, thần tình biến hóa vừa nhìn thấy ngay. "Chính ngươi chọn." Phương Vũ gật đầu, trong tay diễn biến ma vật chuyển. Kiếm Linh cần thiết là ma pháp tắc bên trong dị vực phép tắc bộ phận, nó bản nguyên kinh qua luyện hóa thành lục tiên ma kiếm, mặc dù vô cùng tương đại, nhưng nếu muốn lại cởi hóa nhất định phải đem chân tiên khu vực phép tắc box ra, ra dị vực phép tắc đối người khác là đợ vận, đối nó nhưng là chỉ bảo. Đơn giản, Phương Vũ cũng không phải hoàn toàn muốn hấp thu Lục Tiên Ma kiếm bên trong pháp tắc chí lực, hắn cần là giải dị vực pháp tắc đặc tính, tiến tới xác minh chân tiên khu vực phép tắc đột điểm, nếu là có thể tự nghĩ ra phép tắc, khoảng cách thần tôn vị liền lại gần một bước. Trong những ngày sau một cái bên trong, Phương Vũ cùng kiếm linh đắm chìm ở tu hành bên trong, mỗi người thán phục tại dị vực pháp tắc tính diệu cùng tự mở ra một con đường. Tại Lục Tiên Ma kiếm dị vực mảnh nhỏ bên trong, Phương Vũ vậy mà phát hiện một ít chân ma u vực ký ức hẳn là, là này thần khí chủ nhân trước ký ức, bên trong có một đoạn này và nhiều loại ngoại vực ma đầu đại chiến mảnh nhỏ. Mà đầu kia ba đầu sáu tay có thể diễn biến thiên địa vạn vật, tất cả nó chỉ cần đụng vào qua đồ vật, mặc kệ bực nào phức tạp, chỉ cần trong nháy mắt, nó là có thể diễn biến một điểm không kém. Thiên ma mặc dù so sánh lại cái này ba đầu sáu tay cự ma cường đại, nhưng tiêu tốn vạn năm mới thiết kế hoàn toàn giết chết. Nếu như nắm giữ loại thần thông này, chẳng phải là đi ngoại vực là có thể ẩn dấu trên người chân tiên đã tính. Phương Vũ nỉ non. Mấy ngày này hắn tại phân cách trong cơ thể pháp tắc chí lực, đi không thông thần tôn đường, hắn dựa theo thần tiêu tôn chỉ thị, quyết bốc ra. Gì? Vũ manh tỷ tỷ, cha biến thành một con chó cẩu. Tiểu thất chói tai, ôm Vũ Phương Vũ phiền muộn không gì sánh được, vừa mới thực nghiệm diễn biến phương pháp, lại bị tiểu thất phát hiện. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, hai nữ yêu cầu phía dưới mỗi ngày Phương Vũ đều muốn biến hóa thành đủ loại manh vật cùng các nàng hai người đồ mỡn. "Cha, người ta hôm nay muốn ngươi biến thành một con vỏ núi. Tiểu thất ánh mắt hưng hực, cầm trong tay một cái hồng sắc lớn nơ con bướm. Siêu một chút, Phương Vũ chạy ra mấy thước trốn được Vũ manh trong lòng, biến hóa tiểu Cầu một đôi mắt to đáng thương nhìn Vũ manh, để cho Vũ manh xảy ra ý nghĩ thương xót. Có một ánh hào quang hiện lên, nhà tranh ở giữa nhiều hơn một gã tuyệt đại phương hoa nữ tiên, chỉ bất quá thần thái động tác nhìn đều tràn đầy thô co ý, không hợp nhau. Vũ Minh ngạc nhiên, người này vậy mà cùng mình giống nhau như lúc tựa hồ đang soi gương đồng dạng. Có thể nhìn ra có cái gì khác biệt sao? Phương Vũ nói. Vũ Manh cao mày quan sát một lát, chần chờ nói, còn có một chút. Phương Vũ cả kinh, vội vàng hỏi, nơi nào? Vũ Manh mặt cười một hồng, một lát mới nhăn nhăn nho nhỏ nói, ta trên bụng có một nốt rồi. Phương Vũ cười hắc hắc, thay đổi hồi bản Tôn An Lộc Sơn móng đuôi ôm lấy Vũ Minh, mập mờ nói, phu nhân, đêm nay trợ giúp vi phu nghiên cứu một chút cái này biến hóa thần thông được chứ? Vũ Minh trên mặt đã hồng hà đầy, bẽ không thể nghe ân một tiếng tiểu thất ở một bên vẻ mặt hèn mọn, cha thực sự là quá hèn mọn. Ngay tại Phương Vũ tỉ mỉ nghiên cứu đại đạo phương pháp thời điểm, Vấn Thiên các bên trong khác khu vực đồng thời cũng phát sinh biến đổi lớn. GVT, cầu vụt tốt 910. QC chút chuyện, trọng sinh Tây Du truyện của đại thần Trạch Chư Hải Hực và không kém phần hấp dẫn. Chương 393, ba lòng khai thiên. Vấn Thiên các bên trong không năm tháng, tiểu sơn thôn nhoáng lên mười mấy cái hàn thử đi qua, một ngày này tiểu sơn thôn bầu trời thay đổi bất động mắt, nói, "Đã đến, đến giờ." Lời còn chưa dứt, nhiên Nhật Dương ở giữa nước ra một đạo thật lớn vết rách, hiện hiện vô số liệt diễm kim điệp, từng cái uyên quang rực rỡ đều là cuốn quanh Thái Dương kim hỏa. Phương Vũ hai mắt nở rộ thanh quang, trong cơ thể hắn pháp tắc chi lực một lần nữa chui luyện càng phát ra tinh thuần, mặc dù những thứ này Thái Dương kim điệp huyền diệu không gì sánh được vẫn như cũ bị hắn thấy rõ, cái kia kim điệp rõ ràng là long khí biến thành. Quả nhiên dị vực pháp tắc đối tiến cảnh có trợ giúp, nhưng phải nhớ cho kỹ không thể quá mức trầm mê, bằng không ngược lại rơi vào chết không lành. Phương Vũ kinh hãi tiên biến hóa hơn, âm thầm cùng với chính mình. Đen kịt trên màn trời kim diễm nhảy lên cao, Hạo Dương vết rách càng phát ra lớn mạnh đủ loại đặc biệt linh thú hư ảnh từ đó tuấn gia, tình trạng kinh người. Cái kia ba con long rốt cục nhịn không được sao? Phương Vũ dù gì nói? Bọn họ đang hấp thu vấn thiên các bên trong linh khí, cư nhiên triệu hồi ra nhiều như vậy thông linh thú, đây là dự định đem vấn thiên các nội tu sĩ một lưới bắt hết à? là Gan Gle có thật. Kiếm Linh lẩm bẩm. Trần Long ngâm hét dài bên trong thanh long như thế, xuất hiện ở vấn thiên các ở giữa vấn thiên bi phía trên, Phương Vũ trong lòng căng thẳng, thanh long trên người khí thế càng phát ra vượng vắng, so với trước đây thể ra lúc trạng thái cường lại không dưới gấp 10 lần. Một trận chiến này bọn ta đợi 6000 năm, nhưng phải trong vòng 3 ngày làm loạn. Thanh Long nói: Chân Long Khai Thiên, tiên lặng vài chục năm vấn thiên các bên trong tuyên cáo chiến tranh bắt đầu." Tê lặng. Trên bầu trời sấm chớp, Mây Liên ở giữa lôi xà nhảy lên đặng, những cái kiếm kim diễm phi điệp lúc sáng lúc tối, nhìn vô cùng thần bí phảng phất tại bố trí một đạo thông thiên đại trợ. Kiếm Linh kinh nghi, phút chốc hóa thành cử kiếm xé rách thiên không, nhìn phía vết không. Ta còn tưởng rằng bọn họ thực có can đảm xé rách Hạo Dương đầu, ba Long Liên thủ uy lực có thể phá thiên, không nghĩ tới bọn họ vậy mà trước đem mục tiêu đặt ở cùng vào vấn thiên các tiên nhân trên thân. Kiếm Linh xuất hiện ở cắm thẳng vào Cửu Tiêu Vấn Thiên bí trước, toàn thân phát ra bảng bạc ma ý, nó nhìn ra quỷ dị chỗ. Có hai cái chân long lận mấp tại vấn Thiên Bi phía trên, cùng thanh long khí tức tương xứng. Nó dù nhìn kỹ rồi lại cả kinh, Vẫn Thiên Bi thượng chẳng biết lúc nào lại bị dính vào một tầng dày đặc quỷ vực khí độ. Cái gọi là quỷ vực, cũng không phải chỉ đồng dạng chân tiên giới cái gọi là quỷ quái khu vực, mà là trước đây bây giờ chân tiên giới tan vỡ đẫm máu quỷ vực, mặc dù vị diện tan vỡ, nhưng bởi vì bên trong đại năng tu sĩ sớm chuẩn bị, vẫn có lợi dụng vị diện mảnh nhỏ sinh tồn ở trong hốn độn quỷ vực. Bây giờ hoàng giới có người nói chính là máu quỷ tan vỡ bên trong một khối đại vị diện bị chân tiên khu vực sau khi hấp thu cải mà thành. Vẫn Thiên Bi phần cuối chớp Hỗn độn cuồng phong thổi đoạn sinh hồn, rõ ràng là có cả gan làm loạn người tiếp dẫn quỷ vực, dự định đem bên trong vô tận quỷ oán, khí độ triệu hoán trùng kích vấn thiên cát, tàn sát toàn bộ sinh linh. Như bị hắn thành công đem vấn thiên cát đánh tan, tuyệt khó tưởng tượng nhiều như vậy quỷ hồn xông vào chân tiên khu vực sẽ tạo thành hậu quả gì. Là ai làm? Cái kia ba cái long chân có can đảm này cùng mọi người đồng quy vô tận. Kiếm Linh lộ ra vẻ khiếp sợ. Phương Vũ nghe nói chau mày, Thanh Long lưu đồ chẳng qua là đem tộc một lần nữa bao trùm vạn tộc phía trên, có gì? Sẽ đem thiên hạ diệt tuyệt, hiển nhiên là có người khác. Giáng xúc động lần, nghĩ phục? Thanh Long đạo, ba Long chi chiến gần mở ra, lại bị người thiết kế đi trước một bước, Long Uy cơn giận cuồng đốt như tận trời liệt diễm. Oanh! Một đạo đen tối quang mang từ trong hỗn độn bắn ra, đó là một cái đầy nọc độc xấu xí súc vua, xông thẳng Thanh Long, hóa thành một đạo trảm Long xấu lôi xuyên qua hạo nhật bên trong bay ra và linh. Cái kia hạo nhật trung tâm xé rách rất nhiều sinh linh dị tuyệt, một con thanh sắc móng to bắt lại cái kia súc vua. Long ngâm như sóng lớn, tụ tiêu phía trên giữ tận tuân gia hỗn độn cuộn phong lại bị cái áp, tầng tầng bước, cái gì thông bảo, ủy khí độ lại không ra khe hở. Phương Vũ xem trận mắt hốt mổm, rõ ràng cảm giác được đấm máu quỷ vực trung sinh linh sợ hãi. Tiểu Thanh cùng hắn ở chung mấy trăm năm, hắn tử không biết Thanh Long hiện uy lại có như vậy to lớn uy thế. Giống. Cái kia trong khe chuyển ra phẫn nộ khóc quỷ, có âm lục sắc cử nhân cương thi khống chế minh thú, cầm trong tay khô lâu chiến phủ, như là diệt thế quỷ vương đồng dạng vượt biên mà đến muốn chạm sát Thanh Long. Với một tiếng, Thanh Long trên người bích quang hiện ra huyết hồng, tất cả lân phiến ngưng tụ huyết sắc phủ văn Trong nháy mắt hóa thành một thanh huyết sắc cự nhận đón nhận, một kích chém giết cự nhân cương thi trong tay khô lâu chiến phủ, đồng thời liên quan cương thi cùng minh thú cùng nhau hóa thành tro tàn. Vân Tiên Bi bên trên, âm lôi lại trấn, bạo phát sống chớp, huyết vũ mưa tầm tã quỷ khí tôn phệ hoàn vũ tuôn ra. Hỗn độn vũ thị. Thanh Long hai mắt chút lưng, thần tình cẩn thận. Đây là đống máu quỷ vực bên trong trí cường tồn tại, không nghĩ tới vị diện tan vỡ lại vẫn có thể có một con còn sống sót, nếu để cho nó lao ra vị diện cũng không thiên hạ chuyện may mắn, có thể toàn bộ Vân Tiên Các cũng sẽ lúc đó tan nữa. Thanh Long, lúc này cũng không phải lẫn nhau giết thời khắc. Để cho chúng ta giúp ngươi một lần nữa phong ấn này liêu. Núi sa ở giữa bay lên hơn 10 đạo thật lớn năng gắt, đem thiên khung rọi sáng các màu linh khí tràn ngập mặt trời. Thanh Long liếc mắt một cái, cười lạnh nói, thấp hơn nhân tộc, chính là hỗn độn quỷ thi ta Long tộc không cần các ngươi trợ giúp, chính ra. Một lời ra, Thanh Long toàn thân hoàn toàn hóa thành kim sắc, kim lân gai mắt bộc phát ra vạn đạo kim sắc lôi đình, thiên địa ở giữa dương khí lại tăng vọt mấy lần, đem vấn thiên bi âm khí không. Cái này cùng chân Long khác biệt, bên trong vậy mà tràn đầy nhiều loại đại đạo pháp tác, hơn nữa đều là dương tính, chính là hỗn độn quỷ thi Cấp bầu trời mây đen quỷ khí tiêu tán, vân thiên bi bầu trời khe hở lại lớn hơn, kim long cùng một chỉ ngàn mét quỷ trảo đụng vào nhau, bộc phát ra đã diệt hồng trần năng lượng mênh mông thanh long tuy mạnh nhưng vô pháp hoàn toàn trung hòa hỗn độn quỷ thi quỷ oán khí độ, chúng ta có muốn hay không giúp đỡ? Viện không ở giữa con năng gắt phát sinh sáng tắc quá mang, lo nghĩ hỏi. Ừ, ngươi không có nghe nói sao, người ta căn bản khinh thường với ta các loại, chờ, tương trợ. Có người lời nói ra giễu cợt nói, ta xem không bằng các loại, chờ, thanh long sau khi chết đi, chúng ta lại thừa dịp hỗn độn quỷ thi khí thi Có người cuối cùng đưa đề nghị, đạt được mọi người gật đầu. Trong môn nữ, giữa không trung kim long chú lên, một cột kim huyết uyển như là thác nước từ trên cao rơi xuống mặt đất, hóa thành 10000 thước đại dương mênh mông kim long biển máu. Trời quang thượng hỗn độn quỷ thi ma tuy đại thịnh, lại muốn xé rách không gian. Rất nhiều nắng gấp phát sinh đời này nhất kia sáng chói mắt, đang muốn tịnh hóa quỷ kia khu vực chí tôn. Nhưng vào lúc này, hai tiếng uy thế cường hãn rồng ngâm chợt vang vọng cửu tiêu, hai cái hạo quang thần long tử vẫn thiên phi thượng chợt hiện ra, dây dưa cùng nhau ở giữa khom lưng ở đen bên trong cái tiếp va chạm, một tiếng không lòng rơi xuống hơn quỷ huyết, quỷ vậy mà bại lui tan quang mở đường, đãng diệt. Ba Long Thiên Long, Kim Ngân Thần Quang bảy màu rực rỡ vạn trăm, thậm chí đem cái kia hơn 10 đạo rực rỡ năng gắt quang mang cũng đè xuống, hóa thành trong nháy mắt bất diệt phong ấn đem hỗn độn quỷ thi lần nữa trấn áp phủ đầy bụi. Gverter, cầu vụn tốt 910. QC chút chuyện, trọng sinh Tây Du chuyện của đại thần Trạch Chư Hải Hực và không kém phần hấp dẫn. Chương 394, Vấn Thiên chi chiến. Một trận chiến này nhìn như trong nháy mắt, nhưng lại vạn phần hiểm, 6000 năm tới lại một lần nữa vị diện chi chiến, mặc dù chỉ là vị diện mảnh nhỏ gây nên. Bọn ta Long tộc, mới là vạn giới đệ nhất tộc. Thần Long hóa người, Cửu Long bảo cùng lục vực thần hoàng sừng sững mây xanh thượng bao quát cổ thiên, lặng ngắt như tờ. "Ngươi chuẩn bị xong sao?" Kiếm Linh nói. Phương Vũ Tử trong trầm tư thanh tỉnh, nhìn phía nó, ngươi thật muốn vậy một cái long uy, xông vào Vấn Thiên thần đạo. Phương Vũ lo lắng, ba long chi uy ngay cả vị diện đầu sọ đều có thể phong ấn, Kiếm Linh thật có khả năng tiến nhập Vấn Thiên thần đạo à? Tuốn hộ tiến nhập bên trong chưa chắc là có thể tìm đến Lục Tiên Ma kiếm hắn mà nhỏ. "Không sao cả, ta đã ở bên trong cơ thể ngươi lưu lại thiên đạo chân ma nhỏ, mặc dù ta chết, Lục Tiên Ma kiếm cũng sẽ không mất đi linh tính." Kiếm Linh cũng không lo lắng. "Ngươi biết rõ ta nói không phải cái này." Vân Vũ cao mày nói, "Gặp Kiếm Linh không nói lại thở dài một tiếng, vậy ta hẳn là phải đợi ngươi bao lâu? 500 năm, nếu ta 500 năm sau vẫn không có Tử vấn thiên Thần Đạo bên trong thoát ly, ngươi liền không còn muốn chờ ta, một mình trùng kích thần tôn chi đạo đi, ta sẽ tại Hoàng Tuyền bên kia vì ngươi cầu khẩn." Kiếm Linh nói, "Quả nhiên tại Vân thiên Các bên trong mỗi người đều sẽ tìm đến mỗi người đại đạo." Kiếm Linh mười mấy năm qua trong tu luyện thành công đem tự thân pháp tắc chi lực đột phá, mở ra phong ấn tại thần khí mảnh nhỏ trong bộ phận ký ức, nó ký ức neo lên cái này Vân cũng có khí mảnh nhỏ ở chính giữa. Vân Tiên Thần Đạo cần Tử Vân Tiên Bi bên trong thần bí cửa vào xâm vào. Cửu Long bảo cùng lục vực thần hoàng dấu ở Vấn Thiên Bí bên trong một mực không ra, chỉ sợ cũng là biết được bí mật này, cho nên một mực tại tìm cái kia cửa vào. Chốc lát nữa ta mở ra thông đạo sau đó, ngươi còn cần vì ta bảo vệ, đứng cho bọn họ giành trước tiến nhập." Kiếm Linh nói. "Ta tự sẽ giúp ngươi." Phương Vũ nói. Kiếm Linh nhìn qua kia không chút nào lo lắng, Thanh Linh thân kiếm càng phát ra trong suốt tựa như đang lột sát tính hóa. Nhưng Vương Vũ làm mất đi nó càng phát ra thuần túy trong thân kiếm cảm thụ được quyết tâm, lần này nếu có người dám ngăn cản nó đường, sợ rằng nó hội quả quyết sát phạt quyết không lưu tình. "Vấn Thiên các mảnh vỡ đại đạo chưa chắc thích hợp với ngươi." Ghi nhớ không được lòng tham, nếu có dùng tự nhiên việc nhân đức không được ai, nhưng nếu không được cũng muốn quả đoán vứt bỏ, không thể lại như là Thương Hoàng dị cảnh đồng dạng hấp hối không quyết. Kiếm Linh đạo, bình tĩnh trong tiếng nói không có một tia cảm tình, nhưng trong con ngươi lại lộ ra một cổ quan tâm. Nếu ngươi tìm đến thần khí mà nhỏ, có phải hay không lúc đó có thể thành tựu thần tôn? Phương Vũ chăm chú hỏi, hắn còn có một cái khúc mắc vô pháp giải ra. Chưa chắc, nếu ta phát giác mảnh vỡ kia cùng ta chỗ truy cầu kiếm đạo không tương xứng, tự nhiên là muốn vứt bỏ nó, đến lúc đó nói không chừng còn muốn trở về hướng ngươi lấy một cái chỗ ở. Kiếm Linh cười nói. Phương Vũ gật đầu, đã như vậy Vậy ta đây 500 năm liền không nữa hướng lục tiên ma kiếm ở giữa rốt kiếm linh, chờ ngươi trở về. Không có quyên bảo, kiếm linh nhìn chằm chằm Phương Vũ con ngươi, điên lặng chốc lát, nói, "Ừm." Sau đó không lâu, kiếm quang lưu chuyển kiếm ảnh thông thiên, kiếm linh mang theo Phương Vũ xuất hiện ở nhìn rộng ngoài vạn lý Vân Thiên Bích Sơn mạch phụ cận, một giải hào quang bên trong, tiểu thất cùng Vũ manh lần nữa ẩn vào Phương Vũ trong cơ thể. "Ta đã chuẩn bị sẵn sàng." Kiếm linh đạo, nhắm hai mắt nó thông linh một thanh kiếm, bí trên, ngập cổ pháp Duy nhất không được hoàn mỹ là cái này thân kiếm chỉ có 1 phần 3 trưởng, từ kiếm chui đi lên nửa thước không đến thì trở thành xương ngủ kế ngoang. Năm đó chân ma u vực hủy diệt thần khí mảnh nhỏ chế tạo thành lục tiên ma kiếm, kiếm linh tại lục tiên ma kiếm bên trong gần giữa mấy trăm ngàn năm, liền mang đem thần khí mảnh nhỏ tiếp nối cùng nhau kế thừa. Gặp cái kia nửa đoạn thân kiếm, Phương Vũ trong lòng có chút lên men, kiếm này nương theo người khác lượng tiền nhân giới, bây giờ nhưng là lại đến muốn phân biệt thời khắc, vạn thánh thiên tôn nhất giới tôn, nhưng không cách nào trợ giúp bản thân tìm nửa đoạn thân thể. Ngươi đi hướng nơi nào ta đều có thể cảm ứng được, mặc dù đang ở dị vực trong hồng hoang ta cũng có thể cảm ứng được. Trong đầu có nhẹ một chút nhẹ giọng âm vang lên. Một đạo kiếm trận từ trong dãy núi mọc lên, thân kiếm run rẩy như là tại đối phương Vũ Cát biệt, cuối cùng, nó thăng vào trên cao bay về phía Vấn Tiên Bi. Vân Tiên Bi thượng ba long thanh thế vô địch thiên hạ, trấn áp quần hùng trong lúc nhất thời nhưng lại không có một người dám phản kháng, mà bây giờ rốt cục nên đón đối thủ thứ nhất. Vân Thiên Chi chiến trong nháy mắt mở ra. Kiếm ảnh hóa người, kiếm linh nếu một thư sinh yếu đối từng bước bước vào trên cao, nhìn phía Vấn Tiên Bi trong mắt phức tạp các loại, nó tại Lục Tiên Ma kiếm bên trong phủ đầy hồi lâu rốt cuộc phải có chính mình đường. Long đang gầm thét, quần hùng hét giận dữ, vấn thiên bi thượng tiên địa tửa hồ cũng muốn văng tung tué, phản phất trở lại vị diện đại chiến lúc tam giới quần hùng tranh phong thời đại. Long miệng phun ra nuốt vào nương theo vô biên long diễm, trong ngây xanh nước ra hạo dương bên trong bay ra vô số linh thú, cái này nếu để chân tiên giới quần tiên nhìn thấy tất nhiên sợ đến run. Những thứ này đều là trong truyền thuyết thái cổ đã diệt vong linh thú, hoặc là cũng có thể là thần thú. Sinh nhi kim tiên, sau đó tạo hóa vô cùng. Vô lại là một đạo xanh biếc Trên bầu trời lục vực thần hoàng cùng Cửu Long Bảo khống chế thần long mà xuống, long khí thao thao trấn áp kiếm linh. Một đoạn kiếm gậy. Cửu Long Bảo trầm giọng nói: "Phương xa Thừa Vận Thiên Đạo dáng sinh linh nội vô cùng pháp tắc chi lực quần hùng cũng không dám xâm chiếm, lại có một đoạn kiếm gậy dám khiêu chiến Long Uy, mặc dù cái này kiếm gậy trên người rắc có thái cổ thời kỳ nghe tin đã sợ mất mặt dị vực ma khí thì phải làm thế nào đây?" Kiếm gậy cuối cùng là kiếm gậy. Long Diễm đan vào ở giữa, tại hư không vô số thú vòng như tận đi Long tộc chỉ còn lại 3 người các ngươi. Vì sao không quý trọng sinh mệnh?" Kiếm Linh nói. Ở trong mắt nó, cái này hàng ngàn hàng vạn linh thú bất quá từng đạo yếu đuối ánh sáng đến, không chịu nổi một hồi gió táp mưa sa. Một đạo uy nghiêm thân ảnh làm lại, cất bước ở giữa liền đến Kiếm Linh bên người, long bảo bay lượn hóa thành mấy ngàn long xà quần vũ, ba long chim một cựu long bảo đạo thủ. Ngồi lâu môi vị hoàng đế bàn tay hứng lấy thiên địa số mệnh, chín phương cự đỉnh tử trên trời giáng xuống, tiếp dẫn sát trời, số mệnh, tiên tam hóa thành nhất thể bao phủ cựu long trên người, tựa như thiên hạ đệ nhất đồ." Một tiếng thở dài, Kiếm Linh đón nhận nhẹ lên. Băng Lệnh Kiếm Ý bỗng đột đem khắp bầu trời quang ảnh đông lại, phía trước một mảnh thâm thủy trên không đang phát ra tiếng cốt két vang, gian nan ngăn cản kiếm ý. Nhân hoàng số mệnh. Âm a mừ văng lên, rất nặng đại địa nứt ra từ mặt đất hiện hiện nhất tôn rùa khổng lồ phụ bia đá giống như, giữa không trung cự tòa thanh đồng cự đỉnh chạm vào nhau, hình thành một tòa nhân hoàng trận. Thanh đồng cự đỉnh trên có khắc vẽ vô số văn tự, không câu chuyện, đây là chân tiên giới vô số nhân tộc trong năm tháng trải qua, mặc dù nhỏ bé nhưng ẩn chứa vô cùng ý chí và lượng. Âm vang lên, Thanh đồng tự đỉnh trấn áp xuống phóng xuất ra mênh mông nhân hoàng chi khí, kèm theo sát khí mạnh mẽ không gì sánh được, một cái chớp mắt này toàn bộ Vân Thiên Các đều run rẩy, muốn không chịu nổi nhân hoàng này pháp tắc. Quần tiên đang ngắt bên trong kinh ngạc không gì sánh được, một mực bị coi là con kiến hôi trong phàm nhân vậy mà ẩn chứa mạnh mẽ như vậy pháp tắc chi lực, vì sao trước đó chưa từng thấy qua. Coverter, câu vượt tốt 90. Quy c chuyện, trọng sinh Tây Du truyện của đại thần Trạch Chư hài hức và không kém phần hấp dẫn. Chương 395, vô địch kiếm linh. Chẳng lẽ đây mới là thế gian cường nhất pháp tắc lực? Có năng gắt bên trong phát sinh bất an chất vấn, không người hưởng ứng, tất cả mọi người ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bạch y phần phật yếu thư sinh. Kiếm Linh đưa ra chỉ một cái, hàng Quang như mưa quổng, đem thanh đồng tự đỉnh đánh bay, rơi vào đại địa trong chốc lát sơn băng địa liệt, không biết tạo thành bao nhiêu xung quanh sinh linh diệt tuyệt. Cửu Long Bảo khiếp sợ, hắn cửu đỉnh tiên bảo tế luyện mấy nghìn năm làm sao có thể một kích đều định không dưới. Chấn áp. Một tiếng giống to, mặt đất rùa khổng tượng đá xoay tốc cùng đồng cự hòa làm một thể, phát ra vô tận cổ pháp khí tức, sau đó ngược lại đắp bao trùm hướng kiếm linh. Cứ đỉnh ở giữa rùa khổng lồ há mồm phun ra nuốt vào vô số tiên khí, các màu thần thông như tật phong mưa rào động dạng thẳng hướng kiếm linh, nó vận dụng nhân hoàng pháp tác thuật cùng diễn biến, muốn trạm sát kiếm linh. Đến vạn thánh tiên tôn cảnh giới bậc này, căn bản cũng không cần lại thi triển huyền diệu thần thông, pháp tắc chi lực đối độ thượng thường trong nháy mắt liền sẽ phân ra thắng bại quyết định sinh tử. Tiểu Long bà biết, lục vực thần hoàng còn có cả phía trên hơn thanh long đều ở đây theo dõi hắn, ba long thôn thiên hạ minh ước nhất định phải tại hắn có thể có chỗ thực lực tình hồn mới có thể đạt thành, nếu ngay cả một cái kiếm gậy kiếm linh đều không thể phá hủy, còn nói gì thôn phệ vũ, để cho vạn tộc túi đầu đại kế. Và anh, Kiếm Linh Cước Bộ không núc núc, vung tay lên bộ phát ra lúc trước gấp trăm lần nghìn lần rực rỡ thân quang, trong nháy mắt trên người nó tuôn ra 5.200 đạo kiếm quang. Mỗi một đạo đều là đen kịt phải xem không ra mắt khí dày đặc, hết lần này tới lần khác rồi lại không bị thần thánh quang mang tinh hóa, mỗi một đạo phóng đến chân tiên giới đều muốn là gây nên tiên vực chấn động ma kiếm. Làm sao có thể? Cửu Long Bảo mở to hai mắt, hắn ngạc nhiên phát hiện, thanh đồng cự định tượng xuất hiện vết rách, rùa khổng lồ phụ địa đá giống như trực tiếp vỡ vụn, cái này nhân hoàng bảo vậy mà hoàn toàn không đỡ được ma kiếm, còn có cái kia nhân hoàng trận cũng theo tiếng nứt ra. 5.200 đạo ma kiếm không ngừng chút nào nghỉ đâm vào người khác Long chi thân bên trong. Không có khả năng, ngươi một thanh kiếm gậy làm sao có thể phá vỡ chúng ta Hoàng chi lân. Tiểu Long bảo giống giận. "Trảm." 5.200 đạo kiếm quang lóe lên, Tiểu Long bảo thân thể xé rách sau đó nổ bay thiên địa, tất cả huyết vụ rất xuống đại địa vấn thiên các bên trong hứ huyễn sinh linh bỗng nhiên thu được sinh cơ, lại hóa thành từng cái tân sinh nhân loại. Đường đường nhân hoàng phép tắt nhân lòng, vậy mà trong nháy mắt liền tiêu tán thiên địa ở giữa, trực tiếp bị kiếm linh một kích tiêu diệt. Chấn động. Báo đạo phải biết rằng nhân hoàng chi khí khó dây dưa nhất, chỉ cần nhân tộc chính thống đạo nho không cần thiết, nó liền mãi mãi cũng hội tái sinh, đây là gần với thần nhất tôn bất diệt thân thể pháp tắc chi lực. Đây là. Ngay cả Phương Vũ nhìn đều lưễu lẫy, hắn cùng kiếm linh đánh nhau không giới trăm lần, lại chưa từng thấy qua nó thi triển cái này mêng mông kiếm trận, thiết tưởng tự thân tiến nhập bên trong, vậy mà tựa như cũng chạy không thoát diệt vòng một đạo. Đây chính là dị vực thiên đạo pháp tác lực sao? Phương Vũ trong lòng một hồi kinh hỉ cùng nghĩ mà sợ, chân ma u vực nếu thời kỳ toàn thịnh tiến công chân tiên giới, sợ rằng thái cổ quần tiên liền một lát đều không đỡ được. Vẫn tiên bi trước kiếm linh lại hướng thượng bay đi. Ở phía trời sa ngắm nhìn Quần Hùng làm không chịu nổi, không nghĩ tới cái này kiếm gậy kinh thiên tuyệt diễm một kích uy lực to lớn như thế, nếu để nó đặt thành mong muốn, chẳng phải là ở đang ngồi Quần Hùng lại không một tia cơ hội thành tiểu thần tôn. Keng. Một đạo thương ảnh đánh tới, ngân quang huy hoàng chiếu xạ cổ kim, tuyệt thế cường phong chủ nhân đập xuống, đây là người bộc lộ tài năng tuyệt đại thương thần, cầm trong tay một thanh Nhật Nguyệt tinh tam quang ngàn mang thần thương, ngăn trở kiếm linh. Tuyệt đại thương chút nào đối Long không thèm để ý. Ken. Kiếm linh hoa kiếm, hoàn toàn lấy một đoạn kiếm gậy đem tuyệt đại thương lui. Tuyệt đại thương thần bóng người tiêu tán, một đạo khai thiên cự phong xuyên phá trên không lại từ bên kia đánh tới, diễn biến mấy đạo hư ảnh, trấn áp kiếm linh. Không tốt. Phương Vũ nhìn sắc mặt đại biến, cái này tuyệt đại thương thần biến nào thân ảnh vậy mà cũng không phải hư miễn, từng cái hư ảnh trên người cũng có không tầm thường pháp tắc chi lực. Cái kia phá không mà ra thân ảnh so với trước kia duệ mang càng hơn, toàn thân phát ra bích quang cùng trong tay Nhật Nguyệt tinh mang cộng động đang vào, tựa như ngưng kết thành một thanh chấn thần thương. "Gì? Giới này vậy mà cũng có cùng loại ta chân ma u vực ngũ hành pháp tắc?" Kiếm linh nói. "Ngươi nhận biết ta pháp thần, nên minh ngũ hành vận hóa sinh sôi không ngừng." Ta cũng không giống như Cửu long Bảo đồng dạng dễ dàng giết chết." Tuyệt đại thương thần lạnh lùng nói. "Nhiều tiếng không thôi, chỉ cần phá vỡ ngũ hành vật chuyển, ngươi bất quá là cái chỉ có ngũ mệnh tiên nhân, ngay cả chín mệnh miêu cũng không bằng, cũng dám mưu toan ngăn trở ta đại đạo chi lộ." Kiếm Linh cười nhạt, thủ triển khai thân hình xung quanh nhất thời hiện hiện 3000 cái văn, mỗi một đạo kiến thức đều ẩn chứa vô cùng kiếm chiêu, lúc này liệt diễm tiêu đốt đem cái kia thần thương bá phủ. Vâng. Kiếm khí đãng diệt phương, liệt thương, năm đạo trời từ giữa không trung xé rách đồng thời hóa thành năm cái dáng dấp tương đồng lại nhan sắc khác nhau thương thần, càn quét thần thương tấn công về phía Kiếm Linh. Ngũ hành vòng sáng vận chuyển, thiên địa liễm chân trủi. Quân hung đều chú ý giữa không trung kiếm quang thời điểm, một người lại lén vào màn sáng bên trong. Tuyệt đại thương thần công kích chưa đình đã triển lộ bại tướng, có người đứng ra, Tây Phương Thường Vân phủ xuống toàn thân Phật quang, đồng thời không chỉ một gã vạn thánh thiên tôn, bọn họ cảm thụ được kiếm linh cường đại uy thế, đồng thời rắt tay rất chết. Oan. Đột nhiên, tại kiếm linh mặt ngoài xuất hiện từng khúc vết rách giống như băng tuyết, khắp bầu trời phất phới sau đó ở trên hư không một góc hóa thành một trận băng điểu, tựa bằng đồng dạng thật lớn hai cánh đột nhiên chấn động. Không ổn. Có người nhắc nhở Nhanh chóng xuất thủ gây nên tiên quang ngăn cản, mà Tuyệt đại thương thần ngũ hành khu cứng lại, nhanh chóng thu xuống thay đổi hồi bản tôn, đón đầu ngăn cản bằng tuyết chi uy. Lại một cái hai đạo pháp tắc tri lực tiên nhân, vẹn vẹn vận dụng thấp hơn băng chi pháp tắc vậy mà khiến cho vài vạn thánh tiên tôn thần thông tất đắc, coi như là từ cổ chí kim đệ nhất nhân. Phương Vũ Tại trong hư không hai mắt lấp loé, thu hồi lục tiên ma kiếm, Nguyên Lai kiếm linh đã đem pháp tắc tri lực hoạt dụng đến cảnh giới như thế, xem dự định lén lén hắn dự định là dư thử. Tại sợ trong, bị lui, chỉ thể chừng chừng bay bi cao hơn tầng. Tuyệt đại thương thần không cam lòng nhảy vào bên trong, tại Kiếm Linh một tiếng tức giận hừ trong tiếng, huyết vũ bay lả tả, hai đạo thân thể tàn phế chợt rơi xuống đại địa, Tuyệt đại thương thần vậy mà trong nháy mắt ném lưỡi mậy. Tây Phương Phật quang thấy thế hoảng hốt, đội vàng dừng lại thân hình không dám ở bên trên. Thiên cung phía trên, vẹn vẹn chỉ còn lại có cuối cùng hai đạo ngăn cản thân ảnh, lục vực thần hoàng còn có cao cao tại thượng thanh long. Lục vực thần hoàng khống chế thần sơn, ngọn thần sơn màu, một màu như ngọc một màu đen như mực, đưa hắn khom vô thế. Hai người các người muốn ngăn trở ta sao? Kiếm Linh hỏi. Vẫn Tiên Thần Đạo bên trong chỉ có thể cho phép một người, Lục Vực Thần Hoàng Đạo, dưới chân thần sơn Hắc Bạch vật truyền, lẫn nhau dứt đi, Sống tiến nhập. Kiếm Linh nói, lần này lại không người dám tiến lên ngăn cản, đều ở đây phía dưới quan chiến. Không chỉ có bởi vì Kiếm Linh vị quá lớn, cũng bởi vì quần hùng đối với Lục Vực Thần Hoàng thực lực có lòng tin, từng có người được chứng kiến Lục Vực Thần Hoàng xuất thủ người, lúc này phát sinh cửa nhạn. Coverter, câu vụt tốt 910. QC chút truyện, trọng sinh Tây và không kém phần hấp dẫn. Chương 396, quần hùng thiên. Vẫn tam hùng giằng Lục Lục Thần Hoàng chiến ý phân phật, nhìn Tuyệt Đại Thương Thần chết đi hai đạo phân thân thần tình lạnh lùng, ném đi trong tay bạch ngọc thần thương chỉ một thoáng thần thương biến hóa, vạn mang nợ rỗ bên trong hóa thành một đạo lục sắc thông thấu trắng đoản tiểu tháp. Thân tháp trắng đoản như xương nhưng cũng không có lạnh lạnh trắng bệnh, lộ ra một cầu ngọc thạch đồng dạng ôn nhu cổ sáng. Tháp phân 6 tầng mỗi tầng một màu đống kết chỗ có đại thần thông dính liền, ép buộc đặt ở nhất thể lục sắc thần mang lẫn nhau lưu này, thế, thanh, nhao nhao tránh, để cho ấy dính vào nào. Giờ tiên thần hòa, Linh ngộ đại thành sau có thể chuyển hóa 6 đạo, đáng tiếc ngươi chỉ lĩnh ngộ sơ cấp. Kiếm linh ban đầu kinh ngạc sau đó cười đến đạm nhiên, song thủ kiếm quyết bắt, trước người một đạo phách thế cự kiếm xuất hiện bạo phát tuyệt thế gió kiếm chém xuống một cái, đẩy ra 6 đạo thần mang thần quang. Wen, hung hồn kiếm khí bay tới, trời quang phía trên lại có một đạo uy hoàng long hỏa nôn hạ, một thanh y phần phần thanh niên tóc trắng chính khí đầy người, tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh, lực phách cự kiếm. Gen, kiếm qua kiếm bắt, trên không chấn động, tự kiếm biến hóa vi lấy một chọi hai, cự kiếm quang huy một chút. Thanh Long phát sinh long ngâm, toàn thân thanh diễm đốt khoảng không hóa thành hàng ngàn hàng vạn linh vật bay ra, nó là thiên địa ở giữa cao cấp nhất linh thú vương giả, là linh khí vương giả, thần thông diễn biến tự nhiên có thể triệu hoán vạn thiên sinh linh. Tại vô số gào thét cùng xung phong bên trong, lục vực thần hoàng thôi động sáu đạo thần tháp thần mang tựa như kình thiên phong đồng dạng đệ xuống. Trong chốc nóng này, quần tiên tất cả đều ngừng thở không dám tin tưởng nhìn màn này, kiếm linh một người độc chọn đời này tối cường hai gã long tộc, thế cường han động diện, thiên thiên địa đều phát sinh liệt động, xuất hiện từng tia mắt có thể thấy thật lớn vết rách. Nếu là ở hắn vị diện sợ rằng sớm đã phát sinh thông đạo sụp xuống khủng bố cảnh tượng. Luân Hồi Tàng, mắt lạnh chú ngư nghiệm tụng, từ cửu tiêu rơi từng đạo thần bí hồn bùa vàng văn, vàng, oanh oanh phát quang tựa như vô số hình họa trùng chiếu sạ xé rách vị diện liên phù, một mặt thần luân soi sáng tại cửu tiêu bên trên. Tại thần luân bên trong đứng một bóng người, con ngươi sâu thẳm mặt lộ vẻ ưu thương, chính là Luân Hồi Pháp tắc chủ nhân Phong Hoành. Hiển nhiên hắn đang cố gắng bù rách, không có giới tại không lâu đó vỡ tay đi, thả tôn, lại tiếp tục lẫn nhau giết sẽ chỉ đồng thời bỏ mình." Luân Hồi đưa ra cải cáo. Dầm dậm. Lời còn chưa dứt, tại Luân Hồi đỉnh đầu một mặt thần phong đè xuống, sát khí hàng ngàn hàng vạn. Y miệng. Ngươi một chính là thái cổ sống tạm tiên nhân như thế nào hiểu ta long tộc đại nghiệp? Lục vực thần hoàng phát sinh hết giận dữ, thần phong đảo qua tài năng tuyệt thế để cho Luân Hồi pháp tắc cũng không thể không lập bộ, cũng không phải phong mang cấu thành nguy hiệp, mà là sáu đạo phép tắc cùng Luân Hồi pháp tắc ngô thuận với. Nếu như thế, các ngươi trừ vị liền tự cầu đà đi, xem ra nơi đây cũng không phải ta Luân Hồi đại đạo thành tựu địa, xin khuyên các vị cũng sớm ngày rời đi bằng không tán thân nơi này. Phong hành tháng khế. Ánh mắt hướng về Cửu Tiêu phía dưới Phương Vũ, hai người hình như có cảm ứng Phương Vũ ngẩn đầu nhìn lại. Phong Hành truyền âm nói, ngươi cùng Thái Cổ Tiên Nhân hữu duyên, trước khi rời đi báo cho biết người một chuyện, miễn cho ngươi đại đạo chi lộ đi càng nhiều đường vòng. Luân Hồi mới nói, Phương Vũ kính cận Tịnh Giáo. Cửu Cung pháp tắc mặc dù bao hàm toàn diện, nhưng cũng vô cùng rườm rà, Thái Cổ lúc rất nhiều tiên nhân giáo hấn đã chứng minh, nếu muốn thu được đại đạo nhất định phải phép tắc tinh luyện, bằng không tại cuối cùng đại đạo tâm ma khảo nghiệm hạ tất nhiên mình. Đời trước Cửu Cung pháp chủ có 102 thập phương, cuối cùng cũng là tại tâm ma phía dưới phân thân thoái cốt. Phong Hành kể qua lại bí ẩn. Phương Vũ trong lòng đột nhiên cả kinh, vội vàng hỏi, "Ta có thể đã thu được hình hoặc tiên pháp cùng ma pháp tắc, càng ngưng luyện ra thập cung pháp tắc, chẳng lẽ còn so ra kém đời trước Cửu cung chi chủ? Hạ không đại quyết tâm, như thế nào thu hoạch bảo tàng lớn? Ngươi lại chính mình trấn trọng đi." Phong Hành nhìn ra Phương Vũ thần tình biến ảo, không còn quên bảo, hóa thân một đạo thần luân lao ra vấn thiên các bên trong trên không. Hao hết thiên tân bạn khổ tiến nhập vấn thiên các bên trong nhưng phải hai tay chống chân rời đi, vậy làm sao có thể để cho quần hùng thỏa mãn? Tất cả mọi người do dự chốc đều không có di chuyển, đều đang đợi giữa không trung lẫn nhau giết kết quả. Vẫn Tiên bị thượng mất đi luân hồi pháp tắc bảo vệ, vết rách rậm rạp tựa như ngàn kia mạng nện, mà lưỡng long một kiếm chiến đấu nhưng vẫn không kết thúc. Thần kiếm lập lòe, thanh long thép giải toàn thân long luân xuất huyết, mang theo không gì sánh được quyết tuyệt thần tình đánh về phía Kiếm Linh. Cùng lúc đó, Lục vực thần hoàng cũng xuất thủ, gặp thanh long tạm thời vây khốn Kiếm Linh, hắn thúc dục lục dục thần tháp bay lên trên cao, muốn đem Kiếm Linh hút vào thần tháp. Kiếm Linh gặp này, nói: "Số trọng yếu như vậy Long nghe vậy mở trên mặt hiện lên một tia rua, xuống. Nó thân là long tộc, không thể nghi vấn không thể lưỡng lực thậm chí có thể sống đến hiện tại cũng là vì sống lại long tộc, có thể nào bông tha?" Ông. Một tiếng, Thanh Long đỗng nhiên phát hiện một cổ chẳng bao giờ cảm thụ qua sát ý nào tới, thân hình đột nhiên lóe lên lại cảm giác long khu đau sót, quay đầu nhìn lại, hoảng sợ không gì sánh được phát hiện nửa đoạn long khu đã đứt. "Đã các ngươi đã làm ra quyết đoán, vậy ta liền tiễn các ngươi lên đường đi." Kiếm Linh trong tay chấp nhất chuôi mini tiểu kiếm, thả nhiên nói. Mọi người kinh ngạc nhìn kiếm linh trong tay cái kia tiểu kiếm, cái này trên thân kiếm quang huy cùng chân tiên giới khí tức không giống nhau chút nào. Ma ý ngưng tụ lại không bạo phát phản phất có vô số bên trong diễn biến, nhẹ nhàng vung lên ở giữa, chốn qua không gian vậy mà đều hóa thành không gian liệt phủ. Kiếm này chi uy, vẫn thiên các căn bản là không có cách thừa nhận. Nhưng vào lúc này, lục dục thần tháp từ trên trời giáng xuống, huyền diệu thần quang bao phủ kiếm linh thân thể thần tiên muốn đem thôn vẻ bên trong. Kiếm linh nhìn cười lạnh một tiếng, vô tiểu kiếm. Tiểu kiếm lên không trợn phóng đại, hắc quang bắn ra bao phủ không vực hóa thành một mảng lớn ma vực, đem lục, lục vực đồng bên trong. cùng một chiêu sao? Quân hùng kinh, Tiểu Kiếm cùng Lục Dục Thần Tháp hoàn toàn chạm vào nhau, cả hai phát ra đủ loại phép tắc thân quang, lẫn nhau luyện hóa, đây là nhất căn bản pháp tắc lực đối liều mạng, chấn động bát phương. Vấn Tiên Bí cũng lại không chịu nổi song phương đại chiến chi uy, rung rẩy dữ dội vô số hòn đá từ trên tấm bia đá bong ra từng màng hạ xuống rơi lập đại địa. Trên bia bên trong xuất hiện một tia ô quang thông đạo, Vấn Tiên đại đạo. Đây chính là đi thông thần tôn đại đạo một trong sao, có người kinh hô, nhưng không người dám vào. Ngai thông đạo phát ra ma khí nặng, cùng ta chân tiên vượt tiên đại đạo vi phạm, chính là trước đây hủy diệt chân ma vực mạnh vỡ đại đạo. Có người kiến thức nguyên bắc phát hiện manh khoẻ, lập tức phẫn nộ quát: Quần hùng nghe vậy thân hình cứng đờ, nhưng ngay lúc đó bị phẫn nộ tràn ngập khuôn mặt, chúng ta thật vất vả xông vào và hỏi thiên đạo bên trong, cái này mảnh vỡ đại đạo vậy mà vô pháp bị chúng ta sử dụng. Cùng lưu cho ma vực ma tiên tân chức đại đạo, còn không bằng bị phá hủy nó. Đối. Quần tiên phẫn nộ ở giữa không có chút nào lý trí, chỉ một thoáng hơn 10 đạo nắng gắt ngưng tụ thần thông, tiên quang gai mắt cứng thịnh, vì thế lây động tiên địa ngay cả kiếm linh cùng lục vực thần hoàng đều không dám tùy tiện đối tiếp. Thần quang đánh vào Vấn Thiên trên đại lộ, thoáng chốc chấn động Vấn Thiên các buồn nguyên, toàn bộ thiên không tựa như một mảng lớn cái gương đồng dạng xuất hiện từng đạo thật lớn vết rách, thiên địa ở giữa tựa như xuất hiện từng đạo vĩnh hằng phân cách nơi đỉnh, dự tận tràn ngập, chỉ bất quá hô hấp ở giữa đại địa liền biến thành luyện ngục đất khô cằn, trên bầu trời linh khí hỗn loạn như cơn lốc thổi tắt cuối cùng một tia không gian hòa diễm. Vấn Thiên các độ nát, Thà cho ngươi mạng. Một tiếng lạnh, kiếm linh kiếm phát ra vô pháp địch nổi kiếm quang, giải khai mấy đạo tiên quang nhắm vào Vấn đại đạo, trong nháy mắt bay vào bên trong. Ma Lục thần mặt trắng bệch nhìn đại đạo, trong tay hắn tháp lúc này đã hiểm hiểm Nếu không có quần tiền công kích thông đạo, hắn tuyệt đối sẽ bị kiếm quang chém giết tại chỗ. Không nghĩ tới một đời truy cầu, nay mảnh vỡ đại đạo vậy mà không thể bị ta sử dụng. Lục vực thần hoàng không cam lòng nói, mắt sáng lên, hắn chợt phát hiện trong hư không thanh long nửa đoạn lòng khu chính rơi vào hôn mê, trong lòng vui vẻ, trong tay lục dục thần tháp hóa thành thần thương đâm về phía thanh long, muốn đem luyện hóa. Có thể thấy được vào lúc này, một đạo lạnh vô cùng kiếm quang đem thanh long đông lại ngăn trở thần thương công kích, một người trên không trận tại chỗ chậm che ở thanh long trước người, không phải Phương Vũ thì là người nào. Đây là ta long tộc sự tình, ngươi nghĩ cùng ta long tộc là địch? Lục vực thần hoàng con ngươi co rụt lại, phát hiện Phương Vũ trong cơ thể cùng kiếm linh hầu như đồng dạng cường hãn kiếm ý. "Giết ngươi, thế gian lại không long tộc." Phương Vũ thản nhiên nói, vung tay lên, thập cung phép tắc ngưng tụ ra 10000 thước cực kiếm, đột nhiên đã qua, từ hai người trên đường trục trung tâm xuyên qua, toàn bộ vân tiên các không gian hoàn toàn sụp xuống, trên không tựa như ngân hà không ngừng kéo rộng, đối mặt lục vực thần hoàng sắc mặt khó coi dị thường nhìn chằm chằm Phương Vũ, lại cuối cùng không dám bước lên trước. Đi qua hỗn hư không đến Phương Vũ trước mặt, thực lực đại giảm hạ hắn không dám hứa chắc có thể Phương Vũ đoạt hồi Long mắt một cái vẫn hôn mê bất tỉnh Long khu. Phương Vũ rên một tiếng, thoát thể ra, cuối cùng nhưng vẫn là nguyên náo cái thân tử đạo tiêu, còn chưa phải là muốn để ta tới cứu ngươi. Lời nói mặc dù không kiên nhẫn, nhưng thủ đoạn cũng không ngừng, tiên quyết bắt một cổ tiên mang đánh vào thanh long trong cơ thể, trong nháy mắt thanh long hóa thành mini tiểu thanh răng rớp, một lần nữa in vào Phương Vũ trong cơ thể. Làm xong những thứ này, Phương Vũ lại ngẩng đầu nhìn phía Vân Tiên Bi. Vân Tiên Bi đã thất linh bát lạc, lúc này đang có 3 4 tên vẫn không muốn rời đi tiên nhân đang thu thập tấm bia đá mảnh nhỏ. mắt nhìn một lát đột đã biết không hoàn toàn đóng thế đạo. Hóa thành nhất đạo pháp tắc kim luân xuyên việt trên không, Phương Vũ trong nháy mắt nhảy vào Vẫn Thiên Bi một góc, vài tên tiên nhân kinh ngạc ngẩng đầu, lại phát hiện vẫn còn có một đạo Vẫn Thiên mảnh vỡ đại đạo chưa có hoàn toàn đóng cửa, đại hỉ đang muốn bay vào, đã thấy có một người nhanh chân đến trước sông vào trong thông đạo. Chết thiệt! tiên nhân lớn não, cũng không dám lại dừng lại, lúc này Vẫn Thiên các bên trong mảnh nhỏ đã hoàn toàn đổ nát, lại không rời đi chỉ có thể theo không gian này rơi xuống hỗn độn dị không bên trong. Vẫn Thiên các độ nát, tiểu tiêu phía trên trên không ngân hà cũng phát sinh biến đổi lớn, ngân hà hài cốt bên trong vô số bạch cốt phát sinh tách Tựa như ngân hà vỡ đê đồng dạng điên cuồng bắt đầu khởi động, rúng mạnh vào vân thiên các mảnh nhỏ hỗn độn dị vực bên trong. Chân tiên khu vực bên trong vài đại năng chi sĩ cảm ứng được này, đều mặt lộ vẻ thổ sắc, tuyệt vọng nói, lại tới, vị diện chi chiến rốt cục lại muốn mở ra sao? Thần Tiêu tiên vực thần bí nhất một chỗ trong cung điện, Thần Tiêu nhìn Cửu Tiêu phần cuối chỗ kia mảnh nhỏ, dù gì nói, bắt đầu tìm chân tiên khu vực mấy nghìn năm, cũng nên cùng người gặp mặt có cái đoạn. Một chỗ đại sơn cốc bên trong, cây cỏ um đủ, đủ loại khắp nơi có, trên bầu trời linh khí đầy đủ hầu như hóa thành linh dịch. Ở nơi này tiên cảnh đồng dạng trong sơn cốc nhân loại tầm thường hút vào một mụm hầu như đều có thể trúc cơ thành công, mà chim muông càng là có thể đơn giản khai linh trí. Sơn cốc trung ương nhất chỗ, một chỗ nhà lá dựng trong sân nhỏ, một gã đóng gói đơn giản nữ tử đang ở thân thiết nhìn trong viện trong đỉnh tu luyện nam tử, không biết quá lâu dài, nữ tử vẫn vẫn duy trì kiên trì. Đúng lúc này, nam tử bỗng nhiên thân hình chấn động chậm rãi dương đôi mắt, phát sinh một tiếng rên thống khổ, cả kinh nữ tử vội vàng đi vào trong đỉnh cũng không dám quá mức tới gần, rất sợ tạo thành nam tử càng nhiều thương tổn. Nam tử nét mặt thống khổ duy trì liên tục mấy phút đồng hồ, một há mồm phun ra hai luồng huyền diệu không gì sánh được vòng sáng, nếu là có tiên nhân ở đây, tất nhiên sẽ khiếp sợ nói không ra lời, bởi vì này hai luồng vòng sáng dĩ nhiên là cao thâm không gì sánh được phép tắc vòng sáng, chỉ cần tùy tiện một vòng cũng có thể làm cho tiên nhân thành tựu vạn thánh vị, mà bây giờ lại có hai luồng. Ở nơi này vẫn thiên mảnh nhỏ bên trong tu luyện 400 năm, rốt cục đem cựu cùng phép tắc cùng ma pháp tắc hoàn toàn bộc ra. Phương Vũ nhỉ non một tiếng, không bỏ nhìn nó hai, lập tức cắn răng một cái đem đánh vào đỉnh bên ngoài một đạo trên tấm bia đá. Tấm bia đá là hình rồng Nhưng kỳ quái chỉ có phân nửa, nhưng theo hai luồng phép tắc vòng sáng đánh vào tấm địa đá, cái kia rồng đá bỗng nhiên hoạt động, phát sinh một tiếng rồng gầm lao ra tấm địa đá, bay vào trên cao bay lượn mây xanh. Phương Vũ Kaka mạnh mẽ bốc ra pháp tắc tối phiến, ngươi căn cơ. Vũ Mạnh lúc này mới thân thiết hỏi, lo lắng nhìn Phương Vũ tình trạng, lúc này Phương Vũ tu vi đã rơi xuống hồi kim tiên, thậm chí ngay cả nàng không bằng. Cái này 400 năm nàng đã sớm tu luyện thành đại la thiên tiên, thậm chí cũng bắt đầu hướng thánh tiên Vũ mỉm cười, nói, không sao cả, tại pháp tắc trước mắt, tu vi không đủ để đại biểu cái gì, chính là hai tầng cảnh giới. Trong năm thời gian tu hồi là được. Đây cũng không phải là Phương Vũ khén miệng, cái này 400 năm khổ tu hắn mặc dù tu vi rút lui, nhưng đối bản nguyên của đại đạo lại càng thêm thấu triệt, bây giờ hắn mất đi cựu cung phép tắc cùng ma pháp tắc, lại ngưng luyện ra một cổ càng thuần túy pháp tắc chi lực. Vũ Minh còn tưởng rằng Phương Vũ đang an ủi nàng, đang muốn nói cái gì nữa, trong hư không thanh long lại phát sinh hét dài một tiếng, thùng hổ nhìn chằm chằm Phương Vũ, "Ngô Xuân, vì cứu ta vậy mà buông tha cựu cung phép tắc cùng ma pháp tắc, ngươi không sợ ta hiện tại giễu lên, mười thái địa, thay đổi bất ngờ. Toàn bộ bên trong sơn cốc toàn bộ sinh linh bị cuốn vào trên cao không rõ sống chết. Muốn giết Phương Vũ ca ca, trước hỏi qua ta. Vũ manh mặt cười phát lạnh, trên cổ tay hai đạo hồng sắc vòng tay chiếu lấp lánh. Phương Vũ thấy thế cờ nhạt, dơ tay lên rạch một cái, một thanh hơn một xích cao băng kiếm, bao quát phủ văn vô tận, hiển lộ tại hắn bên người. Chỉ là nhẹ nhàng ném đi, băng kiếm liền va chạm tại trong hư không đánh ra một đạo thật lớn vết rách, hỗn độn hư không thông đạo xuất hiện. Ta cứu ngươi là bởi vì ngươi tốt xấu tại ta người phàm thời kỳ cùng ta chung sinh tử mấy lần, nghiêm chỉnh mà nói nếu không có ngươi ta cũng không khả năng tu thành tiên đạo, cứu ngươi một mạng, là xem ở tiểu thành mật mũi. Phương Vũ nhìn Không Trung Thanh Long nói, Thanh Long lần ra, sương sở từ giữa không chung dừng lại, thần tình phức tạp. Nó không hề nghĩ rằng Phương Vũ vậy mà lại là lý do này. Tại nó trong lòng đây hết thảy đều là Long tộc phục sinh đại đạo mà làm, thậm chí vì sống lại Long tộc liên sát Phương Vũ đều ở đây trong kế hoạch. Nhưng ngươi tất nhiên nguyện ý vì Long Châu đại đại mà đi, cái kia từ đó về sau, ngươi ta ở giữa liền như người dưng nước lá, đến lúc đó, ngươi nếu còn muốn giết ta, liền chỉ có lẫn nhau giết một đạo. nói xong, ống tay áo vùng, nòng đem tiểu thành ra. Tờ, tốt 910. QC chuyện. Trong sinh tây du chuyện của đại thần Trạch Chư Hải Hực và không kém phần hấp dẫn. Chương 398, cả thành thi thể. Vẹn vẹn trong náy mắt, Tiểu Thanh liền nhận thấy được Phương Vũ mặc dù biến thành kim tiên, nhưng thực lực lại lại có loại nâng cao một bậc ảo giác. Vũ Manh, 400 năm khổ thủ thực sự là khổ ngươi, hiện tại ta liền mang ngươi trở về chân thiên nhân giới, ta muốn tại thiên hạ quần tiên trước mặt phong cảnh cưới ngươi. Đường hầm hư không bên trong, Phương Vũ cảm kích nói. Phương Vũ ca ca nói cái gì ngốc lời nói, cái này chính là ta rất muốn sinh hoạt. Vũ Minh rúc vào Phương Vũ trên người, hai người tiêu thất ở trong đường hầm. Thanh Long nhìn dần dần tiêu tán bóng người, trương há mồm lại có một loại thật lớn cảm giác chống rồng. Ta đã thu được phương vũ trấn áp thương hoàng dị cảnh trấn áp bắt phương lực lượng, vì sao lại cảm giác căng tức như thế?" Tiểu Thanh Cả giận nói. Một mảnh âm u đầy tử khí hắc thủy đầm lầy bên trong, bốn phía tràn ngập dày đặc khí độc độc trùng khắp nơi, trong ao đầm tùy ý có thể thấy được bị ăn mòn bạch cốt âm u, trong không khí tràn ngập tăm hết mùi vị. Từ bỏ khí độc ở ngoài, bên trong còn thật nhiều lóe các màu quang mang tỏa thạch, nếu có người cho rằng những thứ này là rơi xuống tại trong ao đầm kim ngân tiền lên, trong nháy mắt cũng sẽ bị độc cuối cùng, cùng trong ao đầm Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, đột nhiên một hồi cuồng phong thổi bay, trong làn khói độc một đạo màu xám tro quang cấp tốc lớn lên, bên trong đi ra hai bóng người, chính là Phương Vũ cùng Vũ Minh. Tố quang nhanh chóng tiêu tán, hai người đảo mắt gặp đã tự hư không liệt phùng bên trong an toàn đi ra. Phương Vũ mắt thần quan sát bốn phía chân mày dần dần nhíu lại, dựa theo tọa độ mà nói bọn họ hẳn là đáp xuống chân tiên khu vực bên trong, nhưng lúc này rất xuống đất phương vậy mà trong vòng phương viên trăm dặm tràn ngập nồng nặc tử khí, khiến lòng người cực kỳ khó chịu. Hơn nữa tại trong hư không phương Vũ luôn cảm giác một cổ khủng lỗ ma khí che thiên cơ, dĩ nhiên tại bài sách hắn tồn tại. Phiên tức là Ở vào tình thế này, Phương Vũ cũng không dám toàn lực thi triển tu vi, nếu không rất có thể bị không gian trục xuất vị diện tiến nhập hỗn độn. "Phương Vũ ca ca, vừa mới xuyên việt không gian ngơi trước nghỉ ngơi một chút, đồng đội hồ có chút nhân khí ta đi thăm dò một chút." Vũ manh Thân thiết nhìn Phương Vũ nói. "Tốt, không thể thâm nhập, ta cuối cùng cảm thấy rất xuống đất điểm có chút quỷ dị." Phương Vũ trầm giọng nói. "Yên tâm đi." Vũ manh cười nói. Độc vân bên trong một đạo thủy ảnh cấp tốc bay ra ngay lập tức xuyên việt khu ngưng tụ người lại có linh tính đồng dạng không dám tới gần. Phương Vũ ngồi xếp bằng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một mặt khảm có sừng rồng long kỳ cắm ở mặt đất, lập tức một ngụm tiên khí đánh vào bên trong, long kỳ thoáng chốc chiếu lấp lánh huyền hóa ra một con mini tiểu long hư ảnh, hấp thu quanh mình tiên địa linh khí hướng Phương Vũ trong cơ thể rót vào. Phương Vũ gặp này, trong mắt lóe lên một tia thoải mái, cái này tụ linh long kỳ chính là dùng linh long mặt sừng chế thành, chính là tụ tập linh khí tuyệt hảo tiên tại địa bảo một trong. Long tộc bảo khố quả nhiên cùng tiểu nói, nó chỉ lấy đi có thể sống lại long chốt tài liệu, mà hơn bảo vật đều lưu cho hắn. Hai giờ sau đó, phương Vũ tại Vũ Minh âm xuống đến tòa lủi bại chịu nổi thành chỉ. Cả tòa thành chỉ chỉ có hai cái liên tiếp cửa thành đường chính, cũng không tính lớn, lúc này ngoại vi tường thành phảng phất bị to lớn dị binh khí từ giữa đó phá vỡ, một đạo cao trường 10 thước sắc bén vết kiếm chặt đứt tường thành. Phương Vũ đứng ở ngoài thành chân mày nhíu chặt hơn. Thành trì này bên trong vậy mà không có một tia nhân khí, hắn lại đi thiên không nhìn sang, tiến nhập này vị diện đã nửa ngày, lúc này lẽ ra nhật dương trên không dương khí thịnh nhất, có thể trong mây xanh quỷ âm khí độ nhưng lại không có nửa điểm yếu bất dấu hiệu. Phương Vũ Kaka, chúng ta đi vào đi." Vũ Minh nói rằng. Phương Vũ gật đầu, hai người cất bước chậm rãi đi vào thành hoang bên trong. Kết quả trong thành trì cảnh tượng lại làm cho hai người cả kinh, to như vậy trong thành trì, tử khí dày đặc. Từ cửa thành bắt đầu, tương đạo giữ tợn vết máu như mạng nhện đồng dạng hội tụ hướng chính giữa thành trì, làm hai người đi tới trung tâm thành lúc, liền phát hiện một tòa cao trừng 10 trượng tế đàn, trên tế đàn chồng chất mấy trăm nam nữ bình dân thi thể. Hắn hơn 1000 quan sát chốc lát, những thi thể này chết bất quá 5 ngày tả hữu. Toàn thân tiên huyết bị quất ra làm, trong cơ thể còn có một cổ chưa từng thấy qua quỷ dị ma khí. Phương Vũ ánh mắt lấp mấy lần, lột lôi kéo vũ manh cấp tốc hướng thành trì ở ngoài bay đi. Khả năng liền trong nháy mắt này phụ cận dân phòng đột nhiên nổ tung. Tuần 10 đạo quỷ dị hắc hỏa bắn về phía giữa không trung. Đồng thời toàn bộ trong thành truyền ra tiếng gào khắp thảm thiết gào thét. Phương Vũ đưa ra chỉ một cái, mấy đạo kim quang tuân ra trong cơ thể, hóa thành hơn 10 nói băng làm kiếm mảnh, kiếm mảnh thượng Hàn Diễm dự tận, lóe lên liền bay về phía hắc hỏa mà đi. Xì, si. mấy tiếng nhẹ vang lên. Hàn Diễm tốc độ cực nhanh bất quá trong nháy mắt đã đem tất cả hắc hỏa thôn vệ tại không. Phương Vũ kiếm trong tay quyết chuyển biến, Hàn tụ tập phòng bầu trời, sau đó hóa thành vô số vụn băng mưa xuống. Một cột đông lại xung quanh cường đại hàn khí đi đầu rơi. Dẫn phòng tại kiếm ảnh hạ âm ầm sụt xuống, mười mấy bộ đông lại thành khối băng hắc ma quái vật hiện ra thân ảnh. Chúng nó gào lên một tiếng, toàn thân bộ lông nổ lên tiêu đốt quỷ hỏa tắt hàn khí hướng về giữa không trung băng vũ xung lên. Nhưng cùng băng vũ mùng một tiếp xúc, quỷ trên người diễm lập tức tiêu tán, bị băng vũ xuyên thủng cái thủng trăm ngàn lỗ. Miệng vết thương bị băng vũ bám vào, lập tức xuất hiện từng đạo giống mạng nện vết rách. Phương Vũ nhìn này, đầu. Đi qua cái này 400 năm tại Vấn Thiên các Thu, tiên đã sơ cụ thần thông, cùng cùng dù, phối hợp cưỡng, nhưng đây chỉ là để một trận chiến đấu, chỉ cần sau này chăm chỉ luyện tập. Tin tưởng không lâu có thể trở lại đỉnh phong thực lực. Lúc này, trong thành mấy trăm ở giữa dân trong phòng vang ra quỷ đảo, lại có mấy trăm cái thân hình cứng ngắc hắc ma quái vật lao ra, hướng Phương Vũ đánh tới. Phương Vũ vừa muốn động thủ, hai đạo hồng sắc thất luyện lại trước một bước bắn nhanh, tựa như hồng sắc dao long đồng dạng từ trong thành cấp tốc xuyên qua. Mấy trăm cái quái vật gạo thét huy vũ lợi trảo liền muốn đem thất luyện xé rách, mắt thấy song phương muốn đánh lên, hồng sắc thất luyện nhưng ở giữa không trung ưu chuyển qua một cái đường vòng cung, lôi đỉnh điện từ bên cạnh bọn họ trong khe hở xuyên qua. Vâng, vâng, vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Vô số âm thanh nổ đùng. Mấy trăm hắc ma quái vật lập tức đánh thành thít nát. Vũ Minh tư thế ưu mỹ tay ngọc khẽ vẫy, hai đạo hồng sắc giao long lập tức ngoan ngoãn bay hồi, cuốn ở nàng trắng nõn trên cổ tay, nhưng lại hai đạo con rắn nhỏ vàng ngọc. Bộ này Di Tiên 36 thần tiên đang cùng ngươi sử dụng, không nghĩ tới uy lực lại to lớn như thế. Phương Vũ Kinh ngạc nói: "Nhờ có tiểu thất nguyện ý cùng ta luyện tập." Vũ Minh ngạo vừa mới động tới chân khí trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ dựng, không gì sánh được khả ái. Lúc này trong thành trong phòng lại có vô số hắc ma quái xuất hiện, thoáng lại có hơn 1000 Vũ Kaka: "Những vật này tại sao dường như không ta?" Vũ Minh ngạo lại muốn thôi động linh tiên. Phương Vũ mày nhăn lại, ngăn cản Vũ Minh động tác, trong miệng tiên quyết niệm tụng đan thủ kiếm quyết vung lên, đỉnh đầu mây xanh lập tức mây đen cuộn, hạ xuống một đạo thanh nông vân khí. Nhưng vào lúc này, trên tế đàn ngàn đống xác chết thi khối bên trong một tiếng bạo rống, một gã sinh ra một lớn một nhỏ hai đầu bạch ma quái vật lao ra bay ra tế đàn, đánh về phía Phương Vũ. Lúc này trời quang bên trong thanh nông vân khí đã hóa thành một thanh trăm mét thật lớn ảnh, từ từ xuống thành mà đến. Coverter, và không kém phần hấp dẫn. Chương 399 Quỷ vực chấm nhỏ. Phương Vũ mắt thần lóe lên, một đạo thô to hắc quang bắn về phía kia song đầu bạch ma quái vật, đồng thời ôm Vũ manh neo nhỏ nhấn ngẩng đầu lên. Ầm ầm. Mấy tiếng nổ, song đầu quái vật tại hắc quang bên trong trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Giữa không trung Phương Vũ chân đạp tường vân, Vũ manh rúc vào bên cạnh hắn, hai người hướng phương xa bay đi. Phía sau không trung thật lớn thanh mông kiếm ảnh rốt cục rơi vào mặt đất, một hồi ầm ầm rung mạnh, cả tòa thành trì tại lại, quanh như thời gian lại. Hóa thành một cái thật lớn băng tuyết, bên trong hắc ma quái vật nhưng bảo trì lúc còn sống động tác cùng biểu tình, nhưng mà lại đều đã không tiếng thở nữa. Mấy ngày sau, bầu trời vẫn nhìn không thấy một tia ánh mặt trời, mây đen che khuất bầu trời, gió lạnh đến xương. Phương Vũ cùng Vũ Minh đứng ở một dòng sông nhỏ bên cạnh, ở phía trước chính là một cái ngàn người không đến thôn chấn. Thôn trấn không lớn, dọc theo sông nhỏ mà có xây hai ba trăm ở giữa bằng gỗ hoặc tảng đá phan úp, mà ở trung tâm trấn còn có một tọa ba tầng cao lầu gỗ, lúc này không ít trong nhà có khói bếp bốc lên, theo thổi tới còn có một vài người âm thanh. Cùng nhau đi tới, Mấy mấy tòa thành thị đều bị diệt tuyệt, rốt cục gặp phải có người địa phương. Vũ Mạnh có chút tái nhợt sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một ít. Mặc dù đã nhiều ngày gặp phải quái vật đều đối hai người không tạo được uy hiếp, nhưng mỗi ngày luôn là cùng tử thi cùng quái vật giao tiếp, cho dù ai tâm tình cũng sẽ không tốt hơn. Phương Vũ ánh mắt lập lòe, hắn còn chú ý tới một điểm, cái này chấn nhỏ sở dĩ cùng trước đó vài tòa diệt tuyệt thành thị khác biệt, là bởi vì ngoài chấn nhỏ bao phủ một tầng nhàn nhạt cường trăng mờ trận pháp, lực cũng không lớn, coi như là một đơn sơ linh khí pháp trận, bình thường chỉ có nếu hạ tiên vực mới sẽ làm như vậy. Hiện tượng này để cho Phương Vũ trong lòng Hắn đã nhiều ngày suýt nữa hoài nghi hai người xuyên việt sai không gian vĩnh ngần, phụ xuống đến dị vực không gian. Ngay tại phương vũ hai người dự định tiến nhập lúc, từ nhỏ bờ sông bên kia lại xuất hiện một đám đoàn xe, vài tên mặc thôn phu trang phục người vội vàng đoàn xe ra thổ làng, ầm bị tranh luận cái gì. Chấn trên khu dân cư bên trong có người xuống tới, gia nhập vào thảo luận. Một lát sau, tiếng huyên náo tiêu thất đoàn xe người tựa hồ cực kỳ bất mãn, chạy xe ngựa hướng bên ngoài trấn đi tới, phương hướng chính là vũ bên này. La Mã Sa đi ngang qua phương vũ bên người lúc, hắn liếc mắt nhìn trên xe chứa đồ vật. Mấy chủ cổ tàn khuyết không đầy đủ phản phất bị tán xé qua thi thể tùy ý ném ở trên xe tàn ra tanh người. Vũ Minh Bưng miệng mũi lo lắng nhìn trên xe, đối phương Vũ nói, "Phương Vũ ca ca, nơi đây tiên vực các tiên nhân đến đang làm cái gì? Phát sinh nhiều như vậy người phàm tử thương cũng không thấy bọn họ tới xử lý." Phương Vũ trong đầu hiện lên đã nhiều ngày đi ngang qua thành trì lại ngẩng đầu nhìn một chút bụi mai thiên không, trong lòng thầm than, sợ rằng nơi đây tiên nhân cũng đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Phương Vũ lắc đầu, liền định mang Vũ Minh đi vào Hai người 400 năm tới lần đầu tiên tiếp xúc với người khác, tự nhiên dự định thả nghỉ ngơi một chút. Hắn cũng muốn hỏi rõ ràng nơi đây đến phát sinh cái gì. Có thể mới vừa đi mấy bước, hắn liền thần thức khẽ động, quay đầu nhìn lại. Và anh. Phía sau trong sông nhỏ bỗng nhiên nổ tung bọt nước, một đoàn đoàn hắc hỏa vọt khoảng không bay ra một con Bạch Ma quái vật, dương nhanh múa vút hướng mã xa đánh tới. Ngựa ngồi trên xe một gã đeo kiếm đạo bảo thanh niên, lập tức lấy ra trên lưng trường kiếm vận động kiếm hoa, một đạo kiếm khí từ trên thân kiếm ngưng tụ xoắn qua hóa thành linh động kiếm ảnh ngăn trở Bạch Ma quái vật. Ken. Một tiếng chói hai tiếng vang, Bạch quái vật vậy mà tựa như kim thạch chế tạo, nữa đem kiếm ảnh xé rách. Đạo sĩ kia thanh niên dọa cho giận mình, vội vàng bắt chuyện đồng bạn hiệp trợ. Ba người khác thi triển thần thông, hóa thành ba đạo quang hạ vây công Bạch Mao quái vật. Con này Bạch Mao quái vật rõ ràng so phương vũ trước đó gặp phải phải mạnh hơn không ít, cương chảo lợi hại không nói trên người còn tựa như lần phiến kiến cố, đao kiếm có thương. Mắt thấy ba gã đồng bạn càng phát ra chật vật, đạo bào thanh niên trên mặt quyết tuyệt vẻ chợt lóe lên, đột nhiên một kiếm xẹt qua cánh tay tiên huyết thẳng tuần, Thừa dịp này thời gian hơn 3 gã đồng bạn tấn công mạnh Bạch Ma quái vật đầu, cuối cùng bị một gã cầm trong tay lực phủ đồng bạn đem đầu chém xuống, mới tính kết thúc chiến đấu. 4 người mới vừa dự định thu hồi vũ khí chữa thương, trong sông nhỏ nổi lại là mấy tiếng nổ. 7, 8 con so với trước kia lớn hơn, động tác hơi chậm một ít Bạch Ma quái vật từ nhỏ giữa sông phát ra, hướng về 4 người đánh tới. Bốn người trong nháy mắt kinh hãi, vội vàng ngăn cản nhưng không ai có thể nhìn ra đối phương trên mặt vẻ tuyệt vọng. Đạo bảo thanh niên mặc dù không ngừng dùng huyết nuôi nâng trường kiếm phóng trăng mở dừng lại Bạch quái vật, nhưng bốn người vẫn trên người tổn thương miệng càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này Hồng mang từ giữa không trung sẽ qua, khoảng cách 4 người gần nhất ba con bạch mao quái vật bỗng nhiên kêu thảm một tiếng hóa thành một đoàn liệt diễm, chỉ là vài giây đã bị đốt thành cho bụi. Còn lại 5 con bạch mao quái vật cả kinh hội vàng tách ra, đồng thời có một con quái vật phát hiện xa xa vũ manh khí tức, gào thét lớn liền xông nàng bảy tới. Đúng lúc này, giữa không trung hồng sắc thất luyện phảng phất có linh tính, giữa không trung dừng một cái ngay lập tức lại đến nó đỉnh đầu. A. Liên tiếp 3 tiếng kêu thảm thiết, ba con quái vật đồng thời hóa thành hơi, còn lại hai con bạch mao quái vật mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng hướng về hai cái phương hướng chạy trốn mà đi. Đạo bảo thanh niên thở dài một hơi, có thể thấy được này lại kinh hãi vừa định nhắc nhở, đã thấy cái kia hai con bạch mau quái vật gần như cùng lúc đó thân thể cứng đờ, tiếp theo một cái chớp mắt hai cỗ thân thể liền tựa như bị cắt nhỏ thịt vụn đồng dạng vỡ vụn tại chỗ. Bốn người hai mặt nhìn nhau, thần tình khiếp sợ há to mồm, cái này bạch mau quái vật cỡ nào khó đối phó bọn họ nhất là biết được, nhưng vừa vặn cái này mấy con đơn giản là bị chém rưa thái rau đơn giản giết chết, tu đạo mấy trăm năm qua bọn họ cho dù là từ tôn tính nhất sư tôn trên người cũng chưa từng thấy qua thủ đoạn này. Bốn người này tu vi tự nhiên không gạt được phương vũ, ngoại trừ cái kia đạo bảo thanh niên có hợp thể kỳ tu vi bên ngoài. Tuân ba người cũng chỉ là luyện hư tu sĩ, tại trong phạm nhân cũng coi như là hạng người tu vì cao thông. Bốn người đi tới hướng Phương Vũ nói lời cảm tạng, vô định mời Phương Vũ cùng nhau mà đi, đã thấy Phương Vũ vẻ mặt đạm nhiên không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống hỏi ý, lái xe hướng thôn chấn đi ra bên ngoài. Phương Vũ cùng Vũ Minh hướng thôn chấn đi tới, lại phát hiện thôn chấn miệng đã có người chờ. Tiểu nhân thôn trấn, là chỗ này tiên vực điểm liên lạc lá cờ nhỏ, hai vị nói vậy chính là vực chủ tiên tôn phái tới tiên sư đi, mời nhanh lên tiến đến nghỉ ngơi. Mặt xanh nam nhân khiêm tốn nói rằng. Phương Vũ giật mình một chút, còn chưa lên tiếng cái kia mặt xanh nam tử liễn thân thiện đẩy ra lầu nhỏ môn. Phương Vũ nhìn người này bóng lưng xem vài lần, một bên Vũ manh quan sát đến Phương Vũ thần tình mỉm cười, hai người không hẹn mà cùng đem trên người cao cường tiên nhân tu vi áp xúc đến địa mạch linh tiên tiêu chuẩn, lúc này mới đi vào bên trong đi vào. Sau một lát, hai người ngồi ở lầu các lầu ba phòng khách quý bên trong, mặt xanh nam tử cung kính vì hai người xông lên một ly tốt nhất nước trà, lập tức đi ra cửa bên ngoài. Phương Vũ kaka, nơi đây nhân tộc dường như đối tiên nhân tập mãi thành thói quen, lẽ nào 400 năm thời gian chân tiên giới đã tiên nhân khắp nơi trên đất đi sao? Vũ Minh cười nói, đối trên bàn trà tốt nhất nước đụng đều không động vào một chút. Phương Vũ người trong chén hư khí, mới vừa muốn nói gì ánh mắt lại khẽ động nhìn phía ngoài cửa, một cái khuôn mặt khô mục lão giả dâu bạc trắng từ ngoài cửa đi tới. "Grover, câu vuốt tốt chín người." QC chút chuyện, trọng sinh Tây Du truyện của đại thần Trạch Chư Hải Hực và không kém phần hấp dẫn. Chương 400, Bái Thiên Quỷ vực. Lão hổ chính là nơi đây trấn thủ tu sĩ, gặp qua hai vị tiên tôn. Chắc không được chúng ta cái này Thâm Sơn cùng cốc sẽ có tiên tôn phụ xuống, nguyên lai hai vị không phải ta đống máu quỷ tiên đây này." Lão giả râu bạc trắng vẻ mặt tươi cười nói rằng, một câu nói, Phương Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng hỏi Nơi đây chẳng lẽ không đúng chân tiên khu vực sao?" Ách, tiên tôn vì sao lại có như vậy nghi vấn? Ta ở nơi này đấm máu quỷ vực sinh hoạt sắp xỉ 200 năm, còn chưa từng nghe người ta nói chúng ta nơi này là chân tiên khu vực." Lao giả nói cười khổ một tiếng, ánh mắt quét mắt Phương Vũ phu phụ, đùng nhiên nói rằng, hai vị tiên tôn chẳng lẽ là rất xuống sai vị diện tọa độ. Xem ra là. Phương Vũ sắc mặt biến đổi mấy lần, hễ nãy cầm Vũ manh tay, chắc không được cùng nhau đi tới gặp phải nhiều như vậy quỷ dị chỗ, Vũ manh, nhưng là ta tìm kiếm sai địa điểm. Vô sự, Phương Vũ ca ca, tu vi rất xuống quá nhiều khó tránh khỏi hội hữu thác lâm. Chúng ta sẽ tìm tìm vị diện yếu kém điểm xuyên việt là tốt rồi." Vũ manh hơi hơi lắc đầu, nhẹ giọng nói. Phương Vũ trong lòng ấm áp, lại nắm chặt chút Vũ Minh tay, khiến cho Vũ manh sắc mặt biến thành hơi hồng, lén lén nhìn một chút lão giả, nói, "Phương Vũ ca ca, còn có người khác ở đây." Lão giả cười ha hả nâng chung trà lên nhấp một ngụm, nói, "Vừa mới nghe nói có tiên tôn lúc tới ta còn không tin, bây giờ ngược lại là náo rõ ràng. Vì sao tiên nhân không tới đây chỗ?" Phương Vũ nhíu mày, trong đầu hiện lên trước đó vài tòa vong hồn thành. Bây giờ đám máu quỷ vực bên trong tiên nhân phần lớn đi phía nam tới gần quỷ đô ma khí tương đối thiếu khu vực, đánh chết cũng sẽ không để ý tới chúng ta chết sống." Lao giả dâu bạc trắng cười nhạt nói, "Nếu như thế các ngươi cũng nên di chuyển đến phía nam, ta cùng nhau đi tới phát hiện những cái kia bạch ma quái vật chẳng mấy chốc sẽ đến bên này." Phương Vũ nói, "Bọn họ sẽ không tiếp nhận người phàm." Lão giả tóc trắng ngừng nói, có chút trần chờ quét mắt Phương Vũ cùng Vũ Mạnh, "Hai vị tiên tôn có thể hay không giúp chúng ta xử trí một chút nơi lây hung vật? Ngươi nếu biết thân phận chúng ta, tự nhiên nên minh bạch ta hai người chuyện khẩn yếu là trở về chân tiên khu vực, nơi lây quái vật chiếm cứ lâu ngày." Không phải là thời gian ngắn có thể toàn bộ đánh chết, chỉ sợ ngươi nhớ và không phải của mình." Phương Vũ lạnh nhạt nói. "Tiên Tôn chẳng lẽ muốn phá vỡ không gian vết ngăn, dùng truyền tống trận phản hồi chân tiên khu vực?" Lão giả Dâu Bạc chẳng nói. "Tự nhiên. Ha ha, chuyện này tiểu lão nhi còn có một ít phương pháp có thể hỏi thăm, dù sao cũng hơn Tiên Tôn mù quáng tìm kiếm tốt, chỉ cần 3 ngày liền sẽ hồi tin, Tiên Tôn ngài chỉ cần giúp ta cái này chấn nhỏ ba ngày như thế nào? Ta đống máu quỷ vực con dân cũng là người, cũng là một cái mạng, mong rằng Tiên Tôn thanh toán." Lão giả Dâu Bạc trầm nói, kính cẩn đứng dậy hướng về phía Phương Vũ đứng dậy liền bái. "Phương Vũ ca, ca Ngươi liền đáp ứng hắn đi, ngược lại cũng chỉ có 3 ngày thời gian mà thôi." Vũ manh mặt mang không đành lòng nói, lão nhân này lời hướng về phía Phương Vũ nói, có thể vẻ mặt đáng thương dáng dấp lại lớn nửa là nhằm vào Vũ Minh. Phương Vũ cau mày trầm tư chốc lát, nói, "Được rồi, bất quá ba cũng không biện pháp đem nơi đây tất cả quái vật giết hết, hơn nữa không thể cam đoan chúng nó không còn xâm chiếm." Lão giả dâu bạc trắng đại hỷ, vội vàng từ trong tay áo móc ra một phần sách cổ đưa cho Phương Vũ, nói, "Tiên tôn ngài cũng không cần đem những quái vật kia đều giết chết, chỉ cần tìm ra trong lúc này Quỷ Vương chém giết những quái vật này tự sẽ lui tản ra." Chỉ là cái này quỷ vương trời sinh tính giàu hoạt có thể biến ảo hình người, còn sở hữu rất nhiều lực lượng, ta muốn mười mấy cái tu sĩ đoàn thể chẳng nhưng không có giết đối phương, ngược lại bị cái kia quỷ vương toàn bộ thôn phệ. Phương Vũ thần thức dò vào sách cổ, bên trong lập tức xuất hiện một con hồng sắc lông cứng quỷ quái, quỷ quái này nhìn ngược lại giống như phóng đại gấp mấy chục lần lông cứng lao chuột, dáng dấp giữ tận xấu xí. Ta nhớ hạ, những quỷ này vật trên người cũng không có quỷ khí, hẳn là cũng không phải là máu quỷ vực quái vật ta. Phương Vũ thu hồi sắc cổ, hỏi một kiện khác chuyện quái. Ai, thật là như vậy, bây giờ toàn bộ máu quỷ vực đều bị bạch phát quỷ quái tàn sát đùa Cứ như nhân đều là cái kia bái thiên thần giáo gặp rắc rối. Lão giả Dâu Bạc trắng nói, hoán hận một búa cái bàn. Ngụy Ý nghe tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Phương Vũ trên mặt lộ ra mỉm cười. Việc này liền nói rất dài dòng, còn muốn từ ta tổ phụ cái kia một đời đại khái 400 năm trước nói lên, căn cứ huyền chí ghi chép 400 năm trước xuất hiện thiên băng. Lão giả Dâu Bạc trắng rơi vào hồi ức. Nghe lão giả Dâu Bạc trắng kể rõ, Phương Vũ trên mặt đầu tiên là kinh ngạc lập tức lại biến thành sợ. 400 năm trước băng chẳng phải là nói vấn thiên các văng tung tạo thành thiên chi hở, chẳng lẽ cái này hai nạn đầu nguồn dĩ nhiên là chính mình. Nhưng tiếp tục nghe Phương Vũ lúc này mới thở pháo một cái, Nguyên Lai là hắn tự mình đa tỉnh. Nguyên Lai ở trên thiên khe hở sau khi xuất hiện đấm máu quỷ vực rơi vào hỗn loạn, lúc đó quỷ vực bên trong trinh chiến nổi lên buôn phía, cuối cùng bị bái thiên quỷ vực thắng lợi chiếm đoạt tất cả thế lực cao chung. Tại trải qua trăm năm thời gian dung hợp sau đó, bái thiên quỷ vực hầu như lan tràn đến toàn bộ quỷ vực. Bái thiên quỷ vực cũng không thỏa mãn, chúng nó phát giác giới này tài nguyên hao hết dự định phá vỡ chân tiên khu vực thông đạo để cho đấm máu quỷ vực liên tiếp đến chân tiên khu vực bên trong, mà kết quả tự nhiên là thất bại, thực nghiệm sấp xỉ 10 lần hao hết vô số tài liệu, đều ở đây giai đoạn cuối cùng không hiểu thất bại, cái này khiến bái thiên quỷ vực lòng tin hoàn toàn không có. Phương Vũ nghe được nơi này trong mắt kim quang long lánh, đấm máu quỷ vực thất bại người khác không biết, nhưng hắn lại biết được. Chân chính đấm máu quỷ vực từ lúc thái cổ thời kỳ cũng đã vỡ vụn, bây giờ này vị diện hẳn là chỉ là một mảnh may mắn còn sống sót mảnh nhỏ, chỉ dựa vào vị diện mảnh nhỏ cũng muốn liên tiếp chân tiên khu vực, khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình. Phải biết rằng vấn thiên các bên trong xuất hiện qua trong nháy mắt hỗn độn quỷ thì đều phải dựa vào ngoại giới mở ra thông đạo mới có thể xuất hiện, đây chính là so vạn thánh thiên tôn trung hậu kỳ cường giả còn mạnh hơn tồn tại, từ trước đến nay cái gọi là bái thiên quỷ vực bên trong cũng sẽ không có bực này tu vi thiên nhân. Có thể bái thiên quỷ vực vẫn chưa bung tha, trình hợp quỷ vực tài nguyên cách khác phương pháp, rốt cuộc lại tìm được một cái từ bỏ chân thiên khu vực đường nối vị diện, toàn bộ bái thiên quỷ vực vui mừng tập hợp tất cả quỷ tiên mở ra thông đạo, cái này một lần thành công. Có lẽ trong thông đạo chứng kiến cảnh tượng lại làm cho những tiên nhân này kinh ngạc đến ngây người, vậy căn bản không phải người hiền lãnh tiên cảnh. Ngược lại là từng cái giữ tợn máu tanh không gì sánh được quỷ quái, thậm chí so đẫm máu quỷ vực bên trong quỷ quái đều máu tanh tàn nhẫn gấp trăm lần. Bái Thiên Quỷ vực Quỷ Tiên Liều mạng chống cự cũng chỉ chạy ra không đến 10 người, 10 người này phản hồi sau vội vàng đánh vỡ đường nối vị diện pháp trận, nhưng lại đã tạo thành vị diện khe hở, mấy trăm năm qua không ngừng có dị vực quỷ quái từ vị diện khe hở bên trong xuất hiện, quậy đến đẫm máu quỷ vực tử thương vô số. Đến tận đây Bái Thiên Quỷ vực hầu như toàn quân bị toàn quỷ không có nào chủ tính trung cho mình sử dụng mà người tu luyện cũng chỉ có thể tại vực nội đi khắp hỗ trợ chém giết dị vực quỷ quái kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Trước đó gặp phải đám kia trên mã xa người tu luyện chính là giới này đi khắp người tu luyện. Giải nơi đây lịch sử sau đó, Phương Vũ lại hỏi một ít phụ cận sơn mạch địa lý tin tức, hắn mới biết được trước đó tới khu vực, từ lúc 200 năm trước cũng đã là tử vực không người hỏi thăm, dám đi bên kia phần lớn đều là tu luyện tiến nhập bình cảnh người tu luyện. Cờ Coverter, cầu vượt tốt 90. QC chút truyện, du thần Trạch Chư và không kém phần hấp dẫn. Chương 401, kịch đấu vương. Vừa dọn danh cho chuyện chốc lát Phương Vũ xin miễn lão giả dâu bạc trắng mở tiệc chiêu đãi mời, lấy chung lầu, hai người trực tiếp tại trấn nhỏ một gian khu dân cư bên trong ở lại. Trong phòng Vũ manh đôi mi thanh tú nhũ lại quét tước đơn sơ phòng xá, đem giường chiếu quét dọn sạch sẽ, lại đang trong phòng tiết hạ phòng hộ cấm chế, lúc này mới xoay người xem tướng Phương Vũ, đã thấy hắn nhìn không chuyển mắt nhìn mình chằm chằm, Vũ Minh nét mặt một hồng, sáng giọng, có cái gì tốt xem, đều mấy trăm năm, còn không có xem đủ a. Xem tiên nữ tự nhiên là chế Phương Vũ mỉm cười, đưa hai tay ra Vũ Minh nhăn nhó một chút lại, nhưng khẽ rời đi lấy bước chân ngồi ở Phương Vũ trên đùi, mặc cho Phương Vũ một đôi tay tại nàng eo nhỏ nhắn thượng tap quái. Hai người hưởng thụ này nháy mắt ôn tồn, giữa lúc Phương Vũ có chút động tình lúc, Vũ Minh bỗng nhiên đôi mi thanh tú nhăn lại nói, "Phương Vũ ca cái kia trưởng trấn nói chúng ta tới khu vực 200 năm trước chính là tử vực, có thể cái kia vài tòa trong thành thi thể rõ ràng bất quá chết mấy ngày mà thôi." Phương Vũ nghe vậy gật đầu, dừng lại An Lộc Sơn thủ nói, "Ta cũng có câu hỏi này, bất quá hắn chỉ là một người phàm chưa chắc biết tình huống tận mở miệng có lỗi cũng tình hưu nguyên." Nói xong, Phương Vũ lại có chút hèn một nói, "Vũ Minh Đêm đã khuya, chúng ta cũng không cần thảo luận bực này tụ sự. Trong phòng lại là một hồi lớn rổi, ngoài phòng gió lạnh càng phát ra lạnh thấu xương. Lúc đêm khuya mây đen càng phát ra ba phủ, toàn bộ trấn nhỏ đóng cửa cuối cùng một chiếc đèn hoàn toàn bị đen kịt thôn vệ. Thôn trấn bên cạnh một chỗ bài tha ma bên trong một thiếu một lao hai cái chính lén lút dùng cái quốc đảo mộ phần. Đột nhiên một đạo hào quang lóe sáng rọi sáng giữa điện, từ trên trời giáng xuống một đạo thân ảnh. Hai cái trộn mộ kinh hãi, sợ đến đứng ngẩn ngơ xa xa nhìn trên trời phủ xuống người. đại nhân, ngài? tử kinh hỏi. Người này chính là trước đó mang Vương Vũ nhập thôn trấn Tây Nghiên. Vì vậy gặp qua phương Vũ, nhưng hắn lời còn chưa dứt, một đạo hàn quang đột nhiên hiện bầu trời đêm, trong nháy mắt hóa thành một đoàn hàn khí đem phía dưới trong huyết mộ quan tài đóng băng lại. Âm ầm vừa vang lên, phân mộ nổ tung quan tài lao ra mặt đất đập ầm ầm rơi. Mặt xanh thanh niên trong nháy mắt người run một cái, vì trên mặt đất. Tiên tôn tha mạng, ta chỉ là bị ma quỷ ám ảnh muốn tìm chút tài vật mua chút cơ đan trở thành người tu luyện, cũng không tính khinh thi thể a. xanh thanh niên hoảng sợ dập đầu lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đại nhân, trong này đồ vật tất cả thuộc về ngài, hai cha con ta tuyệt không nói ra. Lão đầu kia mặt lộ vẻ cầu xin. Phương Vũ liếc nhìn hắn một cái, nói: "Vật ấy các ngươi cũng không phúc tiêu thụ, nếu không có ta, hôm nay các ngươi cũng sẽ bị chết." Hai cha con trong nháy mắt sững sốt, không biết nói cái gì cho phải. Phương Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm băng bên trong quan tài, cái này quan tài hạ táng lâu ngày đã có chút tàn phá, lúc này từ cái kia tổn hại trong động đang có một đôi máu tanh xông theo dõi hắn. Phương Vũ không chút nào để ý, tay trái đột nhiên hiện ra một thanh liệt diễm tiểu kiếm, năm ngón tay vồ lấy hóa thành 10 thước khoảng cách, bổ về phía quan tài. Trong quan tài quỷ vật con ngươi co dựng lại, Cảm thụ được sát cơ mãnh liệt không còn giăng tránh, một tiếng gào thét, toàn bộ hầm quan tại bằng băng lập tức vỡ nát ra nước, một con cực đại cả người là gai nhọn xấu xí lao chuột quái vật hiện ra thân hình, mở răng nanh, cự miệng liền hướng Phương Vũ yết hầu tạt tới. Bến nhọn trong miệng giống như là cắm đầy từng cây một to dài chấm truy, tại liệt diễm quan mang hạ tản mát ra sấm nhân tâm cốt hàn mang. "Cha, ngươi không phải nói trong này là từ lao tại chủ sao?" Mặt xanh hán tử quát to một tiếng, sợ đến suýt chút nữa đã bất Vũ trong tay liệt diễm ở giữa phát ra nóng dữ. Hóa thành một đạo long xà cuốn chặt lấy lông cứng quỷ quái thân thể, lập tức Phương Vũ dùng sức rạch một cái trên không, lại một đạo kiếm quang ngưng tụ thành bạch quang cự kiếm xuất hiện, không nói hai lời chặt đức quỷ quái thân thể, một phân thành hai. Thi thể rơi xuống đất tử lông cứng quỷ quái trong hai con người bỗng nhiên bắn ra một đoàn hồng quang, nhạy vào nghĩa địa phía sau đêm tối. Phương Vũ đứng ở tại chỗ cũng vì truy kích, mà là đưa mắt nhìn phía mặt xanh hán tử, người biết được cái này nghĩa địa người chết thân phận, là ai nói cho ngươi? Phương Vũ xuất hiện ở đây, tự nhiên không phải vừa khớp. Hắn tại ban ngày nhìn thấy mặt xanh hán tử lúc liền nhận thấy được người này trong cơ thể có một cổ quỷ dị khí. Hắc khí tiêu cũng bị đánh chết bạch ma quái vật không khác nhau chút nào, cho nên khi lấy được lão giả Dâu Bạc Trắng bị thác sau đó, hắn hay dùng thần thức lưu ý người này, vốn tưởng rằng người này bị quỷ quái phụ thể, nhưng không nghĩ vẹn vẹn chỉ là bị gieo xuống tiêu ký. Hôm nay nếu như không phải Phương Vũ ở chỗ này lời nói, người này tuyệt đối sẽ trở thành cái tiêu bạch ma quỷ vương trong bụng đứa ăn. Ngâm nghĩ một chút Phương Vũ liền phát hiện không đúng, cái này mà xanh hắn tử hẳn là cũng không cảm kích, cái tiêu tiêu ký hàm nghĩa giống như là người này hẳn là bị ăn sạch, bạch ma quỷ vương sẽ không làm nảy truyền toái sự tình, trong ký hiệu người hẳn là có người khác, cho nên hắn mới bậy vậy vừa hỏi. Là trấn trưởng đại nhân Mặt xanh hán tử ngạc nhiên nói, không biết Phương Vũ vì sao hỏi như vậy, đã thấy quang mang lóe lên, hắn liền hai mắt một phen mất đi. Yên tâm, con trai của ngươi không chết, chỉ là quỷ khí vào cơ thể miễn không bệnh nặng một hồi, dẫn hắn về nhà đi, việc này đừng rêu giao. Phương Vũ quay đầu đối mặt đất run lão giả nói rằng. Lão giả nghe vậy nhanh lên ôm lấy con trai thân thể, dập đầu mấy cái khấu đầu, trở lại trong chấn. Nhìn theo hai người bọn họ đi xa, Phương Vũ một lần nữa quay đầu nhìn phía quỷ vương bỏ chạy địa phương, nhẹ nhàng ngửa tay, từ xa không trung lập tức vang lên một tiếng mênh ngông kiếm ngân vang, không bao lâu Liên có một con mini quang mang tiểu kiếm cấp tốc bay trở lại Phương Vũ trong tay, tiểu kiếm ở giữa bao vây lấy, chính là cái kia đạo tẩu lâu ngày quỷ vương. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể tại ngoài trong giam khống chế linh kiếm? Quỷ chuột quỷ vương khiếp sợ nhìn Phương Vũ, hoảng sợ hỏi. Ha ha, 400 năm không có ở đây nhân gian, tựa hồ không ít người đều quên ta. Phương Vũ nghe vậy cười, trong tay bỗng nhiên bùng lên một đạo đen kịt kiếm quang, chấn chận ma ý dẫn động phong lôi, vậy mà đem dày đặc không tiêu tan mây đen đâm một cái lỗ lớn, lộ ra phía trên tinh hồng huyết vương mặt sắc, mặt vọng. Sau một cái giờ, lầu cắt tầng 3 Một hồi gió lạnh thổi mạnh, bỗng nhiên đem cửa sổ thổi ra. Phương Vũ chân đạp trên không chậm rãi bay vào trong lầu các, ánh mắt bắn phá một phen, rơi vào góc gian kia cầm đoàn cửa phòng. Thình thịch vừa vang lên, cửa phòng bị đá văng, một cái tuổi tác 70 trên dưới khom người lao giả tóc trắng từ trên giường ngồi dậy, nhìn Phương Vũ, nhàn nhạt, nhạt đáp đạo: "Tiên tôn, từ mồ đối ngài không thêm chậm trễ, có gì? Đêm khuya sông ta phòng ngủ còn hùng hổ. Từ chấn trưởng có thể nhận thức vật ấy sao?" Phương Vũ vừa lộn, một cái, cái trưởng lông cứng lao bị hắn lấy ra, lao chuột còn ở trong tay hắn kịch Tiên Tôn quả nhiên không hổ là chân tiên khu vực tiên nhân, làm hại nơi đây quỷ vương thật không ngờ đơn giản giải quyết, tiên tôn làm một chuyện to ta. Từ chấn trưởng sắc mặt không thay đổi, không nhanh không chậm sốt lên giường chiếu tựa hồ phải mặc y. Nhưng vào lúc này từ trong giường chiếu bỗng nhiên xuất hiện một đạo mũi tên ánh sáng màu xám, vẹn vẹn trong nháy mắt kiếm này liền xuyên qua không gian đến phương vũ trước mặt, một giây sau, quang hoa mở ra, kiếm quang vậy mà hóa thành mấy trăm đạo tinh mịn kiếm quang biến thành một đạo kiếm trợ. Cùng lúc, lão giả dâu bạc trắng kiếm trong tay quyết bắt, nhiều hơn một mặt bạch cốt quỷ phiên, quỷ phiên quỷ tạo, trong phòng xuất hiện bốn con song đầu bốn cánh hồng mao quái vật. Gvờ tở, câu vụn tốt 9 10. Quy c chút chuyện, trọng sinh Tây Du chuyện của đại thần Trạch Chư Hải Hực và không kém phần hấp dẫn. Chương 402, chợ nghe tin dữ. Cái này bốn con hồng ma quái vật khí tức đều so cái kia quỷ chuột vương mạnh lên mấy lần, vậy mà đạt được địa mạch linh tiên sơ cấp. Ha ha, mặc dù ngươi là tiên nhân thì thế nào, ở ta nơi này Huyền Quang kiếm trận hạ chết đi tiên nhân không dưới 20 số, nếu chủ động dâng ra tiên hồn để cho ta tuệ, ta liền để ngươi thiếu chịu chút khổ sở chết thông khoái, bằng không, hắc giả tóc trắng ngoan lệ cười, phất tay một cái bên trong quỷ phiền, bốn con hồng ma quái vật lập tức bất an động trước mặt một con hồng mao quái vật huy động xa hoa quả đấm to hung hăng hướng về phía Phương Vũ đầu niệm tới, quần chưa đến một cổ đèn kịt quỷ vụ liền đập vào mặt. Hơn ba con hồng mao quái vật thì phân biệt tấn về phía Phương Vũ thứ chi. Nhưng vào lúc này trong phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, Phương Vũ quanh thân đột nhiên toát ra một đoàn lôi đỉnh, nhanh chóng hóa thành một tia chớp phi kiếm đem Phương Vũ bảo hộ ở bên trong, cùng lúc Phương Vũ há mồm phun một cái, một tia chớp kiếm quang bắn ra, vũ không, bốn quái vật còn chưa phản ứng lôi đã đục lôi nó đầu lâu. Bốn con hồng mao quái vật trong mắt hồn lên, tiếp theo một cái chớp mắt, tốc Lôi thế không giảm. Bùng lên đâm về phía lao giả dâu bạc trắng trong tay quỷ phiên phía trên. Quỷ phiên bên trong một con quồng trăng mở móng to bay ra, huyền hóa ra vô số quỷ đầu liền cắn về phía Lôi đỉnh tiểu kiếm. Mời anh. Một tiếng vang thật lớn, lâu các tầng ba đỉnh ầm ầm nổ tung, quồng trắng mở quỷ vụ cùng kiếm quang hơi chút đụng vào liền hoàn toàn tiêu tán, Lôi đỉnh lại bạo, trực tiếp đem quỷ phiên bên trong quỷ vương nổ tung thành vô số hình họa trùng linh quang, tiêu tán thiên địa. Thẳng đến lúc này, lão giả dâu bạc trắng cái này mới phản ứng được, hoảng sợ lại dự định tôi động trong tay kiếm trận. Ken. Mấy trăm đạo quang điểm hóa kiếm chư tia, cắt kim loại vòng bảo hộ, lại không bị thương chút nào. Gặp một màn này, lão giả dâu bạc trắng hoàn toàn sử sốt, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Phương Vũ, thần tình dại ra. Kim Tiên, pháp tác chi lực. Lão giả dâu bạc trắng nhìn Phương Vũ vòng bảo hộ, tràn đầy vẻ kinh ngạc, có thể thoáng qua lại biến thành tuyệt vọng. Trong tay huyền quang kiếm vô lực rơi xuống đất, ngồi sập xuống đất, tràn đầy cô đơn thần tình. Ẩm. Một tiếng mảnh quẻ vang, Phương Vũ bên ngoài thân vòng bảo hộ chấn động tán loạn, hóa thành quang điểm tiêu tán. Phương Vũ liếc mắt nhìn mặt đất huyền quang kiếm, điểm ngón tay một cái, huyền quang kiếm liền tự động bay vào trong tay, quan sát chốc lát, Phương Vũ thân thể bỗng nhiên chấn động, dường như phát hiện cái gì không thể tin được sự tình. Tước Trừng quá nửa thượng, Phương Vũ trên mặt vẻ khiếp sợ lúc này mới tiêu thất, sắc mặt phức tạp đi tới lao giả dâu bạc trắng trước mặt, nói: "Ngươi tên là gì? Nếu ta không có đoán sai, ngươi nên cũng không phải là giới này tu sĩ a." Lão giả dâu bạc trắng vô cùng ngạc nhiên nhìn Phương Vũ, gật đầu, thành thật mà nói nói: "Tiểu lao tên là Từ Xuân, xác thực không phải giới này tu sĩ, ta vốn là hạ giới thiên kiếm môn tu sĩ, tại 200 năm trước tử nhân giới phi thăng." Nghe hắn dần dần nói rõ, Phương Vũ thần tình trở nên càng phát ra phức tạp, ánh mắt nhìn phía phía trên mây đen, ý thức bay xa không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, Từ Xuân kể xong tự thân lai lịch, có chút kỳ quái nhìn Phương Vũ, không biết Phương Vũ vì sao đối hắn lai lịch cảm thấy hứng thú, nhưng là không dám hỏi, lúc này hắn mạng nhỏ hoàn toàn ở Phương Vũ một ý niệm. Ngươi là nói ma tộc thánh nữ Phương Tịnh đem thử Huyền kiếm Quang kiếm giao cho ngươi. Phương Vũ từ trong trầm tư tỉnh dậy, trầm giọng nói: Ta có thể làm sao nhớ kỹ Phương Tịnh đã sớm thoát ly ma tộc, ma kiếm này tên là Huyền Quang kiếm nhất, chính là đối nàng vô cùng trọng yếu một vật, lại làm sao có thể giao cho người khác sử dụng? Từ Xuân nghe được há to mồm, trong mắt Hoàng Sở Thần Tình không che giấu chút nào, mặc dù sớm biết Kim Tiên có thể lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, nhưng chẳng lẽ liên qua hướng không đã từng lịch sự tình cũng có thể như con mắt chân thật. Đương nhiên, Từ Xuân nghĩ đến một loại khả năng, sợ đến nhìn Phương Vũ nói: "Ngươi, ngươi, ngươi chính là 1500.000 năm, năm trước tên kia kiếm tiên. Nhân giới đã qua ngàn năm nhiều." Phương Vũ mần ra, nhưng lập tức kế hoạch đi tới tiên giới thời gian lại trận, tiên giới thời gian so sánh với hạ giới dài hơn thượng rất nhiều, hắn đi tới tiên giới đều đã 7, năm, nhân giới tự nhiên càng nhiều. "Thân phận ta không trọng yếu, mau nói ta hỏi sự tình." Phương Vũ trầm giọng quát lên. Mặc dù Phương Vũ chưa thừa nhận, nhưng lời này lại không thua gì chứng minh. Từ Xuân trên mặt đầy sắc mặt vui mừng nói: "Phương Tiên Tôn, quả nhiên là ngươi, không dối gạt ngoài nói, ta và Phương Tịnh Thánh Nữ chính là bạn thân, kiếm này thực sự là nàng tặng cho ta, không tin ngươi có thể kiểm tra huyền quang kiếm nhất bên trong phong ấn, đó là Phương Tịnh Thánh Nữ chuyên môn lưu lại, nếu ta cường đoạt lời nói, cái kia phong ấn sớm nên hủy diệt." Phương Vũ lại tin lại nghi xem Từ Xuân liếc mắt, không lòng lại tăng thêm một đạo chế, lúc này mới thần thức dò vào huyền quang kiếm nhất bên trong, thôi qua chốc lát hắn quả nhiên phát hiện một đạo phong ấn, phong ấn thủ pháp dĩ nhiên là linh tiên thủ đoạn. Phương Vũ thất kinh, chẳng lẽ tỷ tỷ cũng phi thăng tiên giới? Cích động trong lòng Phương Vũ dĩ nhiên tại linh tiên trong phong ấn sai lầm hai lần mới tơi ra, một đạo phong ấn linh thức thâm dò vào, hóa thành một gã người khoát ma bào lẫm diện mỹ nữ, mặc dù thời gian qua đi nghìn năm nhiều, nhưng này âm dung thiếu mạo, cái kia máu mủ tỉnh thân thân tỉnh, lại làm sao có thể chân chính quên. Người này chính là Phương Tịnh. Tam đệ, không biết ta lưu lại đạo phong ấn này linh thức có hay không có thể cho ngươi chứng kiến, nhưng ta nghĩ ngươi thần thông còn lại, tự nhiên có thể ở cái này hung hiểm giới ở giữa sống sót. Phương âm từ, từ mang theo một cổ dày yêu thương ý nói: "Ta sống tốt." chẳng những thành công đặt chân hoàn thành liền đại thần thông. Phương Vũ nỉ non, tuy biết cái này linh thức là đã sớm ghi lại lời nói, chân nhân cũng không cách nào nghe được, nhưng hắn vẫn nhịn không được muốn nói ra. Phương Tịnh mỉm cười, nói: "Tam đệ, ngươi cùng chúng ta từ biệt đã qua nghìn năm lâu, ngươi trước khi đi đối ta nói rồi phải tận lực bảo toàn phương ra, muốn làm Tư thông không thể cô phụ ta, phải chiếu cô ta. Làm Tư thông làm tốt, đối ta cẩn thận. Chân chính có thua thiệt ngược lại là tỷ tỷ, tỷ tỷ không thể sở hữu đại thần thông cứu ra đại ca đám người, thậm chí ngay cả người yêu đều chết thảm trước mặt, nếu không có Tư thông cuối cùng giúp ta." Nói rằng nơi này Phương Tịnh bỗng nhiên lộ ra vẻ tiu hận, "Tam đệ, ngươi thấy này, linh thức lúc ta khả năng đã thân tử đạo tiêu, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, phương gia chúng ta cửu nhân vẫn chưa chết đi, chính là bọn họ giết nhỉ ca, giết Tư Thông, còn nghĩ ta từ phàm giới đổi giết được tiên nhân giới." Thu này ngươi nhất định phải vì bọn ta báo, bằng không, tỷ tỷ rơi vào hoàng triền đều không cam lòng." Nhiều tiếng gấp huyết, nghe Phương Vũ tâm thần cư chiến. "Nhị ca chết, Lam Tư Thông chết. Điều này sao có thể?" "Phương gia cửu nhân?" "Phương gia cửu nhân không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Tông cùng cửa hàng đều diệt tại ma thế thời đại, bọn họ làm sao có thể còn có sống?" Tỷ tỷ nói đuổi giết được tiên giới, chẳng lẽ đám người kia bên trong có người đồng dạng phi thăng tới tiên giới? Phương Vũ đương nhiên một cái giận mình, rời khỏi linh thức gắt gao nhìn chằm chằm Từ Xuân, gầm nhẹ nói, đem người giới cái này nghìn năm qua trải qua nói lại cho ta nghe, riêng là cùng ta có quan hệ sự tình, không cho phép sót xuống một kia. Bằng không ta đưa người thiên đào phạt quả. Từ Xuân liên tục gật đầu, vắt hết óc đem biết tất cả nói cho Phương Vũ. GVR, cầu vượt tốt 910. QC chút truyện, Du truyện và không kém phần hấp dẫn. Chương 403, thu phục Từ Xuân. Cùng Phương Tịnh nói tới, Tại Phương Vũ sau khi phi thăng nghìn năm bên trong bạn hắn hoặc là thân nhân từng cái chết đi, mà nguyên nhân, nhưng là bị một đám tự xưng minh hồn thánh vực người giết chết. Những tu sĩ này xuất hiện mười phần quỷ dị, trước đó chưa từng nghe nói qua bọn họ danh hào, nhưng là bọn họ lại đột nhiên ở giữa xuất hiện, thực lực cường đại đáng sợ, bên trong chỉ là đại thừa kỳ tu sĩ thì có bảy tám tên nhiều, những người này vừa hiện thế liền phát sinh lệnh truy sát, muốn theo đuổi giết trước đây ủy diệt Kỳ Bảo Tông hung thủ. Kỳ Bảo Tông? Phương Vũ như mày, tên này có chút quen hai, lại vừa nghĩ không khỏi con ngươi co rụt lại, cái này Kỳ Bảo Tông không phải là thất bảo các phía sau màn tông môn à? Năm đó ở nhân giới thời điểm hắn từng muốn đi giải quyết Kỳ Bảo Tông, nhưng này tông đã ở Ma Họa Hạ Diệt Vong, cho nên hắn mới đưa cửu hận buông xuống. Không sai, phàm là trước đây đối Kỳ Bảo Tông công kích đều bị giết, thậm chí ngay cả đối thấy chết không cứu người cũng bị liên lụy, đơn giản chúng ta Thiên Kiếm môn ly khai kiếm hồ cùng trốn vào Ly Thiên Thành, lúc này mới tránh được một kiếp. Nói rằng nơi này lúc, Từ Xuân vẻ mặt may mắn vẻ. Sau đó trăm năm thời gian, cả nhân giới sinh linh đồ thán, ở nơi này bảy tự xưng minh hồn thánh giáo tu sĩ lệnh truy sát bên trong, toàn bộ tu tiên giới người người cảm thấy bất an, mặc dù cũng có người không ngừng phản kháng bọn họ. Nhưng đều không chút ngoại lệ rất chết, thậm chí ngay cả Huyền Tấn Minh chủ lãnh đạo tán tu đã ở một lần đánh lén chúng rơi vào bẫy giờ, thân vẫn đạo tiêu. Huyền Tấn Minh chủ sau khi chết, phản kháng minh hồn thánh giáo trách nhiệm, liền rơi vào lúc đó nhân tộc duy nhất đại thừa tu sĩ Lam Tư Thông trên người đạo hữu, nhưng hắn cũng không có kiên trì lâu lắm, phương tỉnh thánh nữ chính là đó là bằng lòng trọng trường ma tộc, liên hợp ma tộc cùng nhân tộc lực lúc này mới cùng minh hồn thánh giáo miễn cưỡng chống lại. Nhưng điều kiện cũng không giải, Lam Minh chủ tại một lần minh hội lúc bị người phản loạn vây công, bị thương nặng, sau đó toàn bộ nhân tộc liên minh liền rơi vào lòng lẹo bên trong. Sau đó không lâu Lam Minh chủ đã khuất núi, nhân giới chỉ còn lại có thánh nữ một người đau khổ chống đỡ. Ẩm. Vừa vang lên, bàn gỗ xé rách, Phương Vũ nghe hai mắt thông hồng. Mặc dù chưa từng thấy đến, có thể chỉ là nghe nói cũng đã để cho hắn tim như bị đau cắt, cái này ngàn năm bị đuổi giết tuyệt vọng thời gian khách khí ngạo, đáng kia kỳ bảo tông người dám tại chính mình sau khi phi thăng đối đãi mình như vậy thân bằng hảo hưu. Tốt, việc này không cần nói tiếp, tỷ tỷ của ta tất nhiên đã phi thăng, nàng vì sao lúc này không thấy bóng dáng? Phương Vũ hít sâu một hơi, để cho mình khôi phục bình tĩnh. Từ Xuân nghe vậy do dự một chút, phun ra nuốt vào nói, lúc đó chúng ta tổng cộng 5 người cùng nhau phi thăng, nhưng đường hầm không gian khó khăn bên trong lấy duy trì, trước sau có 3 người tự bạo bỏ mình, kết quả chúng ta không có tiến nhập chân tiên giới ngược lại rơi vào cái này Điệp Huyết Quỷ vực, ta tu vi càng là rơi xuống tiến cảnh, chỉ có thể một lần nữa tu luyện. Chỉ có Thánh nữ một người thành tựu Linh tiên. Nói rằng cái này, hắn thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên không đành lòng, Thánh nữ làm người quá tốt, chẳng những không có bỏ lại ta, ngược lại kiệt lực chiếu cô ta. Nhưng cũng vì vậy nàng tại một lần thay ta tìm linh thảo lúc bị Điệp Quỷ vực Quỷ Tiên phát giác, cùng người phát sinh tranh đấu. Kết quả tại trong tranh đấu chúng ta vậy mà phát hiện minh hồn thánh giáo người vậy mà cũng ở đây tiên vực ở giữa. Người nói cái gì? Phương Vũ mở ra, rất sợ nghe lầm, lại hỏi một lần. Đám kêu minh hồn thánh giáo người mặc dù không phải cùng một nhóm, nhưng trong tay cầm lệnh truy sát tuyệt sẽ không sai, còn nói muốn trên trời dưới rất đem thánh nữ đổi tận giết tuyệt. Từ Xuân dọa cho giật mình, nhanh lên nhỏ giọng lại lần nữa nói một lần. Tốt, tốt, tốt. Phương Vũ cười ha ha một tiếng, tóc đen đầy đầu vũ điệu sát ý lan tràn cả phòng, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn Từ Xuân, nói tiếp: "Thánh nữ vì không liên lụy ta, liền cho ta tạo cái này thân phận mới để cho ta âm thầm tu luyện." Mà chính nàng thì trốn vào quỷ sơn bên trong, ta chỉ biết nàng muốn đi tìm minh hồn thánh giáo phiên phước, nhưng nàng vị trí cụ thể nhưng không biết. Từ Xuân nói đến đây, quỷ trên mặt đất, cầu khẩn nói, ta đã đem biết được hết thể đều nói cho ngài, cầu ngài đừng có giết ta. Ta sẽ không giết ngươi, sáng sớm ngày mai ta liền sẽ ly khai nơi đây, đi tìm tỷ tỷ của ta, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Phương Vũ nói rằng, Phương, Thiên Tôn dừng chân, tại hạ quỷ sai đã chết như bị quỷ quái tập kích tất nhiên một con đường chết. Đối, ta mặc dù tu vi giảm nhiều, nhưng nắm giữ một môn tìm đường thần thông, hơn nữa đối cái này Diệp huyết quỷ vực rất tính tưởng, không nếu như để cho ta theo tại tiền Tôn trước người, có ta chiếu cố nhất định cho rằng Tiên Tôn ngài tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đây là ta mấy năm nay ghi lại minh hồn thánh giáo đi lại đi lại, mặc dù không có trọng dụng, nhưng Tiên Tôn có thể sẽ cần. Từ Xuân đau khổ cầu xin, vừa nói vừa móc ra một quyển sách cổ, mặt lộ vẻ hy vọng nhìn Phương Vũ. Phương Vũ tiếp nhận sách cổ xem vài lần, thu, nhìn Từ Xuân thật lâu không nói, phảng phất tại suy nghĩ hàm yêu cầu. Tiên tôn, nhân giới sống sót tu sĩ còn thừa không có mấy, ngài nắm giữ đại thần thông nhất định có thể diện minh hồn thánh giáo, khẳng định có thể hỏi ra bọn họ làm sao lén vào hạ giới, đến lúc đó trung quy còn cần một gã làm về người, ta đối nhân giới 1000 năm trải qua quen thuộc dị thường, tự nhiên có thể giúp ngài, hơn nữa thiên kiếm môn còn có chút thế lực. Gặp Phương Vũ nhưng không đáp ứng, Từ Xuân ra sức suy nghĩ dùng hết, rốt cục lại nghĩ đến cái gì? Nói rằng, đã như vậy, ngươi liền ở lại bên cạnh ta đi. Phương Vũ trong lòng hơi động, Từ Xuân nói không phải không có lý, tiến nhập hạ giới phương pháp không hề dễ dàng, các loại, chờ, diện minh hồn thánh giáo sau lấy được phương pháp cũng có thể dựa theo phương pháp này đem hạ giới nguy cơ xử lý xong. Lúc này đây, hắn muốn để kỳ bảo tông tất cả dương nhiệt chém tận giết tuyệt, ngay cả một con rổi cũng sẽ không còn qua. Từ Xuân thở ra một hơi, nhanh lên đứng dậy muốn bề ngoài trung thành, đã thấy Phương Vũ kiếm trong tay quyết bấm một cái, một đạo kiếm quang từ đầu ngón tay bay ra in vào Từ Xuân mi tâm, Từ Xuân trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thống khổ. Phương Vũ thần thức cảm ứng một chút, biết được Từ Xuân vừa mới nói không giả, lúc này mới vung tay lên, từ hư không ngưng tụ ra một thanh mới kiếm vào Từ Xuân trong tay. Mà huyền kiếm nhất lại bị Hàn Thu Từ Xuân vừa nhìn trong tay kiếm tiên cũng biết phẩm cấp không thấp, tự nhiên không có câu oán hận. Sau đó phương Vũ cũng không có lại hồi gian phòng nghỉ ngơi, chuyên âm vũ nhanh tới lầu các chạm mặt, sau đó liền lại cùng Từ Xuân nhắc tới nhân giới chuyện cũ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng trấn trên dân chúng liền ngạc nhiên phát hiện lầu các mái nhà vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Ngoài trấn trên đường nhỏ, Từ Xuân vội vàng một trận không đáng chú ý mã xa chậm rãi lái tới, lúc này từ bên trong chuyển đến một hồi tiếng hét thất thanh, Từ Xuân vội vàng để cho xa ngựa dừng lại, cung kính hỏi: "Tiên tôn, có gì phân phó?" Trước không nóng nảy rời đi, từ phía nam bay tới một đám tu sĩ, bên trong còn có mấy cái tiên nhân. Xem ra tựa hồ sông bên này mà đến. Trong xe ngựa chuyển đến Phương Vũ nhàn nhạt thanh âm. Từ Xuân nghe vậy mượn ra, ngẩng đầu đi về phía Nam Phương Thiên không bên trong linh thức tìm kiếm, hắn tu vi mặc dù rất xuống nhưng lĩnh thức vẫn bảo trì tại tiên nhân tiêu chuẩn, lập tức liền thấy lo lắng trong mây mù bay tới từng cái mặt lộ vẻ hung thần hắc bảo đại hán, cầm trong tay bạch cốt pháp khí, khí thế hung hung. Không ổn, là minh hồn thánh giáo người. Từ Xuân sắc mặt chợt thay đổi, vội vã xuống xe ngựa, chờ đợi Phương Vũ chỉ thị. "Hả? Bọn họ như thế nào đối nơi đây cảm thấy hứng thú?" Phương Vũ hỏi. "Gờ vờ tở, cầu vụn tốt 910." QC chút truyện. Trong sinh tây du truyện của đại thần Trạch Chư hài hước và không kém phần hấp dẫn. Chương 404: Minh hồn giáo chúng. Vũ manh tử trong xe vén lên mảnh đi về phía nam phương trên cao nhìn lại, nàng đã từ phương vũ trong miệng biết nhân giới biến đổi lớn, thể sắc và tinh thần đồng thể, tự nhiên giống như phương vũ oán giận, lúc này trên cổ tay linh quang lấp lóe, còn kém Vương Vũ ra lệnh một tiếng. Từ Xuân trên mặt biến ảo mấy lần, chột dạ nói, trước đó có mấy người minh hồn thánh giáo người đến trấn trên quái rối, ta tức không nhịn nổi, hay dùng độc sát bọn họ, cái mấy con quỷ tiên bậc quái vật, chính là từ trong tay bọn họ lại. Ngươi dụng độc thật không lờ Phân bố cười, phân phó nói: "Tất nhiên theo ta phải có dùng, thi triển hết ngươi chỗ học đi, ta không lưu người vô dụng." Từ Xuân gật đầu, minh hồn thánh giáo người tuy mạnh, nhưng ở cơ pháp tắc chi lực phương vũ trước mặt còn chưa đủ xem. Tay hắn tử trong chữ vật giới chỉ móc ra một la bàn, trong miệng niệm tụng pháp quyết. Phương Vũ nhìn phía Từ Xuân trong tay la bàn, mắt sáng lên, chậm đợi thần thông. Bên ngoài trấn một mảnh trên núi hoang, ba 340 tên hắc bảo đại hán từ trên trời giáng xuống, nhìn vùng xa nhỏ khắp mặt là khát máu chủ, huyết tâm quỷ chính là ở chỗ này, mất đi khí tức." Một cái độc nhãn hắc bảo nhân liếm môi lườm phân nói, Một bên người khác cũng lộ ra vẻ hứng phấn. Bọn họ trong miệng đàn chủ là cái thân hình cao chừng 2 thước cự nhân, trên người bắp thịt giống như tảng đá đồng dạng nổ mạnh, người khác hắc bảo đều thả lòng suy sụp suy sụp, có thể người này mặc lại giống như quần áo nịt, nổi bật lên lên, cự nhân hai chữ. Người này tên là Phất Sơn, nhưng ngày xưa người khác đều gọi hắn làm La là Hán. Cái này thôn chấn nhìn qua cũng không cao nhân trấn thủ, nhưng các ngươi cũng muốn cẩn thận, mảnh này vị diện mảnh nhỏ vừa mới đạt thông, khó bảo toàn bên trong có cái gì quỷ dị là chúng ta không hiểu." Phất Sơn nói rằng. "Đàn chủ, lời này của ngươi nói quá là cẩn thận, chúng ta lần này có tổng đàn phái tới diện hồn quỷ tiên thăm dự." chính là một vị tiên nhân, còn chưa phải là đơn giản chém giết. Độc Nhạn Hắc Bảo Nhân không thèm để ý cười, khen tặng sông Phát Sơn một bên một gã khác Hắc Bảo Nhân nói: "Cái này nhân thân hình gầy yếu, nhìn chỉ có Phát Sơn một phần 3 cười to, nhưng bốn phía quỷ tiên cùng tu sĩ nhìn người này đều mang theo vài phần sợ hãi cùng nể bợ. Người này mũ giáp cái khăn che mặt, thấy không rõ ràng dấp, nhưng có thể cảm nhận được trên người hắn cái kia cổ lạnh lùng hắn ý, đó là từ núi Thây Biển Máu bên trong đi tới khí tức cường giả. Phất Sơn mày nhíu lại một chút, nói: "Không nghe bảo nếu như chết, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi." Nói xong, thì có hắc bảo nhân không kiên nhẫn lao ra núi hoang, hướng trấn nhỏ bay đi. Mây đen đánh tới tạm lớn hắc phong gào ghét, nhất thời giật mình chấn trên thôn dân hoảng sợ chạy trốn, phụ nữ trẻ con trốn không thoát quỷ trên mặt đất lạnh run. "Tiên tôn, là tiên tôn, chúng ta đều là thành thật hương dân a, nghe rất mừng tươi, không có thể cho ngài đổ vớt ta." Chứng kiến giữa không trung y thế vô cùng các tiên nhân, hương dân tuyệt vọng la lên. Mà tuyệt vọng kêu rên để cho giữa không trung hắc bảo nhân nhỏ nghe tự giác càng là tài trí hơn người, ý cười lớn gơ trong tay pháp khí tàn sát người. Nhưng vào lúc này, trấn trên khoảng không yếu đối quang trấn vòng lên. Hơn 10 đạo quỷ ảnh dưới đất chui lên, bay vào giữa không trung mở khéo mồm khéo miệng hung hăng cắn về phía Hắc Bảo Nhân. A a. Hai người vội vàng không kịp chuẩn bị bị quỷ ảnh trong nháy mắt của lấy, cái cổ bị cắn xuống một tảng lớn huyết đục, huyết trào như suối phun, ngã xuống đất dãy dụa mấy lần, lại chết đi như thế. Trên người hai người miệng vết thương phát sinh cho đen tanh tưởi, cái kia quỷ ảnh ngoài miệng hiển nhiên tràn đầy lấy mạng khí độc. Hơn Hắc bào tu sĩ kinh hãi, vội vàng bay lên trên cao trọng chỉnh đối sách, lập tức lần nữa lao xuống. Bọn họ vốn là nhìn quen sinh tử tản nhận hạ người, tư sẽ không để ý đồng bạn sinh tử trên quỷ ảnh chỉ có bốn cỗ, nhưng đối diện đã có hơn 20 tên hắc bào tu sĩ, mặc dù quỷ ảnh vô hình có thể một lúc sau cũng bị hắc bảo các màu pháp khí tiêu ma. Tiếp tục công kích, chúng nó chống đỡ không bao lâu. Phất Sơn hét lớn, hai tay huyết quang lóe lên, hai quyền bắt lại một con quỷ ảnh đem xé rách. Hắc bảo bọn đại hán nhân cơ hội nhảy vào quang tráo bên trong. Dừng bước, quát to một tiếng, mặt đất ầm ầm nổ tung, đại địa trấn chiến ở giữa từ trong đất tuôn ra mười mấy bộ không phải vàng không phải gỗ qua tải, quan tài nổ tung, từ bên trong xuất hiện từng con từng con mọc đầy bạch mao cương thi quái vật. Hắc bảo bọn đại hán cả kinh, có lại thành một đoàn Nhìn phía giữa không trùng phát sơn, Phát Sơn cũng thầm nghĩ vướng tay chân, hắn không nghĩ tới cái này trong chấn nhỏ lại có nhiều như vậy quỷ vật, bây giờ còn không nhìn thấy chân chủ, cũng đã tổn thất hai gạ chiến lực, nếu rằng co tiếp nữa, sợ rằng Miễn không càng chết nhiều hơn tổn thương, dạng này trở lại thánh đàn mặc dù có công, cũng sẽ bị người trách phạt. Nghĩ vậy, hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía một bên diệt hồn quỷ tiên. Những thứ này vô hình mình quỷ cùng La Sát Cương Thi giao cho ta, các người đi tìm ra người này là được, nhưng không nên giết chết. Ta ngược lại tờ hở tờ ra muốn hỏi một chút hắn, làm sao lại nắm giữ ta thánh giới thao túng hồn phương pháp? Diệt hồn quỷ tiên phát sinh tiếng the the bang, nghe bất nam bất nữ giống như là một thái giám đồng dạng. Vậy thì phiền phức tiên sinh. Phất Sơn Đại Hỷ nói rằng, diệt hồn quỷ tiên lấy ra một cây thiêu đốt trắng bệnh hồn viêm một trượng, giữa không trung hoa động quỷ quyết, thiên không lo lắng trong mây mù nhất thời xuất hiện đại lượng trắng bệnh phi Nga, từng cái từ trên cao rơi, toàn thân dây dưa bệnh diễm, đảo mắt liền bay về phía trên mặt đất cường thi cùng quỷ ảnh Những thứ này phi Nga chính là lấy quỷ khí làm thức ăn, không có linh chí, trong nháy mắt liền dập Những cương thi kia cùng bị ảnh phát hiện uy hiếp, đương nhiên sẽ không chờ đợi tử vong, đều chiếm thần thông phát sát phi nga, trong lúc nhất thời mặc dù chiếm tự phong, tuy nhiên lại không rảnh lại bận tâm hắc bảo bọn đại hán. Hắc bào nhân mặt lộ vẻ vẻ giữ tợn nhìn chấn trên mấy cái phụ nữ và trẻ em, phát sinh nụ cười giẫm đãng. Chấn trên thôn dân vốn là người phạm, mặc dù bên trong có mấy cái cùng mặt xanh hán tử muốn chúc cơ người, nhưng nhiều lắm cũng chính là luyện khí kỳ chúc cơ kỳ không đủ tư cách tu sĩ, trong tay cầm đao kiếm còn run thì như thế nào sắp nhân. Lúc này một tiếng thở dài Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở rất nhiều dân trấn trước mặt, tay cầm một bàng quang lấp loè kiếm thiên, hắn lúc này vẫn vẫn duy trì tóc trắng xóa răng róc, sau lưng hắn, Phương Vũ đứng ở một bên quan sát đến, bằng nơi đây Hắc Bảo Nhân căn bản là không có cách phát hiện hắn tu vi, còn tưởng rằng hắn cũng chỉ là một phổ thông dân chấn đồng dạng. Phương Vũ ở nơi này bẩy minh hồn thánh giáo trên thân người đã qua, sẽ thấy không hứng thú, nhưng khi hắn nhìn phía giữa không chung người áo đen kia lúc, lại lộ ra vẻ kinh nghi. Hắc Bảo Nhân này tu vi vậy mà đạt đạo tiên mạch trời tiền, hơn nữa quỷ trên người khí ba động cực kỳ là dị. Từ Xuân tại Phất Sơn đám người tới gần 100m sau đó, ném xuống trong tay đem muốn vỡ vụn la bàn, ngược lại từ trong chữa vật giới chỉ móc ra một mặt âm văn đàn cổ. Chư vị không thể lại vào, bằng không, đàn cổ giết luật một chỗ, nhất định phải thu người tính mệnh mới có thể dừng lại. Thư Xuân trầm giọng quát lên. "Hắc hắc, xem ra nơi đây ẩn dấu cao nhân chính là người, một gã chính là mặt đất linh tiên lại có thể giết chúng ta minh hồn thánh giáo mấy người, đêm nay người tuyệt đối trốn không thoát." Phát Sơn nói liếc một cái từ Xuân người sau lưng, phát giác chỉ có từ Xuân cảnh giới là tiên nhân, nhưng là khí tức hồ loạn, âm thầm suy đoán xem ra người này trước đó đại chiến khẳng định bị tổn thương, vì vậy mừng thầm trong lòng mây cả lồng ngực đều uẫn căng kỳ trà cao hơn phân, Coverter, câu vượt tốt 90. Quy c chút chuyện, trong sinh tây du chuyện của đại thần trạch chưa hai hực và không kém phần hấp dẫn. Chương 405, giết chết giáo chúng. Phân sơn tu vi không che giấu chút nào, địa mạch linh tiên hậu kỳ khí tức để cho Từ Xuân căng thẳng trong lòng. Hắn liếc mắt nhìn phía sau Phương Vũ, gặp hắn không có chỉ thị không khỏi có chút tâm thần bất định, nhưng để cho hắn mở miệng mời Phương Vũ hỗ trợ nhưng cũng không dám. Mắt thấy chỉ có thể độc đại lương, Từ Xuân răng một cái thầm nghĩ mạ, cái này tiên tôn chúng sẽ không thấy chết không cứu. Trong tay hào quang lóe lên, Hắn lấy ra một mặt lệnh bài màu đỏ ngầm thôi động tiến pháp, nhất thời một con ba đầu sáu tay ngọc cốt khô lâu hiện ra, khô lâu này chỉ có người lớn cao thấp, trên người uyển như là bạch ngọc qua hoa, trong tay còn đang nắm một thanh dỉ máu cao 2 mét giữ. Khô lâu trong con ngươi hồn hỏa nhảy lên một phen, tu vi lại có địa mạch linh tiên cấp tục cùng. "Oen!" Khô lâu bước ra một bước, mặt đất ầm ầm một vụ nổ xuất hiện một đạo thâm thủy vết rách, lực đạo khoảng cách hạ đối mặt hắc bảo bọn đại hán vừa nhảy, nhìn nhau một cái, Phất Sơn nói, "Sợ cái gì, vật ấy giao cho ta, các ngươi chết hết giết hắn." Từ xuân phóng xuất khô lâu đã hao hết toàn lực, nơi nào còn có một tia dư lực, chỉ có thể nhìn phía Phương Vũ mặt lộ vẻ vẻ khẩn cầu. "Xem tới đây chính là người toàn bộ thực lực." Phương Vũ thản nhiên nói, đi lên trước người hắn, trong tay lóe lên lấy ra Huyền Quang kiếm nhất, nói: "Xem trọng, đây mới là Huyền Quang kiếm trận chính xác cách dùng." Nói xong một tay giương lên, mấy đạo kiếm quang đánh vào Huyền Quang kiếm nhất ở giữa. Đối mặt đại hán mặt đen nhóm nhìn thấy Phương Vũ động tác, sắc mặt trận thay đổi, vừa muốn ngăn cản, đã thấy trong hư không Huyền kiếm nhất phát sinh khẽ, lập tức vẽ ra vô số hình Tiếp theo một cái trước mắt, trước mặt nhất 10 tên đại hán mặt đen kêu thảm một tiếng, thân thể tựa như thịt nát đồng dạng ngã xuống đất. Phương Vũ xuất thủ, chỉ thấy ngón tay hắn như vận châm may quần áo đồng dạng quẻ quơ, mỗi huy động một chút nhất định có một người tính mệnh bị đoạt. Phất Sơn khắp cả người phát lạnh, vừa định đào tẩu đột nhiên phát giác Phương Vũ ánh mắt nhìn mình chằm chằm, vong hồn đại mạo, kể cả bạn đều bất chấp liền hướng giữa không trung bỏ chạy, không trung diện hồn quỷ đang cùng lâu đại chiến, Vũ quang, đang muốn lén đã thấy Phất Sơn hướng chính mình phương hướng chỗ đến, khí mắng to, lựa chọn một bên, không được liên lụy ta. Ta muốn hai vị thi thể còn hữu dụng chỗ liền không muốn xa cách. Phương Vũ nhẹ giọng nói, dùng sức vung lên, khắp bầu trời kiếm quang nhanh chóng đồng dạng, giữa không trung xuất hiện một đạo ngàn mét vết rách, Phất Sơn cùng Diệt Hồn Quỷ Tiên thân hình cứng đờ biến thành hai nửa. Phất Sơn trong nháy mắt chết đi, có thể cái kia Diệt Hồn Quỷ Tiên lại rất có thần thông, bắt lại chính mình nửa đoạn trên thân thể lại còn có khí lực, Hoán Độc nhìn Phương Vũ liếc mắt, liền dọc theo sông hướng xa xa thác nước phương hướng trốn đi thật xa. Các ngươi ở lại này, ta đi đuổi theo hắn. Phương Vũ thản nhiên nói, hóa thành kiếm quang đuổi theo ra. Hắn còn sống hắc bảo đại hán nhìn thấy Diệt đều chết tại Phương Vũ kiếm hạ, chỗ còn dám lại đánh. Sợ đến kêu khắp hướng về phương xa mây đen bên trong bay đi. Từ Xuân kinh hãi, vừa muốn thôi động phục tiên tu la đội theo giết, đã thấy phương xa trên ngọn núi bỗng nhiên vọt lên hai cái hồng sắc giao long, tại mây đen một người trong bước lên liền cuốn lên vạn trượng hỏa lửa, những cái kia hắc bảo tráng hắn liên chuyển phương hướng cũng không kịp, đã bị giao long hồng lửa thôn phệ tại mây đen bên trong hóa thành cho tàn. Tiên tôn, đây cũng là phương nào tới trợ lực, ngươi có thể nhận ra. Từ Xuân thấy thế hít sâu một hơi, hơn địa, mà đều cảm giác được một cổ nhiệt độ, có thể tưởng tượng được thân ở liệt diễm bên trong đáng sợ. Thế nào? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta nữ tử lại không thể có thần thông như thế sao? Một tiếng quát nhẹ vang ở bên hai, Từ Xuân lúc này mới ngạc nhiên phát hiện từ cái kia hồng trong mây bay ra dĩ nhiên là một mực đi theo Phương Vũ bên người cô gái tuổi thanh xuân. Cô bé này chẳng lẽ không đúng Phương Vũ một gã thị thịếp sao? Ý tưởng này tại Từ Xuân trong đầu chợt lóe lên, trên mặt lại gấp vội vàng biến ra nụ cười, thấp thỏm nói, "Cũng xin Vũ manh tiên tử chớ trách, đều là tại hạ kiến thức nông cạn, ngài vừa mới thần thông lay trời sắt thực là làm sợ tiểu tu." "Hừ, cái này làm sợ, nếu ngươi nhìn thấy Phương Vũ ca, ca toàn lực thi triển, chẳng phải là ba hồn bảy vía đều bị hù dọa không?" Vũ Minh rên một tiếng, Đối cái này cho Phương Vũ nói rất nhiều tin giữ quỷ đạo tu sĩ, nàng không có một kia sắc mặt tốt. Lúc này bên ngoài trấn sông phần cuối thác nước chỗ, cái kia Diệt Hồn Quỷ Tiên Tiên Hồn bị một đạo kiếm quang đóng vào trên tảng đá, hấp hối. Nó tiên hồn cơ hồ bị kiếm quang chặt đứt 2/3, nhưng chỉ thừa lại nửa đoạn trên lại thi triển một loại bí thuật, thế cho nên vẫn có thể chống đỡ lấy, nhưng là rõ ràng sắp chết đi. Cùng Thánh vực là địch, Minh chủ chắc chắn giết ngươi. Diệt Hồn Quỷ Tiên gian nan đầu nhìn Phương Vũ, như muốn đưa hắn tướng mạo hoàn toàn khắc ở hồn phách bên trong, coi như hắn không đến, ta cũng sẽ tìm tới hắn. Phương Vũ thản nhiên nói, một kiếm đâm thủng kiếm quang bạo liệt thành tinh mang, giết hồn quỷ tiên kêu rên một tiếng, trong hai con người bí thuật tiên quang hãy còn kiên trì mấy, cuối cùng cũng bị kiếm quang xé rách. Phương Vũ đem Huyền Quang kiếm nhất thu hồi, vẫy tay một cái, phương xa dưới thác nước thủy quang bạo liệt, một không chọn vẹn diệt hồn quỷ tiên thi thể tự động bay ở trong tay, Phương Vũ nhìn thi thể này, cười lạnh một tiếng, ngược lại là giảo hoạt, Tình nguyện đem hồn phách hủy diệt cũng muốn bảo hộ ướt thân, nếu không phải vừa mới hiện bí có không gian động, nữa bị ngươi đã lừa đến quỷ phế, mấy lần, rất thì lấy ra một cái tinh hồng con ngươi cùng một mặt thêu cổ văn Lệnh bài kia cổ văn trước đây chưa từng gặp, Phương Vũ tự nhận cũng coi như gặp qua tiên giới vạn tộc vậy mà tìm không được gì tộc sử dụng này văn tự. Phương Vũ mày nhăn lại, hiển nhiên cái này Minh Hồn Thánh Giáo còn có bí mật to lớn. Phương Vũ thuận tay đem trong mắt cùng lệnh bài thu nhập trong chữ vật giới chỉ, lại liếc mắt nhìn trong tay thi thể, thản nhiên nói, "Đã ngươi muốn giữ lại này thi thể để cho đồng bạn tìm được, ta liền thành phần ngươi." Mấy đạo kiếm quyết đánh vào thân thể tàn phế bên trong, toàn bộ thân thể tàn phế tựa như khí cầu đồng dạng lên, nhưng theo Phương Vũ quát to một tiếng, khổng lồ kiếm ý lại để cho thân thể tàn phế lại trở về nguyên bản dáng dấp. Làm xong những thứ này, Phân Vũ mới không chút hoang mang đem thi thể nhét vào chỗ kia thác nước phía sau núi trong động. Như không người đụng cũng không tính, chỉ cần đối phương tìm được thi thể này, Miu Toan lấy tay hoặc quỷ pháp đưa vào, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Trong chấn nhỏ tất cả thi thể đã đều bị từ Xuân Thu vào trong chữ vật giới chỉ, hương dân lúc này chính đối Vũ Minh vị này từ trên trời giáng xuống loé lên nữ tiên tiên ân vạn tạm, hai đầu lông mày tràn đầy kích động cùng ước mơ. Thật vất vả từ Xuân mới dùng hết người uy nghiêm đám đông đổi xa, vội vã triệu hồi ra một hồi âm đem Vũ Minh cơ che giấu, mang nàng đến bên ngoài một chỗ chỗ ẩn thân. Nơi đây là cái sơn động, bên trong động có mười mấy cái thật lớn thủy hang, mỗi cái thủy hang đều bị tự thạch vững vàng đăng đắp. Sơn động chỗ sâu còn có một cái hát sắc tế đàn, phía trên máu loang trải rộng hầu như biến thành màu đen, cả trong sơn động đều phát sinh một cổ thanh tươi khí tức. Nơi đây chính là nơi tu luyện quỷ đạo tiên pháp luyện công chỗ. Vũ Minh nhíu mày bưng miệng lỗ mũi xoa lấy, vẻ mặt chán ghét. "Ách, tiên tử nếu như không quen có thể đi ngoài động nghỉ ngơi chốc lát, nhưng nhớ lấy không thể lại triền lộ tiên nhân phong hoa, nếu không lại muốn rước lấy phiền phức. Từ Xuân Sở mũi một cái lúng túng cười nói. Vũ Minh lên một tiếng, nói: "Ngươi là người" Sau này ngươi đi theo Phương Vũ ca ca bên người, lẽ nào ta còn muốn mỗi ngày đều tránh ngươi sao? Ta mới là Phương Vũ ca ca thế tử. Gật vờ tờ, cầu viện tốt 910. QC chút truyện, trọng sinh Tây Du truyện của đại thần Trạch Chư Hải Hực và không kém phần hấp dẫn. Chương 406: Quỷ tiên bị pháp. Từ xuân nào dám nói cái gì nữa, chỉ có thể tuyệt khổ. Hắn thôi đi nhìn ra cô gái này sắc thực đương hoa, cũng chỉ có tại vị kê Phương Vũ tiên tôn trước mặt mới có chút ôn nhu một chút, người khác muốn hưởng thụ như thế có phúc, sắc thực si tầm tưởng Hắn đem trong chữ vật giới chỉ hơn 20 cổ thi thể đặt ở trên tế đàn. Sau đó lại vung tay lên đem phụ cận thủy hang cự thạch đánh bay, từng cỗ một so vừa mới còn muốn dậy đặc vài lần tanh tưởi từ trong vạc chuyển đến, lập tức từng cỗ một thi thể thối giữa bay ra thủy hàng tự động sắp xếp đến trên tế đàn. Sau đó Từ Xuân lại nhắm mắt ngưng thần tại trên tế đàn ngồi xếp bằng mà xuống, niệm tụng quỷ quyết. Hắc sắc trên tế đàn huyết quang đột nhiên hiện ngưng tụ thành một đạo huyết sắc cột sáng đem tất cả thi thể bọc lại. Từ Xuân quỷ quyết niệm tụng càng lúc càng nhanh, trên người mùi máu cũng càng càng đậm, tất cả thi thể tựa như bị cơn lốc nổi lên đồng dạng tại trên qua quýt bay lượng. Từ Xuân tự tay rạch một cái, trên cánh tay cắt một đường vết máu, máu loang cùng pháp trận dung hợp, ầm ầm vừa vang lên, toàn bộ trên tế đàn bốc cháy lên kịch liệt hỏa diễm. Từng cột một thi thể ở chỗ này hỏa diễm bị bổng hạ, hóa thành từng giọt thi thủy dưới vào Từ Xuân trong cơ thể. Qua không sai biệt lắm khoảng một canh giờ, xấp xỉ trăm cỗ thi thể toàn bộ biến thành cho tàn, trên tế đàn khắc văn linh tính so mới vừa vào động lúc vừa tối mấy phần. Cho phép Xuân mở mắt, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Những thứ này minh hồn thánh giáo người thi thể về chất lượng các loại, để cho trong cơ thể hắn pháp lực tăng lên một mạng lớn, khoảng cách một lần nữa ngưng tụ tiên vị lại bước thêm một bước. Đây chính là điệp hiệp huyết quỹ vực quỷ tiên phương pháp tu luyện sao?" Một thanh âm tử vang lên bên hai. Từ Xuân ngẩn ra men theo thanh âm nhìn lại, Phương Vũ vậy mà không biết lúc nào xuất hiện ở phương pháp trận bên trong, đang thoáng hiện ra hiếu kỳ tra xét những cái kia thủy hang. "Phương Tiên Tôn, ta chỉ là..." Từ Xuân sắc mặt chấp nhận, có chút sợ đứng lên. "Không cần giải thích, chứ không nói ta và những người này vốn là có đại thủ, chỉ là ngươi phần này tâm hướng tiên đạo cứng cỏi chi tâm, ta cũng muốn nói một câu bội phục." Vũ cười nhạt nói, thu hồi ánh mắt lại đi trên tế đàn xem vài lần. "Đa tạ tiên tôn lý giải, nếu như nhân giới tiên pháp có cơ hội ta cũng sẽ không đi hạ sách đệ." Ở nơi này điệp huyết quỷ vực bên trong nếu muốn đoàn tụ tiên vị, chỉ có tu luyện quỷ đạo tà thuật. Từ Xuân than thở. Nhưng tiên tôn xin yên tâm, ta giết những người này vốn là phụ cận sơn tộc cùng minh hồn thánh giáo lâu la, ta cũng không tàn hại qua người lương thiện. Phương Vũ nhìn trên tế đàn khắc văn, trong mắt tiên quang lóe lên. Người sử dụng quỷ pháp cũng không chỉ là điệp huyết quỷ vực tuật pháp đi, ta ở bên trong này còn cảm thụ được một cổ dị vực khí độ. Phương Vũ xem tướng từ Xuân, nghi hoặc hỏi. Tiên mắt sáng nước, xác thực như vậy. Thừ xuân lập tức chính mình bí mật thoát ra. Hắn sinh tử đều ở đây Phương Vũ một ý niệm, hơn nữa Phương Vũ tu vi khẳng định tại kim tiên trở lên. Loại tu vi này cao thâm người căn bản sẽ không coi trọng hắn tiên pháp, cho nên tự nhiên đơn giản nói ra. Phương Vũ nghe nói sau rơi vào một trận trầm mặc. Trước đó gặp phải Bạch Mao quái vật, hơn nữa lúc này minh hồn thành giáo người, để cho hắn có một cái tương đối chuẩn xác suy đoán. Trước người nói 400 năm trước thì có dị vực quỷ quái tiến nhập địa điểm hết quỷ vực, vậy người đoán dị vực quỷ quái có khả năng hay không tại giới này bên trong tự mình bồi dưỡng thế lực? Phương Vũ hỏi, loại khả năng này tại sao có thể có? Tiên Tôn không nên quên, những quỷ quái kia cũng không có trí lực chỉ hiểu sát, coi như có người muốn quy phục cũng muốn đối phương bằng lòng bằng lòng mới tốt. Chẳng lẽ muốn bỏ xuống đồ đao bị đối phương giết chết để chứng minh chung thành sao?" Từ Xuân cười nói. Phương Vũ xem Từ Xuân liếc mắt, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy. Từ Xuân nụ cười thần tình cứng đờ, trong lòng thầm hô không xong, mình là không phải nói nói bậy. Người nào biết bọn họ đều là không hề linh trí. Trước đây cũng không tính, sau này theo ta còn cần đa dụng chút tâm tư suy nghĩ sự tình, không được chết đã đến nơi cũng không biết chính mình như thế nào chết." Phương Vũ nhàn nhạt khuyến trách. "Vâng, thiên tôn giáo huấn." Từ Xuân đàng hoàng đáp ứng, nhưng trong lòng không khỏi mừn Vũ bằng lòng giáo huấn hắn liền đại biểu cho đã tiếp thu hắn. Đưa người tại giới này mấy trăm năm trải qua nhiều lời một ít, còn có ta tỷ tỷ tỉ sự tình cũng lại nói tưởng tận một lần, tốt nhất có thể nhớ tới nàng có khả năng đi địa phương." Phương Vũ mở miệng nói. Hắn sau đó phải xuyên việt điệp hết quỷ vực bên trong khu nam khu vực, đi trước phía nam quỷ đô, đoạn đường này đường xa xôi trong đó khẳng định có minh hồn thánh giáo phẫn đàn, trong lòng hắn còn ôm một tia miễn tưởng có thể gặp được đến Vân Tịnh. Tư Xuân túi đầu khổ tư chốc lát, đôi lông mày dương lên từ trong chứa vật giới chỉ lấy ra một mặt cây khô lệnh bài, phía trên tản ra yêu ớt quang, nói rằng, tiên tôn, vật ấy tên là Thánh Lệ, chính là minh hồn giáo giáo đồ tín vật. Phương Vũ nhìn Trong tay quang mang lóe lên cũng xuất hiện một viên tương tự lệnh bài, bất quá hắn này cái nhan sắc càng đậm hơn nữa huyết quang càng đậm, chính thức từ trên người Diệt Hồn Quỷ Tiên thu được. Vật ấy chắc cũng là tu luyện dùng pháp bảo a. Ngươi vừa mới trên tế đàn mắt trận phù văn cùng đùa này văn cùng loại. Phương Vũ đưa vào một đạo linh khí tiến nhập, lệnh bài thượng huyết quang lập tức lại thịnh, biến ảo thành một con quỷ quái hư ảnh dường như muốn từ lệnh bài bên trong rẽo rựa ra. Không sai, này lệnh bài là minh hồn thánh giáo trong tổng phát sinh, có người nói dùng nào đó thái cổ bất bí thuật, phi thường thần kỳ, bên trong chứa một pháp tắc lực, chỉ cần hiến tế tử thi là thể mượn dùng pháp tắc chi lực cường hóa tự thân. Xem như là hiếm có luyện thể pháp bảo. Từ Xuân yêu thích không buông tay nói rằng, "Thái cổ bất chuyển pháp tắc chi lực." Phương Vũ Mi tâm nhíu một cái, thái cổ tiên nhân đều chết tại Vẫn Thiên các bên ngoài ngân hà biển dương, nơi nào còn có khả năng có hắn pháp tắc chi lực truyền thừa xuống, cựu cung phép tắc là bị thái cổ tiên nhân ý chí ngưng tụ mà thành, cái kia ngược lại là khác làm khác, đừng, thôi đi. Không sai, này cổ pháp tắc chi lực xác thực mênh ông, căn cứ ta điều tra, sợ rằng so hiện nay đại bộ phận pháp tắc chi lực đều muốn hoàn chỉnh, thậm chí trình độ nào đó thậm chí có thể cùng thiên đạo sánh ngang." Từ Xuân kích động nói, "Ngươi nắm giữ sao? Cho ta thi triển nhìn một chút." Phương Vũ nói: "Ách, chỉ là nắm giữ từng kia, Tiên Tôn tất nhiên muốn nhìn cái kia tiểu tu liền điều xấu." Từ Xuân nói rằng hai tay một đống, cây khô trên lệnh bài lập tức xuất hiện một đoàn đoàn tím sấm phát hồng quỷ hỏa, quỷ hỏa như một gốc cây đại thụ nhưng sinh ra tua vòi. Phương Vũ thấy vật ấy, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, vừa định cẩn thận kiểm tra, Từ Xuân lại kêu lên một tiếng đau đớn thân thể phát run lên, lệnh bài thượng quỷ hỏa cũng vừa mất mà tản ra, cũng không thấy nữa. "Tiên Tôn, tiểu tu trong vòng 1 tháng chỉ có thể kích hoạt này lệnh giây, đây đã là cực hạn." Từ xuân lộ vẻ mồ hôi lạnh thở dốc Vũ nghe nói đầu. Nhìn trong tay lệnh bài màu đỏ ngõm trầm âm, đồng nhiên gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể kiếm ý còn giống như là thủy chiều dưới vào lệnh bài bên trong, cái kêu huyết sát phủ văn lập tức bùng lên như quang cầu đồng dạng gai mắt. Thiên tôn ngài muốn làm cái gì? Từ xuân dọa cho giật mình, lại lập tức minh bạch phương vũ cách làm, sợ hai nói, thiên tôn không thể à. Cái này pháp tắc chi lực cũng không cho đùa, ngài không biết quỷ đạo thuật pháp mạo mội thôi động sẽ chỉ tổn hại ngài đại đạo tu hành. Vừa dứt lời. Sơ động ở ngoài trời u ám trong nháy mắt huyết lôi nổ tung, từng cột một tầm ẩm lôi quang nện ở trên sân động, chấn đắc trong động rung động kịch liệt, từ xuân lúc này đã sợ trốn góc chỗ lạnh run, trong lòng thầm buồn Phương Vũ không biết xuống chết. Gvter, cầu vượt tốt 910. Quy c chuyện, trọng sinh tây du chuyện của đại thần Trạch Chư hài hước và không kém phần hấp dẫn. Chương 407, Thanh ngọc hồ lô. Lôi quang nổ nát sân động, Phương Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mực bị không vậy mà ngàn mây. Giữa không trung chỉ có một đạo huyết nguyệt treo thật cao bên trên, ở trên trời bên kia lại xuất hiện một đạo trong suốt vệt rách, công chính cũng có một con toàn thân thi khí bạch cốt chi nhãn chính xuyên thấu qua khe hở nhìn xuống đại địa. Quả nhiên, cái này dị vực, căn bản là dị vực vị diện. Phương Vũ nhìn cái kia bạch cốt chi nhãn, sắc mặt phút chốc khó xem. Lúc này cái kia bạch cốt chi nhãn cũng phát ra phương Vũ vị trí, phát sinh từng đợt không tiếng động sóng chấn động chấn vỡ không gian vĩnh ngàn, vô số hài cốt màu trắng phá tan không gian hóa thành một thanh bạch cốt thần thương phóng mà xuống. Tại giới này, ngươi còn không thể che trời. Phương Vũ mắt thần nở rộng. Khi tức quách người đột nhiên tăng vọt, Kim Tiên thân thể vậy mà toát ra có thể so với vạn thánh dục rỡ hào quang, một thanh ma khí trùng điệp cự kiếm từ đỉnh đầu hắn hiện thế, chính là hồi lâu chưa xuất hiện Lục Tiên Ma kiếm. Cầm kiếm này trong nháy mắt, cái kia vô biên ma khí liền tiêu tán không còn, chiếm lấy là hùng hồn kiếm ý phương vũ vung lên kiếm, hàng trăm hàng ngàn cây kiếm quang bay ra bên ngoài cơ thể đánh vào giữa không trung bạch cốt thần thương bên trên. Đây là một hồi cách xa nhau vị diện nghênh hãm, vô số thần vào nhau, bộc phát ra sẽ diện kinh khủng. thương dần dần xa đoạn vẫn muốn để tránh khỏi cái diện tức bí mật bị bại lộ nhưng mà đúng vào lúc này, Huyết Nguyệt ở giữa vang lên zít lên một tiếng, một con toàn thân thi khí móng to ngoột lộ ra Huyết Nguyệt, bắt lại Bạch cốt thần thương liền phản hồi Huyết Nguyệt ở giữa. Vấn Thiên Các, cấm ta thủ. Các người đám này chân tiên lại vẫn dám đến giới này. Huyết Nguyệt bên trong thi thể gạc ghét, xuất hiện một tấm khủng lỗ xương cuốn mặt, nhìn cái kia khuôn mặt Phương Vũ trong chốc lát nạt nhiên, lập tức lông tơ nổi lên. Cái này tự ảnh không phải là bị Vấn Thiên Các Tam Long Phong ấn hỗn độn thi sao? Làm sao đưa nó quên? Phương vũ vội ý, bất Từ Xuân ở một bên xem ra, vọt lên hắn mang theo Vũ Minh liền hướng bên ngoài sơn động bay đi. Qua trong giây lát ba người đã bay ra mấy trăm cây số, mà phía sau cái kia thi thể khí độ cùng dị vực thi khí lại theo đuổi không bỏ. Phương Vũ ca ca, như vậy trốn tránh không phải biện pháp, sớm muộn sẽ bị đuổi theo. Vũ manh hướng phía sau liếc mắt nhìn, dường như là một cái quyết định đồng dạng. Tâm ý tương thông, Phương Vũ trong nháy mắt biết Vũ Minh ý tưởng, thần tình trầm xuống nghiêm giọng nói, nơi đây có ta không cần dùng ngươi để làm quyết định, hôm tốt ta, ta tự có biện pháp mang bọn ngươi thoát thân. Nói xong, Phương Vũ chống đi một tay vẽ ra kiếm quyết, trong cơ thể lục tiên ma kiếm thường nhiên hiện thế, mũi kiếm sấm xét điện quang bùng lên, một kiếm vọt lên đâm về phía Bạch Cốt Chi Nhãn. Kiếm khí lôi âm Chu Tiên kiếm quyết lại xuất hiện, nhưng mà khác biệt thế gian uy lực, kiếm khí lôi hầm phát sinh trong nháy mắt hóa thành 10000 thức như trụ trời khổng lồ lôi long, dẫn động trăm trằm linh khí, lại tạo thành địa huyết quỷ vực trăm năm khó gặp thi khí trùng tiêu, vô số quỷ hồn ở chỗ này trùng tiêu kinh khí hạ biến thành quỷ linh, cắn nuốt tiên địa ở giữa tất cả xuất hiện quỷ khí. Hỗn độn thi cùng Bạch Cốt Chi nhãn thi khí vốn là quỷ linh tốt nhất thuốc bổ, không cần Phương Vũ chỉ huy, liền tự động đánh về phía quỷ khí nồng chỗ, tạm thời hình thành một đạo vạn người quỷ tường ngăn trở hai người bọn họ. Nhân cơ hội này Phương Vũ phun ra một ngụm tinh huyết, kiếm ảnh bùng lên, chớp mắt mà giảm. Đợi Hỗn Độn Thư cùng Bạch Cốt Chi Nhãn giải quyết Quỷ Linh sau đó, lại sớm đã mất đi Phương Vũ tung tích. Hai người không cam lòng lại bắn phá một lần quanh mình thiên địa, lúc này mới bỏ qua. Có thể Bạch Cốt Chi Nhãn muốn tu bộ không gian lúc, Hỗn Độn Thư rồi lại phát sinh hết giận dữ, đối nó no phát động công kích. Không trải qua ta cho phép dám xông vào giới này, thừa dịp ta hôn mê lúc bày rối quỷ vực vận chuyện, ngươi quá không đem ta không coi vào đâu. Hỗn Độn thi quát. Bạch Cốt Chi Nhãn thân là nhất giới thiên đạo, như thế nào dễ dàng tha thứ người, song Phương lại bạo phát một hồi ác chiến. Một mảnh khắp nơi trên đất phần bia hắc sắc trong núi hoang, đột ngột đứng một gã quần áo giỏi giang cô gái đẹp, nữ tử vóc người duyên dáng tóc dài bay lượn, mang trên mặt cái khăn che mặt mặc dù thấy không rõ lắm diện mạo, nhưng nói vậy cũng là tên tuyệt đại mỹ nhân. Trên mặt đất rơi xuống lê lớn nhỏ không đều thi thể, nữ có nam có, trẻ có già có, đại đa số tử trạng đều thống khổ dị thường, nhưng tổn thương miệng lại ngăn nắp sạch sẽ không gì xảy được. Ngoài bãi đá gào thét tâm kêu khóc, vô số xoay quanh quỷ dị cầm xoay quanh trên cao, dường như tại đối những thi thể này đặt nhu đồ. Trong bãi đá ngoại trừ nữ tử ở ngoài, không còn có một cái người lạ khí tức. Lúc này Nữ tử dường như từ trong nhập định tức tỉnh, tại thi thể bên trong lục lọi, chỉ chốc lát sau nàng liền mò lấy mười mấy cái cây khô lệnh bài, đem những lệnh bài này cẩn thận thu nhập trong chữ vật giới chỉ, sau đó nàng đem thi thể lại chồng chất thành một tòa quỷ dị thi trận, ngồi ở trong trận nói lẩm bẩm: "Suy, suy." Pháp trận ở giữa mọc lên một mảnh máu tanh vũ khí, tựa như một cái huyết sắc như rắn độc xẹt qua tất cả thi thể, không có vào nữ tử miệng trong núi. Nhưng vào lúc này, Hắc Sơn chỗ sâu truyền đến một hồi hồng âm thanh, bay đầy trời cầm đang giống hét dài bên trong phát sinh dĩ dĩ, hóa thành huyết vụ rơi vào đại địa. Huyết vụ lấp đường Hắc Sơn chỗ sâu một con cự thú rốt cục hiện ra thân hình, trước chỉ là một vệt ánh sáng điểm, lập tức quan điểm bỗng nhiên trở nên lớn, do nhược cao sơn khoảng cách thân thể run rẩy đón lấy nữ tử đi tới. Đây là một con ngọn núi đồng dạng bộ sương trắng, thân cao gần mét, hai con cực đại như cự thạch trong con người thiêu đốt thú mịch bạch diễm, trên người tràn đầy đủ loại hư thối thi thư, bên trong còn dính một ít chưa hoàn toàn chết đi sơn thú, trên đám xương trắng khắp nơi có thể thấy được thần bí cổ văn. Nhìn ngay quái, nữ tử nhận cười, nhặt ngửa sinh huy, một mảng lớn ánh trắng từ mây đen bên trong lộ ra, thoáng qua chiếu xạ đến đỉnh đầu nàng. Vô số ngọn lửa trắng bệnh từ bạch cốt trên người xuất hiện, đồng thời cơ quả đấm to hướng về nữ tử đập tới, tựa như sao trời đột địa, mà, muốn đem đại địa đập hủy. Nữ tử gặp này, trên người ánh trắng lóe lên biến mất không thấy gì nữa, mà nàng dưới chân vô số phần bia bỗng nhiên nổ tung, bay ra mấy ngàn bộ xương khô cưng thi, thì, đơ đơn Sơ vũ khí cùng cự nhân bạch cốt chiến đấu. Ngay tại cự viên bạch cốt bận về việc. Đại chiến lúc, nó con người hồn viêm chỗ bỗng nhiên hiện lên một đoàn bạch quang. nữ tử thân hình chợt hiện, lúc này trong tay nàng ôm một cái thanh diệp hồ lô, nhắm vào một con mắt bên trong hồn miểm dùng sức ném đi. Cự viên bạch cốt kinh hãi, mở cự miệng thổi một cái, Vô số bạch diễm theo hắn nét mặt xuất hiện nhảy lên cực liệt, hợp thành một mặt cự diễm tường ngăn trở. Có thể cái kia thanh diệp hồ lô vậy mà không nhìn hồn viêm luyện hóa, dễ dàng đã đột phá mà qua, lại lóe lên, liền đến bạch cốt trong mắt. Tiên quang nở rộ, thanh diệp hồ lô thượng tiên văn như hoa sen cánh hoa từ từ nở rộ ra, cái kia cự viên bạch cốt hồn hỏa mà ngay cả một kia phản kháng cũng không có đã bị thanh diệp hồ lô hấp thu hết. Cái này cự viên bạch cốt tụ vi trường kim tiên vị, có ở hồ lô trước đó nhưng lại không có một kia phản kháng chỗ chống cống, liền mang quỷ hồn đều bị thanh diệp hồ lô cùng nhau hóa vào trong. Sau một lúc lâu một tiếng nổ rất lớn, cự viên bạch cốt đã hóa thành bạch cốt núi to ngã xuống mặt đất, trên người lại không một tia sóng pháp lực. Mà nữ tử thì thỏa mãn uống trong hồ lô hồn hỏa, đi trước hạ một cái địa điểm. Trong tay nàng có một tấm bản đồ, phía trên tận kẽ đánh dấu rất nhiều điểm đen, nếu là có người khác nhìn thấy tất nhiên sẽ hiếu kỳ, cô gái này tại sao muốn đem quỷ vực bên trong tất cả minh hồn thánh giáo phân đàn điểm tiêu ký ra? Coverter, câu vượt tốt 90. QC chút chuyện, trọng Du chuyện đại thần Trạch Chư và không kém phần hấp dẫn. Chương 408, quỷ dị xương sọ. Sau nửa tháng một ngày Trong núi mưa phùn liên miên một đoàn xe hành tại đá lởm chầm trên sân đạo. Một chiếc bằng gỗ dậy trên mã xa, Phương Vũ lười nhác ngồi ở xa phu bên cạnh, hai mắt vô thần thần thức xa thả trong dặm. Bọn họ theo dòng này, đoàn xe là đi trước phía nam một chỗ thành trì tiêu đội, căn cứ từ xuân nói, cái kia thành trì tại quỷ vực bên trong cũng coi như có chút địa vị. Lúc này, trong xe ngựa hồng quang lóe lên, Vũ Manh cùng tiểu thất thân ảnh như trang ảnh tụ hình. Chỉ thấy tiểu thất trong miệng nhỏ ngầm một con vẽ mặt cho ngựa đầu người, đầu người còn ở rỉ máu rõ ràng chết đi không bao lâu. Mà Vũ Minh trong tay thì cầm mấy quả ngản, trận trận âm sát khí phát ra tới. Không đợi Phương Vũ hỏi, giật thất cười hì hì đi lên trước, trên công giống như đem trong miệng đầu người đưa cho Phương Vũ. Phương Vũ cười khổ tiếp nhận, nhìn về phía Vũ Mạnh, đã nhiều ngày làm phiền ngươi. Vũ Mạnh mày liếu một đám trừng mắt Phương Vũ, Phương Vũ ca ca sau này hay nói lời này, ta liền phế bỏ tu vi, để ngươi mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng. Nàng tức giận là bởi vì Phương Vũ mấy ngày nay luôn là hạn chế nàng hỗ trợ tiêu diệt Minh Hồn Thánh Giáo phân đàn. Cái này mười mấy ngày bọn họ một đường hướng nam đi, trên đường phát hiện hết mấy Minh Hồn Giáo phân đàn, tay cũng liền giải quyết. Phương Vũ nghe vậy bất thiện, chỉ có thể lại tìm cơ hội khuyên bảo Vũ Mạnh, tuy có Đại La Thiên Tiên tu vi, những khó đảm bảo giới này không có giống như hỗn độn thi tuyến cổ quái vật tồn tại. Tình hồn quan sát trong tay đầu người, Phương Vũ Nam nào, nào, nhận thấy được đầu người này có cái gì không đúng. Đầu người này bên trong tựa hồ bị hạ cấm chế nào đó, cái kia cấm chế ma khí vậy mà cùng trước đó gặp phải Bạch Cốt chi nhãn có tích phân tương tự. Cái này mười mấy ngày cùng Từ Xuân ở chung, Phương Vũ đối Minh hồn Thánh giáo Lai Lịch giải không ít. Giáo này lập giáo phái thời gian không lâu lắm, nhưng phát triển cực kỳ nhanh chóng hơn nữa trong giáo tiên nhân số lượng cũng rất nhiều. Phương Vũ trong lòng cả kinh, chẳng lẽ Minh hồn Thánh giáo là dị vực vị diện trong đó? Nếu không như vậy lời nói Bọn họ thì làm sao đến xé rách không gian tiến nhập hạ giới thế gian sẽ trời linh hạch. Tâm tư khác xoay chuyển không ngừng, hỏi một lần Vũ Minh cùng Tiểu Thất tiêu diệt phân đàn tình huống, kết quả hai người đều lắc đầu nói cũng không phát hiện dị vực quỷ dị bị tuật. Phương Vũ sững sờ, trong lòng lại có chút trần chờ không chừng. Để cho hai người nghỉ ngơi thật tốt về sau, Phương Vũ liền cầm ngọc giản cẩn thận duyệt. Ngọc giản này tại từng cái trong phân đàn đều có mấy phần, bên trong ghi lại lấy minh hồn thánh giáo rất nhiều nhiệm vụ bí mật. Sau nửa canh Phương Vũ buông xuống ngọc giản, trong mắt tinh mang hồ lưu động qua Vệ Trần Trở chợt lóe lên, đột nhiên một quyền đánh vào ngọc giản phía trên, chỉ một thoáng ngọc giản hóa thành bột mịn phiêu tán không trung, có thể qua trong dây lát tất cả bụi bầm lại tại trong hư không ngưng thần hóa thành một quả bạch cốt liên hoa, hướng trong mây xanh bay đi. Phương Vũ gặp này trên mặt vẻ vui mừng lóe lên, giơ tay lên một cái bắt mấy cái kiếm quyết, trong cơ thể một đoàn kiếm ảnh hàn quang ôm lấy nó liền mạnh mẽ kéo hồi trong cơ thể. Không nghĩ tới minh hồn thánh giáo đúng là gì vực vị diện bên trong đại thần thông người sáng tạo. Phương Vũ dù gì nói, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cái này một quả bạch liên hoa vào, Trong cơ thể pháp tắc chi lực lại phòng một bộ phận, dựa theo Phương Vũ suy tính, chỉ cần tái được một mảnh trên thẻ ngọc phép tắc khí độ, có thể thành công diễn biến dị vực phép tắc linh khí, tìm được đối phương ngư điểm. Lần sau sẽ cùng Bạch Cốt Chi nhàn đối chiến, cũng không trở thành chỉ có thể chạy trốn. Chỉ là cái này phép tắc khí độ cũng không phải đều tồn tại ở trên thẻ ngọc ít nhất. Qua lại ba cái trong phân đàn mặc giạn, Phương Vũ sẽ không có phát hiện cổ hơi thở này. Phương Vũ cầm lấy đầu người, trên mặt lộ ra một hồi vẻ suy tư, miệng một tấm phun ra một đạo xâm bạch kiếm quang thu hút đầu lâu mi tâm. Nhất thời đầu lâu bạch quang đại phóng, một tấm mặt chết thượng cốt nhục tựa như giữ tựận vận mèo phát sinh một tiếng thê lương buồn bã hô, lại tựa như sống lại, nhưng chỉ duy trì liên tục mấy liền lại thành vật chết. Phương Vũ đem thần thức một lần nữa thăm dò vào đầu lâu, dò hỏi một phen, so đầu này bên trong cấm chế thỉnh linh giảm thiểu sắp xỉ lục thành, mà trong cơ thể cái kia cổ dị vực pháp tất chi lực cũng tiêu hao 1 phần 3. Phương Vũ nhướng mày, cái này dị vực phép tất tiêu hao khó tránh khỏi có chút quá nhanh, hơn nữa không có tự động khôi phục công dụng, nếu như thế cái minh hồn thánh giáo lại là dựa cái gì rất nhanh thực đây. Phương Vũ đang định thăm dò vào đầu lâu ký ức điều tra một chút. Từ Xuân bỗng nhiên từ phía trước trong xe đi tới. Tiên Tôn, có nửa nửa tháng chúng ta liền đến quỷ vực 13 thành liền với núi thành. Phương Vũ buông xuống đầu lâu, nhìn về phía Từ Xuân, ngươi hỏi thăm thế nào, bọn họ có thể phát hiện tỷ tỷ của ta tin tức. Từ Xuân nhìn lén nhìn một chút Phương Vũ trong tay đầu lâu, trong lòng một hồi phát lạnh, trên mặt cung kính nói, hồi bẩm Tiên Tôn, Tiêu sư thống lĩnh đã bằng lòng trở về sau đó phái ra lực lượng hỗ trợ tìm kiếm, bọn họ và quỷ vực không ít thế lực đều có quan hệ, tin tưởng sẽ có nhất định phát hiện. Nói xong, hắn do dự một chút, Phương Vũ nhìn không kiên nhẫn nói, còn có cái gì muốn nói, cứ việc nói là tốt rồi. Đúng. Từ Xuân sợ hay nói: "Tiên Tôn, thật chúng ta cái này nửa tháng qua đánh chết minh hồn thánh giáo phân nạn, đã đủ đủ gây lên bên trong giáo coi trọng, lúc này chỉ cần chúng ta phóng xuất tiếng gió nói hung thủ ở chỗ này, đối phương tuyệt đối sẽ tìm đến tìm. Phương Tịnh Tiên tử vậy cũng hội phát hiện, rất có thể hội lén lén tới đây. Đã như vậy, ngươi liền phân phó làm đi." Phương Vũ nói, từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra chục cơ tiền đan thuận tay vứt cho Từ Xuân. "Đạt tạ Tiên Tôn." Từ Xuân nhìn thấy Tiên Tôn nhất thời đại hỷ, cẩn thận từng ly từng tí đem tiền thu hồi, thoại phong nhất chuyện lại nói, nhưng kể từ đó, sợ rằng phải mạo chút lưu, "Tiên Tôn, ngài là không phải cần." Mặc dù bọn họ giáo chủ đích thân tới, ta cũng sẽ không để ý." Phương Vũ thản nhiên nói. Từ Xuân thầm than một tiếng, xin cáo lui xuống dưới cùng Tiêu sư thương thảo cụ thể công việc. Điệp Huyết Quỷ vực hướng tây bắc một chỗ băng tuyết tràn ngập cực hàn chi địa, một tòa thành lớn rừng sức ở tuyết bay đầy trời bên trong, thành lớn vô luận tưởng thành vẫn là bên trong thành kiến trúc nhiều bị băng tuyết bao trùm đông lại, trên đường phố khắp nơi đều không thấy bóng dáng, mặc dù thỉnh thoảng có người đi ra cũng đi lại vội vã hướng trong phòng chạy đi. Cái này khí trời ác liệt ngay cả là tu sĩ cũng khó mà chống cự. Lúc này, trung tâm thành một chỗ trong đại điện, đột nhiên bị người ra, Đến xương gió lạnh xen lẫn mưa tuyết điên cuồng dữ dẫm bảo. Một gã thân hình nhỏ điệu đội mặt nạ bảo hộ người từ trong gió tuyết đi vào, mặc dù gió lạnh đến xương nhưng cô gái này mặc lại rất là đơn bạc. Trong khu nhà cao cấp vốn có vài tên tiên nhân đang uống rượu sưởi ấm nói chuyện phiếm, gặp cô gái này nhất thời hai mắt sáng ngời. Nữ tử tháo cái nón xuống lộ ra dung mạo tươi đẹp, da mịn mềm ra, da như mơ đông, hai tròng mắt hằng quang, người này chính là từ phàm giới phi thăng lên tới Phương Tịnh. Nay hoàn cảnh khốc địa phương khi nào gặp được bức này mỹ nữ, cái kia vài tên tiên nhân xem người, chờ phân phó hiện Phương Tịnh cũng không đồng bạn đi cùng lúc đi vào, mấy người nhìn nhau một cái. Bên trong một gã đàn ông mặc đồ đông bước đi tới. Người này một bộ phong lưu tuấn tú dạng, tu vi cũng không yếu có địa mạch linh tiên hậu kỳ cảnh giới, ở nơi này quỷ vực giao diện coi như là có địa vị người. Tại Hạ Yêu Mộ tiên tử dung mạo, không biết có thể kết duyên. Bản tiểu chủ gia phụ là quỷ mạch băng thành thành chủ, sở hữu thiên mạch chân tiên vị, như tiên tử bằng lòng, ta nhất định toàn lực vì ngươi truy cầu một cái chân tiên vị." Đàn ông mặc đồ đông nóng bỏng nhìn Phương Tịnh nói rằng, "Coverter, và không kém phần hấp dẫn. Chương 409, từ độ tiên nhân." Phương Tịnh ánh mắt lưu chuyển quan sát trong chỗ ở mọi người, lúc này mới đưa mắt chuyển tới trên người hắn. Ngươi nhưng có biết nơi đây có một vị chân tiên giới giam giữ tiên nhân." Phương Tịnh nói. "Gì? Tiên tử ngươi cũng biết cái kia tư đồ tiên nhân?" Đàn ông mặc đồ đông khẽ to mày, nhưng lập tức một đôi sắc nhãn tại Phương Tịnh trên người làm cản quan sát, "Như tiên tử bằng lòng cùng ta một đêm quái hoạn, ta ngược lại tờ tởởa tởa ra có thể cho ngươi gặp hắn một lần, người này chính là từ bọn ta giam giữ chăm sóc." Phương Tịnh lạnh lùng liếc hắn một cái, ngón tay ngọc nhẹ nhàng nhấc lên cái khăn che mặt một đoạn, lộ ra cái kia phảng cùng xanh miết thiếu nữ đồng ngọc thái độ, "Ta thật như vậy à không?" để ngươi có thể có thể mạo hiểm bị bãi thiên thần giáo phát hiện sự tử phiêu lưu. Cái kia đàn ông mặc đồ đông nghe vậy mở ra, âm thầm phỏng đoán Phương Tịnh trong lời nói hàm ý, trên mặt lại mê đang nói, tiên tử ngươi bực này tuyệt sắc, ngay cả là để cho ta rơi vào hoàn tuyền cũng đáng. Một bên hơn mấy người phát sinh cười khàng khặc qué dị âm thanh, tiên tử cũng không cần quên mấy người chúng ta, cái kia tư đồ tiên nhân nhưng là bị chúng ta cùng nhau giam giữ. Phương Tịnh khuôn mặt cười lộ ra sợ hãi, người ta chỉ có thể hầu hạ một người. Đàn ông mặc đồ đông nói, đều đến chỗ này còn tùy vào người sao? Dám gặp chân tiên khu vực tiên nhân, ta xem ngươi cũng chân tiên giới cũng trốn không thoát liên hệ, các loại, chờ, chờ chắn ngươi liền cùng nhau nhốt vào địa dụng đại trợ, hóa thành một bãi thi thủy. Ken, đàn ông mặc đồ đông quanh thân quỷ dị hắc mang lưu chuyển, tựa như linh xà đồng dạng tấn công về phía Phương Tịnh. Phương Tịnh không ngờ tới đám này quỷ vực người cũng dám động thủ trước, nhưng nghĩ lại lại nghĩ một chút sợ rằng chính là tư đồ tiên nhân giam giữ ở đây, mấy người này mới không dám khinh thường. Phương Tịnh trong lòng vui vẻ, nhìn đánh tới quỷ dị H mang, trên tay thanh quang vừa để xuống, một cái hồ lô màu xanh nhẹ ra. Đàn ông mặc đồ nhìn Phương Tịnh trong tay thiên bảo, Mặt lộ vẻ một tia khinh thường, ngược lại không phải là hắn coi khinh Phương Tịnh. Hắn thân là quỷ vực chân tiên tiên nhân phía dưới thập đại linh tiên một trong, một thân quỷ vực kiếm quyết sớm đã lô hỏa thuần thành, mặc dù đồng dạng thiên mạch chân tiên tiên nhân cũng không dám cùng hắn mạnh hám. Thân ảnh thuần thay đổi tựa như nhìn đạo quỷ ảnh đồng thời một kiếm, trong nháy mắt đến Phương Tịnh trước mặt, quỷ đạo kiếm ý xé rách không khí phát sinh vô số kinh sợ thần thức khóc quỷ tiếng, lao thẳng tới Phương Tịnh tâm địa. Đối mặt cái này hùng một kích, Phương Tịnh nhưng ở lúc này bước ra một bước lên lên trong tay ngọc hồ lô, một đạo quỷ dị mang hiện. Đàn ông Mặc Đồ Đông nhìn thấy cái này xoắn ốc quang hoa trong lòng cả kinh, vừa định lui lại lại dị cảnh chế. Phương Tịnh thôi động Thanh Ngọc Hồ Lô thần thông, phất một tiếng, ngàn vạn đạo phong nhận tận phong như mưa rào bao phủ ở đàn ông Mặc Đồ Đông, đàn ông Mặc Đồ Đông kiếm quyết mặc dù dịu, nhưng cái này Thanh Ngọc Hồ Lô chính là quỷ vực khắc tinh, khoảng cách lại đang ngắn như thế phát súng bắn, vì vậy đã được quyết định từ lâu hắn chết. Đàn ông Mặc Đồ Đông bên người mấy người cứ việc phản ứng nhanh chóng thôi pháp trợ giúp, đàn ông thân thể vẫn cái đồng bị đánh thủng trăm lỗ, bị mất mạng tại chỗ. Nhìn mặt đất thi thể lồng bạc, Hơn ba gã tiên nhân tâm giật mình không gì sánh được, ngẩng đầu nhìn nữa Phương Tịnh lúc, đã thấy nàng đã đem trong tay thanh ngọc hồ lô đối chuẩn ba người bọn họ. A! Ba tiếng kêu thảm thiết vang vọng đại điện, có thể đại điện ở ngoài lại tĩnh mịch một mảnh không có một tia âm thanh truyền ra. Đem bốn cô thi thể thiêu, Phương Tịnh đầu cũng không hồi kết bất hướng đại điện chỗ sâu đi tới. Không bao lâu, nàng liền gặp được một tòa bạch cốt chế tạo túi, túi bên trong giam cấm một gã nhãn manh thấp bé tiên nhân. "Có thể động dụng ta thanh ngọc hồ lô, xem ra ngươi cũng là rơi xuống giới này chân tiên, ở nơi nào phát hiện ta bà bối?" Không cần mắt thấy, thấp bé tiên nhân đã nhận thấy được Phương Tịnh thân phận. Phương Tịnh nhìn trong lao đầy người đều là Bạch cốt đâm vào, máu me đầm đìa tư đồ tiên nhân, biểu tình bình tĩnh đáng sợ. Giơ lên thanh Ngọc Hồ Lô, Phương Tịnh thản nhiên nói, "Ta chém giết một con sơn quỷ theo hắn trong bụng phát hiện bảo này, mới biết được ngươi bị nốt ở chỗ này tin tức." "Hắc hắc, nếu không có ta xông sai đường nối vị diện tu vi đại loạn, như thế nào bị cái kia sơn quỷ tập kích, như thế nào lại bị quỷ vực nốt ở chỗ này 300 năm." Thấp bé tiên nhân vẻ mặt giữ tựa nói, "Chỉ cần ngươi sẽ giúp ta giết bái thiên thần giáo nhân, ta liền truyền thụ ngươi toàn tu vi, thậm chí có thể giúp ngươi phản hồi chân tiên khu vực." "Ngươi đại khái hiểu lầm cái gì?" Phương Tịnh nét mặt nhìn không ra vẻ mong đợi thậm chí mang theo một tia trạo vúng. Ta tới này chỉ vì hỏi ngươi một việc, ngươi nếu thành thật trả lời ta có thể phá vỡ này lao thả ngươi, nếu không ngươi lại lần nữa lại tiếp nhận vạn năm thống khổ chậm rãi chết đi. Chuyện gì so phản hồi chân tiên khu vực quan trọng hơn? Lão phu ta nhưng là đường đường đại la thiên tiên, cái này một thân tu vi ngươi đều không để ý, ngươi còn con này linh tiên nói cái gì mạnh miệng. Thấp bé tiên nhân nghe vậy cả giận nói, quanh thân khí thế một vụ nổ, trên người cắm mấy trăm cây gai xương lập tức phát sinh thảm đạm bạch hỏa, tựa như từng con từng con quỷ đầu xé hắn thân thể. Thấp bé tiên nhân đau hừ một tiếng. Vội vàng tản mất tiên lực trên người gai xương mới lại biến mất, hắn vốn đã hư thối thị xương thượng lại thêm ra một tầng tiên huyết. Ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết đều có thể lấy nói cho ngươi." Tư đồ tiên nhân trầm giọng nói, dường như tiếp thu chính mình tù nhân như trạng. Ngươi ở đây chân tiên giới lúc, có thể nghe nói qua từng tên một gọi Phương Vũ kiếm tiên. Phương Tịnh lưỡng lự một chút, thanh âm hơi hơi phát run nói, "Phương Vũ." Tư đồ tiên nhân suy tư một chút nói, nhưng có càng nhiều đặc thủ. Chân tiên giới gì to lớn, chỉ có tiên ta nhất thời nhớ không ra thì sao? Hắn là từ hạ giới phi tới kiếm tiên, trong tay có một thanh ma khí đằng đằng kiếm tiên. Phương Tịnh nói, Dĩ nhiên là hắn." Tư độ tiên nhân kinh hô một tiếng, hai mắt mặc dù mù lại khó nén vẻ mặt khiếp sợ, trợn to hai mắt nhìn Phương Tịnh vị trí chỗ ở, cái kia hồn thế ma vương dĩ nhiên là từ hạ giới phi thăng tới. "Ngươi biết hắn? Hắn hiện tại nơi nào?" Phương Tịnh vui vẻ, vội vàng hỏi. "Biết là biết, bất quá, ngươi sợ rằng phải không vui một hồi." Tư độ tiên nhân thu hồi khiếp sợ, ngẫm lại, nói, "Người này tại chân tiên giới danh tiếng không nhỏ, nhưng quỷ dị là 400 năm trước tại chân tiên chỗ lối đi đại chiến quần tiên về sau, liền tan biến không còn dấu tích. Có tin tức nói là chúng tiên khu vực mơ ước trong tay hắn kiếm tiên, cho nên liên thủ giữ hắn." Nhưng lại có tin tức nói hắn đi hắn vị diện trốn tránh, ngươi sẽ không có nhiều tin tức hơn. Phương Tịnh sớm đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị, nhưng nghe nói còn có một chút hy vọng, sẽ không chịu buông tha. Tư Đồ Tiên Nhân trầm tư chốc lát, bỗng như nói, ngược lại là có một cái không có chứng thực sự tình. 400 năm trước người này tiêu thất không lâu, cự tiêu phía trên đột nhiên xuất hiện thật lớn vết rách, ngoại vực vị diện trùng kích chân tiên giới, mở ra chân tiên giới cùng dị vực lâu đến trăm năm đại chiến, ta từng nghe người ta nói cái kia vết rách giống như kiếm tiên này có quan hệ, nhưng lời đồn đãi này có chút quá kéo, phải biết rằng đường nối vị diện làm sao có thể từ một danh kiếm tiên liền đánh bại. Ừm. Ngươi là nói không chỉ có cái này quỷ vực bên trong, ngay cả chân tiên giới cũng gặp được ngoại vực vị diện tiên công." Phương Tịnh Lăng một chút mới phản ứng được, há to mồm nói: "Đây là đương nhiên, năm đó ta chính là vì tránh né họa chiến tranh vừa muốn chạy trốn tới tiểu vị diện." Từ đầu Tiên Nhân giễu cợt một tiếng, cùng chân tiên giới ngoại vực thế lực so, nơi khu vực chỉ bất quá chín châu mất sợi lông. Cho nên ta mới nói không thể nào là cái kia kiếm tiên gây nên, phòng trứng hắn đã sớm chết, mặc kệ ngươi tìm hắn làm cái gì, đều tuyệt đi đi. Coverter, sinh và không kém phần hấp dẫn chương 410, vị diện di chuyển. Đây là tự ta chuyện, không cần ngươi quản. Phương Tịnh lên một tiếng, một trưởng vỗ ra, xương lao một tiếng rung động tán loạn mà ra, nàng nói, nơi đây thủ vệ đã bị ta giết, không lâu sau nữa thì có bãi thiên thần giáo người đuổi theo, không muốn chết người mau rời đi đi. Một lần nữa trở lại trong đại điện, Phương Tịnh trên mặt lại lộ ra một tia đặc biệt nụ cười, nhìn phía Nam Thiên không rủ gì nói, chẳng lẽ trước đó phía Nam trên bầu trời cái kia đạo bảng bạc kiếm ý thực sự là tam đệ gây nên? Chỉ là kiếm ý kia vô cùng cường đại, sợ rằng ngay cả vạn tôn cũng chưa chắc có thể phong xuất, vẻn vẹn nghìn năm, tam thật có thể trưởng thành đến mức độ này sao? Điệp hết quỷ vực khu vực trung tâm minh đều phụ cận, có một tòa hỗn luận như vết xoay quanh ngâm mạch, dạng núi này suốt năm bị một loại cường liệt oán khí bao phủ, mưa trời đầy mây trời mưa lúc đều sẽ phát sinh tựa như vạn quỷ kêu khóc đồng dạng thê lương thảm cảnh. Âm mạch chỗ cực sâu có một tòa đao tước ngọn núi chống trời khổng lồ, vách đá lợi hại không gì sánh được khí thế bằng bạc, không ít phi điệp ở chỗ này phi hành lầm tiếp xúc với đá, bị cắt kim loại thành hai nửa. Mà ở đỉnh núi trên đỉnh cao lơ mọi chỗ sám lạnh cung điện, số lượng rất nhiều, mà bên trong trung tâm nhất cái kia một tòa càng để cho người ta chú ý, này cung điện dĩ nhiên là dùng một rồng xương chế tạo. Nơi đây thủ vệ nghiêm nghiêm, không ít người mang dày đặc quỷ khí tu sĩ xuất nhập đại điện, cũng không một người dám nói chuyện lớn tiếng. Nơi đây chính là Bãi Thiên Thần giáo thánh điện. Lúc này, một đạo cầu trăng mở từ mây xanh phủ xuống đến long cốt trên cung điện khoảng không. Cầu trăng mở tiêu tán đi ra hai người, bên trong một người khuôn mặt khô mục tu vi thâm hậu, lại có vạn thánh thiên tôn sơ kỳ tu vi. Ma đổi thành một người, một thân bạch sam, mặt lạnh như sương. Thánh tôn ngài rốt cục trở về. Trong đại điện đã tỏa một ít tiên nhân nhìn thấy hai người, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Thân chủ quỷ tôn thủy, đối mình tiên nhân nhìn cũng không nhìn trực tiếp hướng đại điện chỗ sâu đi tới sao người nhìn quét liếc mắt mọi người không nhanh không chậm theo sau hai người sắp tới đại điện dưới đất trong cốt đôi một tòa thật lớn hiến tế tế đàn trên thế đang đứng một gã đầu đầy thanh niên tóc xám thần tình âm lãnh, một đôi dao nhỏ mắt để cho người ta gặp trong lòng cực kỳ không thoải mái đây không phải là thay chúng ta tìm kiếm sinh lộ quỷ vực chi chủ sao sẽ không phải lần này thâm nhập đường hầm không gian còn không có tìm được sinh lộ a thanh niên tóc xám nhìn thấy thần chú quỷ tôữ mày lập tức đi xuống tế ngăn trở hai người lối đi nói thương hống ta nói rồi không tìm được lối ra lời nói liền sẽ không trở về Thần chủ Quỷ Tôn cười lạnh một tiếng, một đạo tiên mang đánh vào tế đàn chỉ một thoáng toàn bộ đại điện trên không vang lên thật lớn tiếng Trung, không bao lâu thì có hơn 10 đạo tiên ảnh rơi vào trong đại điện. Hai tốt tiên nhân lúc lên lúc xuống, phía trên đều khuôn mặt lão thái, tu vi cũng đều tại đại la thiên tiên tả hữu, mà phía dưới tiên nhân thì phần lớn không đến kim tiên. "Thần chú, người thâm nhập hỗn độn hư không trăm năm, thật phát hiện để cho chúng ta ly khai giới này phương pháp." Trên tế đàn một lão giả kích động nói. "Hồi bẩm đại trưởng lão, nếu muốn bảo toàn ta thần giáo, chỉ có xuyên việt hỗn độn hư không gì chuyển đến chân giới, chân giới lớn, vực quỷ ảnh tất nhiên không phải là đối thủ." Thần chúa Quỷ Tôn cung kính nói, một bên Bạch Sam nam tử con mắt chớp động hai lần, khí tức thú liễm, mặc dù đứng tại chỗ, ở đây tiên nhân vậy mà tựa như cũng không có phát hiện hắn. Nghe nói thần chúa Quỷ Tôn lời nói, lúc đầu tràn ngập chờ mong mọi người bỗng nhiên thở ơ hạ xuống, tên là Thường Hùng thanh niên tóc xám lạnh lùng nói, tiêu hao trăm năm là vì cho ngươi đi Niêm Phong ấn ngoại vực thông đạo phương pháp, ngươi liền mang về như thế cái vô dụng phương pháp. Ta cha kết quả chính là vô pháp phương ấn. Thần chúa Quỷ Tôn liếc, liếc mắt, nói, Quỷ chỉ là vị diện nhỏ, điểm ấy mọi người đều biết. Mà cái kia ngoại vực nhưng là hoàn chỉnh bị diện, ngoại trừ tiến nhập chân tiên giới tuyệt không phương pháp thứ hai mạng sống. Thần chú ngươi nói cái quỷ gì lợi nói? Vị diện di chuyển nguy hiểm trung điểm, hỗn độn hư không bên trong vô số trên không quỷ thú nhìn chằm chằm, còn có minh hồn thánh giáo cùng chúng ta luôn luôn đối địch, bọn họ làm sao có thể để cho chúng ta bình an sống qua? Lại nói chân tiên khu vực từ trước đến nay chen ép quỷ vực cùng ma vực tiên nhân, chúng ta di chuyển đi qua chẳng phải là muốn cả ngày lo lắng hãi hùng. Thương hống sắc mặt khó coi nói rằng, lo lắng hãi hùng cũng tốt hơn vĩnh hoàn đây là duy nhất có thể ôm lấy ta điểm quỷ vực nguyên khí phương pháp, ta tin tưởng các vị sẽ không hồ đồ Thần chú quỷ tôn nói, trong đại điện tiên nhân không một mở miệng, thần chú quỷ tôn cách nói cũng không mới mẻ, ngày xưa dị vực chưa xâm nhập quỷ vực trước đó, bọn họ cũng bình thường đi qua vị diện trước đại trận hướng chân tiên giới, tự nhiên biết chân tiên giới vị diện tiên đạo cường hãn. Nhưng lúc đó đường nối vị diện còn dễ dàng mở ra, một khi phát hiện không ổn còn có thể phản hồi, nhưng hôm nay cũng không quay đầu lại đường. Nếu như các ngươi còn lo lắng, ta có thể tự chức mang một nhóm đệ tử đi chân tiên giới mở địa bàn, vì ta tộc nhân lưu lại thở dốc chi địa. Thần chú quỷ tôn hướng phía vài tên tóc bạc trưởng lão nói, thần chú ngươi là giáo chủ, làm sao tự mình mạo hiểm? Vẫn là để ta dẫn dắt một nhóm tử sĩ đi chân tiên giới dò đường a?" Quần áo dính máu nam tử lo nghĩ nói. "Vẫn sư huynh ngươi tiên pháp càng rựu quý khí, tiến nhập chân tiên giới tu vi tất bị áp chế, hay là ta đi tốt?" Thần chú quỷ tôn thần tình kiên định đến. Quần áo dính máu nam tử còn muốn nói tiếp cái gì, xin giúp đỡ nhìn phía người khác, tuy nhiên lại không người dám cùng hắn mắt đối mắt. Nếu muốn cầu được sinh tồn, Bái Thiên thần giáo nhất định phải di chuyển chân tiên giới, bất quá người dẫn đầu sợ rằng chắc chắn phải chết. Hỗn độn hư không coi như tốt, chân tiên giới tình trạng không biết, muốn ở chính giữa chiếm lĩnh nhất khối địa vực sinh tồn, tất nhiên tiên giới bản địa thực lực. Cái này khiến bọn họ những thứ này đang ở cao tầng, tích mệnh không phải là thường đại nhân vật như thế nào đi trước. Tất nhiên không người phản đối, vậy thì dựa theo thần chú phương pháp làm đi. Bất quá thần chú ngươi có thể tưởng tượng tốt mang một nhóm kia đệ tử đi vào. Thần giáo đại trưởng lão làm quyết định, ta dự định tại Minh đều tổ chức một hồi luận võ, lựa chọn một nhóm có thực lực nhất đệ tử, ngược lại cũng không cần quá nhiều miễn cho bị chân tiên khu vực tiên nhân kiếm kỵ, 500 người thao túng là đủ. Thần chú nói rằng, nghe nói chỉ cần 500 người, ở đây hắn nhân vật cao tầng đều thở phào, bọn họ đáng sợ người một nhà bị thần chú cho lấy. Ừm, đã như vậy, ngươi sẽ xuống ngay làm đi. Đại trưởng lão Hải lòng nói, thần chú khỏe miệng xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, mang theo nam tử quần áo trắng ly khai đại điện, không bao lâu hai người đã đến thần chú động phủ bên trong, mới vừa vào cửa, nam tử quần áo trắng liền hỏi, ngươi chân thật định luận võ có thể đem vấn thiên các bên trong chúng tiên trấn ra? Không xác định. Thần chú cười, nam tử quần áo trắng nghe vậy sắc mặt chợt phát lạnh đang muốn tức giận, thần chú lại thoại phong nhất chuyển lo lòng nói, dung hợp ta quỷ vực cùng ngươi luân hồi pháp tác lực đều không cách nào phá vỡ đi trước giới đường lối diện, liên đại biểu vấn bên trong cũng không có người có thể dễ rời đi. Bây giờ ngoại vực ma ảnh ăn mòn quỷ vực phép tắc càng nhanh hơn tốc độ, bọn họ nếu không muốn trở thành ngoại vực nô lệ tiên, tất nhiên sẽ tới tham gia luật võ. Nhưng việc này có một cái điều kiện tiên quyết, chính là vấn thiên các bên trong có người cùng người ta đồng dạng rơi vào điệp huyết quỷ vực bên trong. Nếu là bọn họ rơi xuống hắn vị diện, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào tự thân sông và hốn độn hư không. Nam tử quần áo trắng nghe vậy gật đầu. Cờ vợ tờ, cầu vột tốt 90. Quy xê chút chuyện, trọng sinh tây du chuyện của đại Hai tháng sau đó, một nhóm tử trong dãy núi lái tới đoàn xe đứng ở một chỗ thành chỉ phía dưới. Thành này nhìn cực kỳ cao to, nhưng có vẻ mười phần cũ kỹ, trên tường thành loang lộ vết cạo, trên mặt đất còn có một chút tiên huyết không tới kịp tẩy trừ, phản phất thành này vừa mới đi qua một hồi đại chiến không lâu. Thiên tôn, nơi đây chính là quỷ vực 13 thành liền với núi thành. Thứ Xuân chỉ về đằng trước quỷ thành nói. Trên má xa mảnh bén ra một góc, chuyến ra một tiếng nhàn nhạt hồi ứng với. Phu quân, dị vực ma vật cùng thành Gặp nhau vẫn có không nhỏ một khoảng cách, có thể nàng đã ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh. Phương Vũ gật đầu, vừa muốn nói chuyện ánh mắt lại lẽ lên nhìn phía bầu trời. Từng đợt tiếng xé gió từ phía sau trên sơn đạo liên tiếp chuyển đến, mười mấy cái thân cháo hắc bảo quỷ ảnh từ không trung sẽ qua, trực tiếp bay về phía phía trước quỷ thành ở giữa. Phương Vũ ánh mắt chút ngưng, mấy ngày gần đây nhất không biết rõ làm sao hồi chuyện, đột nhiên liền xuất hiện rất nhiều quỷ đạo tu sĩ. Trong thành này có đại sự gì muốn phát sinh sao? Cái này nửa tháng qua gặp phải tu sĩ tựa hồ cũng là hướng cái phương hướng này chạy tới. Phương Vũ hỏi, liên với núi thành mặc dù ở thân là quỷ vực 13 thành, Nhưng thành này địa vị thật cũng không cao đối quỷ đạo tu sĩ hấp dẫn không lớn, đã nhiều ngày tình trạng sát thực thiêm thấy, tiểu tu cũng hết sức kỳ quái. Từ Xuân sợ sờ, sờ đầu, cũng có chút không biết rõ tình trạng. Đã như vậy liền vào thành đi, ngươi không phải nói ở trong thành nhận thức vài tên rất có thủ đoạn người sao? Phương Vũ quản xuống mảnh, hạ mệnh lệnh. Từ Xuân an ân. Chỉ chốc lát sau đoàn xe liền đến liền với núi trước cửa thành. Liền với núi thành vừa mới đi qua chiến tranh, nhưng lúc này lại, nhưng có vẻ mười phần có thứ tự, không ít thân mang vũ khí binh sĩ chính ở trước cửa thành dò xét. Phương vũ cùng Vũ Minh nhìn nhau một cái, thành này xem ra quả nhiên là muốn phát sinh đại sự. Nơi cửa vài bái Thiên Thần giáo người đang ở Giới Thiết, riêng là đối với nơi khác tu sĩ càng là còn muốn hỏi hồi lâu. Tiết Tôn, chúng ta đoạn đường này phóng xuất tin tức đã gây nên Minh Hồn Thánh giáo chú ý, sợ rằng bái Thiên Thần giáo cũng có nghe thấy, ngươi xem." Từ Xuân Tâm thần bất định nói rằng, cầm trong tay một viên minh lệnh, nhưng mà lời còn chưa dứt, Phương Vũ cùng Vũ manh đã đi xuống Ma tiếp nhận lệnh bài kia Phương Vũ lộ ra vẻ tươi cười. "Cứ dựa theo ngươi suy nghĩ làm đi." Từ Xuân trợ phảo một cái, hắn đáng sợ Phương Vũ nói cái gì nữa không sợ gây phiền toái các loại lời nói. Chỉ chốc lát sau kiểm tra người liền đến Phương Vũ, hắn thuận tay tung trong tay lệnh bài một cổ linh khí đánh vào bên trong. Lệnh bài thượng xuất hiện một vòng quỷ diện quỷ gào một tiếng. Mã Thiên Thần giáo đệ tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức cung kính đưa lệnh bài trả cho Phương Vũ, lại phân phó hai gã binh sĩ tách ra một con đường, nhìn theo Phương Vũ bọn họ rời đi. Thật là quái, coi là vị này chúng ta cái này hẻo lánh chi địa trong vòng 3 ngày đã tới năm vị tiên nhân đi. Mới vừa kiểm tra lệnh bài đệ tử xoa một chút mồ hôi lạnh, cười khổ nói, "Nói nhảm, lẽ nào ngươi quên chúng ta trong giám mệnh lệnh? Sợ rằng những tiên nhân này chính là tới giám sát thần giáo tỷ thí." Một gã khác đệ tử đạo, hai đầu lông mày ngập nóng lòng muốn thử biểu tình. Đã đi ra cửa động Phương Vũ cứ bộ có chút dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn cái kia hai gã thần giáo đệ tử. "Làm sao hả, phu quân?" Vũ Minh kỳ quay nói. "Vô sự, chỉ là phát hiện điểm thú vị sự tình." Phương Vũ cười nói, kéo Vũ manh tay hướng bên trong thành đi tới. Vũ manh mặt cười hơi hơi một hồng, nhưng không có tránh thoát Phương Vũ tay. Thân ở cái này nguy cơ từ phía quỷ vực chi địa, hai người cảm tình lại càng phát ra đồng hộ, nàng rốt cục tại một ngày đột phá é lệ ý, hô Phương Vũ cái kia âm thanh phu quân. Đi ở trong thành không lâu, Phương Vũ liền phát hiện thành này gặp chiến vậy mà so tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn, trên đường chính phòng ốc kiến trúc hầu hết đã hư hao. Thậm chí một ít sâu thẳm trong đường tắt còn lưu lại một ít vô trụ tử thì, gió nhẹ thổi tới sen lẫn dày đặc hư thôi cùng mùi máu tanh. Thành này tốt xấu coi như là quỷ vực tối trọng yếu 13 tòa thành trì một trong, lại phòng thủ bất quá quỷ ảnh tiến công, xem ra giới này muốn rơi vào tay giặc thời gian sẽ không quá xa, nhất định phải nắm chặt thời gian tìm được phương tịnh ly khai giới này mới được. Tiên Tôn, thành này như vậy rã nát, e là cho dù có trận pháp truyền tống cũng đã hư hao, chúng ta có muốn hay không đi trước tới thành trì? Từ Xuân nhìn phía Phương Vũ, thành này mặc dù phá nhưng hẳn là hạch tâm pháp trận bị phá, bằng không bái thiên thần giáo hạ tất trọng chỉnh trật tự. Phương Vũ suy nghĩ một chút nói, ở nơi này địa, mà, mấy vị bằng hưu kia đâu, có thể liên lạc với. Từ Xuân phát sinh một đạo truyền âm phụ, mang theo Phương Vũ hướng một cái ngã ba đi tới, một lát sau mã xa đứng ở một mảnh bái thiên thần giáo giáo viện trước đó, thành này địa phương khác đều có chút hư hao, có thể duy trì có nơi đây lại bảo chí như mới, cực kỳ dễ thấy. Người vị bằng hưu nào thân phận? Phương Vũ nói. Không dối gạt tiên tôn, ta vị bằng hữu này chính là bái thiên thần giáo người, trước đây ta còn đã từng cứu hắn một mạng, tin tưởng hắn có thể nói cho chúng ta một ít nội bộ tin tức. Từ Xuân hơi có chút đắc ý nói rằng, Phương Vũ lộ ra một vẻ kinh ngạc. Từ Xuân nhìn tu vi không cao, có thể thủ đoạn lại xác thực có một chút, chẳng những bảo toàn nhất phương mấy tính, lại vẫn có thể làm cho tiên nhân thiếu đại tình. Sợ rằng tại phàm giới thời điểm, Từ Xuân cũng là một thần thông quảng đại nhân vật. Một chén trà thời gian sau đó, Phương Vũ mấy người đến một gian hơi lộ ra âm u phòng tiếp khách bên trong, một gã sắc mặt phát bụi thanh niên ngồi ở chủ vị cái ghế gỗ, ánh mắt dò xét nhìn Phương Vũ chốc lát, mới lại rơi vào Từ Xuân trên người. Từ huynh ngươi xác định là tự mình nghĩ hỏi đường hầm không gian sự tình, mà không phải bị người này bức bách. Buồn mặt thanh niên thanh âm khàng khàng đạo, chú nhìn Từ Xuân con ngươi. Vô huynh yên tâm, vị này tiên tôn cùng ta tổ tông có bạn cũ, cũng không phải ác nhân." Từ Xuân nói, "Đã như vậy vậy ta liền không nhiều chuyện, chỉ là không gian pháp trận một chuyện ta lại không thể làm chủ, Từ Minh đều phương diện đã phát sinh chỉ thị, mặc dù tiên nhân cũng không thể sử dụng không gian pháp trận." Bùi Khuôn mặt thanh niên nói, "Đây là vì sao?" Phương Vũ mở ra, nói, "Việc này liên quan chúng ta trong giáo một ít bí ẩn, các hạ cũng không phải ta thần giáo tiên nhân, người không nên hỏi nhiều." Bùi Khuôn mặt thanh niên lắc đầu, làm ra một bộ giải quyết việc chung dáng dấp, "Vô huynh, việc này liên quan tính mạng của ta sự tình." Ta không dám giấu giếm thân ta hoàn kịch độc chỉ có đi trước chân tiên giới, mới có biện pháp mạng sống, còn xin ngươi phần tử trí thức 124. Từ xuân tử trong chữ vật giới chỉ móc ra hai quả phương vũ tặng cho Chúc Cơ Tiên Đan, đặt ở bùi khuôn mặt thanh niên trên bàn. Bên trong cơ thể ngươi độc. Ai, thôi đi, ngươi tốt xấu đã cứu ta một mạng, coi như ta thiếu ngươi. Bùi khuôn mặt thanh niên thở dài một tiếng, không để lại dấu vết đâm trên bàn tiên đan lấy đi, lại thả một đạo cấm chế ở bên trong phòng, mới nói ra tới. Một lát sau Phương Vũ rốt cuộc Minh Bạch đã nhiều ngày tu sĩ nhiều lần xuất hiện dị thường. Nguyên Lai Bái Thiên Thần giáo quyết định phái ra một nhóm đội ngũ đi chân tiên giới dò. Có người nói ngoại vực khe hở vô pháp phong ấn, giới này không lâu sau nữa sẽ bị ngoại vực vị diện thôn phệ. Đi trước chân tiên giới nhóm này, đội ngũ nhất định phải cầu tu vi cao thầm, vì vậy trong giáo định dùng luận võ phương pháp tới chọn nâng. Cờ vở tờ, câu vượt tốt 90. Quý Cê chút chuyện, trọng sinh Tây Du truyện của đại thần Trạch Chư hài hức và không kém phần hấp dẫn. Chương 412, dưới đất giao dịch. Tin tức này bây giờ chỉ có trong giáo cao tầng mới biết được, đại bộ phận tới đây tham gia luận võ tu sĩ, càng nhiều là vì luận võ tài địa bảo mà đến. Nghe xong cái này khiếp sợ tin tức, Phương Vũ vội vã lại móc ra một cái ba miếng trúc cơ tiên đan cũng nói lời cảm tạ một phen sau đó, mới mang theo Từ Xuân rời đi. Rất nhanh mấy người đang trong thành một cái bên trong trang viên ở lại. Đối với cái này so với võ ngươi có ý kiến gì không? Phương Vũ hỏi Từ Xuân. Thiên tôn ngài không muốn bại lộ thân phận đúng không? Từ Xuân nói, không sai, muốn giết ta cũng không phải hỗn độn thi một người. Cái kia đã như vậy, chúng ta chỉ có tham gia luận võ một đường, này có thể có cơ hội sử dụng không gian phát trận. Từ Xuân trầm ngâm một phen nói rằng, ta cũng không phải bái thiên thần giáo người, coi như có thể thắng lẽ nào bọn họ sẽ không phát hiện thân phận ta. Phương Vũ cau mày nói, Từ Xuân nghe vậy lập tức cười nói: "Tiên tôn, xem ra ngài vẫn là không rõ ràng cái kia mấy viên trúc Cơ Tiên Đan chân quỷ a, quỷ vực tài nguyên bẩm cùng mặc dù tiên nhân cũng không có quá nhiều tài nguyên tu luyện, chỉ cần có nữa mấy viên trúc Cơ Tiên Đan, vừa mới vị kia vô hình tuyệt đối sẽ hỗ trợ xử lý thân phận bực này đơn giản việc nhỏ. Chỉ cần tiên tôn ngài không còn luận võ lúc thứ tự vô cùng cao, liền sẽ không có người chú ý tới ngài." Phương vụ ngẫm lại, đồng ý, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái túi gắm giao cho Từ Xuân, nơi này là còn lại Chúc Cơ Tiên Đan, cần bao nhiêu chính ngươi cần nhắc là được, không cần hỏi ta. Từ Xuân đại hỉ: nhận túi gấm liên tục cam đoan khẳng định hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy Phương Vũ ngay tại trong thành ở tạm hạ xuống. Ba ngày sau, liền với núi bên trong thành nơi nào đó phế tích trong ngõ hẻm đi vào hai người, trước mặt một người chính là Phương Vũ, Từ Xuân đi ở phía sau đang dùng chuyển âm phương pháp cùng người nào đó vừa nói chuyện. Thiên Tôn, chính là chỗ này động phế tích. Từ Xuân dừng bước lại chỉ vào trước mặt một tòa bẩy vỏ rượu sàn nhà nói rằng, Phương Vũ đi lên trước, nhẹ nhàng một trường vỗ ra, toàn bộ mặt đất hiện lên một đoạn hoàng quang, vậy mà xuất hiện đầu hướng dưới đất đi thông mật đạo. Hai người nhìn nhau một cái hướng trong mật đạo đi tới. Ngay tại hôm qua từ Xuân trở về sau đó, nói cho Phương Vũ một tin tức. Cái này tu sĩ trong thành dự định thừa dịp mọi người tụ tập cơ hội tổ chức một hồi giao dịch hội, bên trong không giới hạn giao dịch vật, chỉ cần cảm thấy có giá trị đều có thể lấy bán ra hoặc là mua. Cho nên hai người mới tự mình đi trước. Nhưng có lệnh bài. Cuối lối đi một chỗ sau cửa đá truyền đến cảnh giác lời nói, Từ Xuân trong tay lật một cái, đã sớm chuẩn bị lệnh bài đưa lên. Âm âm vừa vang lên, cửa đá mở ra, từ bên trong có thể đi ra hai cái toàn thân bộ xương trắng, trong hốc mắt hồn viêm nhảy lên, hiển nhiên vừa mới nói chuyện chính là chúng nó. Phương Vũ thần thức đảo qua liền phát hiện cái này hai cố khô lâu chỉ là khối lỗi cũng không linh trí, theo túng bọn họ người hẳn là còn ở chỗ hắn. Khô lâu kiểm tra lệnh bài sau đó, liền phóng hai người đi vào. Một lát sau Phương Vũ cùng Từ Xuân xuất hiện ở một mảnh thạch nhũ thật lớn địa hạ cung điện bên trong, lúc này trong đại điện đã có không ít người, mỗi cá nhân trên người đều bộ một tầng quần sáng, hiển nhiên là không muốn để cho người khác nhận ra. Phương Vũ gặp này cười một chút, an bài giao dịch này hội người ngược lại là cái cẩn thận người. Hắn cùng Từ Xuân sớm đã dùng dịch dung phương pháp, tìm địa phương tọa lặng lặng cùng đợi giao dịch hội bắt đầu. Không sai biệt lắm sau một canh giờ, trong đại điện đến đem gần 300 người lúc, rốt cục bắt đầu giao dịch. Chư vị, thời gian quý ra chúng ta liền không đợi, hiện tại tuyên bố, giao dịch hội chính thức bắt đầu. Một cái to rõ thanh âm từ trong đại điện vang lên, mặt đất ủ ủ vang lên, một cái đài cao mọc lên, hai gã khí tức cũng có thiên mạch chân tiên vị quỷ tiên xuất hiện. Hai người ánh mắt đảo qua, nhất thời trong đại điện khí tức cứng lại, không ít tu sĩ đều cảm giác trên người như thái sơn áp đỉnh, trong lúc nhất thời đều hoảng sợ không còn dám lên tiếng. Lần giao dịch này hội quy thì đa công pháp đan dược bảo thậm chí tin tức đều có thể giao dịch, chỉ cần các hạ cảm thấy có giá trị là đủ. Nhưng phải chú ý, mặc kệ giao dịch gì đều muốn nộp lên 10% tiền thuê, có ta các loại, chờ, hai vị thiên mạch chân tiên tọa trấn, tin tưởng không có vị ước người xuất hiện. Hai cái chân tiên lạnh lùng nói rằng. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong đại điện nhất thời vang lên một hồi tiếng nghị luận. Phương Vũ cười thầm, thảo nào sẽ có người không ngại cực khổ tổ chức giao dịch này hội, nguyên lai vẫn là vì quyền lợi, 10% tiền thuê, đây chính là một khoản không nhỏ chỗ tốt. Phải biết rằng cái này trên hội giao dịch nói không chừng sẽ xuất hiện khó gặp thiên tài địa bảo. Bất quá càng là quý giá đồ vật càng cần vũ lực cam đoan an toàn cho nên mặc dù có người hoán giận nhưng vẫn không có mấy người chịu bỏ được rời đi. Các vị, ta còn có chuyện quan trọng, ta trước tiên là nói về ra bản thân cần thiết vật. Trong đại điện, một người vóc dáng cao to hắc bảo nhân lấy ra một vật nộp lên bệ đá, nói ra chính mình cần thiết vật. Chỉ chốc lát sau thì có tu sĩ lên trên giao dịch. Mấy giờ sau đó, Phương Vũ trước từ Xuân một bước trở lại trang viên. Hắn ở trên giao dịch hội chỉ đạt được một phần minh hồn thánh giáo phân đàn địa đồ, cũng không có được hắn đồ vật. Can cứ vị kia vẽ địa đồ người nói, đây là nửa tháng trước mới đổi mới qua địa đồ, phía trên ghi chép từng cái phân đàn vị trí còn có cụ thể tin tức. Miếng bản đồ này vốn là ít lưu ý vật, nhưng Phương Vũ lại hoa gần 10.000 ngàn linh thạch mới mua xuống, cử động này làm cho cả trong đại điện tu sĩ đều ghé mắt. Dù sao bản đồ này mặc dù cần kẽ, nhưng đối không phải là minh hồn thánh giáo người bây giờ không có tác dụng quá lớn. Mà Phương Vũ muốn bản đồ này cũng không phải vì phân đàn đủ loại số liệu, hắn phát hiện bên trong vậy mà ghi chép minh hồn thánh giáo phân đàn phá hư thời gian. So với gần nhất 10 năm đi lại, Bạch Cốt Sơn mạch bờ Đông minh hồn thánh giáo phân đàn bị phá hư số lần tối đa, hơn nữa thời gian chênh lệch không xa, nói cách khác, Phương Vũ ánh mắt một hồi tinh mang lấp lóe, rơi vào gần nhất một chỗ bị phá hư minh hồn thánh giáo phân đàn bên trên. Nơi đây khoảng cách liền với núi thành vậy mà bất quá chừng trăm dặm. Tỷ tỷ nàng chẳng lẽ đã ở chạy tới nơi đây sao? Phương Vũ trong lòng vui vẻ. Bạch cốt chi hải, một mảnh bạch cốt âm u cấu thành liên miên sơn mạch, từ trên cao nhìn lại dạng núi này tựa như một vũng hải dương, cuồng phong gào thét bên trong bạch cốt tựa như sóng biển đồng dạng không ngừng mãnh liệt, vạn xương giãy giụa ở mảnh này luyện ngủ phía trên. Ở vào sơn mạch chỗ sâu một tòa thần bí trong động phủ, lộ ra trong trời cao huyết nguyệt. Thánh tôn, ngài cuối cùng từ thượng giới trở về." Hai gã canh giữ ở động phủ trước tiên nhân vui vẻ nói, quỳ trên mặt đất tràn đầy ước mơ nhìn cái kia thiên không mông to. Ngoại vực thiên đạo đã đáp ứng ta, chỉ cần diệt này vị diện liền bàn tặng ta nghiền ép vạn thánh thiên tôn cường đại pháp tắc." Trong bầu trời móng to giống to, nghe thấy lời ấy phía dưới hai gã tiên nhân càng là vô cùng kích động. Sau một lát, bạch cốt móng to hóa thành trắng nhợt mặt trung niên phủ xuống phủ, nhạt nhạt thì tâm bất định không được, trên mặt đất không phát ra tiếng. Mới bất quá trăm năm thời gian, Lại có 300 tọa phân đàn bị diệt, các người lại vẫn không tìm ra cái kia hủy ta Minh hồn thành giáo người." Người trung niên mặt trắng âm ngon nói. "Cờ vờ tở, cầu vượt tốt 90. Quy C chút chuyện, trong sinh tây du chuyện của đại thần Trạch Chư hài hực và không kém phần hấp dẫn. Chương 413: Hành tung bại lộ. Thánh tôn, chúng ta đã tra được người kia động tính, nhưng thế nhưng nàng quá mức giàu hoạt, vậy mà mấy lần chạy trốn chúng ta thu hồi, hơn nữa trong tay nàng còn có một cái Thanh Ngọc Hồ Lô sắc thực quỷ dị, chúng ta đã có hơn 10 người tiên nhân đều bị Hồ Lô kia hút vào bên trong luyện hóa thành thủy." Hai gã Minh hồn Thánh giáo tiên nhân giải thích. Thanh ngọc Hồ Lô" Chẳng lẽ là nàng?" Người trung niên mặt trắng ngẩn ra, trong mắt lóe lên một tia hồi ức vẻ, lập tức cười nói, "Đã như vậy vậy thì không oán các người đuổi theo cho ta cha nàng tin tức, lần này ta đã trở về liền tự mình giải quyết nàng." Đa Tạ Thánh Tôn, tiên nhân quy xuống đất nói. Đợi hai gã minh hồn thánh giáo tiên nhân sau khi rời đi, người trung niên mặt trắng nhìn trong tay địa đồ, dù gì nói, tại hạ giới đem ta phân thần chém giết tiến tới phi thăng, không nghĩ tới các người lại rơi vào địa huyết quỷ vực, nếu như thế tự nhiên muốn chém tận tuyệt, mới có thể tuyệt mối hận trong lòng của ta. Trong phòng, Phương Vũ chính ngưng thần nằm ở trên giường, Quynh Thần Thần mang nợ rượu, Trong tay phải nắm lục tiên ma kiếm, một cổ trùng tiêu kiếm ý ngao du tại mây xanh phía trên, dùng thần trí hữu thần tốc độ đang ở cẩn thận đâm rách không gian vách ngăn. Pháp tắc của kiếm tại vẫn thiên các 400 năm tu luyện về sau, mặc dù độ tinh khiết cao hơn thập cung pháp tắc, nhưng luận năng lượng nhưng không cách nào cùng thập cung pháp tắc sánh ngang, đây cũng chính là hắn vì sao cẩn thận như vậy tại giới này hành tẩu luân nhân. Đi qua bái thiên thần giáo trở về chân tiên khu vực chuyện xấu vẫn rất nhiều, nếu như có thể tại giới này tìm được trên không yếu đối thiết điểm, tự nhiên là tốt hơn lựa chọn. Nhưng để cho hắn phiền là, vô dùng pháp tắc của kiếm như thế nào dò hỏi. Dĩ nhiên có vô pháp dò hỏi đến trên không yếu đối thiết điểm, điệp hết quỷ vực không gian vách ngăn yếu đối, có thể luôn có một cổ cản sức mạnh mạnh mẽ tại tùy thời quấy giầy hắn pháp tắc của kiếm phá vỡ không gian. Nếu muốn mạnh mẽ phá vỡ khẳng định gặp cái kia lực lượng thần bí toàn lực đả kích. Đang tìm mười mấy nơi sau đó, Phương Vũ rốt cục dung tha. Nếu như tùy tiện đi lại lại dẫn Bạch Cốt Chi nhãn công kích, hắn chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Thân thức trở về tự thân sau đó, Phương Vũ hồi ức 2 ngày qua dò hỏi không gian, trong lòng có một nghi vấn. Cái kia quấy hắn lực lượng là ngoại vực vị diện thiên đạo, có thể ảnh hưởng trình độ khó tránh khỏi có chút quá rộng. Vậy mà đem chọn cái Điệp Huyết Quỷ vực đều ảnh hưởng ở bên trong, theo Phương Vũ biết có thể làm được điểm này hiện nay chỉ có Chân Tiên khu vực mới đúng. Chân Tiên khu vực lẽ ra sớm nên phát hiện Điệp Huyết Quỷ vực vấn đề, có thể vậy mà chưa có một ti xúc động làm hỗ trợ, cái này có vẻ hết sức kỳ quái. Cần biết Điệp Huyết Quỷ vực cùng Chân Tiên khu vực tương liên, nếu không hỗ trợ ngoại vực sớm muộn gì cũng muốn công kích được Chân Tiên khu vực. Chẳng lẽ nói Chân Tiên giới lúc này đã cùng ngoại vực vị diện phát sinh đại chiến, bọn họ không rảnh để ý nơi này nguy hiểm cho nên mới đưa tới hiện nay tình trạng sao? Phương Vũ trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, ngay cả chính hắn đều gọi cho giật mình. Thiên tôn Ngài có ở đây không? Một hồi gấp tiếng đập cửa vang lên, Phương Vũ từ trên giường ngồi dậy, đem cái kiếm nguy hiểm ý tưởng đè xuống, mới mở cửa ra. Ngoài cửa là vẻ mặt lo lắng Từ Xuân. "Phát sinh chuyện gì? Ngươi không phải đi an bài thân phận ta sự tỉnh sao?" Phương Vũ nói. Từ Xuân đã nhiều ngày đều ở đây bon ba Phương Vũ thân phận giả vào Bái Thiên Thần giáo sự tỉnh, hắn mặc dù nói đơn giản, nhưng cụ thể thiết lập tới lại nhưng có chút phiền phức, nhưng không dám nói cho Phương Vũ. "Tiên tôn, ta vừa mới nhận được tin tức, xử lý nhập giáo tiên nhân vậy mà thay người, Vu huynh bên kia cũng vô pháp lập tức xử lý, hắn hiện tại đang ở khoảng đãi vị kia mới tới tiên nhân." Từ Xuân cười khổ nói: "Không sao cả, bất quá là cho nữa một phần lễ mà thôi, chính là chúc cơ tiên đan ta cũng không để bụng." Phương Vũ nghe vậy cười, lập tức mang theo Từ Xuân đi ra phía ngoài. Từ Xuân thầm nghĩ nguy hiểm thật, xem ra vị này tiên tôn ngàn năm ở giữa có không ít thu hoạch, hắn vừa mới còn lo lắng như thế nào khai báo trúc cơ tiên đan sự tình, không nghĩ tới vị này căn bản không thèm để ý. Sau đó không lâu hai người đến một chỗ giáo viện trước đó, bất quá để cho Phương Vũ ngạc như là, cái này giáo trước viện vậy mà tụ tập rất nhiều bái thiên thần giáo đệ tử, lúc này chính thủ vệ một bên một độ người lạ chớ vào rằng: "Xốc." Vị này tiên tôn nghe nói cùng tại tiên tôn phân thuộc khác biệt phe phái. Ừm, tại tiên tôn chính là thần chủ thánh tôn nhất mạch, mà vị mới tới nhưng là thương hùng tiên tôn nhất mạch, cái này hai phái từ trước đến nay không hợp nhau, xem ra tiếp theo thời gian có trò hay xem. Nghe nói vị này mới tới tiên tôn, nhưng là mặt mũi lớn rất, vừa mới tại tiên tôn dẫn người tới đây, dĩ nhiên có bị ngăn lại, chỉ làm cho tại tiên tôn một người tiếp nhập. Người này đến bộ dáng gì chúng ta cũng chưa từng thấy đây. Phương Vũ nghe một hồi, trong lòng đã có định sách, xem ra vị này mới tới tiên nhân là cố ý tìm phiền toái. Nghĩ đến chỗ này, Hắn liền dẫn từ Xuân Hương giáo viện phía sau khu không người đi tới. Ngày đó đêm khuya, hai đạo nhân ảnh vô thanh vô tức phủ xuống theo đạo trong nội viện, bốn phía tuy có cảnh vệ nhưng đối hai người từ bên người đi qua vậy mà không hề phát giác. Bóng người xuyên toa theo đạo trong nội viện, chỉ chốc lát sau liền đến giáo viện chỗ sâu. Đen kịt giữa đêm khuya giáo viện chỗ sâu chỉ có một tòa bạch sắc tòa nhà hình tháp đèn sang trưng, lúc này đang có hai người ngồi ở tòa nhà hình tháp đỉnh chót. Bên trong một người chính là vị kia tại Tiên Tôn, mà đổi thành một vị người mang thiên mạch chân tiên tu vi, mái tóc màu đỏ, chính là vị kia chưa gặp gỡ mới tới tiên nhân. Vương Vũ Lập ở trong hư không xem một hồi, ngoài ý muốn phát hiện, hai người này tựa hồ hỏa dược mùi cũng không quá ổn, chính có qua có lại uống rượu trò chuyện với nhau. Ngay tại hắn cho rằng tin tức có sai lầm dự định để cho từ xuân hiện thân lúc, đã thấy cái kia bỗng nhiên lấy ra một cái quyển trục. "Vô Minh, ta mới vừa từ thương hống tiên tôn cái kia đạt được nhiệm vụ, ngươi nhưng có hứng thú biết được." Tóc đỏ tiên nhân đột nhiên thần bí nói rằng, "Lạc huynh nếu chịu báo cho biết tự nhiên cầu còn không được." Tại tiên nhân nói, tóc đỏ tiên nhân cười hắc cầm trong tay quyển trục mở ra mở ra, chỉ thấy cuốn chúng tiên quang lên, một đạo trông rất sống động hư ảnh xuất hiện ở trong hư không, hiện ra một vị tiên nhân mà ở người này bên cạnh, còn có một chút văn tự miêu tả. Nam tử này một đầu tóc đen, khuôn mặt tu tú, tay cầm một thanh ma khí lập loè trường kiếm, rõ ràng chỉ là hư ảnh vậy mà khiến người ta cảm thấy một cỗ lợi hại không gì sánh được kiếm ý đập vào mặt. Trong hư không đứng sau Lương Phương Vũ Từ xuân nhìn thấy ảnh hưởng này, đột nhiên trận to hai mắt, ngây ngốc liếc mắt nhìn Phương Vũ, lại nhìn một chút cái kia hư ảnh, trong lúc nhất thời cũng không dám thở mạnh. Phương Vũ nét mặt không hề bất tâm nhìn chằm cái kia hư ảnh, ánh mắt lộ ra lao một cái cổ quái quan mang. Bóng người này, vậy mà là chính bản thân hắn. Phương Vũ, người này rất xa lạ. Làm sao sẽ bị tổng giáo phát lệnh truy nã? Xem khí tức hẳn không phải là ta Quỷ vực tiên nhân a. Tại tiên nhân sắc mặt hơi đổi một chút, chợt chấn tĩnh nói rằng, ta đây cũng không rõ ràng, bất quá đây chính là từ tổng giáo phát ra ngoài tối trọng yếu lệnh truy nã một chồng, chỉ cần bắt được người này, thường cho tuyệt đối phong phú. Tóc đỏ tiên nhân đạo, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tại tiên nhân. Lạc huynh có gì? Như thế nhìn ta chằm chằm. Tại tiên nhân trên mặt trầm xuống, hỏi, "Hắc Vô hình hà tất dạng ngu, ngày hôm trước ngươi phát đến tổng giáo cái kia nhập giáo tân nhân hình bóng ta đã xem, cùng hình ảnh này người trông giống nhau như lúc, ngươi sẽ không phải là chứa chấp tổng giáo phản bội dự định Khai Man a." Tốc đỏ tiên nhân miết miệng cười, trong mắt đột nhiên lộ ra một cổ sắc ý. Cờ vợ vợt, cầu vụn vợ tốt 910. Quy cê chút chuyện, trọng sinh Tây Du chuyện của đại thần Trạch Chư hài hức và không kém phần hấp dẫn. Chương 414, quỷ đạo phép tắc. Xem ra quả nhiên là không thể gạt được là bất quá muốn nói tốt, bắt lại người này sau đó, cho tốt hai người chúng ta muốn chia đều mới được." Tại tiên nhân cười thản nhiên cho biết nói. "Đây là tự nhiên Người này, nhưng là thương hung đại nhân muốn, chỗ tốt khẳng định không ít, một mình ta cũng nuốt không nổi." Tóc đỏ tiểu nhân nói. Kết quả hai người lời còn chưa dứt, một cổ bàng bạc uy áp đột nhiên phụ xuống, tựa như kịch liệt cương phong đồng dạng thổi hai người không mở mắt nổi, bạch sắc tòa nhà hình thắp kịch liệt lay động. Hai người trong nháy mắt liền cảm ứng được lầu bên ngoài tiên khí ba động, nhìn nhau một cái đồng thời giả chiêu. "Oan." Hai đạo gai mắt tiên quang bắn ra lầu bên ngoài hiện ra thân hình, tại tiên nhân thần thức đạo qua nhưng là sử sốt, nhìn cái kia trên không đứng bóng người, nét mặt kinh nghi bất định nói, "Từ Minh, vừa mới cái kia đạo tiên quang là người phát ra?" Giáo viện bầu trời cương phong gào thét, chỉ có Từ Xuân một người đứng thẳng, không phải hắn thì là người nào? Thế nào, ngươi biết người này? Tóc đỏ tiên nhân cau mày nói, thần thức đảo qua liền phát hiện Từ Xuân ngay cả địa mạch linh tiên đều miễn cưỡng, không khỏi châm chọc cười một chút, nếu là ngươi hiểu biết, vậy thì do ngươi tới chém giết hắn đi. Chính là tu sĩ, còn không đang cho ta tự mình động thủ. Tại tiên nhân khuôn mặt tâm trầm thần thức hướng bốn phía kéo dài đi qua, nhưng mà toàn bộ giáo viện bên trong cũng không có hắn khí tức, hắn kinh nghi nhìn Từ Xuân, Từ huynh không ở trong trang viên an tâm tu dưỡng, đêm khuya xông ta giáo viện, khó tránh khỏi có chút khác người a. Ta hôm nay nếu không tới đây, vậy ngươi lúc này đã không có cơ hội nói chuyện." Từ Xuân đạo, nét mặt hiện ra một tia không đành lòng, thu tay lại đi, vị kia tiên tôn cũng không phải là người có thể trêu chọc, không được tự chui đầu vào giọ. Tại tiên nhân trong lòng cảm giác nặng nghề, minh bạch vừa mới lời đã bị Từ Xuân nghe được, nhìn chằm chằm Từ Xuân, ngươi ta trăm năm tình cảm, xem ở điểm này bên trên, ta sẽ cho ngươi một cái thông thái. Nói xong, không đợi Từ Xuân lại nói, vung tay lên một đạo tinh hồng kia máu lao thẳng tới Từ Xuân đầu lâu, một bên tóc đỏ tiên nhân cặc cười quẻ dị một tiếng, tự giác xem cuộc vui xem nhiệt. Nhưng ngay tại cái kia hồng mang đem đến từ xuân trước mắt lúc, không gian đột nhiên một hồi vặn mèo, một cánh tay đột ngột xé mở trên không nhẹ nhàng vung lên, tại tiên nhân sát chiêu một kích đã bị cực kỳ dễ dàng xé rách. Đồng thời, bạch sắc tòa nhà hình tháp trầm âm nổ tung, sen lẫn vô số kiếm ý trực tiếp vào khoảng tiên nhân cùng tóc đỏ tiên nhân vây quanh. Sắc mặt hai người lại biến, bất quá động tác cũng không đầy, tại tiên nhân quanh thân điểm sáng màu đỏ ngầm nhanh chóng xuất hiện, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hồng sắc phất trần qua, chỉ xuất hiện đại lượng sương màu máu. Ba con thuật lớn đầu lâu vườn quanh quanh người hắn hợp thành một cái tam giác phát trợ, phun ra đại lượng huyết vụ, một chút đem bảo hộ ở vũ khí ở giữa. Ai dở cho quỷ? Sao không hiện ra thân hình tới? Tại tiên nhân hết lớn, không phải ta ẩn thân, mà là người thần thức quá yếu căn bản không có phát hiện ta. Một tiếng lanh ngữ nổ vang ở chỗ tiên nhân trong đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tảng lớn hàn quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống bao lại huyết vụ, huyết vụ nhau nhao ngưng kết thành băng rơi xuống mặt đất. Hàn quang lóe lên, một đạo đen kiếm ảnh từ trên không xẻ qua, ngắn một hơi thở ở giữa liền hóa thành một thanh kình tiên cực kiếm. Tiêu Lốt đằng đằng hắc diễm bổ về phía tại tiên nhân trước người bà viên đầu lâu. Oanh! Kiếm lớn màu đen vẹn vẹn vừa chạm vào, 3 viên đầu lâu liền tiêu thảm hóa thành cho bụi. Pháp tác chi lực. Tại tiên nhân sắc mặt trầm nhận, cuống quýt thay đổi thân hình chạy trốn, nhưng mà cái tiêu kiếm lớn màu đen lại theo đuổi không bỏ. Hắc kiếm phía trên thần bí kiếm văn ngưng tụ hóa thành một đạo tiêu kiếm bắn ra. Tại tiên nhân trực giác mi tâm đau xót, hai mắt một phen liền mất đi, trong tay hắn tiên bảo thần thông căn bản chưa kịp ra. Phen này biến hóa chỉ bất quá phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi, lúc này bên kia tốc độ tiên nhân mới vừa thôi động hộ thể tiên bảo, nhìn thấy tại tiên nhân thảm trạng, Quỷ Phun ra một ngụm máu đen hóa thành 5 đám bóng đen, hai tay như như ảo ảnh một hồi bất quyết, quanh thân quỷ vụ điện cuồn phun ra nuốt vào. Từng cái giữ tợn răng nanh quỷ quái tay cầm xương xin nổi lên, đúng là cùng trong truyền thuyết địa ngục quỷ sai cực kỳ tương tự. Gào, gào. Một hồi chu lên tiếng, mười mấy con địa ngục quỷ quái gào thét huy vũ ba nhận quỷ xoang nên hướng kiếm lớn màu đen. Roeng. Một hồi thiêu thân lao đầu vào lửa tiến công, tại tử thương mười mấy con địa ngục quỷ sai đại giới về sau, giữa không trung kiếm lớn màu đen mặt ngoài xuất hiện thật lớn vết rách, hóa thành hắc diễm tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Tóc đỏ tiên nhân gặp này cười lạnh một tiếng. Thừa ra tất cả địa ngục quỷ quái nhao nhao thay đổi phương hướng, nhằm phía xa xa Từ Xuân. Một bóng người xuất hiện ở Từ Xuân trước mặt, tóc đen bay lượn kiếm áo lấp lẫm lẫm, chính là Phương Vũ. Chỉ thấy một tay giương lên, cả người đột nhiên tuôn ra vô cùng tiêu ý, đối chuẩn xông lại mấy chục con địa ngục quỷ quái cánh tay vung lên, bàng bạc lôi quang chợt hẳn thế. Rầm rầm mấy tiếng kinh thế lôi quang về sau, tất cả địa ngục quỷ quái như bị lôi tiếp, từ đỉnh đầu bắt đầu từng khúc xé rách, hóa thành một đoàn đoàn cháy đen thịt nát rơi xuống mặt đất. Nguyên lai là ngươi, tự nhiên chui tới cửa. Mặc dù không biết ngươi vì sao bị thương hứng tiên tôn phát lệnh truy nã, nhưng chỉ cần bắt ngươi hồi tổng giáo Bổ tiên tất nhiên có thể lên như diều gặp gió. Tóc đỏ tiên nhân nhìn Phương Vũ, trên mặt lộ ra vẻ tham lam. "Ta có một cái vấn đề hỏi ngươi, ngươi vừa mới nói thần chủ thánh tôn, hắn tiên đầy đủ gọi cái gì?" Phương Vũ liếc mắt nhìn cách đó không xa ngã xuống đất tại tiên nhân, đối Từ Xuân nháy mắt. Từ Xuân lập tức bay qua, chỉ thấy trong tay hắn một cổ rậm rạp hắc mang bay ra, lập tức bao phủ ở tại tiên nhân tứ chi, bắt đầu gầm nhắm. Tại tiên nhân đau nhức phía dưới tỉnh táo lại, phẫn nhìn Từ Xuân, ngươi vì sao tổn thương ta?" Từ Xuân sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, "Nếu không có ta vừa mới cầu tỉnh, ngươi từ lúc không biết rõ tình hình phía dưới bị Phương Tiên tôn chém giết." Nói ra người này vừa rồi nói cho ngươi bí mật, ta có thể thay ngươi cầu tỉnh, lưu ngươi một mạng." Phi. Tại tiên nhân cười lạnh tự tuyệt, từ xuân vật đầu, tay bấm niệm pháp quyết lập tức cuốn quanh ở tại tiên nhân tứ chi hắc mang bắt đầu lúc đích, một tiếng đều thê lương thảm thiết vang vọng bầu trời đêm, tại tiên nhân tứ chi chợt bắt đầu như là hòa tan, huyết nục bị gặm nhắm không còn một mảnh, lộ ra bạch cốt âm u. Người cũng không nói sao. Phương Vũ nhìn tại tiên nhân thảm trạng, nhìn về phía tóc đỏ tiên nhân. Hắc hắc, cho rằng cái này có thể chế phục ta. Mặc dù ngươi là kim tiên, nhưng bọn tiên nhưng cũng là sở hữu pháp tắc lực. Không à phát hiện người cười hắc hắc, vừa dứt lời, trên mặt đất đã chết mấy chục con địa ngục quỷ quái tự nhiên dưới đất trồi lên, đồng thời đan vào một chỗ hóa thành một con bàng nhân cự quái, mười mấy cái đầu hòa tan cùng một chỗ giống như một xác thối quái vật, hướng về phía Phương Vũ Hùng hộ và tới. Chết đi, quỷ đạo phép tắc, ngược lại là chưa từng thấy qua. Phương Vũ lộ ra vẻ tươi cười, vung tay lên một cổ chẳng bao giờ triển lộ kiếm chi cảnh giới xuất hiện. Vì tốc chiến tốc thắng không làm cho Bạch Cốt Chi nhãn chú ý, hắn lần đầu tiên vận dụng pháp tắc của kiếm lực lượng bản nguyên, phối hợp lục tiên ma kiếm Ở trong hư không chợt vẽ ra một đạo chặt đứt không gian kiếm quang, sát thôi quái vật ngay cả phản kháng cũng không có đã bị chém thành hai đầu. Cái này, lẽ nào ngươi là vạn thánh tiên tôn?" Tốc đỏ tiên nhân sợ hãi nói. Nói xong, hắn nhìn phía một bên đồng bạn. Vị kia tại tiên nhân đã sơ miết hầu sẽ rách không phát ra được âm thanh, tứ chi bị quái trùng gặm nhắm dị thường sẽ sẽ. Coverter, câu vượt tốt 910. Quy cê chút chuyện, trong sinh tây du truyện của đại thần trạch chưa hài hức và không kém phần hấp dẫn. Chương 415, thay hình Bái Thiên Thần giáo thật cũng có một chút vật phản giáo nhân thủ đoạn, nhưng Từ Xuân lại trò giỏi hơn thầy. Quân năm đọc lướt qua đủ loại bảng môn ta đạo để cho hắn thủ đoạn lại so bái thiên thần giáo thủ đoạn tăng thêm sự kinh khủng bội phần. Tốc độ tiên nhân xem ngay cả huyết đều hù dọa lạnh vài phần. Lúc này hắn ruột đều hối hận sạch, hắn tại tổng giáo bên trong thật địa vị cũng không cao, lần này vốn tưởng rằng có thể dựa vào lệnh truy nã định hốt thương hứng tiên tôn thăng vào cao tầng, lại không nghĩ rằng gặp phải Phương Vũ tên ma quỷ này. Tiểu tiên nguyện ý đi theo tiên tôn đại nhân, chỉ cần tiên tôn, tiên tiên tôn, tiên tôn cũng có thể cho tiểu tiên tiên hạ tiểu tiên dám, hận. Tốc nhiên run một cái vốn về phía Phương Vũ La lớn. Tiên Tôn, Vu Minh đã khai báo tất cả tình trạng, người này nên xử lý như thế nào? Từ Xuân Đạo, Phương Vũ tử trong viện đi tới, nhìn không ra biểu tình gì, không biết có hay không tìm thấy được cần thiết vật. Phương Vũ liếc liếc mắt tóc đỏ tiên nhân vừa muốn nói chuyện, tóc đỏ tiên nhân lại giành nói trước, "Tiên Tôn, cái này tiểu tu ngay cả linh tiên đều không phải là, có thể nào theo tại ngài? Tiểu tiên thân là chân tiên nhất định có thể thay ngài làm nhiều chuyện hơn, ngài cần phải nghĩ lại à. Từ Xuân hai mắt chút ngưng, thân buồn thằng nhãi này độc sớm biết như vậy nên sớm vận dụng Diệt Tiên sâu độc giết người này. Nhưng quyền quyết định tại phương vũ trong tay, hắn trong chốc lát cũng không dám làm như thế. Trong lúc nhất thời trong nội viện tĩnh mịch một mảnh, chỉ có tại tiên nhân thở mạnh thanh âm vang. Phương vũ kiếm quang trong tay hiện lên, tóc đỏ tiên nhân cả kinh, lại phát hiện kiếm quang chỉ là cởi ra trên cổ hắn cầm cố. Đa tạ tiên tôn tha mạng, tiểu tiên tất nhiên toàn lực phụ tá ngài. Tóc đỏ tiên nhân vội vã quỳ xuống đất dập đầu, một tay nhưng ở trong tay háo lặng lẽ bắt quỷ quyết. Nhưng ngay lúc này, một thanh cử kiếm phá không mà hàng, trực tiếp đâm thủng tóc đỏ tiên nhân lồng ngực đưa hắn vững vàng đóng xuống đất. A! Hắn rêu thảm một tiếng, hai mắt đột như bong bóng cá. Liêu Mạn chép miệng ngực phá động, nỗ lực ngăn cản cự kiếm thượng mãnh liệt kiếm ý phá hư thân thể thần tiên, nhưng mà vẹn vẹn mấy hơi thở sau đó, quanh người hắn thiêu đốt tiên hỏa cũng đã ảm đạm không ánh sáng, thân thể coi lại như gỗ mục, một trận gió qua hóa thành một mịt. Mà trôi này đâm vào thân thể hắn cự kiếm, lúc này lại kiếm quang càng phát ra rực rỡ gai mắt. Từ Xuân nhìn màn này, nuốt nước miếng một cái. Phương Vũ nhàn nhạt, nhạt chỉ một ngón tay, cự kiếm liền đến trong tay hắn, chỉ thấy bên trên cự kiếm lúc đầu bằng phẳng trên thân kiếm lại nhiều hơn tới một người thủy tinh. Bên trong lóe ra một đoàn đoàn hắc quang, vừa nhìn đã biết này quang vô biên. Mà ở trên chuôi kiếm còn khắc lấy một viên đỏ như máu câu thãng, bên trong có dịch thể lưu động, nhìn không ra làm bằng vật liệu gì. Mới như vậy một điểm pháp tắc chi lực. Phương Vũ nỉ non, theo tay vung lên cự kiếm liền hóa thành một đoàn quang mang bay vào trong cơ thể hắn. Thấy cảnh này Từ Xuân mới bừng tỉnh đại ngộ, cái này cự kiếm thần thông đúng là hấp thu cái kia tóc đỏ tiên nhân tiên lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, đường đường tiên mạch chân tiên vậy mà chỉ có thể kiên trì vài giây, vị này từ nhân giới phi thăng kiếm tiên vậy mà thần thông đáng sợ như vậy. Thiệt tôn, hắn muốn xử trí như thế nào? Có muốn hay không giết chết? Từ Xuân nói. Phương Vũ trên mặt đất nhặt lên tóc đỏ tiên nhân chiếc nhẫn chữ vật cha một chút, thuận tay vứt cho Từ Xuân. "Vật ấy cùng ta vô dụng, sẽ để lại cho ngươi đi, còn như ngươi vị này vô minh, ta còn có chút tác dụng." Phương Vũ nói rằng, đa tạ tiên tôn tàng bảo. Từ Xuân vui dạo rực tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật, đây chính là thiên mạch chân tiên tàng bảo, khẳng định có không ít đồ tốt. Phương Vũ bắt lại tại tiên nhân cổ đem nhắc tới, một đạo tiên khí độ vào trong miệng để cho ngắn ngủi tỉnh lại. "A!" Tại tiên nhân vừa tỉnh lại nhìn thấy Phương Vũ ma quỷ này, sợ đến lập tức kêu gào, liều mạng Vũ không khách khí phiến lưỡng bàn tay, này rốt cục táo lại. Triển chiến, chiến nguy nguy nhìn Phương Vũ không biết mình lại phải gặp đến cái gì không phải của mình rặn vặt. Phương Vũ quan sát tại Tiên Nhân mấy lần, âm trầm nói, "Muốn sống hay không?" Tại Tiên Nhân thân thể mềm nhũn hạ thân vậy mà truyền đến một mùi nước tiểu, thằng nhãi này bị từ Xuân Phá Tiên căn thậm chí ngay cả lá gan đều suýt nữa rão hỏng, nhìn hắn không được e lệ liều mạng gần đầu, "Muốn, tiểu tiên muốn. Chỉ cần có thể mạng sống, Tiên Tôn để cho tiểu tiên làm cái gì đều được. "Được." Phương Vũ nhếch miệng cười lộ ra một hàng tóc bạc phát sáng hàm răng, nói, "Từ hôm nay trở đi ngươi liền giả cái kia chết xuẩn, cho ta bộ lấy càng nhiều tổng giáo tới tức." riêng là có liên quan đến ngươi nhóm vị giáo chủ kia thần chú thánh tôn tin tức, ta sẽ để cho Từ Xuân Từ một bên hiệp trợ ngươi, miễn cho ngươi phạm sai lầm. Đột nhiên đạt được sinh cơ, tại tiên nhân phát sinh liên tiếp cười ngây ngô. Phương Vũ đưa hắn ném ở một bên, đối Từ Xuân vẫy tay, gọi tới nói, hôm nay bắt đầu ngươi giám thị người này, luật võ sự tỉnh còn có tổng giáo tin tức ngươi đều phải có trách nhiệm, nếu hắn có dị dạng, ngươi hay dùng vật ấy hãm phục hắn. Nói Phương Vũ một tay phất lên, trong cơ thể đột nhiên bay ra hai đạo đen kịt Một đạo đâm vào tại tiên nhân trong cơ thể thoáng chốc trên mặt hắn xuất hiện một cổ hắc khí, một đạo khác đâm vào từ xuân trong cơ thể, nhưng là tại từ xuân mi tâm xuất hiện một đạo kiếm văn. "Thiên tôn, đây là." Từ Xuân tỉnh giáo, Người thử thôi động tiên khí." Phương Vũ nói. Từ Xuân nghe vậy nghe theo, bắt tiên quyết một cổ tiên quang vờn quanh quần thân, từng luồng quang mang ngưng tụ mi tâm kiếm văn phía trên lại hóa thành một cái mụ mịt giao long. Qua ước chừng một chén trà thời gian, cái này giao long mới ngưng tụ chân hình, cũng tại dãy một cái phía dưới bao lại tại tiên cổ, dường như muốn đem cái cổ vật gãy đồng dạng. Từ Xuân nhìn đây hết thảy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại hắn giữa thần thức, chỉ cảm giác mình nhiều hơn tới một người hóa thân, thử thao túng dao long vậy mà mây bay nước chảy lưu loát sinh động như thường. Lại vận dụng giao long chớp lát, hắn không nỡ cởi ra tiết khí, cái tia giao long cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái này chính là một con chân chính dao long chi hồn, sau này ngươi chăm chỉ luyện tập, liền có thể nhiều hơn một dao long phân thân. Này long thành năm sau có không kém gì kim tiên tu vi, dùng để chế phục hắn cũng coi như đủ đủ." Phương Vũ nói, đa tạ tiên tôn tặng bảo. Từ Xuân xuống đất hướng về phía Vũ thật sâu dập đầu một chút. Phương Vũ cười cười, điểm mấy bảo vật tại long tộc trong khố còn có một chút. Hắn một lòng chỉ truy cầu kiếm đạo phát tắc, giữ lại cũng là vô dụng vì vậy mới lấy ra đưa cho Từ Xuân. Đương nhiên cũng là suy nghĩ đến đó người sau đó phải giúp hắn địa phương còn nhiều hơn, vì vậy cho hắn một điểm thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Dùng tốt thủ hạ khó tìm, riêng là đến từ cùng hạ giới thủ hạ càng là, Từ Xuân mặc kệ từ đâu phương diện mà nói, đều xem như là một cái đáng giá bồi dưỡng thuộc hạ. Đối với người một nhà, Phương Vũ từ trước đến nay là sẽ không keo kiện. Phương Vũ sau khi rời đi, Từ Xuân mới từ dưới đất bò dậy nhìn về phía tại tiên nhân, gặp hắn đang từ mặt đất ngưng tụ trên đùi huyết độ, thở dài một tiếng, lấy ra một phần thuốc trị thương đưa tới. "Tu huynh, ngươi cái này xem như dính vào đại cơ duyên." Tại Tiên nhân tiếp nhận, mang trên mặt một luồng khổ sở nói. Từ Xuân nhìn chằm chằm tại Tiên nhân biểu tình, gặp hắn không có thống hận chính mình thật tình, lúc này mới nói, "Ngươi biết là tốt rồi, thật ta cũng không sợ ngươi phản loạn, vị này tiên tôn thường phạt rõ ràng, chỉ cần ngươi an tâm làm việc, ta có thể bao tính mệnh của ngươi vô ưu thậm chí nói không chừng cũng sẽ cùng ta có một dạng chỗ tốt." Lời này đã là trấn an cũng là cảnh cáo. Tại Tiên nhân ân ân đáp lời, một lát sau hắn thi triển thay hình đổi dạng thuật biến thành tóc đỏ Tiên nhân dáng dấp, đi ra bên trong. Mà Từ Xuân lúc này thì biến thành tại Tiên nhân dáng dấp theo sau lưng. Từ hôm nay về sau, liền với núi thành các tu sĩ chợt phát hiện lúc đầu quản lý thành này tại tiên nhân vậy mà biến thành phó thủ, mà vị kia từ tổng giáo tới tóc đỏ tiên nhân lại thành thành này người chủ trì. Coverter, câu vượt tốt 90. QC chút chuyện, trọng sinh Tây Du chuyện của đại thần Trạch Chư Hải Hực và không kém phần hấp dẫn. Chương 416, bái Thiên thần giáo. Mấy ngày sau, liền với núi trong thành một chỗ cao dựng lôi đài phụ cận tụ tập mấy ngàn tên tu sĩ, sắc mặt kích động nhìn trên lôi đài luận võ cảnh, chính kích liệt thảo luận cái gì. Hôm nay chính là bái tiên thần giáo luận võ ngày, hội trường góc Phương Vũ cùng Vũ Manh đứng ở một bọn người trong đám chính quan sát đến phía trên lầu võ. Điệp Huyết Quỷ vực quả nhiên chỉ là một cái không chọn vẹn vị diện, trên đài người này bất quá đại thừa kỳ tu vi thậm chí ngay cả tháng hơn 30 tràng, nếu như tại thần tiêu tiên vực bực này tu vi ngay cả nội môn đều tiến nhào không. Vũ Manh nhìn trên đại diễu võ dương ai quỷ đạo tu sĩ, không bước nói. Đó là tự nhiên, nếu Vũ Minh lên sân khấu đừng nói điểm ấy tu sĩ, e là cho dù Bái Thiên Thần giáo thánh chủ đều muốn tối vị nhượng trước." Phương Vũ nói. Vũ Minh nháy mắt, nghe ra Phương Vũ trong lời nói chế ước, nhẹ một tiếng thấp giọng nói: Hôm qua từ xuân nói cái này, Bái Thiên Thần giáo thánh chủ chính là thần chú Quỷ Tôn, Phương Vũ ca ca ngươi còn dự định tham gia luật võ, không sợ bị hắn nhận ra sao? Phương Vũ gật gật đầu nói, cái này đừng lo, thập cung phép tắc đưa cho tiểu thành sau đó, cái này 400 năm ở giữa ta sớm đã thoát thai hoàn cốt, chỉ cần bề ngoài thêm chút biến động bằng thần chú cùng ta vài lần chi giao tuyệt đối vô pháp nhận ra. Hơn nữa mặc dù bị hắn nhận ra cũng chỉ có thể tham gia, dù sao giới này thông đạo hiện nay chỉ có dựa vào Bái Thiên Thần giáo đạt thông. Vũ Minh vậy đôi mi lại thở giải. Nhưng vào lúc này, một hồi rối loạn từ phủ thành chủ phương hướng truyền đến. Phương Vũ quay đầu nhìn lại chỉ thấy một gã sắc mặt âm trầm tóc đỏ trung niên tiên nhân, tại vài bãi Thiên Thần giáo giáo chúng vòng vây phía dưới đi tới, phụ cận tu sĩ gặp vội vàng túi đầu hành lễ. Tóc đỏ trung niên ánh mắt nhìn quét toàn trường khi thấy Phương Vũ thời điểm sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng chợt liền khôi phục bình thường hướng mặt trước đi tới. Người này chính là vị kia bị kèm hai bên tại tiên nhân, mấy ngày qua kiến thức vài loại hình phạt thủ đoạn về sau, hắn đã không còn dám có lòng phản kháng, khai báo chính mình tất cả qua lại. Hắn tên là Vũ Hoàn, vốn là một gã quỷ vực tiểu tông, tông chủ, chỉ là về sau bị bãi Thiên Thần giáo chiếm vì vậy mới bước lên tại thần giáo ở giữa. Nếu đi theo vị này tiên tôn đi chân tiên giới, không đúng còn có thể một lần nữa sáng tạo tông môn." Vũ Hoàng nghĩ, khỏe miệng nước ra cười một chút. "Tiên sứ đại nhân vì sao cười?" Một bên bẩm báo luận võ công việc bên trong giáo chấp sự nghi ngờ nói. "Vô sự, người nói tiếp." Vũ Hoàng trong lòng vừa nhảy, vội vàng khôi phục âm trầm dáng dấp. Bên trong giáo chấp sự gật đầu, vâng hai bên nhìn lại, nói, "Tiên sứ đại nhân, vì sao không thấy Vũ Hoàng chủ sự, hắn là liền với núi thành người phụ trách có rất nhiều chuyện cần hắn quyết đoán." "Vũ Hoành, người này xác thực không biết tốt xấu, ta chính là chịu tổng đàn vấn trách mà đến, hắn cũng dám ẩn núp không thấy ta." Vô Hoàn Âm trầm nói rằng, sắc mặt có điểm hơi hơi của quái, "Lạc huynh, người trước mọi người như vậy mà ta, cũng không phải là muốn lẫn nhau giết đi." Một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại sợ gặp phụ thành chủ thượng một người lóe lên mà xuống, chính là giả trang thành Vô Hoàng Tử Xuân. Từ Xuân vẻ mặt mỉm cười nhìn Vô Hoàn, tràn đầy vẻ cổ quái, mà Vô Hoàn khỏe miệng giật một cái, cười khan một tiếng. Chỉ có xa xa Phương Vũ biết được hai người này thân phận cổ quái, có thể thấy được hai gã bên trong giáo cao tầng đối chọi gay gắt, một bên người khác lại gần trường muốn chết, cái kia chấp sự âm thầm hối hận vì sao phải hỏi cái này câu chuyện, gấp gáp đầu đầy mồ hôi, hai vị đại nhân Hôm nay chính là luận võ việc trọng đại, chúng ta trước lấy công sự làm trọng đi. Được." Vũ Hoàn lạnh rên một tiếng, nói. Từ Xuân xem cũng không liếc hắn một cái, cất bước hướng trên lôi đài đi tới. Xung quanh một đám tu sĩ gặp nhau nhau yên lặng lại, ánh mắt đồng loạt xem tướng Từ Xuân. "Chư vị đạo hữu, bản tọa chính là liền với núi Thành Bái Thiên Thần giáo trụ sự, hôm nay chư vị có thể hăng hái báo danh luận võ sự tình, bản tọa ở chỗ này ngỏ ý cảm ơn." Từ Xuân thanh âm hồi đáp tại liền với núi trên thành khoảng không, ở đây tu sĩ nhất thời một hồi hoan hô có vẻ cực kỳ động. Luận võ việc trọng đại tiến hành ba ngày. 3 ngày sau xếp hạng thứ 10 tu sĩ có thể được bản tọa triệu kiến, thu được đi trước tổng đàn cơ hội. Chẳng qua là ta muốn cảnh cáo mọi người, nếu ta phát hiện 10 người này bên trong có minh hồn quỷ giáo người giảm bạo, cũng đừng trách ban tọa thủ đoạn độc ác. Tư Xuân tiếng nói vừa dứt, một tay đột nhiên vung lên, trời quang bên trong đột nhiên xuất hiện một con cực đại quỷ trảo, hướng về phía mây xanh hung hăng sờ mó, lập tức vỡ ra một cái thật lớn lỗ hổng. Tê. Mọi người một hồi hít một hơi lánh khí âm thành. Tư Xuân thấy thế cười một chút, tự mình đi xuống đài cao dùng khiêu khích ánh mắt chừng vô hoàn mắt. Luận đã chính thức bắt đầu, bên trong giáo chấp sự nhau nhau chủ trì luận công việc. Vô Hoàn sắc mặt âm trầm nhìn Từ Xuân, lạnh lẽn một tiếng quay đầu liền hướng giáo viện bên trong đi tới. Bên trong thành các tu sĩ tại các trước lôi đài xếp hàng chờ đợi, Phương Vũ lại tại chỗ không nhúc đích, nhìn Vô Hoàn cùng Từ Xuân hai người biểu diễn cười một chút. Dạng này thật có thể dẫn minh hồn thành giáo người sao? Vũ Manh cầm lấy Phương Vũ tay, nhỏ giọng hỏi: Người xem bên kia?" Phương Vũ cười, ý bảo Vũ Manh hướng hướng tay phải hướng nhìn lại. Ngoài mấy trục thức một chỗ đoàn người chen chúc địa phương, vài thần thái lén lút tu sĩ tụ trung một chỗ chính lén lén nhìn Vô Hoàn chỗ ly khai phương hướng chính nói nhỏ, không bao lâu mấy người này liền xoay người hướng giáo viện phương hướng đi tới, tiêu thất trong tầm mắt. Phân Vũ thấy thế thu hồi ánh mắt, con cá đã tới, kế tiếp liền chỉ cần chờ nghỉ ngơi câu. Chọn một buổi xế chiều, bên trong thành tu sĩ mới báo danh hoàn thành, đủ có hơn mấy ngàn người. Từ Xuân lại an bài chấp sự đối người ghi danh thân phận làm một cái đơn giản sẵn chọn, sau đó đem phần danh sách này thu. Nghiêm gia phòng bị ngày gần đây trong thành Minh Hồn Quỷ giáo người, nếu có phát hiện đúng lúc bẩm báo ta. Từ Xuân đạo, phân phó ở đây chấp sự. Cái sau tự nhiên vâng dạ bằng lòng không dám không nghe theo. Lúc này luận võ đã sẵn một vòng, còn lại tham dự luận võ người đã không đủ quá nữa, bị sẽ rất hoặc là phát giác thực lực không đủ chủ động rời khỏi, hoặc là chính là bị đánh thương chết vua sắp xỉ trạng vạng thời điểm rốt cục đến phiên Phương Vũ. Trên đài đã sớm đứng tên bắt thịt bạo liệt như gấu chó cư hán, nắm một cái hắc liên quả cầu sắt. Hắn trên giới quan sát liếc mắt Phương Vũ thể hình, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường nói, chính là đại thừa cũng dám tới khiêu chiến học phái tập ra, nếu không đầu hàng chốc lát nữa học phái tập ra cần phải đưa người đập thành thịt vụ. Phương Vũ đối này chỉ là cười nhạt, dẫn tới đối mặt đại hán vẻ giận dữ xuất hiện. Phương Vũ đã sớm đem tu vi tu liệm đến đại thừa hậu kỳ tu vi, lúc này thân hình yếu lại bị người xem thường, đại hán kia cũng bất quá đại thừa địa phong, nhưng một thân tự lực phá núi nứt đá ngay cả tiên nhân đều không dám khinh thường. Vì vậy ở nơi này nửa ngày thời gian đã có không nụ danh khí. Dưới đại không ít quan chiến tu sĩ đem người này trở thành chức 10 đứng đầu tuyển hạng. Bắt đầu. Chấp sự vừa dứt lời, đại hán liền quát lên một tiếng lớn, cơ trong tay hắc liên quả cầu sắt bỗng nhiên hùng, rầm rầm mấy tiếng bạo không vang kinh sợ lối đại, trên người hắn một đoàn liệt diễm bỗng nhiên nổ lên lập tức hóa thành ba cái liệt diễm hóa thân, toàn thân hỏa hồng phù văn trải rộng, trong tay mỗi người cầm lấy ba cái thật lớn chiến tờ, chuyện, và kém phần Chương 417, Chủ tiên lại xuất hiện. Là hỏa linh hóa thân lấy một hóa ba hơn nữa còn là thể tu, sợ rằng lập tức phải thăng vào linh tiên, đối mặt thăng nhãi này vừa mới không đầu hàng sợ rằng sau đó phải chịu đau khổ. Dưới lôi đài một tràng tốt lên, mọi người chỉ trỏ. Cự Hàn nghe nói bốn phía tiếng nghị luận, trong mắt hơi híp có chút đắc ý cười rộ lên. Làm cho này bộ biến hóa đại pháp hắn bế quan khổ tu sắp xỉ trong năm, bây giờ cuối cùng là trở nên nổi bận. Cự Hàn vất tay bốc quyết, ba con hỏa linh hóa thân đồng thời bay lên trên cao huy vũ chiến truy hướng về phía Phương Vũ tới. Phương vũ đối mặt bốn tòa khí thế hung, hung vũ khí lại không nhúc đích, thậm chí hai tròng mắt đều nhắm lại vẹn vẹn chỉ là đưa ra một ngón tay. Phía sau hắn hàn quang ngưng tụ hiện hiện 6 đạo đông tuyết, xanh thảm quang mang lóe lên, mỗi một đạo đông tuyết đều hóa thành một thanh hàn quang lập loè tê kiếm, hàn khí bức người, tản ra nồng nặc đóng băng lực. Kiếm tạo bắt hoang. Phương Vũ điểm ngón tay một cái, 6 đạo băng kiếm bắn ra, một cổ mênh mông băng khí từ trên người Phương Vũ bạo phát lan tràn ra. Đại Hàn sửng sở, tựa hồ ngoài ý muốn Phương Vũ công pháp dĩ nhiên là khắc chế hắn băng thuộc tính công pháp, tiếng, là nói, vẫn là ai Phương Vũ trong mắt tinh mang lóe lên, trên người xuất hiện từng đạo tinh miện kiếp băng, mơ hồ trong đó phảng phất có vô số đạo bóng người đang diễn hóa kiếm chiêu. Oan. Ba đạo hỏa linh hóa thân lại trong nháy mắt bị đông cứng, trận hóa làm vô số ngọn lửa nổ bể ra đến, cái kia hắc liên quả cầu sắt cũng không có thể chạy ra phàm vi, xoẹt một tiếng bị đông tại Phương Vũ trước người mấy c dêm chỗ. Đại Hán hoảng sợ nhìn cảnh này, không kịp nghĩ nhiều gào thét một tiếng, một thanh ngũ sắc linh phiến từ trong tay hắn xuất hiện dùng sức vung lên. lên không tựa như chân linh ngũ chạm toàn bộ lôi đại trận ngự kịch động dường như Phân vũ trong nháy mắt bị cái này đoàn liệt diễm thôn vệ bên trong, mọi người dưới đại kinh hô liên tục, vội vàng rút lui hơn 10 thước mới đưa trên lôi đài làn tràn hạ xuống nóng rực cảm giác chư hỏa. Lại ngẩng đầu nhìn lên lôi đài lúc, không ít người đã mặt như màu đất, nhau nhao thầm nghĩ nguy hiểm thật, vừa mới cái này kiếm tu công pháp khắc chế đại hán đều bị liệt diễm thôn vệ, nếu là bọn họ ra trận lời nói sợ rằng ngay cả một hiệp đều nhịn không được. Ai, đáng tiếc tên kia kiếm tu, ta xem hắn vừa mới bộ kia vài phần diệu, cho là hắn thắng, ai nghĩ đến. Cái này cũng chẳng trách người này, ai bảo đại hán kia quá mạnh đâu. Ta nếu xem không sai đại hán này trong tay ngũ sắc linh phiến, chắc là một thanh trung phẩm ở trên tiên bảo. Tiên bảo? Bốn phía nghe vậy người lại là một tràng thổn lên, hoặc là ước cao hoặc là đấu kỵ nhìn trên đài đại hán. Sau khi bọn họ chứng kiến đại hán biểu tình lúc, lại thất thần. Đại hán vậy mà không có một tia vẻ bông lỏng, ngược lại vẻ mặt hoảng sợ không dám tin tưởng biểu tình, gắt gao nhìn chằm chằm đối mặt kiếm tu phương hướng, tuôn ra liệt diễm ở giữa một thanh hàn khí bức người cực đại băng kiếm hiện ra mặt thật. Ngự kiếm bắt phương. Một tiếng quát nhẹ, lập tức mọi người trông thấy cuộc đời này khó quên một màn, mười thước hàn kiếm nhẹ nhàng đảo qua. Cấp bầu trời liệt diễm lại trong nháy mắt bị đóng kết thành băng, liệt diễm tại băng bên trong tiêu đốt rã rượi nhưng không cách nào bức hơi một tia băng khí. Đại Hán sắc mặt hiện ra bùi đất vẻ, trong tay hắc liên quả cầu sắt rơi xuống đất đều không tự giác, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Ngay tại băng kiếm gào thét rơi vào đại Hán trước mặt muốn đem hắn một phân hai nửa lúc, đã thấy hàn khí lóe lên băng kiếm hóa thành một đoàn xương mù tiêu tán ở không. Tráng bại đã phân, phương hẳn thắng. Sa Sa bái thiên thần giáo chấp sự sắc mặt có chút đạo, vừa mới hắn cũng bị kiếm thế được, suýt nữa cho rằng lôi đại trận cũng bị phá hỏng. Phương Vũ hướng về phía đại Hán đầu, cất bước đi xuống lôi đài. Trên đài đại hán vẫn ngơ ngác nhìn Phương Vũ, phản phất vẫn không có từ cái kia hàng kiếm uy thế bên trong tỉnh táo lại. Phu quân, ngươi vừa mới nhưng là đang khi dễ người. Vũ manh vẻ mặt vừa cười vừa nói. Phương Vũ có chút giờ khóc giờ cười lắc đầu, nói, ta vừa mới có thể thật là đem tu vi áp chế ở đại thừa trung kỳ vẫn chưa chiếm hắn một tia tiện nghi. Gì? Cái kia Phu quân vừa mới thi triển kiếm ý tại sao có thể có cường đại như vậy vì thế, sợ rằng ngay cả linh tiên cũng chưa chắc thi triển ra à? Vũ manh kinh ngạc nói. Đây cũng là pháp tắc của kiếm đi Phương Vũ nói Cái này mấy trăm năm qua hắn khổ luyện pháp tắc của kiếm, trở về bản tâm không chỉ có đem phạm giới tu luyện Chu Tiên kiếm quyết nhặt lên một lần nữa thôi diễn, thậm chí ở trong cơ thể hắn còn ngừng tụ ra Kim Đan kiếm ý, vừa mới hắn thi triển chính là một lần nữa thôi diễn sau Kim Đan kiếm ý. Mà thực chiến hiệu quả để cho Phương Vũ cũng cực kỳ thỏa mãn, căn cứ hắn phỏng đoán lúc này Chu Tiên kiếm quyết sớm đã vượt lên trước trước đây sáng lập công pháp này Chu Thiên chân quân. Nhất chiến thành danh, ngày thứ hai làm Phương Vũ lại đứng ở trên đài lúc, nhưng lại không có mấy người dám lên đại khiêu chiến, chừng đến lúc mới có vài tên tu sĩ ôm may mắn tâm lý thử một lần, nhưng đều bị Phương Vũ một kiếm đông lại. Ngay thứ ba thời điểm Phương Vũ thẳng thắn thả một thanh hàn kiếm ở trên đài nên địch, bản tôn làm mất đi đầu đến cuối cũng không có hiện thần, một màn này lại dẫn tới không ít tu sĩ lé mắt. Sau 3 ngày trầm vọng, lựa chọn đi ra 10 tên tu sĩ đều đứng ở trên lôi đài, báo ra mỗi người chiến tích sau đó, Phương Vũ xếp hạng tên thứ 9. "Tốt, các vị mời nghỉ ngơi hai ngày, sau đó cùng ta cùng nhau đi tới mình Đều Tổng đàn, bái kiến Thánh tôn đại nhân." Vũ Hoàn đứng ở trên đài nói rằng. "Đúng." 10 tên tu sĩ hưng phấn nói rằng, sau đó mỗi người hướng nơi ở đi tới. Mà Phương Vũ mới đi mấy bước liền nghe được bên tai truyền âm nói, "Tiên tôn Xin dừng bước, minh hồn thánh giáo người đã mắc câu. Phương Vũ trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, đã thấy Vu Hoàn đa hương giáo viện phương hướng đi tới. Phương Vũ thấy thế lưỡng lự một chút, trong tay đánh ra một đạo kiếm quang truyền âm cho Vũ Manh, liền cùng sau lưng Vu Hoàn. Làm Phương Vũ đi tới giáo cửa về lúc, đã thấy Vu Hoàn thân hình nhất chuyển lại bay về phía giữa không trung hướng ngoài thành nơi nào đó bay đi. Sau nửa cách giờ, một hồi thất quải bắt quải sau đó, Vu Hoàn phụ xuống tại liền với núi ngoài thành một chỗ núi hoang đường hẹp bên trong, có dãy lấp vách núi trên thạch bích lại có một bí mật động. quả nhiên vẫn là bằng lòng chúng ta Xem ra ngươi và chúng ta minh hồn thánh giáo càng thêm co duyên một ít, không bằng gia nhập vào ta thánh giáo như thế nào. Còn chưa rơi vững vàng góc chân, trong sơn động chuyển ra một hồi to gió cười to tiếng, ngay sau đó một gã đại hán xuất hiện ở cửa động. Để cho Phương Vũ ngạc như là, đại hán này dĩ nhiên là trước đó trên lôi đài gặp phải đối thủ. Bất quá lúc này hắn một thân tu vi Trừng Kim Tiên tri cảnh, hơn nữa trên người mơ hồ còn có một cổ trong suốt mạch quang, một màn này để cho Phương Vũ trong lòng căng thẳng, đại hán này vậy mà đối pháp tắc chi lực lĩnh ngộ không cạn, đã đạt được pháp quang phóng ra ngoài cảnh giới, như thế cảnh giới lại đi trên một bước chính là đại la Thiên tiên. Hơn nữa này cổ pháp tác khí tức cũng không điệp hết quỷ vực pháp tắc, ngược lại càng giống như là trước kia tao ngộ Bạch cốt chi nhãn pháp tắc. Chính mình phóng xuất tin tức câu minh hồn thành giáo người, chỉ là muốn thuận tiện giải quyết trong giáo tiên nhân, chẳng lẽ còn câu tới một người cả lớn. Cờ vợ tờ, câu vụn tốt 910. Quy C chút chuyện, trọng sinh Tây Du chuyện của đại thần Trạch Chư Hải Hực và không kém phần hấp dẫn. Chương 418, âm nhu bệ dập. Hừ, chúng ta nói xong chuyến này chỉ vì đọa bảo, nếu để cho ta phản giáo, ta xem các hạ cũng không cần tốn nhiều lễ lễ. Vu Hoàn nghe vậy lạnh lùng nói, vô tình hay cố ý che ở Phương Vũ trước mặt. Hào hào hào. Việc này ta không nói." Đại Hán vẫn chưa để ý cười cười, chỉ chỉ Phương Vũ, "Vô minh vì sao phải mang một gã người phàm kiếm tu tới?" "Người này là ta bạn thân đã khuất giao phó người, có thể tin nhiệm." Vu hắn nói. Đại Hán trong mắt lấp lóe mấy lần, cười ha ha một tiếng song Phương Vũ nói, "Tiểu Hữu xem ra cùng ta thánh giáo cũng có tiên duyên a." "Ngươi?" Phương Vũ làm bộ kinh nghi nói. "Hắc hắc, lúc trước ngươi ở trên lôi đài nhìn thấy chính là bản tọa một phân thân, bản tọa cùng Sở Hữu ngũ bày đủ phân thân, tiểu Hữu không cần kinh ngạc." Ngươi cái kia một bộ xương lạnh kiếm quyết sát thực để cho bản tọa khiếp sợ." Đại Hán nói rằng, có chút đắc ý cười cười. Thì ra là thế." Phương Vũ gật đầu, thân tình có vẻ lãnh đạo. Đại Hán mở ra, tựa hồ thật không ngờ Phương Vũ nghe được thân phận của hắn sau đó hội lạnh nhạt như vậy, trên mặt hiện lên một tia vẻ không vui, đang muốn nói cái gì nữa, đã thấy trong động đi ra, đón lấy Vu Hoãn hơi đi tới. "Lạc huynh ngươi rốt cuộc đến, chuyến này có ngươi chúng ta nhất định có thể đủ chém giết tên kia nữ ma đầu." Vài thân mang minh hồn thánh giáo áo choàng tiên nhân đi ra, nói: "Hãy bất sam luôn đi, trước đó các ngươi dùng truyền âm phù báo cho mơ mơ hồ hồ, hiện tại có thể nói rõ tỉ mỉ một cái đi. Trước đó nói rõ nếu như nữ ma đầu kia quá mạnh mẽ bản tọa có thể sẽ không cùng ngươi nhỏ một chỗ chịu chết." Vô Hoạn nói, có Vô Hoạn ở phía trước trống, chúng tiên vẹn vẹn chỉ là Liệp Vương Vũ liếc mắt liền không còn quan tâm, mặc dù kỳ quái vị này Lạc huynh đại chiến gặp trước lại mang theo một gã người thường đến này, nhưng là chưa nói thêm cái gì. Phương Vũ có chút hăng hái nghe bọn họ nói kế hoạch, giờ mới hiểu được từ lúc 2 ngày trước Minh Hồn Thánh giáo người liền liên lạc Vô Hoạn, mà con mắt cũng không phải giết Phương Vũ, mà là bí mật đến đây truy sát một gã nữ tiên, có người nói vị này nữ tiên thần thông cao cường, ngắn ngủi lửa tháng liền diệt trừ phụ Cận sơn ba, tòa phẫn đàn, giáo chúng vậy mà không một số nhiệm. Chuyến này tuy có Kim Quang đại tiên cùng Lạc huynh này cường đạo trợ giúp, nhưng chúng ta hay là muốn cẩn thận lấy đối? Ta siêu hồn chết đi giáo chúng ký ức, phát hiện tên này nữ tiên mỗi khi tàn sát phân đàn lúc, tổng hội hỏi một gã kiếm tiên hạ lạc. Không bằng bọn ta liền phái ra một người giả trang kiếm tiên phóng suất tin tức, dẫn nàng mắc câu như thế nào. Minh hồn thánh giáo bên trong một gã mặt mang lang hình sâm thanh niên tiên nhận nói. Mọi người một hồi nghị luận, lúc này đã thấy đại hán kia vung tay lên chỉ hướng vũ, cười ha ha nói, ta cái này không học hỏi thật có một kiếm tu sao? Hà tất lãng phí chiến lực khiến người khác giả trang. Không ổn. Ta cái này tiểu chất có thể chỉ là đại thừa tu vi, cái tiên nữ ma chỉ cần thấy một lần tất nhiên sẽ đâm thụng, đến lúc đó hắn nhưng có nguy hiểm tính mạng. Vô Hoàn bất mãn phần bác, bên cạnh hắn vài tên tiên nhân nghe đều mặt lộ vẻ bất mãn, Đại Hán nói: "Lạc Hình, ngươi sẽ không phải cho rằng chuyến này một tia nguy hiểm cũng không có a? Bọn ta sinh tử cũng không biết huống chi hắn một gã người phàm." Cái này, Vô Hoàn mặt lộ vẻ dè chờ, đang muốn nói cái gì nữa, đã thấy Đại Hán kia bỗng nhiên một trường gỗ ra, trong sơn động kim quang đại phóng, tại trong bàn tay hắn bay ra một con rực rỡ gai mắt kim sắc mãnh hổ, mở bốn máu miệng lớn bay vào phương Vũ trong cơ thể. Phương Vũ chỉ cảm thấy trong cơ thể một cỗ cương nóng rực khí tức quỷ dị vào cơ thể, lại hướng hắn khí hải tiên thai chỗ chạy đi, hơi chần chờ cái kia kim sắc mãnh hổ đã xông vào. Trong lúc nhất thời Phương Vũ mặt ngoài thân thể lại xuất hiện từng đạo kim sắc phù văn, mà tu vi cũng tăng vọt đến linh tiên sơ cấp. Lần này Lạc huynh nên không lời nào để nói a." Đại Hán Thản nhiên nói, bất tiện nhìn vũ Hoàn. Vu Hoàn sắc mặt âm tình biến hóa mấy cái, trầm mặc đáp ứng. Sau đó mọi người lại thương thảo một phen phục kích phương pháp về sau, liền cho Phương Vũ cùng Vu Hoàn một gian sơn động tạm thời nghỉ ngơi, vừa ra đến trước cửa, cái kia mặt mang lang hình xăm thanh niên tiên nhân còn hướng về phía Phương Vũ nói, "Ngươi hãy yên tâm, chuyến này sau đó ta sẽ để cho Kim Quang đại tiên cho ngươi đem cấm chế giải trừ. Phương Vũ ngoài ý muốn muốn một cái, nhàn nhạt ngân một tiếng. Thanh niên tiên nhân chân mày lại là những một cái, cái này kiếm tu chẳng lẽ là ngốc sao, chuyện liên quan đến tu vi sinh tử lại sự, có thể người này lại từ đầu đến cuối đều mặt không chút thay đổi. Mọi người vừa ly khai, Vu Hoàn liền khẩn cấp thi triển một đạo cấm chế, lập tức tâm thần bất định bất an đi tới Phương Vũ trước mặt, nói: "Tiên tôn, đều là tiểu tiên không tốt, để cho Kim Quang kia cho người trong cơ thể hạ cấm chế." Lời còn chưa dứt, bên trong động dỗng nhiên vang lên một hồi thê lương thú hống, lập tức Vu Hoàn kinh ngạc nhìn Phương Vũ trong lòng bàn tay siết một con nhỏ cùng lúc trước khí thế hung hãn man thú khác biệt, lúc này vậy mà An phận tại Phương Vũ trong tay nằm, thậm chí còn toàn thân run rợn hộ mười phần hoảng sợ đồng dạng. "Thiên tôn ngươi đã phá hắn cấm chế." Vũ Hoàn sợ hãi nói, cả kinh ha to mồm, vẻ mặt không dám tin tưởng giáng dốc. Hắn tử từ, từ xuân nơi đó biết được Phương Vũ tu vi vậy cũng chính là Kim Tiên Tả Hữu, vừa mới gặp Phương Vũ hạ cấm chế thời điểm còn tưởng rằng hai người phải tao ương, không nghĩ tới sự tình quay nhanh mà thay đổi, Kim Quang đại tiên cái kia huyền thông lại không ảnh hưởng. Phương Vũ có chút hăng hái vút trong tay kim sắc linh hổ, nói, "Chính là ngũ hành pháp tắc một ít dụng, đã thương người còn có thể" Cầm cổ người khác lại có vẻ hơi được cười. Vu hoàn sờ mũi một cái, trong lòng cười khổ nói cái này cũng không phải cái gì thô thiển thần thông, phải biết rằng vị này Kim Quang Đại Tiên tại Minh Hồn Thánh Giáo bên trong nhưng là thập đại hộ pháp một trong, thậm chí tại Điệp Huyết Quỷ vực bên trong cũng là ít có cao thủ một trong. Hắn lại không biết Phương Vũ từ lúc vấn thiên các bên trong liền gặp được Ngũ Hành Pháp tắc, hơn nữa còn là bên trong nhân vật đỉnh cao. Tay vừa lộn cái kia kim sắc linh hồn lại trở về trong cơ thể, Phương Vũ nhìn phía vũ hoàn, sầm mặt lại nói, vừa mới bọn họ nói cho ngươi tất cả một lần nữa nói một lần, nếu lậu cái gì cũng không cần hồi liền Xuân thành, trên đời cũng sẽ không còn có vô hoàn cái này nhân loại. Vô Hoàn trong lòng khổ gọi liên tục, thầm mắng Từ Xuân không có đem Phương Vũ thần thông nói toàn bộ, vội vàng từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một bức tranh, thấp thỏm nói: "Tiên tôn, ngoại trừ này họa quyển ở ngoài, ta thật lại không giấu dếm. Gặp Phương Vũ tiếp nhận bức họa cuốn tròn nhưng không nói lời nào, chỉ có thể thành thật lại đem sự tình ngọn nguồn giảng thuật một lần. Phương Vũ nghe hắn giảng thuật mở ra bức họa cuốn tròn, trong tranh biểu hiện ra là một tòa cô phong bên trên, một nữ độc lập vách núi trong tay ôm một cái hồ lô màu xanh, nữ tiên mặt như băng xương, trên mặt tràn ngập hận ý. Mặc dù Tuyệt Mỹ lại tràn ngập một loại oan lệ sát phạt cảm giác, Phương Vũ run lên trong lòng, trong tay lời nói suýt nữa chấn động rất xuống, nữ tiên này đúng là hắn khắp nơi tìm không chỗ phương tĩnh. Ngươi thuyết minh muội nàng sẽ xuất hiện tại liền Sơn thành phủ cận minh hồn phân đàn bên trong. Vì sao khẳng định như vậy? Phương Vũ lạnh lùng nói, trong thanh âm tự có một cổ kiềm nén thô bạo cảm giác. Vu Hoàn sớm đã sợ mất mật, vội vàng thành thật mà nói nói, cái kia nữ tiên gần nhất nửa đêm hành trình là một mực đi về phía Nam sát phân đàn, dựa theo lệ cũ chính là nơi này. Bây giờ trong phân đàn đã phân phát giáo chúng, sẽ trở nàng xa lưới. Hơn nữa Kim Quang lập tức sẽ tuyên bố nàng tìm kiếm kiếm tu ở nơi này phân đàn giam giữ tin tức, đến lúc đó không sợ nàng không tới. Gật vờ tờ, cầu vuốt tốt 910. QC chút chuyện, trọng sinh Tây Du chuyện của đại thần Trạch Chư Hải Hực và không kém phần hấp dẫn. Chương 419, dừng rầm lão giả. Nói xong ngẩng đầu nhìn Phương Vũ, đã thấy Phương Vũ một đôi kiên quyết sáng quắc con mắt đang nhìn hắn chằm chằm, Vũ Hoàn trực rắc trong lòng chợt lạnh, suýt nữa cho là mình muốn bỏ mình tại chỗ. Đếm số lượng giây, nói, không được rút động, Cho ta diện thôi. Tinh thanh như sấm để chạy sợ chim, hơn 10 thất tráng kiện bảo mã cuốn cắt đuổi từ bên trong dãy núi chạy như đi tới, rốt cục tại đường chân trời trông thấy phía trước thành lớn sau đó dừng lại. Những người này đều mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi, dưới thân tọa kỵ cản là run nhẹ nhẹ. Chuyến này người chính là từ Quỷ vực phương bắt chạy đi tới phương Tịnh đoàn người. Vì tiết kiệm tiên lực, nàng một đường đều có thể giản tiện thiếu tuyệt không ngự không, mà ở một đường tàn sát minh hồn phân đã lúc, đã ở bên trong trong địa lao cứu một số người bị giam giữ tiên nhân cùng tu sĩ, vì báo ân tình bên trong một bộ phận lựa chọn theo nàng xuống cửa. Phương Tịnh nhẹ từ trên lưng ngựa hạ xuống, cảm thụ được ngựa đã đến lực kiệt, hơi chần chờ suề bàn tay ra gián tại trên lưng ngựa, một ngụm tiên khí đổ vào, tuấn mã nhất thời thu được tân sinh, dùng ngựa mũi vô cùng thân thiết trà sát Phương Tịnh tinh tế ngột thủ, chọc cho Phương Tịnh lộ ra vẻ tươi cười. Phương Tịnh ánh mắt hướng phương xa cao to thành trì nhìn lại, liền sơn thành gần ngay trước mắt, nàng dù gì nói, rốt cục đến. Phía sau mười mấy người bên trong có ba bốn tên là tiên nhân, còn lại đều là Phạm nhân tu sĩ, bên trong một gã người mặc vàng nhạt bảo trưởng sam tóc đen tiên nhân đi tới bên cạnh, lưỡng lự một chút nói, "Phương tiên tử, ta xem chúng ta vẫn là bản bạc ký hơn." Chuyến này rắc thực quá xảo hợp, ngươi phải tìm người làm sao lại đúng dịp liền nhốt tại cái này Minh hồn quỷ giáo phân đàn bên trong đây. Trường Vũ tiên nhân, ngươi là nói để cho ta thấy chết mà không cứu sao? Phương Tịnh liết hắn một cái, nói: Thấy chết không cứu cũng hầu như tốt hơn rơi vào ma thủ, ngươi biết chỉ cần chịu ở tính tình, theo ta hội chính đạo liên minh có ta sư tôn làm chủ, sớm muộn gì đều có thể báo thù này. Trường Vũ nói. Phía sau một người tu sĩ đi tới, vừa cười vừa nói: Trường Vũ tiên nhân nói không sai, Phương tiên tử tuyệt đại thiên tư quá đáng tiếc, những thứ này sát nhân sự tình giao cho nam nhân làm là tốt rồi. Trường Vũ Tiên Nhân chính là chính đạo tiên minh thiếu chủ, tòa hạ đâu chỉ chằm tên tiên nhân, há không so Phương Tiên Tử ngươi độc mộc chống đỡ tốt hơn. Nói xong, hắn hướng về phía Trường Vũ Tiên Nhân định mà cười. Trường Vũ Tiên Nhân tán thưởng liếc nhìn hắn, đi tới Phương Tịnh trước mặt, ngước mắt nhìn Phương Tịnh càng phát ra sáng sủa con ngươi, vươn tay hướng trên mặt hắn sờ soạn, "Phương Tiên Tử, ngươi, ngươi gặp mặt một chút, có tin ta hay không đưa ngươi tay chặt đứt?" Từng tiếng lạnh ngữ liệu, Vũ bỗng nhiên tại không trung. xoay người Tuấn Mã Vũ lưng một cái, gấp đi, phía sau hơn người tu sĩ nhìn Phương Tịnh bóng lưng. Lúc trước cái tiên định nọ tu sĩ Trần Chờ nói, trường Vũ Tiên Tôn, muốn không được chúng ta dùng sức mạnh đưa nàng trói, không biết điều nữ nhân, để cho nàng đi. Trường Vũ Tiên nhân khuôn mặt trở nên lạnh, hung hăng phất tay một cái, hắn tại quỷ vực cũng coi như danh môn thế gia, ngày xưa báo ra thân phận mặc kệ bực nào lẫm diễm, cao ngạo nữ tiên đều sẽ yêu thương nhưng nhớ, có thể hết lần này tới lần khác lần này tại phương Tịnh trên người độ bảo tượng. Qua mấy giây, trường Vũ Đông Nhiên lại lộ ra một tia nhếch răng cười, các ngươi đuổi theo cho ta đi tới, đừng cho nàng bị bắt ở tất nhiên không muốn khi ta bầu bạn, vậy thì không thể làm gì khác hơn là cho ta làm cái đỉnh lô. Liên Sơn thành phía đông nam trong quần sơn. Có một cái không to nhỏ bộ lạc thú hồn lực. Người ở đây loại tôn trọng tự nhiên, người người đều là tu luyện tự nhiên pháp môn. Bên trong tu luyện thành công người có thể dẫn động tự nhiên chi linh câu dẫn thượng cổ chiến hồn vào cơ thể, thực lực cường đại người cùng tiên nhân cũng không kịp bao nhiêu. Minh hồn thánh giáo người tại tiên pháp thượng cùng nơi đây rất có cùng loại, vì vậy phân đàn xây ở nơi đây cũng không có như là khác khu vực đồng dạng che che dấu giấu, ngược lại sở hữu to như vậy giáo viện, thậm chí còn có một ít học đồ chuyên môn học tập thánh giáo pháp môn. Lúc này đã qua chính ngõ, trong rừng rậm bệnh thấp dày đặc, một mảnh vũ khí nhảy lên cao. Một người mặc lam nhạt quần áo Phía sau lưng hồ lô màu xanh làm nữ nhân từ chỗ rừng sâu đi tới, tại nàng bên người còn có một thất tuấn mã màu trắng. Rồi đến phía trước thì có rất nhiều nguy hiểm, ngươi không cần lại theo ta, đi ngươi nghĩ đi địa phương đi. Phương Tịnh ôn nhu cười, đối lấy bên người tuấn mã nói rằng. Tuấn mã lưu luyến không rời hót một tiếng, lại trà sát nàng thân thể, lúc này mới không nỡ rời đi. Mắt thấy tuấn mã rời đi sau đó, Phương Tịnh lúc này mới xoay người hướng trong rừng rậm đi tới, nhưng mà đi vài bước, quang hoa lóe lên, từ trên cây hạ xuống một mảnh ánh sáng nhu hòa ngăn trở đi, một cái khuôn mặt dàn mùa, vẻ mặt lao đầu từ trên cây nhảy xuống, trong tay cầm lấy miếng gặm phân nửa trái cây vừa ăn vừa đối lấy Phương Tịnh hét lên, "Tiểu cô nương, ngươi không thể lại vào đi, hiện tại bên trong đã bị Minh Hồn Quỷ giáo người chiếm lấy." Phương Tịnh đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, xoay người đi ra vài mét dự định đường vòng, lao đầu kia lại phạch một cái lại ngăn cản ở trước mặt nàng. "Bé gái, lão giả ta hảo tâm một mảnh, ngươi làm sao không nghe khuyên bảo đây?" Hèn mọn lao đầu ném xuống trái cây, dùng cái kia đẩy tay chất lòng tay đi bắt Phương Tịnh. Lao nhân ra, ngươi làm sao biết ta muốn đi đâu?" Phương Tịnh lúc này mới bất đắc dĩ dừng lại, nói rằng, "Ta thú hồn tộc bởi vì ngươi mà bị Minh Hồn Quỷ giáo chiếm lấy, ta làm sao có thể không biết?" Hèn mọn lão đầu rên một tiếng, Có chút buồn bực móc ra một phần bức họa của tròn. Nếu như thế, ta càng phải đi vào. Chẳng những có thể cứu đệ đệ, còn có thể cứu các ngươi nhất tộc." Phương tình xem xong bức họa của tròn, nói, "Ngươi thật khờ hoặc ngốc." Lao đầu thở phì phò nói, "Ừm. Ta nghe nói bên trong trói một cái kiếm tiên phải sự tử, còn nói ngươi khẳng định sẽ đi cứu hắn, lẽ nào ngươi cũng không biết bọn họ là cố ý thiết kế cho ngươi?" Hèn bọn lão đầu nói, trong tay lại móc ra một cái bức họa của tròn, phía trên khắc vẽ nhưng là Phương vũ. Phương Tịnh nhìn trên bức họa Phương vũ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lấy quan sát tỉ mỉ. "Đa tạ tiền bối tiến độ, ta nhất định phải đi." Phương Tịnh vội vội vàng vàng, vàng hướng phía đầu Va Va hướng lao đầu thi lễ, liên hóa thành hào quang xông vào ánh sáng nhu hòa vòng bảo hộ. Lão đầu Va Va kêu loạn một tiếng, bỗng nhiên cái bụng phồng lên mấy lần, bỗng nhiên phun ra một ngụm u phong, thổi trong rừng rậm vô số vọt thiên đại thụ kịch liệt lay động, Phương Tịnh đang ở độn quang bên trong chợt cảm giác được khí cơ bất ổn, không thể không dừng thân hình. "Nếu ngươi có thể thắng được lao già ta, ta liền để ngươi qua, nếu không ngươi cút về tu luyện nữa trong năm." Hoa hoa kêu, hai tay lên, gian, trong cây gãy, trong rừng mơ có long âm. Tiên hạ tất như vậy đây. Phương Tịnh than nhẹ một tiếng, trên người tiên quang đột nhiên nở rộ, phía sau lưng Thanh Ngọc Hồ Lô bị một đoàn quang hoa bao vây bay vào giữa không trung, tản mát ra một hồi mãnh liệt sóng lớn thủy quang sóng gợn. Bảo hộ pháp quang phù văn vô cùng vô tận phun ra nuốt vào, cái này thượng cổ di bảo có thể thôn vệ luyện hóa văn vật, lúc này chiến lộ đối địch thúc dục ra quần quật vô pháp địch cổ pháp khí tức. Hèn bọn lão đầu ngột mở to hai mắt, hắn bảo vệ thú hồn vực nhất tộc sắp xỉ 300 năm, ở nơi này quỷ vực bên trong tự nhận không có bao nhiêu đối thủ, có thể đối mặt Hồ Lô này vậy mà sản sinh vẻ sợ hãi. Coverter, câu chuyện. Trong sinh tây du truyện của đại thần Trạch Chư hài hước và không kém phần hấp dẫn. Chương 420, tỷ lệ gặp nhau. A! Khí tức cuồng bạo cuộn cuộn, lao đầu trên người đột nhiên hiện ra trăm mét hư ảnh tựa như thanh long, thượng cổ chiến hồn chỉ, ra trì, tôn gia rực rỡ ánh sáng, thú hồn bạo phát. Nhưng vào lúc này, phương tịnh một đạo tiên quang đánh vào thanh ngọc hộ lô bên trong, chỉ một thoáng toàn bộ bảo hộ lô ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, một cơn lốc xoáy cuốn sóng ra, trong chốc trong rừng hàng hàng quang, bị hút trong. quang. Lao đầu kinh hô một tiếng, thân hình nhanh Đáng tiếc vẫn như cũ là chậm một chút, bị vòng xoáy cuộn sóng chạm tới một cái cánh tay, trên người thú hồn khí tức lập tức tiêu thất gần một nửa. Quang mang lóe lên, Phương Tịnh xuất hiện ở lão đầu bên người, một thanh hàn quang bắn ra bốn phía mũi kiếm nhắm thẳng vào lão đầu cổ, chỉ kém một tức có thể đưa hắn đầu lâu chém rụng. "Tiến bố, không biết ta có thể vào không?" Phương Tịnh nói. "Đi đi đi, người muốn đến thì đến." Lão đầu đảm chiến nhìn cái kia thanh ngọc hồ lô, không nỡ chính mình trăm năm khổ tu mai kia lại bị hút đi. Lúc này khắp bầu trời mình quang đã đều bị hút vào giữa không trung thanh ngọc hồ lô bên trong, theo Phương Tịnh tay, nhẹ nhàng rơi vào trong tay nàng một lần nữa vác tại sau lưng đeo, chỉ thấy hồ lô thượng làm quang tựa hồ càng thêm nồng nặng một ít. Ngươi đây là thao thiết huyết xương luyện hóa mà thành bảo hồ, bên trong thậm chí còn có chứa một tia thượng cổ hùng vật thao thiết thú hồn, có thể kích phát thôn vệ pháp tắc chí lực, biết cách lợi dụng vật ấy, có thể chuyến này ngươi có thể hữu tình vô hiểm. Lao đầu được ao nhìn thanh ngọc hồ lô, chỉ điểm. Tiên bối Thiện Tâm, là tính nhi Liễu Linh, nhưng ta nhất định phải cứu ra lệ lệ. nói. Ha khó khăn ngươi thân là tiên nhân còn có thể có như thế hồn nhiên cảm tình, cũng được, lão già ta sẽ thấy quản nhiều một chuyện nhàn sự, lăn ra đây đi, các ngươi coi như lại xem tới khi nào. Lão đầu cười lớn một tiếng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hướng về phía một bên đại thụ bầu trời một quyền đánh ra, long âm trùng tiêu, rừng cây bầu trời hét thảm một tiếng, hai gã tu sĩ thân máu rơi xuống. Là các ngươi? Phương Tịnh cả kinh, hai người này dĩ nhiên là nàng cứu được tu sĩ, ánh mắt nghi hoặc nhìn hai người, các ngươi không phải theo trưởng Vũ Tiên nhân đi không, vì sao tới đây? Hắc hắc, còn có thể là vì sao? Đương nhiên là theo dõi ngươi sau đó tùy thời cấp đi ngươi hạ cấm chế trở thành người nào đó đỉnh lô, ta nói có đúng hay không? Hèn bọn lão đầu âm trầm nói. Hai gã tu sĩ mặt như màu đất, Bối rối ngẩng đầu chúng quanh lại phát hiện đồng bạn đã sớm bay lên trên cao không thấy bóng dáng. "Phương tiên tử, bọn ta biết sai, ngươi lại thả chúng ta một." A. Hai người lời còn chưa dứt, hai đạo huyết trào bỗng nhiên chui vào bọn họ trái tim, dùng sức sợ mó huyết quang bạo hiện, hai quả tiên hoạt nhảy lên trái tim bị bắt đi ra. Đã quyết định cứu người, liền không nên ở chỗ này rừng, lao già ta còn có thể ngăn cản một thời gian ngắn, ngươi tự cầu đà phút đi." Mở miệng một tiếng nuốt vào trong miệng, hẹn bọn lao đầu kéo hai cỗ thi thể hướng chỗ rừng sâu đi tới. "Tiền bối ngải gọi cái gì?" Phương Tịnh lưỡng lự một chút, cung kính hô: Nhưng trong rừng rậm cũng đã nhìn không thấy đối phương thân ảnh, lại các loại chờ, chốc lát, trong gió mới truyền đến một hồi mở nhạt không rõ thanh âm. Nói cho Phương Vũ đây coi là ta còn cho hắn vì ta trọng tố thân thể thần tiên nhân tình. Phương Tịnh mở ra, dù gì nói, chẳng lẽ người này cùng Vũ Nhi là quen biết cũ. Nhưng trong lòng lại kỳ quái tất nhiên nhận thức, vì sao lại không chịu tự mình gặp mặt cứu người? Trước mặt cái chụp mắt bị giải khai, Phương Vũ ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại, hắn lúc này thân ở tại một mảnh giáo viện trên tế đàn, cái này giáo viện phạm vi mênh mông vậy mà không thua gì một mảnh loại nhỏ thành trì. Chỉ. chỉ là thần thức đạo qua giáo viện ở ngoài lớp lại phát hiện đại đa số đơn sơ kiến trúc bằng gỗ, hơn nữa 10 phần tàn phá, trong thành này cũng chẳng có bao nhiêu người lạ, nhưng là lại cũng không có bị tàn sát qua vết tích, giống như là sớm đã di chuyển rời đi. Kỳ quái, thú hồn vực tiên nhân lúc nào rời đi, vì sao không có thông chi chúng ta? Tên gọi Kim Quang Đại Tiên Đại Hán Hung Thần Ác Sát Đạo có vẻ bất mãn hết sức. Phía sau hắn tiên nhân cũng có chút cho phép nghi hoặc, lúc này Vu Hoàn cũng bị người gọi ra cầm cố khăn trùm đầu, liếc nhìn Vương Vũ đang bị trói tại một thi thể thập tự bộ xương bên trên, sắc mặt âm nói, các vị hiện tại còn không chịu tin tưởng chúng ta sao? Còn cổ ta tiểu chất là vì sao? Kim Quang Đại Tiên cười hắc hắc, nhìn chằm chằm Phương Vũ ánh mắt chuyển động mấy lần, nói, diễn trò muốn làm nguyên bộ, yên tâm đi vô hình, nếu ngươi cái này tiểu chất cuối cùng không có chết đi, tự nhiên có hắn nhiều chỗ tốt, hy vọng vào huynh ngươi bằng lòng nhiều bán chút khí lực, dù sao bọn ta lúc này vẫn tính là minh hữu. Thiệt thòi ngươi còn nhớ rõ chúng ta mấy nước. Vũ Hoàn cười lạnh nói, phát hiện Phương Vũ vẫn chưa có càng nhiều chỉ thị, chỉ có thể ngồi ở một bên mặt đất đã tọa khôi phục nguyên khí, chậm rãi chờ đợi. Thời gian từng giờ trôi qua, trong lúc đó Kim Quang Đại Tiên lại bay ra giáo viện chuyển động vòng, trở về lúc sắc mặt càng thêm âm chậm, có chút bất an nói. Giáo viện xung quanh trong trăm giọng vậy mà không có một cái người lạ, một triệu người miệng vậy mà nói tiêu thất liền tiêu thất, đi qua tuyệt đối phải đem việc này báo lên cho thành giáo. Có phải hay không là nữ ma đầu giở cho quỷ? Có minh hồn thánh giáo tiên nhân nói. Hừ, nàng một gã tiên tiên có năng lực gì trong vòng mấy ngày rời đi trăm vạn người phàm. Hơn nữa nơi đây tiên nhân cũng biến mất không thấy gì nữa, thực sự là gặp quỷ, ngay cả một kia tranh đấu vết tích cũng không có, chẳng lẽ là thú hồn được tiên nhân cùng nhau quyết định di chuyển. Kim Quang đại tiên tức giận nói, người ở đây loại một mực bị hắn coi như hạ đẳng nhân tộc, trong ngày thường lấy sát nhân tiêu khiển là hắn xưa nay lạc thú một trong. Đúng lúc này, giáo viện cửa chính phương hướng bỗng nhiên chuyển đến một đạo hỏa quang, Kim Quang đại tiên gặp này sắc mặt chấn động, cười nói, nữ ma đầu quả nhiên đến, chư vị chuẩn bị xong, giết cô gái này bảo vật chúng ta chưa đều. Một đám tiên nhân cười lớn một tiếng, mỗi người tung áp dương trận kỳ bố trí tại tế đàn bốn phía, sau đó ẩn vào phòng ốc bên trong ngừng thở. To như vậy giáo trong nội viện, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Phương Vũ một người bị trói tại trên tế đàn. Phương Vũ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, tâm trạng khó có thể bình tĩnh trở lại. Không bao lâu, một cổ mênh mông thanh quang nở rộ tại bầu trời xa xa, Phương Vũ hai mắt chút ngừng, một đạo thần mang bắn ra. A Một tiếng thét kinh hãi, phương vụ nét mặt lộ ra vẻ vui mừng, lúc này ở giáo cửa viện xuất hiện, không phải phương Tịnh thì là người nào? Suy, phương Tịnh trên cổ tay quang mang lóe lên hóa thành một đạo tiên rơi lợi liếp, nàng thân hình thuần truyện, xung quanh kèm theo vô số quan điểm, đại lượng quỷ màu trắng hỏa tướng nàng vây quanh. Sau đó, những quỷ này hỏa táng làm lồng giam phảng phất mặt nện, chói chân nàng, đưa nàng chói tại Bạch cốt ma chơi bên trong, không gì phá nổi. Haha, ha, cái gì nữ ma đầu? Gặp phải ta cái này vạn quỷ giữ tận hỏa, còn chưa phải là đàng hoàng bị chói lại. Gì, cô nàng này tư sắc cũng không tệ lắm, ngược lại là tiện nghi bọn ta. Đây là người minh hồn thánh giáo tiên nhân muốn thoại, chàng ngập kinh hỉ cùng chào phụng, lời nói kia để cho Vu Hoàn trong lòng phát lạnh, ngẩng đầu nhìn phía trên tế đàn cái kia tóc đen bay phấp phới người. Đám người kia, sợ rằng đêm nay đều phải chết ở chỗ này đi. Vũ Hoàn trong lòng suy nghĩ, tránh ở trong phòng thân thể lại có dấu người lại, hắn đã hạ quyết tâm, đêm nay mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì, tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Tam Đệ, thật là ngươi. Phương Tịnh thần thức cảm thụ được trên tế đài khí tức quen thuộc, trong nháy mắt hai hàng thanh lệ từ trong con ngươi chạy xuống, cứng cỏi mấy trăm năm, rốt cục nhìn thấy thân nhân cảm xúc đạt được thả ra cảm thụ, không, có người thượng có thể hiểu được ầm ầm, lo lắng trong trời đêm chợt một đạo lôi long phất thế, sợ đến phía dưới Minh Hồn Quỷ giáo cấp tiên nhân vừa nhảy. Coverter, cầu vượt tốt 91. QC chút chuyện, trọng sinh Tây Du truyện của đại thần Trạch Chư hài hước và không kém phần hấp dẫn. Chương 421, trọng tố hồn phách. Lôi long hạ xuống, đột nhiên xuất hiện ba đạo huyết quang. Kim Quang đại tiên kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy mặt đất chẳng biết lúc nào vậy mà nhiều hơn ba bộ thi thể, trước một giây ba người này còn rất tốt. Vũ huynh, ngươi hãy nhìn gặp người xuất thủ. Kim Quang đại tiên cảnh giác nhìn phía bốn phía nói. Vũ Hoàn sắc mặt bình tĩnh nói, không biết các ngươi tu vi cao hơn ta một tầng. Cần gì phải hỏi ta? Cũng đúng, hỏi ngươi cũng là vô dụng." Kim Quang Đại Tiên trầm giọng nói, trong lòng đã hối hận mời Vu Hoàn đến đây, quay đầu nhìn về phía xa xa hình xăm tiên nhân đồng bạn, đã thấy hắn cũng vẻ mặt khẩn trương. Nhưng vào lúc này, trong hư không lại có mấy đạo kiếm ảnh chảy qua, lúc này đây hai người bọn họ xem rõ ràng, kia kiếm quang từ trên trời mà đến, tốc độ cực nhanh trước đây chưa từng gặp, trong nháy mắt xẹt qua ở đây Minh Hồn giáo chúng, một kiếm mười mệnh, bên trong đình viện vậy mà chỉ còn lại có 3 người mà thôi. Ai? Nơi nào cao nhân nhúng tay việc này, Minh Hồn Thánh giáo làm việc cũng xin bạn quan, sau đó tất có thâm tà. Kim Quang Đại Tiên cùng Hình Xâm Tiên nhân siêu một chút, tựa như bị giật mình một thân mao lão miêu giữa trùng một chỗ, hoảng sợ nhìn bốn phía, Kim Quang Đại Tiên mở miệng nói: "Hai người này đều đối vừa mới xuất hiện kiếm quang sở không chúng vị trí, thân hạ liền không thể so với, ta hôm nay chỉ cần chư vị đầu người mà thôi." Theo trên tế đại lãnh ngữ vang lên, trong bầu trời kiếm quang đại phóng, Kim Quang Đại Tiên cùng Hình Xâm Tiên nhân kinh hãi, vội vàng tách ra chạy trốn, mỗi người chạy ra hơn 10 dặm đến giáo viện một góc, vội vội vàng vàng ở trên người móc ra một mặt cái khiên che ở trước người, kinh ngạc nhìn trên tế đang người. Lúc này Phương Vũ trên người bạch cốt giằng xích sớm bị đánh gãy, liếc một cái hai cái như lâm đại địch ra hỏa, thản nhiên nói: "Vừa mới ta dùng thần thức liếc này khu vực, minh hồn giáo người mặc dù vẫn có không yếu, nhưng bên trong tiên nhân cũng chỉ có hai người các người, nói vậy hôm nay diệt hai người các ngươi, nơi đây thì làm sạch." Phương Vũ nói lời này thời điểm, vẫn có một tay đang không ngừng huy vũ, để cho người ta mười phần nghi hoặc, lúc này đã thấy ở phía trời xa vô số quang điểm bay tới, Kim Quang đại tiên cùng hình xăm tiên nhân nhìn lại, đồng nhiên hít sâu một hơi. Chỉ thấy không trung mỗi một điểm sáng bên trong dĩ nhiên có mang theo một máu chảy đầm đìa thi thể. Chúng ta cùng bái thiên thần giáo tuy có thù hận, nhưng vẫn chưa đến sinh tử đại địch, ngươi vì sao phải hại chúng ta? Kim Quang Đại Tiên sắc mặt như đất nói rằng, vừa mới thủ đoạn đã cho thấy, Phương Vũ chỉ là ngụy trang thân phận tới đây, nhưng hắn không nghĩ ra vì sao phải làm như vậy, đoàn người mình cũng chưa từng treo trọc lợi hại như vậy được nhân vật. Cái này muốn đi hỏi một chút các ngươi vị giáo chủ kia. Phương Vũ hai mắt chung ngưng Đông Nhiên cười lạnh một tiếng, một tay phất lên một ánh kiếm bắn thẳng đến xa xa hình xăm tiên nhân, thanh niên này tiên nhân trước kia đối phương Vũ thái độ cũng tạm được, vậy mà lúc này cho thấy thân phận sau đó, lại lén lén từ trong túi móc ra một con lôi quang lấp lóe phi đạn, dự định ném về phía Phương Vũ. Kiếm quang xẹt qua lôi quang nổi dậy, phi đạn ngay cả 10 thước cũng không bay ra liền ẩn vào tự bạo, hình xăm tiên nhân kêu thảm thiết đều không phát sinh liền biến mất tán nhân ở giữa. Tiên tôn tha mạng, ta nguyện ý thoát ly minh giáo, quang đại tiên nhìn thấy đồng bạn cục, dọa cho giật mình, liền vội vàng nói: Xa Sa Vũ hoàn hướng về phía Phương Tịnh cho thấy thân phận, hai người lặng lặng đứng tại chỗ qua chiến, Phương Tịnh trên mặt tràn ngập khiếp sợ, không nghĩ tới chỉ bất quá thời gian ngắn năm, Phương Vũ tu vi vậy mà cường hãn tới mức như thế. Cái này Kim Quang Đại Tiên dầu gì cũng là một gã kim tiền, tuy nói có Thanh Ngọc Hồ Lô trợ giúp nàng cũng có thể lẫn nhau giết, nhưng lại sẽ không như Phương Vũ đồng dạng hồi hận. Chẳng lẽ Tam Đệ đã thành Đại La Tiên Tiên? Tha mạng. Ngươi nghĩ rất tốt, ta thân nhân bằng hưu gặp loại nào đau khổ, bây giờ tại Hoàng khí, bọn họ có thể một mực chờ đợi các ngươi xuống dưới chốn cùng. Yên Tâm, ngươi cũng chỉ là đi đầu một bước, ngoại trừ ngươi ở ngoài, toàn bộ Minh Hồn Thánh giáo đều sẽ cho cùng." Phương Vũ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn, cười nói, "Cái gì? Ngươi muốn tàn sát giáo?" Kim Quang đại tiên nghe sợ hãi nói, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một tấm đồ vàng, quang mang lóe lên, người liền dung nhập mặt đất biến mất không thấy gì nữa, dĩ nhiên là thi triển độ địa thần thông. "Trừ phi ngươi có thể chạy trốn tới Hoàng Tuyền Cửu Đu, bằng không hôm nay cái mạng này, ta nhất định uốn." Phương Vũ thản nhiên nói, vẫn chưa động thủ, nhưng trên bả vai hắn một con, con rắn nhỏ lóe lên, lên ra, chui vào mặt đất. Không bao lâu Một toàn thân chúng độc mà tử thi thể bị con rắn nhỏ kéo dài tới. Phương Vũ cất bước đi hướng Phương Tịnh trước mặt, dùng sức quỳ xuống, "Tam tỷ, ngàn năm chưa từng biết được nhân giới lại nạn, xin ngươi trách phạt." Phương Tịnh trong con ngươi lệ quang lóe lên, run rẩy nói, "Ngươi vô sự liền tốt, đáng tiếc Tư Thông bọn họ chỉ còn hết thể hỗn trách." Phương Vũ bắt đầu trầm mặt, trong đầu hiện lên nhân giới rất nhiều qua lại, làm Tư Thông chẳng bao lâu sau cùng hắn cùng nhau cọc chiến, nhưng lúc này cũng đã âm dương lưỡng cách. Hai người một phen hỏi ý mỗi người trải qua, lại làm một hồi tổn thức, khi nghe nói Tử Xuân không chết hơn nữa thành Phương Vũ thủ hạ lúc, Phương Tịnh lúc này mới xem như là lộ ra từng tia nụ cười. Tam tỷ, ngươi mới vừa nói tư thông chỉ có một luồn hồn phách, có thể hay không cho ta xem một chút, có thể ta có biện pháp cứu sống hắn." Phương Vũ trầm ngâm một chút, nói rằng. Phương Tịnh giật mình một chút, kích động nói, "Vũ Nhi, ngươi thật có biện pháp cứu hắn? Còn cần xem hồn phách đã có nhiều yếu đuối." Phương Vũ đạo, hắn cũng không dám bảo đảm. Phương Tịnh cẩn thận từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái hộp vung, hộp vung là dùng bạch cốt chế tạo thành, vén lên bên trong là một cái thủy tinh châu, hạt châu dịu không gì sánh được. Cầm, lập tức thụ được bên trong có một đoàn khí tức ấm lãnh. Đây là vạn năm âm bội thạch, ta dùng vật ấy thu thập tư thông cuối cùng một kia linh diễm, vốn tưởng rằng tới tiên giới có lẽ sẽ có một lần nữa tốt hồn hy vọng, nhưng này trăm năm nhiều tìm lịch, không một người có thể làm được." Phương Tịnh khổ sở nói. Phương Vũ trong mắt lấp lóe mấy lần, nói, "Để cho sống lại làm không được, nhưng ta có thể có thể làm cho hắn đi ra gặp Tam tỷ một mặt." "Thật?" Phương Tịnh kinh ngạc nói. Phương Vũ gật đầu, "Để cho Vu Hoàn đi đem tất cả minh hồn thánh giáo thi thể chất đống đến trên tế đàn, lập tức mặc quyết, hắn ngày xưa từng tại Chấn Thần Tháp từng chiếm được một đoàn hồi pháp tắc chí lực, mặc dù bây giờ đã bốc ra Nhưng cuối cùng là đối luân hồi pháp tắc có chút giải. Mấy đạo khẩu quyết đọc lên, lập tức chỉ một cái đâm vào tế đàn trong thi thể, phương vụ quanh chân ngay tại chỗ bắt đầu bắt trước luân hồi pháp tắc chi lực, trọng tố lam tư thông hồn phách. Tước chừng quá nửa ngày, trên tế đàn mới xuất hiện một vệt ánh sáng sương mù, bên trong một bóng người chậm rãi hiện hiện. "Thư thông, là người sao?" Phương Tịnh Khẩn Trương nhìn tế đàn, kinh hỉ phát hiện bên trong xuất hiện một cái bóng mở. Phương Vũ Dương đôi mắt hướng âm chỗ nhìn lại, một mảnh máu trên tế đàn kim quang đại tiên thi thể đã không thấy. Rất nhiều minh hồn thành giáo giáo đồ thi thể cũng hóa thành mã cốt, mấy trăm cổ xương trắng chồng chất phía trên, một đoàn lạnh lạnh bạch hỏa đang ở nhảy nhún tụ, trong hỏa diễm một cái tứ chi không chọn vẹn trải rộng vết thương nam tử chậm rãi xuất hiện. Chính là Phương Vũ ngày xưa bạn cũng Lam Tư Thông. Phương Tịnh lúc này chính điên cuồng hướng về phía Lam Tư Thông hồ to, Lam Tư Thông thần hồn sớm đã chết mấy trăm năm, nhưng này lúc vậy mà thần tỉnh khẽ nhúc nhích hình như có hồi ứng với. Coverter, cầu vượt tốt 91. không kém phần dẫn. Chương 422, bạn thân ủy thác. Phương Tịnh gặp này tràn đầy nước mắt trên mặt hốt nhiên nhưng kích động, bắt lại mặt đất không biết hai một khối bạch cốt, muốn nương tụ sát khí cùng hắn hút. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tay tóm chặt lấy nàng cánh tay, Phương Tịnh trợn mắt nhìn lại, đã thấy Phương Vũ chính nhất khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, khẽ gật đầu một cái. Không thể như này, hắn đã hút quá nhiều âm khí, nếu lại thêm trọng khả năng vô pháp trở về tiền giới. Phương Vũ nghiêm nghị cảnh cáo nói. Trong thanh âm xen lẫn một chút tiếc lực, Phương Tịnh thân thể đột nhiên động, tình hơi lộ ra giải nhưng lập tức trong mắt khôi phục thanh Vũ đưa nàng kéo đến một bên, lấy ra lục tiên ma kiếm trầm tư mấy lần. Đông nhiên hướng về phía trên tế đàn đánh ra mấy đạo ma khí, chỉ thấy ma khí vòng quanh đống xương trắng xoáy động mấy lần, ken két phát sinh mấy đạo âm thanh, tất cả bạch cốt tại ma khí bên trong phút chốc biến thành cốt phấn ngưng tụ thành một đoàn. Phương Vũ Thu kiếm bất quyết, lại thổi ra một ngụm nồng đậm tiên khí hóa thành cự phong rưới vào cốt phấn bên trong, cẩn thận từng ly từng tí đem Lam Tư Thông hồn phách dẫn vào cốt phấn bên trong, lập tức một từ bạch cốt tạm thời ngưng tụ hình người xuất hiện nhân gian. "Thu Thông." Phương Tịnh tới Lam Tư Thông bên người, cẩn thận từng từng tí vướt hắn khuôn vẫn không dám lòng, tay đặt một khí đổ vào duy trì hắn hồn phách. Tước chừng đếm rõ số lượng khắp đồng hồ, Phương Vũ than nhẹ một tiếng, vùng tha chuyển vận. Tam đệ, tư thông hắn có hay không cứu sống hy vọng. Phương Tịnh thần tình run lên, tôi hy vọng hỏi. Hắn hồn phách gặp hành hạ sớm đã không được đầy đủ, lại trải qua hơn trăm năm ngủ say có thể duy trì bất diệt đã là kỳ tích, trừ phi có luân hồi pháp tác tí chuyện, thế nhưng người ấy đã sớm biến mất không thấy gì nữa, ngay cả ta cũng không biết hắn hạ lạc. Phương Vũ đáng chát nói rằng. Phương thân thể run lên, giọt nước mắt không tiếng động rơi xuống. Tỷ tỷ, ta chỉ có thể duy trì chốc lát tình hình, có lời gì ngươi thể cùng hắn nói? Nhưng sau đó hắn nhất định phải lần nữa ngủ say nghìn năm không nên quá nhiều, bằng không hồn phách tan hết ngay cả ta cũng không có cách nào. Phương Vũ không đành lòng nhìn Phương Tịnh, lưỡng lự một chút nói: "Ta có bao nhiêu thời gian cùng Tư Thông nói chuyện?" Phương Tịnh nhìn xuống nước mắt, hỏi: "Một khắc đồng hồ." Phương Tịnh bỗng nhiên cắn môi giới, hướng về phía Phương Vũ cười thảm một tiếng, gật đầu, người đánh thức hắn đi." Phương Vũ thật sâu liếc nhìn nàng một cái, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên nhan sắc sâu thảm xám lạnh đang dược, đưa cho Phương Tịnh để cho nàng đốt cho Lam Thông, lập tức đứng dậy hướng xa xa đi tới, đem thời gian lưu cho Phương Tịnh. Theo đang dược vào cơ thể, Lam Tư Thông hồn phách khẽ run lên, trên người bạch quang nhẹ không ngừng, hai mắt mở dùng sức ho khan một tiếng, rốt cục tỉnh dậy. Hắn mê man nhìn bốn phía mấy, mới phát hiện người trước mắt tựa hồ cùng trong trí nhớ người cực kỳ tương tự, thần tình như cũ có chút dại ra. "Thần nhi." Lam Tư Thông nhẹ giọng nói. Thư Thông, chúng ta rốt cục lại gặp mặt." Phương Tịnh nhào tới Lam Tư Thông trong lòng, mặt cười liên tục biến đổi bi thống cùng mừng rỡ. Phương Vũ quay đầu nhìn lại, yên lặng nhìn chăm chú vào một màn này. "Tư Thông, ta đã phi thăng tiên giới, tìm được tâm đệ, ngươi biết không, hắn hiện tại đã là kim tiên, có thể báo thủ cho chúng ta." Phương Tịnh nhẹ nói: "Bọn họ không phải dễ dàng như vậy đối phó, đừng đi báo thủ, Tình Nhi." Lam Tư Thông trầm giọng nói: "Không được. Thất bảo các giết ta phương ra nhất mạch, lại hành hạ đến trước ngươi, ta làm sao không báo thủ này?" Phương Tịnh kích động nói. Lam Tư Thông nhìn nàng cái kia kiên nghị mà quyết tuyệt khuôn mặt, lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Hắn cũng muốn báo thủ, nhưng năm đó hắn nhìn thấy chẳng cảnh quá mức tuyệt vọng, biết rõ đối phương thực lực để cho Phương Tịnh báo thủ, cùng cấp tại để cho nàng chịu chết. "Là ai giết ngươi, có xác định mục tiêu sao?" Một hồi thanh âm trong trèo lạnh lùng truyền đến, Lam Tư Thông ngẩng đầu nhìn lại, cùng xa xa Phương Vũ ánh mắt tương đối. Ta không biết, chỉ biết là người khác gọi hắn thất bảo tiên tôn." Lam Tư Thông hồi ức nói. Phương Vũ nhướng mày, vậy mà thực sự là thất bảo cát, từ xuân mấy năm nay cũng tìm kiếm qua một ít manh mối, nhưng Minh Hồn Thánh Giáo bên trong gọi thất bảo tiên tôn tiên nhân nhưng không có một cái, bất quá có thể chứng thực là người này thật là tại Minh Hồn Thánh Giáo bên trong. Minh Hồn Thánh Giáo phân đàn trải rộng toàn bộ địa vực quỷ vực, nhưng tổng đàn lại đang ở liền Sơn thành Nam Bộ 500 dặm bên ngoài một chỗ tuyệt đảo phía trên, hấp thu tiên nhân đều lấy khát máu sát vì ham trong mắt hung thịnh, được Vũ khí tức, trên mặt cũng hiện ra lau một cái hận ý. Tình nhi, ta muốn ngươi cam đoan, tuyệt đối không thể đi vào bạo thủ. Giả sử ngươi có nghe chang lời ấy, ta tình nguyện hồn phách câu phần." Lam Tư Thông bắt lại Phương Tịnh mạnh quẹt tay, dõng nhiên quát. Phương Tịnh thần tình chợt biến, hoảng sợ nhìn Lam Tư Thông, đôi môi tím bẩm. "Vì sao? Lẽ nào ngươi quên ngươi thừa nhận thống khổ, còn có ta phương ra huyết ỉu." Nàng thống khổ nói. "Tình nhi, lẽ nào ngươi không biết ta đây là đang bảo vệ ngươi sao?" Phương Vũ Sở Hữu Kim Tiên Tụ vì thì thế nào, trước đây hạ người kia, nhưng là có người nói ngay cả Phật Thánh. Lam Tư Thông kích động quát, trên người bạch cốt nổ, nữa tán. Phương Tịnh kinh hô một tiếng, vội vàng bắt lại làm Tư Thông tay, chảy ra từng hàng giọt nước mắt. "Tốt, Tư Thông, ta nghe ngươi, không đi báo thủ." Nàng gần từng chữ một, cuối cùng một chữ nói xong lúc, thân thể suýt nữa tê liệt ngã xuống mặt đất. Làm Tư Thông lúc này mới thỏa mãn cười, tự tay cẩn thận tỉ mỉ lau đi phương Tịnh trên mặt nước mắt. "Mấy trăm năm nay ngươi đọc một chống đỡ, thật sự là ta thua thiệt ngươi, nhân giới sự tình đều là qua lại, ngươi đã phi thăng thành tiên, nên sớm vong ngã, bắt đầu cuộc sống mới, đây mới là ta hi vọng, còn như ta phục sinh hay không, vậy cũng là không trọng yếu." Lam Tư Thông ánh mắt chậm rãi tạo động bốn phía, nhìn cái này tựa như Tu La địa ngục bốn phía, đột nhiên cười một chút, Song Phương Vũ nói: "Tại ngươi sau khi phi thăng ta đã mấy trăm năm đều toàn tâm khổ tu, chỉ vì đổi kịp ngươi tiến độ, không nghĩ tới tiên giới chính là chỗ này các loại, trợ, Tu La thế giới sao?" Phương Vũ nghe vậy cười cười, nói: "Nơi đây cũng không phải chân tiên khu vực, mà là một chỗ tiểu vị diện, tên cứ gọi điểm huyết quỷ vực. Cùng ta một người chết nói nhảm những thứ này làm thế nào? Tình nhi, ngươi có thể hay không ly khai một chút, ta có chút lời nói muốn đối Phương Vũ nói." Lam Tư Thông quay đầu nhìn Phương tịnh, nói: "Thư Thông." Phương Tịnh vẻ mặt không bỏ Nhưng ngẫm lại, nhưng chưa cự tuyệt, đứng dậy rời đi giáo viện. Thằng đến Vương Tịnh thân hình biến mất ở trong tầm nhìn, Lam Tư Thông chợt ho khan kịch liệt, trong miệng phun ra một khối đen kịt cục thịt, tự tay đem thịt này khối đưa cho Phương Vũ, Phương Vũ mày nhíu lại lấy tiếp nhận đại lượng. "Phương Vũ, vật này là năm đó ta từ cái kia Thất Bạo Thiên Tôn trên người cắn xuống tới một miếng thịt, mặc dù không có trọng dụng, nhưng cũng là ta chỉ có thể giúp người vật. Làm Tư Thông nói đến đây lại nghĩ tới qua lại hồi ức, một mảnh giày, cái mất. "Ngươi không phải không để cho Tam tỷ đi báo thù sao, vì sao lại cho ta vậy?" Phương Vũ trầm nói. "Ha ha." Tỷ Nghi bị mấy trăm năm kiều hận ép tới nhanh điên, ta nếu lại tán thành nàng, sợ rằng nàng kế tiếp vô số năm tháng nhưng muốn sống trong thống khổ, cái này không đáng. Lam Tư Thông bình tĩnh nhìn Phương Vũ, nói: "Cờ vợ tử, cầu vượt tốt 9 10." Quy chút chuyện, trọng sinh Tây Du chuyện của đại thần Trạch Chư hài hực và không kém phần hấp dẫn. Chương 423, Minh hồn tổng đàn. Phương Vũ thở dài một tiếng, thu hồi trong tay của tiện, nhìn Lam Tư Thông tràn đầy vết thương hồn thân thật lâu không nói, tựa muốn một màn này ở trong đầu. Yên tâm, đối đãi ngươi tiếp theo khi tỉnh lại, ta nhất định đã thay ngươi Vũ chỉnh giọng nói: Lam Tư Thông nghe vậy cười một chút, trên người bạch cốt hồn quang vừa tối nhạt một phần. Ngoài ra còn có một chuyện, huynh đệ chúng ta trong đám người, thật vẫn có một người không chết thăng vào tiên giới. Lam Tư Thông mắt sáng lên, đồng nhiên nhớ lại cái gì, nói: "Phương Vũ nghe vậy, kinh ngạc nhìn hắn, vội vàng hỏi: "Là ai? Người làm sao biết hắn thăng vào tiên giới?" Lô Vĩnh Cửu ngôi sao lúc đầu cùng ta cùng nhau bị bắt, nhưng thất bảo tiền tôn đối hắn tựa hồ có an bài khác, nói là tại tiên giới chỗ hữu dụng, sau đó ta liền rốt cuộc chưa thấy qua Vĩnh Cửu ngôi sao, mà hắn ở lại chỗ của ta mệnh bài tại ta chết trước cũng không có vỡ vụn, nhưng hắn khí tức lại tiêu thất, ta cũng chỉ là suy đoán." Còn cần ngươi đi xa minh." Lam Tư Thông hồi ước lấy đạo, trên người bạch cốt hồn quang càng thêm ảm đạm. Phương Vũ gật đầu, lại phun ra một ngụm tiên khí độ vào Lam Tư Thông hồn khu, tinh thuần âm khí từng kia từng kia hóa thành hồn quang, Lam Tư Thông thân thể lúc này mới lại chân thực. Lam Tư Thông vô cùng kinh ngạc nhìn Phương Vũ, ánh mắt tìm kiếm đồng dạng quan sát, ngươi tu vi cũng không vẹn vẹn chỉ là kim tiên đi, ta thử trên người ngươi cảm thụ được không thể so với cái kia thất bảo thiên tốn kém. Báo thủ cho ngươi chắc là không lựa bị. Phương Vũ cười nói. Một lát sau, Phương Vũ đứng dậy bay ra giáo viện, đem Phương Tịnh gọi đến bên người. "Thư Thông hắn thế nào?" Phương Tịnh lo lắng nói. Nàng sợ cuối cùng vô pháp cùng Lam Tư Thông cáo biệt, cái này từ biệt sợ rằng chí ít nghìn năm. Hắn vẫn còn ở bên trong, ta còn có chút chuyện phải xử lý, tam tỷ ngươi sau đó đi liền Sơn thành tìm Vũ manh hội hợp là tốt rồi, ta tự sẽ đi tìm các ngươi. Phương Vũ không đợi nàng nhiều hỏi, tay lấy ra lệnh bài đưa tới. Tiên quang lóe lên, tiếng xe gió nổi dậy, viễn không ở giữa mấy cái quang điểm cấp tốc xẹt qua, Phương Vũ thân hình đã biến mất ở chân trời. Phương Tịnh ngạc nhiên nhìn Phương Vũ bóng lưng, lưỡng lự một chút, cuối cùng là nhớ mong Lam Tư Thông, chưa đổi nữa đi tới. Khoảng cách thú hồn vực bên ngoài mấy ngàn dặm mịt mờ biển đèn phía trên. Một mảnh quái thạch đứng sừng sững hải đảo bên trong, đang có mấy trăm tên quần áo tả tơi nhân tộc đang ở trên đảo gian nan vận chuyển tảng đá. Những người này đều áo không đủ che thân, gây ra bọc xương, trong tay tảng đá sớm đã hao hết thân thể bọn họ khí lực, tuy nhiên lại nhưng phải liệu mạng vận chuyển. Ở tại bọn hắn phía trước là một tòa thật lớn cự thạch pho tượng. Ở nơi này cự thạch pho tượng vụ cận hơn 10 tên thân mang minh hồn thánh giáo áo bào giáo chúng, cầm trong tay từng cục tươi mới thịt khô và rượu ngon, vừa ăn uống vừa chỉ những cái kia nhân tộc cười ha ha, tựa như đang thảo luận ai sẽ một giây sau bị trong tay cự thạch đè chết. Đây là bọn hắn gần nhất từ một chỗ trong thành trì cướp đoạt tới nhân tộc, bên trong người già yếu giết sạch, giữ lại thanh niên tráng lực trở về vì giáo chủ chế tạo bất diệt thánh tượng, mà bên trong mềm mại xinh đẹp phụ nữ tự nhiên bị chiếm lấy. Giáo chủ tu vi tăng mạnh, nghe nói lại lấy được thần uyến, tu vi đã phải đến Đại La Thiên Tiên hậu kỳ. Chúng ta giáo chủ từ 500 năm trước phi thăng tiên giới, ban đầu chẳng qua là chính là địa mạch linh tiên, ngắn ngủi mấy trăm năm liền thành liền Đại La Thiên Tiên, phần này thiên tư chỉ sợ là chưa từng có ai a. Thật không biết giáo chủ tu luyện là tiên pháp gì. Hắc hắc, pháp tự nhiên trọng yếu. Thế nhưng ngươi sợ rằng còn không biết đi, chúng ta giáo chủ sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, là bởi vì có tổ tiên trong nó, giáo chủ tổ tiên cũng có người nói chính là một gã vạn thánh thiên tôn. Uống nhiều rượu, một đám giáo chúng lớn tiếng tán gấu trong giáo bắc quái. Thì ra là thế, ta giáo quả nhiên là trung hương có hy vọng, sớm muộn có thể thống nhất giới này à. Cả đám uống hương phấn chỗ, đều mặt lộ vẻ cười ngớ ngẩn phảng phất đã thấy nhóm người mình quân lâm giới này trong cảnh. Đội trưởng đại nhân, ta còn có một vấn đề, bây giờ bên ngoài nhiều như vậy không biết từ chỗ nào nhô ra bạch ma quái vật, nghe nói đó là ngoại vực quỷ quái quái dối, chúng ta chẳng lẽ không sợ bị chúng nó tập kích sao? Một bên có cái không uống rượu giáo chúng, lo lắng nói rằng, bị hỏi đội trưởng trên mặt dài một cái mặt sẹo, hung ác con ngươi hung hăng trừng người này lấy mắt, sợ đến cái kia giáo chúng người run một cái suýt chút nữa quỷ trên mặt đất. Đội trưởng đối vấn đề này cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng loại vấn đề này là cao tầng mới có thể biết được, hắn nào dám hỏi nhiều. Nhưng vào lúc này, đảo bên ngoài vuông hướng bỗng nhiên phát sinh một tiếng nổ mạnh, những cái kia đang ở vận chuyển cự thạch người phàm bỗng nhiên tao loạn. Ùng. Phát sinh chuyện gì? Đội trưởng thần tình cả kinh. Bên cạnh vài mạnh mẽ giáo chúng lập tức xông ra, giáo trưởng tiên ở trong đám người lớn tiếng rao dậy, "Thỉnh thoảng tiên!" Những cái kia vốn là suy yếu không gì sánh được người phàm bị roi ra quất trên người, trong nháy mắt ra chóp thịt bong ngã xuống đất chết ngất, có mấy người sớm đã tuyệt vọng người phàm thẳng thắn nằm trên mặt đất, mặc cho đánh chửi cũng tuyệt không tự động nữa. Phát sinh chuyện gì? Một tiếng rất nặng vang vọng bầu trời, từ trong đảo chỗ sâu bay tới một gã mặt xanh hắn tử, trên người rất nặng khí tức ép tới người ở tại trạng thở không nổi, nhưng là một gã minh hồn thành giáo tiên nhân. Tiên tôn, đám này chết tiệt nhân tộc cũng dám ồn náo náo sự, không đi vận chuyển cử thạch. Bọn ta đang giáo huấn bọn họ. Lúc trước đội trưởng đi tới, lệnh Ngọc nói rằng Mạc Xanh Tiên Nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt đất quỳ xuống đất cầu xin người phàm, nói: "Bọn ngươi thật mang không nội sao? Tiên tôn đại nhân, bọn ta chỉ là thành thật lưng, dân, muốn ta tương đương sống cũng không cái gì, chỉ cầu cho chúng ta một bữa cơm no, chúng ta cũng nguyện ý gia nhập vào thánh giáo bên trong." Trong nhân tộc có thủ lĩnh kích động hô lớn, vẻ mặt cầu xin: "Gia nhập vào thánh giáo." Mặt Xanh Tiên Nhân hừ lạnh, trên mặt nhanh sắc chợt lóe lên, bỗng nhiên bàn tay vỗ, hơn 10 đạo bóng đen chui vào ở đây nhân tộc trên người. A vài tiếng kêu thảm thiết, bị bám vào bóng đen nhân tộc trên người bỗng thối giữa xem ra. Mạch cốt âm u từ trong máu thị hóa thành hộ thủy, người tài lại vẫn không chết, dùng răng lăn lộn trên mặt đất, thân thể bởi vì đau nhức sớm đã thất khiếu chảy máu. Mặt xanh tiên nhân lộ ra một tia hưởng thụ nụ cười, nhìn bốn phía mặt lộ vẻ sợ hãi nhân tộc, hướng về phía tiểu đội trưởng thản nhiên nói, "Nhớ kỹ, những thứ này nhân tộc đều là ta giáo hạ đẳng nhất xúc sinh, không cần để ý bọn họ chết sống, đám này chết hết tự sẽ có đám tiếp theo tới thay thế, dựng thánh tượng sự tình không thể dừng lại." "Vâng." Tiểu đội trưởng đạo lại ngẩng đầu nhìn những người phàm tục kia lúc, trong mắt đã lộ ra vẻ đi cuồng. Hắn không hiểu nổi vì sao trong giáo như vậy hành hạ nhân tộc, nhưng hắn bản thân cũng không phải kẻ tốt lành gì, tất nhiên tiên nhân đều nói không có việc gì, hắn càng không tìm nén trong lòng bạo ngược tính tình. Mặt xanh tiên nhân đắc ý nhìn tuyệt vọng nhân tộc, đang muốn đứng dậy bay khỏi, đột nhiên một đạo viễn không hàn quang chợt lóe lên, sắp không còn kịp rồi để cho người ta phản ứng, tựa như thuần di đồng dạng bắn thủng mặt xanh tiên nhân đầu. Âm ầm vừa vang lên, mặt xanh tiên nhân đầu trong nháy mắt nổ tung, thân thể thẳng tắp từ trên trời cao rơi xuống, bị một tia sét bắn trúng hóa thành than Một đạo nam màu tiên ảnh trong thi thể bò lên, hai mắt trừng lớn như trống, hoảng sợ nhìn xác phát sinh thê lương gào thét. GVT, câu vượt tốt 9/10. Quy cê chút chuyện, trọng sinh Tây Du truyện của đại thần Trạch Chư Hải Hực và không kém phần hấp dẫn. Chương 424, thất bảo chi chủ. Mọi người tại đây cái này mới phản ứng được, chỉ thấy mặt xanh tiên nhân trên thi thể vậy mà cha lấy một thanh trường kiếm, ô ô lục sắc tiên huyết đang từ trái đen thi thể trong lỗ cổ phun ra. Đường đường tiên nhân vậy mà trong nháy mắt mất đi một mạng. Đột đột đến kinh biến có thể dùng bốn phía minh hồn thánh giáo giáo chúng quấy dày, nhưng mà vừa mới đạo kiếm kia chỉ là bắt đầu, bọn họ căn bản chưa kịp phản kháng, trên bờ biển nổi lên hung phòng, thổi vô số như mũi tên nhọn đồng lỗ bọn họ thân thể. Đặc biệt là, những cái kia thủy quang tựa như có sinh mệnh, giết chết người đều là minh hồn thánh giáo người, mà ở bên trong chạy trốn người phàm lại không có một cái thủ thương. Vẹn vẹn mấy giây thời gian, ở đây mặt đất đã nhiều hơn hơn 17 đủ thấy không rõ diện mạo thịt vụ. Người nào dám xâm chiếm ta minh hồn thánh giáo? Mặt xanh tiên nhân bay vào giữa không trùng, đang muốn thi triển tiên thuật, nhưng vào lúc này, một cái lôi long xé rách mây xanh bỗng nhiên bổ vào đỉnh đầu hắn. Người tiên nhân này ngay cả ai giết hắn đều không nhìn thấy, đã chết thảm tại chỗ. Ồ! Một hồi to rõ tiếng kèn thổi lên toàn bộ đảo lớn. Trên đảo sáng lên hai ba trăm nói tu sĩ khí tức, yếu nhất đều có hợp thể đại thừa kỳ, mà bên trong quang tiên nhân thì có vượt lên trước 1 phần 3. Ngoài mười mấy rậm lo lắng mê ngủ trước mặt mọi người, một gã kiếm áo lộc thanh niên tóc đen đứng thẳng đăm mây, trong tay nắm một thanh đen kịt ma kiếm, chính là từ liền với núi thành phân đàn chạy tới nơi đây Phương Vũ. Hắn thôi sử thuật ngự kiếm, ngắn ngủi một ngày thời gian liền xuyên qua biển đen, đến nơi này. Phương Vũ lúc này tựa như một thanh tuyệt thế hung kiếm, nhìn trong biển rộng dần dần mọc lên hơn 200 đoàn quan mang, sắc ý hiện ra hết. Nhấc tay, huy kiếm, thôi vận cực chiêu. Trên đảo người phàm ngẩng đầu nhìn màn trời. Tương đạo khủng lồ kiếm quang từ không trung sẽ qua, tòa kia cao mấy trăm mét, tại những người phàm tục xem ra hầu như có thể tận trời cùng nhật nguyệt cao bằng giáo chủ thánh tượng, ầm ầm một vụ nổ, hóa thành vô số toé thạch sụp đổ trên mặt đất, mở ra hộ giáo đại trận. Một gã hồng bào tiên nhân giống to đạo, vài tên minh hồn tiên người nghe nói trong lòng âm thầm tiêu khổ, đại trận này mở ra muốn đi đảo khu vực bên giới, có thể cái kia viễn không minh ngông kiếm quang khí thế hung hùng, ai dám liều chết đi trước? Các nhập giáo đường thời qua chú. Hồng bảo tiên thấy không có người dám sông, mặt tái xanh quá, lúc này mới có vài tên tiên nhân vẻ mặt đau khổ xông ra lại có một gã hồng bào tiên nhân bay đến vào trước, hai người hai mắt tiên quang bắn phá phương xa bóng người, nói: "Người này, nhưng có người biết được, vì sao hắn sẽ công kích ta thành giáo?" Chúng tiên hai mặt nhìn nhau, không người nói chuyện. Đúng lúc này, vượt tới đảo bên ngoài cái kia vài tên tiên nhân bên trong đột nhiên chuyển ra kêu thảm thiết, hồng bào tiên nhân cả kinh, vội vàng nhìn lại đã thấy bên trong đã có hai người bị mên ngông kiếm quang quét chúng, thân thể một phân thành hai rơi xuống mặt đất. Nhưng cũng may hơn tiên nhân nhân cơ hội này thôi động dị pháp mở ra tiên trận, trong lúc nhất thời toàn bộ hải đảo bị xâm bạch quỷ vụ bao phủ ở hồng bảo tiên nhân trong lòng lòng, cất cao giọng nói: Không người biết được người này thân phận cũng không sao, từ vừa mới tình hình đến xem, đối phương chỉ có một người. Có này hộ giáo tiên trận bảo hộ, một mình hắn quyết không cách nào phá trận. Chúng tiên nghe vậy lúc này mới yên tâm, nhau nhau lấy ra các mẫu tiên bảo đợi mệnh lệnh, hai gã hồng bảo tiên nhân ra lệnh một tiếng, rất nhiều tiên nhân nhau nhau tản ra, lấy tinh thần trận thế hướng Phương Vũ ở chỗ đó phương hướng thôi động tiên pháp. Song Phương cách xa nhau hơn 10 dặm, lấy tiên pháp thần thông tiến công, bọn họ hạ quyết tâm cô đầu rút cổ bên trong. Phương Vũ nhìn trong mắt lóe lên một tia mang, chợt vỗ tay một cái bên trong lục tiên ma kiếm đem thu nhập trong cơ thể. Kiếm này hôm nay đã sớm không phải hắn tiến công thủ đoạn mạnh nhất, vừa mới chỉ là thức tỉnh đối phương, kế tiếp mới là chân chính tàn sát. Chỉ thấy Phương Vũ cánh tay dương lên, một cổ vũ dương nguyện chuyển kiếm ngân vang tiếng từ quanh người hắn phát ra, lập tức tại hắn trước người hội tụ thành một đạo xanh thảm kiếm tiên, kiếm này vừa ra, thiên địa ở giữa bỗng nhiên lặng im, từng cổ một đông tuyết từ phía dưới đại hải tràn ngập, thoáng qua quanh mình ngàn mét nước biển đều bị đông lại. Lúc này, chỉ thấy Phương Vũ cầm băng kiếm, đối chuẩn đảo bên trong chụp nhẹ lên, miệng luôn ba chữ, không trảm." Năm đó nhân giới lúc tối cường kiếm triều, bây giờ dung hợp pháp tắc của kiếm thoát thai hoán cốt tái hiện nhân gian, thần kiếm phách biến nứt ra một đạo trăm mét khoảng cách lỗ hồng, hướng về hải đảo hộ giáo đại trận bộ tới. Hắn muốn ngăn h hộ giáo đại trận. Hồng bảo tiên nhân kinh nghi nói, không phải do hắn suy nghĩ nhiều, hai gã hồng bảo tiên nhân nhìn nhau một cái đều nhìn ra đối phương trong mắt bất an, cái kia trên thân kiếm khủng bố kiếm ý có nguyên ép bọn họ tiên hồn như thế, điểm này hắn tiên nhân không thể nhận ra thấy, nhưng bọn họ hai gã kim tiên lại mơ hồ có cảm giác. Hai người vô ý thức cầm trong tay tiên bảo đổi thành cái khiên che ở trước người, xoay người bỏ chạy. Minh hồn tiên người đều ngạc nhiên nhìn màn này, Đây chính là bên trong giáo hai đại hộ giáo cao thủ, cư nhiên đối mặt cái kia phương xa kiếm tiền không đánh mà chạy. Một màn này để cho hơn giáo chúng sinh lòng run rẩy, nhau nhau cũng muốn bắt trước. Nhưng mà lại đã trễ, gao thép mà đến xanh thảm cử kiếm tựa như Quỳnh Thiên của sáng, đập ầm ẩm, ẩm tại hộ giáo phía trên tiên trận. Ẩm ầm. Phong bạo đột nhiên thăng nước biển điên cùng tăng lên, nhuuyễn miên thủy quang hóa thành sát nhân kiếm ánh sáng, vánh vánh điểm một cái, hướng về trên đảo rất nhiều tiên nhân tu sĩ áp lên. Đây cũng không phải là lẫn nhau giết, mà là tàn sát. Hộ giáo tiên trận trong nháy mắt bị phá, còn tiên tại kiếm ảnh phong bạo ở giữa liều mạng ngăn cản. Vừa vận thân lại dần dần bị cắt kim loại thành thịt nát vấn lạc, vô số tiên bào trên không trung bạo liệt, tiếng kêu khóc tiếng cầu xin tha thứ vang lên liên miên, rốt cuộc phong bạo tiêu tán. 3. Từng bãi từng bãi thịt nát rơi vào đại địa, trên hải đảo người phàm không dám tin tưởng nhìn cảnh này, đây chính là trước đây bị bọn họ coi như thần minh tồn tại. Làm sao bị người một kích liền chết giết? Có người đánh bạo thân ở tay chân dây vào đụng những cái kia phần còn lại của chân tay đã bị cụt thi thể, không phản ứng chút nào. Trong nháy mắt bị khi dễ hồi ứ sông lên đầu, các phàm nhân gào thét nắm lên trên mặt đất thi thể, dùng miệng gầm nhắm, lấy tay xẻ rách, không có khí lực thẳng thắn phun ra nước rãi, dùng bọn họ tất cả có thể phát tiết lửa giận trong lòng phương pháp hành hạ những thứ này thi thể. Các ngươi đã tự do, hồi trên đất bằng sinh hoạt đi. Phương Vũ từng bước đi tới, tới gần cái kia trên đảo to lớn một tòa giáo viện, trên mặt vô cùng lạnh lùng. Dương bước, còn dám tới gần, ngươi sẽ vì chính mình sợ tác sở vi trả giá thật lớn. Giáo trong viện, hai gã sợ mất hồng bảo tiên nhân chiến hô. trên mặt nứt ra một tia nhẹ răng cười, cuối cùng giữa không trung. Trong trữ vật giới chỉ lấy ra một thanh kiếm quang, nói, người trung quy phải trả giá thật lớn. Nói xong nói thế, tiên khí giới vào kiếm quang hình như hàng dài, sau đó vung lên, minh hồn tổng đàn bầu trời hiện ra bốn cái tiêu dương đại tự, sáng loá, nhìn thấy mà giật mình. Thất bảo thiên tôn. âm âm một vụ nổ, giáo viện nổ tung bên trong hai gã hồng bảo kiếm tiên thân chịu trọng thương rơi vào hoàng hốt, đã có một đạo cuồng trăng mở bay vào trên cao, trong lúc đó bên người có thật nhiều giáo chúng bảo vệ. Phương Vũ cảm ứng được trong tay hộ thử trong mắt đại thịnh, nhắm vào cái kia trăng mở giống to nói, hôm nay ai cũng có thể trốn, duy chỉ có ngươi muốn lưu lại tính mệnh. Phương Vũ ngươi đừng khinh người quá đáng, sớm biết trước đây tiện nhân kia phi thăng sẽ có tai họa, ta có thể nào không có chuẩn bị. Cổ chăng mở bên trong chuyển đến càn rỡ cười to, ngay sau đó cổ chăng mở phía trước màn trời bên trong đột nhiên xuất hiện tường vân cháo thiên, phương xa đường ven biển thượng lại có hơn vạn đóa hoa sen vàng từ từ trôi mà đến. Coverter, câu vụt tốt 91. QC chút chuyện, trọng sinh Tây Du truyện của đại thần Trạch Chư Hải Hực và không kém phần hấp dẫn. Chương 425, kim Phật cản đường. Đây là Phương Vũ con ngươi co lại, thụ được một cổ không kém gì Phật gia người này người mang dị vực vị pháp tắc lực. Là ta chân tiên khu vực cần bảo vệ nghiên cứu người, hôm nay tuyệt không thể bị ngươi giết chết, không bằng ngươi tạm thời rời đi, có gì yêu cầu bọn ta đều có thể chậm rãi thương lượng. Đại hải phía trên, một gã đầy mặt hiền lành Phật giả bao phủ kim quang, bước đạp mà đến, bất quá mấy bước đã vượt qua triều không, che ở cùng trăng mở cùng Phương Vũ trước mặt. Ngươi là chân tiên khu vực người. Phương Vũ trầm giọng nói. Không sai. Kim Phật mỉm cười, nhìn chăm chú vào Phương Vũ, tên ngươi ta cũng nghe qua, vốn cho là ngươi đã vất lạc, không nghĩ tới lại vẫn sống. Nếu ngươi vẫn có vạn thánh thiên tôn tu vi, ta hôm nay quyết vô pháp ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi lúc này chỉ bất quá kim tiên như thế nào đối địch với ta, không bằng tối lui đi. Cùng trăng mở bên trong lóe lên, đi ra một thai to mặt lớn hèn mọi người, người này diện mạo vô cùng xấu, râu quai nón hèm rượi mũi, sắc thực xấu để cho người ta hai mắt tỏa sáng, hắn vọt tới kim Phật bên người, cả giận nói, Phật tôn, chúng ta ước định nhưng là ngươi giết hắn, ta mới có thể dâng lên ngoại vực pháp tắc. Phương Vũ nhìn người này sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi chính là thất bảo thiên tôn. Cái kia xấu tới cực điểm hèm rượu mũi cười hắc hắc, khiêu khích nhìn Phương Vũ, ra ra ta hiện tại là thất tôn, nhưng tại hạ giới lúc nhưng là thất bảo trai chủ nhân, viện Giang hùng Ta nhớ được Thất Bảo trai sớm đã tại Ma Họa thời kỳ hủy diệt, ta cũng tầng điều tra Thất Bảo trai chủ nhân Viện Giang Hồng, nhưng hắn sớm bị ma tộc giết chết, ngươi lại làm sao có thể phi thăng tiên giới sáng lập Minh Hồn thành giáo? Phương Vũ trầm giọng nói, mơ hồ phát giác sự tình không có đơn giản như vậy, chỉ bằng vào Viễn Giang Hồng một người như thế nào đạt được Phật Tôn trợ rút, trong lúc này tuyệt đối có âm mưu khác. Hắc hắc, ra ra mệnh ta lớn lớn, tự nhiên chết không. Còn ta sáng lập Thánh giáo nguyên nhân, chờ ngươi có thể còn sống rời đi nơi đây rồi nói sau. Viện Giang Hồng nói xong, không khách khí hướng về phía Kim Phật ra lệnh, giết hắn, ta lập tức giao ra ngoại vực pháp tắc chi lử. Nếu không Ta thả rằng tự bạo cũng sẽ không lưu cho các ngươi." Kim Phật nghe tiếng thở dài, thấy lại hướng Phương Vũ lúc, trong mắt Từ Bi vẻ đạo ít một chút cho phép, nhiều hơn một tia sơ sát tiêu điểu. Phật cản giấy Phật. Phương Vũ trong lòng phẫn uất, càng có hay không hơn so lửa hận giấy lên, viện dương hồng nhất định phải giết chết, nhưng cái này báo thủ cũng không kết thúc. Kim Phật bị Phương Vũ trên người triển lộ sát ý khiếp sợ, nhưng lập tức một tiếng phật sướng, móc ra một mặt phật trần giắc vào trên cao, chỉ một thoáng hóa thành hơn đạo kim quang bố thành một tòa Phật quang thế giới. Phương Vũ cười lạnh một tiếng, thôi động pháp tắc của kiếm một kiếm đâm bên trên. Ầm ầm vẹn vẹn một kích, liền chấn động vị này vạn thánh thiên tôn cấp bậc kim vật, ánh sáng màu vàng rậm rạp vỡ vụn, một người đứng ngạo nghễ trời cao, kiếm hạ giống như mưa sa mưa tầm tã địa, mà rớt xuống. Các ngươi đều phải chết." Phương Vũ gióng to. Kim Phật run lên trong lòng, cảm thụ được cái kia pháp tắc của kiếm thâm thúy, kiên trì ngăn cản. Hắn biết cái này đối Phương Vũ bất công, nhưng nếu không cứu minh hồn thánh giáo người, chân tiên khu vực có thể từ chỗ nào phá giải ngoại vực pháp tắc. Làm cho này thiên sinh linh, hôm nay chỉ có thể ủy khuất người phương ra một đám. Kim Phật nói, lên ở chính là một Phật đoạn. Ánh vàng rực rỡ gai mắt Phật Văn lập loé, xuyên qua trời cao hóa thành 72 quả kiêu dương đồng dạng ngăn cản giữa không trung bạo vũ kiếm uy. Phương gia ta lẽ nào không coi là cái này chư thiên sinh linh sao? Phương Tịnh con mắt thử sắp nức, nhiều tiếng khắp huyết quát, có thể thanh âm nhưng căn bản chưa tiến nhập kim vật trung hai. Hàn quang lóe lên chu tiên kiếm rơi xuống, lại giữa không trung dẫn hỏa trên không, thiên địa ở giữa xuất hiện một mảnh liệt diễm phần không kỳ cảnh, rất hiển nhiên đây cũng không phải là bình thường liệt diễm, mà là Phật môn kim hửm diễm, rực thường. bình thường bản là không có cách tác, nhưng tiếc là là hôm nay nó gặp phải là Phương Vũ, Hàn kiếm ý chính là nó tinh. Kim Phật con ngươi dần dần trở nên lạnh, lúc này đã quyết định quyết tâm, tất nhiên quyết định Chu Diệt Phương Vũ, tất nhiên sẽ không để ý công đạo cùng Tư Tâm. "Thí chủ ngươi tốt đại sắc ý, để cho ta vì ngươi siêu độ a." Kim Phật một tấm miệng kim vụ hóa long phi thăng, ở trên hư không bốc lên cùng kim diễm lượn quanh làm một chỗ, hướng về Phương Vũ bao phủ tới, muốn vây khốn hắn tuyệt đại kiếm ý. Đây là kim Phật thủ đoạn, tế luyện Phật khí cùng thái cổ kim diễm dung hợp hóa một, một khi nhiễm liền sẽ tu vi rằng như thế đoạn, chi một chính là Vũ bên trong vẻ rằng có đầu nhìn phía trên bầu trời đoàn giống như kinh lôi, ta hôm nay chỉ vì báo thủ, dám tới ngăn trở ta, ta nhất định đem quỷ vực trời lở đất. Huyễn bên trong bóng đen lấp mấy lần, biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ là làm thỏa hiệp. Đây là thi, từ lúc Phương Vũ ở trên đạo giết lúc hắn cũng đã dùng thần trộm, nhưng không có thủ. Phương Vũ trước đó một mực chờ đợi, đợi Bạch Cốt Chi Nhãn, nhưng lại lúc này lại kinh giấc Bạch Cốt Nhãn vậy mà vẫn chưa xuất hiện, lại không biết có phải hay không phát sinh nào đó biến cố, đưa tới nó vô pháp tới đây. Phương vũ gặp lòng này bên trong bùng không cùng Bạch Cốt Nhãn cản trở, hắn kiếm lại không áp chế. Pháp tắc của kiếm đều thả ra, bản bình thường không có gì lạ, huyền quang kiếm nhất bỗng nhiên toát ra diệu thế thiết quang. Chu Tiên kiếm quyết, ngự đáng bất hoang. Mời anh! Rốt cục, Phật giả cùng Chu Tiên trường kiếm ba chạm, ngạnh hám trên không Phật giả đều thảm một tiếng bay ngược ra, một cánh tay xuất hiện vết máu cơ hồ bị chặt đứt. Cái này khiến phía dưới bản cười nhạt thất bảo thiên tôn sắc mặt đại biến, lúc này mới lẫn nhau giết chốc lát đại Phật liền thụ thương, cái này phương vũ thật chẳng lẽ là không thể trêu chọc. Không trung Tiên ảnh vướng mấy chục giây sau đó, kim Phật trong miệng huyết lần nữa bị công phá Phật giả kim quang cháo, kém phân chia chút nào bị Chu Tiên kiếm chém thành hai khúc. Kim Phật muốn thua Giờ khắc này vô số người mới ý thức tới Phương Vũ có bao nhiêu đáng sợ, lấy Kim Tiên thân thể cường sắt vạn thánh thiên tôn cũng không chê cười. Kim Phật khét dài trên mặt xuất hiện lau một cái cứng cỏi, lấy ra nhất kiện áo cả sa mặc lên người, áo cả sa bên trong áo có chứa lưỡi dao trong nháy mắt đâm thể, máu loang phủ túm, cả người hầu như biến thành huyết nhân. Phương Vũ trong cơ thể tiên khí duy trì không đủ để chống đỡ lâu lắm, làm tốt tốc chiến tốc thắng chuẩn bị, lần nữa diễn biến pháp tắc của kiếm đến mức tận cùng, hóa thành một thanh lục thế kiếm bạo phát ừ, ừ. Kim Phật hai mắt sắp nước. trong mây xanh hắn thở dài một tiếng. Lẽ nào giết bọn hắn ngươi thật có thể thỏa mãn? Hà tất vì chết đi người tổn thương nhiều người hơn. Hắn làm cuối cùng kiên trì. Lợi hại trường kiếm tại kim Phật đỉnh đầu ba tấc chỗ dừng lại, to lớn kiếm quang lại chém một cái chém gãy phía dưới bạch lý sơn mạch, vô số minh hồn thánh giáo người kêu rên kêu thảm thiết, trời phơi khắp nơi. Phương Vũ nhìn phía dưới địa ngục cảnh tượng, khỏe miệng nứt ra một tia khát máu đủ cười, xem kim Phật hô hấp cứng lại, đây quả thực là thế gian đáng sợ nhất ma. Phật giả, ngươi như vậy tế thế lòng từ bi thực sự lực cười. Nếu tàn sát Phật khu vực mới có thể cứu vớt chân tiên khu vực, ngươi có thể nguyện khuyên vạn Phật thúc tâm liền dễ Vũ nói. Kim Phật mặt tươi cười nói: "Tự nhiên có thể, chỉ cần thí chủ ngươi có thể một người địch nổi ngoại vực vị diện thế nào, Phật giả tẩy sạch cái cổ chờ ngươi tới giết." Cờ vượn tở, cầu vuốt tốt chín người. QC chút chuyện, trọng sinh Tây Du truyện của đại thần Trạch Chư hài hức và không kém phần hấp dẫn. Chương 426: Thất bảo dương nghiệt. Tiểu Thất nghe nói lớn tiếng nói: "Phật tu vốn là có niết bàn trọng sinh tu luyện chi đạo, cha không thể bên trong hắn gián kế." "Không sao cả, không bằng ở chỗ này lập xuống lời thế, ngươi lập tức để cho ta giết chết, như thế nào?" Phương Vũ nói. Kim Phật trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức hóa thành cười nhạt. Trong cơ thể Phật khí như lại hải hợp dòng ngưng tụ ra 8 cái thần bí Phật văn, câu động trong cơ thể thần bí Phật gia công pháp khởi động Niết bàn trọng sinh tiên pháp. Kiếm Tiên, nhìn ngươi lời nói đáng tin, ta có thể chịu chết." Hắn Phật sướng một tiếng, trong mắt lại hiện lên một tia quỷ dị vẻ vui mừng, Niết bàn tiên hạ tại giết hắn thân thể bên trong, đợi có tác dụng trong thời gian hạn định vừa qua, liền sẽ thôn phệ Phương Vũ tiên hồn, đến lúc đó hắn chẳng những trọng sinh càng có thể thu được Phương Vũ một thân tu vi, cái này sao lại không làm? Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt hắn chợt Vũ quanh thân xuất hiện 10 miệu lợi kiếm, Quán qua nhảy vào mây xanh nở rộ thần quang, miêu tả ra từ xưa tới nay vô số kiếm biến hóa. Cái này! Dừng tay. Kim Phật kinh hãi, hán kinh giấc trong cơ thể Niết Bàn Đại Pháp càng không có cách nào thi triển, tất cả Phật khí lại bị một cổ vô hình kiếm ý áp chế ở trong khí hải, không bị khống chế tự bạo. Và anh. tiếp theo một cái trước mắt, nó khí hải xá lợi bị đâm xuyên, vô cùng Phật khí khắp bầu trời rơi trên cao. Phát sinh cái gì? Kim Phật thân thể tàn phế rơi xuống đất, minh thánh giáo tu sĩ sợ hai trường lớn hai mắt, khắp bầu trời Phật quang còn đang không biết mệt mỏi thiêu đốt, phản Phật không có nhận thấy được Kim Phật chết đi. Chu Tiên kiên quyết, cũng không chỉ là có thể chạm tiên a." Phương Vũ tự nói. Một đóa kim sắc Phật Liên từ khắp bầu trời kim diễm bên trong chậm rãi rơi, Phương Vũ trong mắt thần mang lóe lên, phất tay ném Huyền Quang kiếm nhất, đâm vào kim sắc Phật Liên bên trong. Nay thân Phật vì vạn thánh thiên tôn cấp bậc Phật Tiên, mặc dù bỏ mình cũng có không kém pháp tắc chi lực. Phương Vũ bắt kiên quyết đem Phật Liên nội bộ còn sót lại tinh tú bóc ra ra, dung nhập Huyền Quang kiếm nhất bên trong. Suy một tiếng, Huyền Quang kiếm nhất mặt ngoài xuất hiện một tầng sắc Vũ sắc tay, Quang tiểu kiếm liền bay hồi hắn. Quan sát tỉ mỉ, Trên linh kiếm đầy một tầng dày đặc phật khí, tại chỗ chuôi kiếm còn có một viên rưỡi quyền cao thấp cùng loại xá lợi viên châu. Phương Vũ lộ ra vẻ tươi cười, Phật môn tiên bảo là hiếm thấy nhất, bình thường Phật ra tiên bảo nhiều lắm đều là dùng Phật hưng âm, có thể sử dụng Phật tiên xá lợi rèn luyện ít lại càng ít, huyền quang kiếm nhất mặc dù chỉ là thế gian linh kiếm, nhưng trải qua này xá lợi rèn luyện sau đó, sợ rằng đã không kém gì đồng dạng định cấp tiên bảo. Ngoại trừ cái này xá ở ngoài, Phật hơn di vật đều bị thành phấn, Phương Vũ lại kiểm tra một phen xác định không có sau đó, một lần nữa đưa mắt nhìn phía xa xa viễn dương hồng. Vì ta phương già cả đám đền mạng đi. Đại hải phía trên Hai vị độn quang đang ở bay về phía Minh Hồn Thánh giáo Hải Đạo, bên trong một người nếu như Phương Vũ chứng kiến, tất nhiên sẽ kinh ngạc, bởi vì người này dĩ nhiên là trước đây hắn gặp qua chắc các, vị này trước đây vũ trụ phân đàn đản chủ, lúc này thình lình biến thành thiên mạch chân tiên cao nhân. Ngoại trừ thất bảo trai vũ trụ phân đàn chắc cắt ở ngoài, bên cạnh còn có một tên người đàn ông áo bào tím, tu vi cũng có thiên mạch chân tiên rằng dốc, hai người mười ngón tay bảo quang lập lòe rõ ràng là mang đầy đủ chức nhận chữ vật, bên hông càng là cương phòng phản phật đầy đủ loại bảo vật. Ai? Nếu không có ngài gần đây bái Thiên Thần giáo để cho tất cả trong giáo tiên nhân trở về tổng đàn, người ta cần gì phải vội vã đạo tẩu? Chắc Cắt một mặt lưu luyến vuốt trong tay giới chỉ, một mặt đối một bên áo Bảo tím Tiên Nhân nói: "Áo Bảo tím Tiên Nhân nhưng không có chắc cắt đồng dạng bình tĩnh, ngay vậy trên mặt xuất hiện một tia bất an, liên tiếp lui về phía sau thiên không nhìn lại, phản phất rất sợ có người nào đuổi theo đồng dạng. "Chắc huynh, ngươi nói vị kia núi dựa lớn thực có can đảm đắc tội bái thiên thần giáo sao? Phải biết rằng chúng ta nhưng là thanh không chọn một tòa phân đàn trăm năm nhà khó a." Áo Bảo tím Tiên Nhân gặp chắc cắt thần thái, có chút bất an nói: "Hử? Nơi đây cũng không phải bái thiên thần giáo khu vực, bọn họ coi như thực có can đảm đuổi theo lại sợ cái gì?" Còn ta vị này chỗ rựự vững chắc nha, lúc này nói cho ngươi cũng không sao, Tề huynh có biết biển này khu vực thuộc về phương nào phạm vi thế lực? Chắc các sở lên cằm, có chút thần bí nói rằng, thế lực. Ta nhớ được nếu không có sai lầm lời nói, nơi đây chắc là thuộc về một cái tên là Minh Hồn Thánh giáo phạm vi thế lực, đối, chắc huynh tiên phủ tiểu tại này biển phụ cận một tòa hải đạo bên trong, chẳng lẽ ngươi? Áo bảo tím tiên nhân trong mắt tinh mang lóe lên, chợt kinh hỉ nói rằng, hắc hắc, Tề huynh xem ra là đoán được. Ta vốn là Minh Hồn Thánh giáo người, trước đây vì dò tin tức mới gia nhập vào bái thiên thần giáo. Hơn nữa không nói gần người, Minh hồn Thánh giáo giáo chủ chính là sư tôn ta, chính là bãi Thiên Thần giáo không đủ gây sợ. Chắc chắn sợ cả một cái, đắc ý nói rằng, Haha, vậy ta sau này liền muốn nhiều dựa vào chắc hình." "Gì? Không có nghĩ tới đây còn có hai cái Minh hồn quỷ giáo dương nghiệt, lại vẫn lén vào Bái Thiên Thần giáo, không biết thần chú biết được việc này có thể hay không cảm tạ ta giúp hắn diện trừ gian tế." Áo bảo tím tiên nhân chính định bợ chắc cắt lúc, thiên ngoại bỗng nhiên vang vọng một cái xa lạ giọng nam, trong thanh âm gằn đầy bằng xương "Ai? Dám ở Thánh giáo khu vực giả thần giả quỷ, không sợ sư tôn ta thất bảo thiên tôn giáng tội sao?" Trác Cất sắc mặt đại biến, tựa như bị người bóp lại huyết hầu đồng dạng phát sinh bén nhọn gà ghét, hai người thần thức bắn phá bốn phía trong dặm hoàn toàn không có có phát hiện một cái khí thức, không khỏi hai mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt hoảng sợ. "Sư tôn, ngươi là nói ngươi cùng Viễn Giang Hồng chẳng những nhận thức, vẫn là thời trò. Theo một tiếng băng lãnh lời nói, mây xanh bỗng nhiên vạn trượng mà dũng, một đạo lợi hại thanh mang xé rách trời cao. Chắc Cất cùng áo bào tím tiên nhân quá sợ hãi, độn quang bay tránh, trong nháy mắt rời khỏi hơn 10 dặm, quân người độ loại bảo lấp hình thành mấy đạo vòng bảo hộ chắc các càng lá lấy ra một cái thanh lân võ rùa hướng về phía nó phun ra tinh huyết, thanh lân võ rùa huyết quang đại trán đưa hắn vững vàng bảo hộ ở bên trong, mà áo bảo tím tiên nhân thì ném đi trên người áo màu tím, tự hỏa lớn đốt, cái này dĩ nhiên là nhất kiện khó có được tiếp thân phòng hộ tiên bảo. Lúc này thanh quang ngưng tụ, trong mây xanh phủ xuống kế tiếp kiếm áo lộc nam tử, một tay cầm kiếm, một tay cầm lấy một cái máu chảy đầm địa lỗ vận, hai người chăm chú nhìn lại, hoảng sợ phát hiện cái kia vậy mà là đầu một người. Lúc này Phương Vũ ánh mắt nhìn quét một chút trước mặt hai người, chân mày bỗng nhiên chút ngưng. Nhìn chằm chằm thanh lân vọ rùa bên trong co do chắc cát, nói, ngươi gương mặt này ta tựa hồ từ nơi nào thấy qua, ngươi nhưng là nhân giới thất bảo trai dư nghiệt. Phương Vũ nói lời này lúc ngữ điệu bình thẳng không gì sánh được, một tia sao động cũng không có, có thể rơi vào chắc cắt trong thai lại không thua gì đất bằng kinh lôi, nổi lên một thân tóc gáy. Làm sao ngươi biết thân phận ta? Lẽ nào ngươi cũng là nhân giới tiên nhân? Chắc các hoảng sợ nhìn Phương Vũ, đầu óc cấp tốc chuyển động, nhưng bây giờ nghĩ không ra chính mình đã gặp ở nơi nào người này. Nhân giới mấy ngàn năm nay tiến nhập tiên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, bên trong tu vi tối cường phải là ma tộc thánh nữ phương tịnh, còn như cái kia sớm tiến nhập tiên giới phương vũ, chắc cắt tại tiên giới vẫn chưa đã nghe qua, vì vậy cứ việc phương vũ là tướng mạo sáng có, có thể chắc cắt cũng trong chốc lát không ngờ tới. Ta nghĩ ra rồi, người năm đó là thất bảo trai hữu châu phân đàn đàn chủ, đúng không? Phương vũ hai mắt đống nhiên chút ngưng, nhìn chầm chầm chắc các khuôn mặt. Cờ vợ tờ, cầu vợ tốt 90. Quy xê ch Phương Gia Thuôn thuộc vũ trụ địa vực, thất bảo trai diệt Phương Gia Thôn, lúc này tất nhiên là bị lúc đó đàn chủ chắc cắt làm chủ, chỉ là Phương Vũ lúc đó vẫn chưa có năng lực giết người này, chờ hắn từ ma giới tu luyện đại thành trở về vũ châu lúc, ma họa sản sinh, chắc cắt càng là không biết đi nơi nào. Nhưng không nghĩ người này cũng cùng Viễn Giang Hồng Đồng Dạng tiến nhập tiên giới. Phương Vũ trên người khí tức một vụ nổ, một cổ giỏi hơn đại la thiên tiên phía trên cường hãn khí tức nhất thời ép tới hai người thở không nổi. Tiền bối tha mạng, vạn bối nhân giới lúc thật là U châu phân đàn đàn chủ, không biết tiên tôn ngài cùng ta thất bảo trai có quan hệ gì. Thật không dám dối dếm. Nhà của ta sư tôn chính là thất bảo trai chi chủ, không bằng theo ta đi trước tổng đàn, để cho ta khoản đãi ngài. Nghe được Phương Vũ lạnh lẽo ngữ điệu, Trác Cắt trong miệng cung kính nói, có thể trên mặt lại càng phát ra bất an, hắn mơ hồ phát hiện trước mặt đại tiên này tràn ngập sát khí. Khoản đại cũng không cần, chỉ cần đem các hạ đầu người giao ra đây là được, nhân giới lúc giết người một lần vậy mà có thể ở tiên giới sống lại, lần này xem ra muốn đem tiên hồn cùng nhau phá hủy, mới có thể để ngươi vạn kiếp bất phục. Phương Vũ thản như nói, trong mắt xẹt qua vẻ cổ quái. Vạn kiếp bất phục. Trác Cắt vừa nghe Phương Vũ lời nói suýt chút nữa đi, đầu đầy mồ hôi lạnh. Bên kia áo bào tím tiên nhân, lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thôi động trên người tử diễm pháp bảo tiên lực không tự giác lại thi triển đến lớn nhất uy năng. Một gã vạn thánh thiên tôn cấp bậc cường giả lại muốn sát nhân, vậy làm sao xem đều so bái thiên thần giáo theo đuổi rất càng đáng sợ hơn. Hiểu lầm. Đương nhiên sẽ không, hơn ngàn năm trước ta phi thăng tiên giới tha các ngươi một con đường sống, các ngươi lại đối ta thân nhân bằng hữu đối tận giết tuyệt. Ngươi tự hồ không nhớ rõ ta, nhưng ngươi hẳn còn nhớ Lam Tư Thông, Sơn Vương gia nói đã nói quá nhiều, nhà sư tôn Viễn Hồng đã vẫn Minh hồn Thánh Đảo cũng bị ta tàn sát không còn, các người tất nhiên cũng là minh hồn giáo người, tự nhiên đi theo nhà người giáo chủ mà đi." Phương Vũ nói xong, ném đi trong tay máu chạy đầm địa đầu người, sau đó trên mặt lộ ra một tia sắc khí. Đây là sư tôn đầu người, chắc cắt vội vội vàng vàng tiếp được không chung đầu người, sợ đến dại ra thép to. Nhưng trong nháy mắt hắn liền phản ứng kịp, lại ném đi đầu người không để ý viễn răng hồng di thủ, trốn vãng lai lúc phương hướng, quang mang bùng lên mấy cái, tựa như tuấn di đồng chạy ra hơn 10 dặm. Thằng này tu vi không cao, tốc độ bay vậy mà so kim tiên còn tinh diệu vài phần. Chạy Lẽ nào ngươi còn có thể chạy đến cùng trời cuối đất sao? Phương Vũ lanh ngữ một tiếng, bất quá vẫn chưa sốt ruột đối chắc cắt làm cái gì, mà là một tay chỉ một cái bên kia hướng. Một đạo mời kiếm quang mang trong nháy mắt phá không, phát sinh một đạo xoẹt tâm thanh, ngay sau đó liền xé rách tử diễm vòng bảo hộ đâm vào áo bào tím tiên nhân đầu lâu, đầu ầm ầm nổ tung, cái kia áo bào tím tiên bảo ngay cả một kia phòng hộ đều không làm được. Mà áo bào tím tiên nhân bên hông mười mấy cái miệng túi đang ở phát quang, hiển nhiên là có thần thông gì tiên pháp đang ở thi triển, bên trong truyền ra vô số cánh vũ sáng âm cái gì. Thi thể rơi vào đại hải, Phương Vũ nhưng ngay cả con mắt đều không nhìn một chút chính là một gã thiên mạch chân tiên, giết hắn quả thực là trò trẻ con mà thôi. Bất quá, trên người người này chất nhẫn chữ vật nhiều để cho Phương Vũ có chút kinh ngạc, kiến quan quấn lên tất cả miệng túi cùng chiếc nhẫn chữ vật trở lại trên tay, đều bị hắn không khách khí thu. Làm xong những thứ này, Phương Vũ lúc này mới không chút hoang mang nhìn về phía chân trời, cười lạnh một tiếng. Một tay vỗ, một cái thanh ảnh từ hắn đầu vai bay ra, ở trên hư không một cái quấn lên liền hóa thành một con sạc sỡ cự mãng bắn ra, chính là tiểu thất. Người này có thể tự nhân giới sống lại, sợ rằng thủ đoạn so tu vi cao hơn chút, ngươi không thể phất lở. Phương Vũ xông tiểu thất phân phò nói, Triệu Di tâm, ta khẳng định đưa hắn tiên hồn đuổi theo hồi." Tiểu thất nóng lòng muốn thử nói rằng, sau đó cự mãng thân thể một bản hóa thành lưu quang đuổi theo. Phương Vũ lúc này tay vừa lộn, một đoàn bán trong suốt mini tiểu nhân từ lòng bàn tay hắn bên trong thoát ra, hóa thành một cái nhân hình, vậy mà cùng Viễn Giang Hồng giống nhau như lúc. Đáng tiếc chủ này hồn bên trong thiếu một phách, hắn hẳn là tại nơi nào đó còn có một cái phân hồn. Phương Vũ dù gì nói, ngồi xếp bằng tại trong hư không, thần thức điên cuồng vận chuyển nhất thời hóa thành lấm tấm, hướng bên trong dùng vào. Hôn Mê Viễn Giang một tiếng, mắt, dữ tận cực kỳ trừng mắt Phương Vũ, Phương Vũ Đừng tưởng rằng giết ta thì không có sao, lão tổ nhất định sẽ báo thù cho, hắn sẽ giết ngươi." Thành âm chưa dứt, một cổ rễ như trở bàn tay lực lượng thần thức trấn áp mà đến, viễn dương hồng tiêu thê lương thảm thiết một tiếng, tiên hồn ý thức bị hoàn toàn xé thành vỡ nát, vô số ký ức tái phiến tiến nhập Phương Vũ trong thần thức. Viễn dương hồng tiêu có đại la thiên tiên tu vi, nhưng rõ ràng đối pháp tắc chi lực lĩnh ngộ cũng không sâu, tại Phương Vũ pháp tắc của kiếm diện biến hạ, không cần thiết chốc lát tất ức đã bại lộ. Từ năm nay tất cả trải qua, mạc mạc ra ở vũ, nhát, vũ không đau không vui, thức dẫn Rất nhanh thì đến Viễn Giang Hồng bỏ mình sống lại một màn, một cái cùng Viễn Giang Hồng tướng mạo tương tự, lại tu vi có vạn thánh thiên tôn cấp bậc tóc bạc khô lâu lão giả xuất hiện ở Viễn Giang Hồng trong trí nhớ. Ký ức đến đó, bỗng nhiên tiêu tán. Phương Vũ đông nhiên cảm thấy thần thức nóng rực đau sót, Viễn Giang Hồng tất cả ký ức toái phiến khoảng cách bạo liệt, mà cái kia khô lâu lão giả cũng tiêu tán ở không. Người này dĩ nhiên tại hắn trong trí nhớ thiết hạ cẩm cố, cẩn thận như vậy cẩn thận, xem ra ngươi chính là Viễn Giang Hồng trong miệng lão tổ. Phương Vũ trầm ngâm, thu hồi thức, mà đổi thành một chỗ, chắc chắn đang liều mạng chạy trốn không muốn sống mượn tinh huyết thi triển đột đột, lúc này hắn không có bất kỳ lòng báo thù, còn như viện Giang Hồng là hắn sư tôn, từng để cho hắn sống lại thậm chí thành tiên trùng điệp tân huệ, đều bị hắn ném sau Còn như vị kia với hắn tới áo bào tím tiên nhân, chỉ có thể bán hắn không may, ai bảo hắn nguyện ý theo đây. Lập tức hắn có chút buồn bực, đột nhiên này xuất hiện tiên nhân đến là ai, chẳng những nhận biết mình vẫn cùng tự có sinh tử đại thủ, chính mình tại nhân giới sao có thể có thể trêu chọc loại này đại năng. Nhưng lập tức hắn thân thể bỗng nhiên run lên, sợ đến lên một tiếng, trong đầu xuất hiện một cái lâu đời tiền nhân ảnh. Phương gia thôn Trạng Lãnh Noi hắn chính là ma họa thời kỳ phi thăng tiên giới tên kia vô thượng kiếp tiên. Chắc các hoàng sợ nghĩ đến, thằng nhãi này phi thăng hơn ngàn năm vậy mà thành vạn thánh thiên tôn, như thế nào để cho hắn không sợ hãi, phải biết rằng trước đây hắn tại vũ châu lúc, chính là hắn tự mình chủ đạo phương gia thôn thảm án. Vừa nghĩ tới Phương Vũ đối hắn hận, hắn sợ đến tiên huyết lạnh lẽo. Ngay tại hắn cho rằng có thể bỏ trốn mất dạng lúc, đột nhiên người được một cổ rễ người đào hoa hương vị. Để ngươi nhiều trốn một khắc đồng hồ, lại còn là dễ dàng như vậy liền theo, thực sự là ngốc biết, mau đem đầu giao cho người ta đi. Một cái khả không gì sánh được ở bên hai. Chắc Cắt sợ đến kinh hãi, không khỏi dừng lại bốn phía nhìn quanh, vừa định thôi động tiến bảo, đã thấy đỉnh đầu một cổ trưởng khí bạo phát, trong nháy mắt bao phủ ở đầu hắn. Một gá hẹn là 5 6 tuổi thiếu nữ khả ái, lúc này chính đứng ở trên không bên trong, dùng lập loè mắt to nhìn hắn. "Tha." Chắc Cắt vừa định cầu xin tha thứ, nữ hài lại tự nhiên cởi nói từ đôi môi bên trong phun ra một chữ, khí độc hóa thành vô số tơ mỏng, tại chắc Cắt trong kinh hoàng đâm vào hắn trong đầu. Coverter, câu vượt tốt 90. Chuyện, du của đại không kém phần hấp dẫn. Chương 428, ba mắt yêu ma. Ngay tại viễn Giang Hồng sau khi chết trong ném mắt, Chân Tiên khu vực một tòa thần bí quỷ dị âm hàn mộ bên trong, đột nhiên phát sinh một tiếng thê lương giống giận, mộ bạo động vô số kẻ đất nước ra chui ra một gã bán nhân bán quỷ quái nhân. Người này sinh lần đầu ba mắt, thân hình cao lớn toàn thân đổ máu, quanh thân ma uy kinh người, lúc này trong tay cầm lấy một chỉ còn da bọc xương kim tiên thân thể, tựa như một tòa trần thế yêu ma. Ai dám giết ta xúc tích sâu độc linh thân. Ba mắt yêu ma mở miệng, trong lòng kinh nghi không chừng, thậm chí có chút sợ, chẳng lẽ nói chân tiên khu vực phát hiện đầu nhập vào ngoài vực, quyết định đối hắn thủ. Chốc lát suy tư Hắn lạnh rên một tiếng, ánh mắt quét về phía phụ cận một tòa khác thấp bé mồ, nói: "Bị giết linh thân tựa hồ là này là?" Hắn gọi: viễn Giang Hồng." Một lời rơi xuống cái kia mồ ầm ầm một vụ nổ, từ bên trong chui ra một con toàn thân âm lục sắc khô lâu, thấy hết thiêu đốt thoáng qua liền hóa thành cho bụi, nhưng ba mắt yêu mà vẫn chưa sốt ruột, ngược lại các loại chờ, thi thể thiêu đốt thành cho sau mới giơ lên một tay, chậm rãi phá vỡ lòng bàn tay bài trừ một giọt đậm đặc cực kỳ máu độc, ngón tay búng một cái liền rót vào cho cốt ở giữa, quỷ dị xuất hiện, tất cả cho cốt tại tiếp xúc được máu độc sau đó, vậy mà tựa như hút máu đồng dạng rượi vào đi tới không cần thiết chốc lát liền hóa thành một hẹn bàn tay cao cấp lục sắc linh thân, vậy mà cùng Viễn Giang Hồng giống nhau như lúc. Viễn Giang Hồng mê man nhìn sang bốn phía, đợi chứng kiến trước mặt ba mắt yêu ma, nét mặt đại hỉ gấp gáp vội vàng quỷ xuống đất, đều lên nói: lao tổ, người muốn báo thủ cho a?" "Ta 3000 hạ giới vô số huyết mạch, chẳng lẽ người đó chết đều muốn báo thủ cho hắn?" Ba mắt yêu ma lạnh lùng nói, một đôi quỷ dị lục nhãn tại Viễn Giang Hồng trên người tới hồi tạo động, nói: "Cái kia giết ngươi người gọi cái gì? Vì sao Phật khu vực không có ra tay trợ giúp?" Viễn Giang Hồng bị vừa tỉnh, Phương nhớ lại vị lao tổ này có người nói vạn năm trước ngay tại hạ giới có vô số huyết mạch, chính mình chỉ bất quá đúng dịp là một, bằng không cũng sẽ không có cơ hội được phục hoạt chủ sinh. Vì trên mặt đất nhất ngũ nhất thập đem đi qua báo cho biết, sau đó không cam lòng nói: lao tổ, xem ở ta qua lại mấy trăm năm vì ngài thu thập ăn khí tử khí phân thượng, ngài nhất định phải báo thủ cho a." Ba mắt yêu ma bước chậm kinh tâm gật đầu, một tay chậm rãi giơ lên, nói: "Bản tôn có thể vì ngươi báo thủ, bất quá ngươi lại cần vì bản tôn tại làm một chuyện." "Lão tổ, tôn nhi bây giờ chỉ là một linh thân, còn có thể vì ngài làm cái gì?" Viễn Giang hồng ngẩn ra, giọng nói: Vừa nghĩ tới mấy trăm năm khổ tu bị Phương Vũ mai kia hủy diệt, trong lòng hắn liền hận không thể thiên đạo vạn quả Phương Vũ. Ba mắt yêu ma nét mặt vẻ quỷ dị lóe lên, cười nói: "Không sao cả, việc này dù là ngươi tu vi hoàn toàn không có, cũng có thể làm được." Dứt lời đưa ra một tay hướng Viễn Giang Hồng đỉnh đầu với tới. Viễn Giang Hồng kinh ngạc nhìn tay kia, ngẩng đầu vừa định hỏi lão tổ dụ ý, lại chợt thấy lão tổ trên mặt lại lộ ra tham lam khát máu, một bộ quỷ đói đạm thịt biểu tình, sợ đến hắn nhất thời phi tán, nào dám lẳng lặng đứng, quay người lại liền hướng một núi hoang ở ngoài chạy trốn. Ba mắt yêu ma cũng không đợi kịp, hắn chỉ là lặng, lặng nhìn Viễn đi bóng lưng. Viễn Giang Hồng bay ra hơn 10 dặm sau đó trong lòng vui vẻ, mới vừa cho là mình chạy thoát, đột nhiên trực giác tâm miệng đau xót, túi đầu nhìn lại, hoảng sợ phát hiện mình trước ngực chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một con quỷ trảo, lợi trảo đạo tâm, cái kia tượng trưng trái tim quang điểm chính run không ngừng, phản phất cũng biết thoát ly ký chủ. A, hét thảm một tiếng vang lên, nhưng rất nhanh liền tan biến không còn dấu tích. Ba mắt yêu ma Tham Lam nuốt vào Viễn Giang Hồng linh thân, ở một cái, cười lạnh nói, đã ngươi bởi vì ta tiên sống lại, tự nhiên trở về thân ta. Nói xong ngẩng đầu nhìn Sang Thiên, trên đầu con thứ ba con mắt nóng nhìn Tiểu Tiêu, nét mặt bỗng nhiên cả kinh, gì? Ngoài vực lại ta bế quan cái này, nghìn năm thành công sông vào chân tiên khu vực, đã như vậy, ta cũng nên bái kiến một chút ngoại vực thiên đạo. Sáng sớm quỷ vực. Huyễn nguyệt đột phá lo lắng thiên hùng, toàn bộ quỷ vực đỏ rực, mặc dù chiếu xạ quang đủ nhưng không có một tia ấm áp cảm giác, ánh sáng màu đỏ ngòm rơi vào quần sơn bên trên, như là một máng lớn lưới lãng. Một tòa phi hành tiên thuyền phiêu đáng tại trời cao bên trong, thủy trung hướng phía phía nam tiến lên. Tiên truyền phía trên một gã áo lục váy xanh thiếu nữ ngáp một cái, ngắm nhìn phương xa sơn mạch phần cuối lưới, nói, rốt cục sắp đến minh đô. Tại nàng bên người, một tòa trên bàn đá bày một bộ trà cụ. Ba người phân tọa trên bảnh đá chính thông thạt tự đắc thượng tức trà. Ba người này chính là Phương Vũ cùng Vũ Manh, còn có Phương Tịnh. Diệt Minh Hồn Thánh giáo đánh một trận đã qua mấy ngày, Phương Vũ đặc biệt tăng thêm tốc độ rót cục đuổi theo đoàn người. Từ Xuân cùng Vũ Hoàn cẩn thận đứng ở bên cạnh cái bàn đá, thỉnh thoảng thêm nước trà. Nếu có ngoại nhân nhìn thấy màn này, tất nhiên sẽ kinh ngạc cái cầm trắc cướp, Đường Đường Quỷ Tiên tôn sư, vậy mà chỉ xứng ở chỗ này làm thêm trà nấu nước việc nhỏ, thật sự là lãng phí không gì sẽ được. Ừm. Phương Vũ cầm chén trà tay một trận, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Thế nào, tam đệ? Phương Tịnh một chú ý Phương Vũ cùng Vũ Minh hai người, hỏi Vô sự." Phương Vũ cười cười, thần thức lại thăm dò vào trong chữ vật giới chỉ một góc, một quả linh châu lúc này đã mất đi linh tính, vỡ vụn ra. Quả nhiên, viễn dương hồng phân hồn vậy mà cũng bị diệt, là hắn trong miệng vị lão tổ kia lẩm ra, còn là nói viễn dương hồng lại gặp phải hắn phiền phất chết đột ngột. Phương Vũ ý niệm trong lòng chợt lóe lên. "Hây a." Tiểu thất ở đầu truyền tiêu la hoa chân múa tay vui sướng, đột nhiên vung tay lên, vậy mà từ mây xanh hạ tốn thượng một con chim lớn. Đây là xương cú, làm sao lại khổng lồ như vậy? Phương Vũ tỉnh hồn nhìn lại không khỏi ra, cái này xương chính là địa huyết quỷ đặc biệt sinh vật, trong mấy ngày cũng đã gặp cùng loại bay kia, nhưng toàn thân không ra thịt, khắp cả người đều là bạch cốt, bình thường bất quá 10 thước cao thấp, có thể trước mặt con này đã có mấy lần lớn, mơ hồ trong đó đã có cốt lòng khí thế. Sương Cú tại tiên truyền phía trên lớn tiếng kêu gọi, Tiểu Thất lại không chút khách khí, quả đấm nhỏ một chút đánh vào nó trên đầu, trong nháy mắt đầu lâu vỡ nát, sau đó tí tách có vị thưởng thức xương cu trong cơ thể linh hoạch. Phương Vũ cũng không khách khí phân một bộ phận, cấp cho Phương Tịnh chế tạo một bộ phòng hộ chiến giáp, thật nhiều bảo đảm. Tiểu Thất bất mãn hết sức mỏ kháng nghị, nhưng lại cũng không nói cái gì, sau khi ăn xong lại ngoan ngoãn ngồi xổm tiên bên cạnh một lần nữa câu dẫn sương cú. Nhưng lúc này đây, Nàng vừa mới câu được một con sương cú, chợt hét lên một tiếng, siêu một tiếng chạy trốn tới Vũ manh trong lòng, Đáng Thương nhìn Phương Vũ, "Cha, có người khi dễ người ta." Phương Vũ đi tới tiên truyền bên phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước một mảnh đèn kịt thảm bại sát sương cánh bay loạn, có vô số sương cú bay loạn. "Gì? Lẽ nào chúng ta gặp phải thú chiều di chuyện?" Phương Vũ mở ra, hai mắt phát quang nói, tại Diệp Huyết Quỷ vực trong khoảng thời gian này, hắn có thể nghe nói không ít truyền thuyết, giới này mặc dù độ chỉ còn một khối tiểu vị diện, nhưng bảo bối lại sắc thực không ít, thậm chí có nhiều thứ so với Long tộc bảo khố càng không cách nào sánh ngang mà chút người mang thiên tài điệu bảo thú vật đơn giản khó gặp, có ở thú triều bên trong nhưng là ngoại lệ, lúc này quỷ khí dày đặc vì truy đổi tu luyện, trong ngày thường ẩn dấu sâu hơn quỷ thú, đều sẽ ly khai chỗ ẩn dấu. Ngược lại cũng mau ly khai giới này, cơ hội lần này nếu bỏ qua, sợ rằng cuộc đời này đều khó gặp phải thú triều. Phương Vũ dù gì nói? Tiểu Thất hai mắt phát quang, liên tiếp gật đầu, nó tu luyện càng phát ra dần nan, đương nhiên cũng muốn tại thú triều bên trong đục nước béo cò cầm chỗ tốt hơn. Theo Phương Vũ mấy ngày này, nàng đã sớm mưa dầm thấm đất, da mặt cũng dậy Chỉ là nghe nói thú chiều sớm có người trăm năm trước liền đang chờ đợi, mỗi người phân phối thu gặt khu vực, chúng ta mạo muội xông vào sợ rằng không to ta. Vũ Minh mềm giọng nhắc nhở: "Mặc kệ, nương nương, lẽ nào ngươi nghĩ xem người ta tu luyện vô pháp tình đến sao?" Tiểu Thất gấp gáp hai mắt hiện lên lệ quang, Vũ manh cười khổ một tiếng, không tốt lại nói: "Như vậy, Phương Vũ thần thức đảo qua thú triều đại bộ đội phương hướng, điều khiển tiên truyền liền nhất chuyện phương hướng, đâm vào phía trước không biết sơn mạch. GVR, 9 Du truyện không kém phần hấp dẫn. Chương 429, lông mi dài mời Huỳnh quang như nước thủy triều, mênh mông như biển. Tiên truyền đâm đầu thẳng vào trùng trùng điệp điệp thú triều, lúc đầu vụn vật lệ thể, lập tức nhiều như sao trời, sau đó bất luận tiên không đại địa, đã biến thành vô số quỷ thú hải dương. Tiên truyền đuổi thú triều tiến nhập khu vực trung tâm, gào thét rung trời, vô số quỷ thú trùng kích tiên truyền, hiểm hiểm muốn ngã, qua ước chừng mấy ngày, ầm ầm tiếng đánh mới từ từ tiêu tán. Làm lao ra bảy thú lúc, tiên tượng trước nhất, tiên khắp, địa, loạn, xuống một bộ chuyên tâm tu luyện rằng, nơi đây quỷ khí đã tản ra, lại có vô số chân tiên giới tiên khí tràn ngập, hai giới đổ vào hóa thành hai con âm dương ngư đồng dạng xoay tròn, như mộng như ảo, đây quả thực là một chỗ hiếm thấy trên đời kỳ tích. Phương Vũ khiếp sợ, chắc không được hàng tỷ bảy thú hội điên của Dũng nhắm vào nơi đây, nguyên là vì hấp thu cái này hai giới tinh túy chi lực, lấy cái này tinh thuần quỷ khí cùng tiên khí, chỉ cần chuyên tâm tu luyện một ngày, chỉ sợ cũng có thể so với ngoại giới mới thắng. Trên bầu trời, từng đạo tiên quang xẹt qua, như sao trời, tại trong mây xanh bao quát phía dưới đàn thú, trong mắt tràn ngập tham lam hoặc nghe nhìn kỹ trong luôn ngựa đều tại phân chia địa bàn thu gặt quyền lợi đồng dạng. Người này là ai? Chư vị có thể nhận biết? Một thân hình Khô nô Quỷ Tiên trông thấy Phương Vũ, sắc mặt âm trầm nói: "Không biết, có lẽ là một cái không biết sống chết, ham muốn bảo bối tán tiên đi." Hắn Quỷ Tiên chọc cười nói. Khô nô Quỷ Tiên nghe vậy nghe răng cười, ánh mắt quét mắt tiên truyền thượng Vũ manh cùng Phương Tịnh mỹ sắc, sinh nhiều lòng tham lam. Dưới người hắn tiên thuyền bay đến Phương Vũ tiên truyền trước mặt, cố ý chạm, đánh Vũ, Vũ quay đầu nhìn lại, một tòa đụng xuống hầu như 1/3 nhanh phế bỏ tiên hướng phía dưới rơi xuống. Một gã Khôi Ngô Quỷ Tiên chính vẻ mặt kinh ngạc đang nhìn mình Tiên Truyền, hắn nhíu mày nói: "Các hạ tự ý động ta Tiên Truyền là dụng ý gì?" Khôi Ngô Quỷ Tiên khẽ miệng giật một cái, dông nhiên cả giận nói: "Rõ ràng là ngươi động ta, lại vẫn dám chống chế. Nếu không theo ta Tiên thuyền, ta để ngươi chết không nơi tang thân." Phía sau quần tiên nghe, đều lộ ra kính nể vẻ căm ghét, một gã lông mi dài Quỷ Tiên vuốt ve bạch sắc mi giác, cảm thán nói: "Vì tìm phiền toái, vậy mà tự hủy một tòa Tiên Truyền, vị nhân huynh xuất thụ sát thực Hơn tiên nhân đồng ý gật đầu. Khô nô tiên nhân nghe tâm hầu như muốn cắp chết, còn không thể lộ ra ý tưởng chân thật, lúc đầu hắn chỉ là muốn nhẹ nhàng va chạm một chút liền tìm Phương Vũ phiên phức, nào nghĩ tới Phương Vũ tiên truyền thật không ngờ kiên cố, một chút đã đem hắn tiên truyền trận pháp phá hủy, ngay cả để cho hắn phản ứng cơ hội cũng không kịp. Phương Vũ nghe hắn tiên nhân lời nói, dĩ nhiên minh bạch chuyện cụ thể, khẽ cau mày, nói: "Các hạ nếu quấy rối nữa lời nói, bản thân muốn động thủ." "Động thủ?" Lao tử vừa lúc muốn dè dỗ ngươi đây. nô quỷ đạo." Nói trong tay xuất hiện một con lớn vô cùng thiết chủy, dẫn đầu lướng về phía Phương Vũ lập tới. Phương Vũ than nhẹ một tiếng tay vung ra một đạo kiếm khí, nhìn như nhẹ nhàng. Đại khái vị này kiếm tiên phải xui xẹo. Quân tiên cười nói, nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt, kiếm khí kia đánh vào Khôi Ngô Quỷ Tiên trên người, vậy mà dễ dàng đem một cánh tay chặt đứt, người này thua thật sự là không thể thua nữa. Phương Vũ sửng sốt, không nghĩ tới cái này Khôi Ngô Quỷ Tiên thật không ngờ không còn dùng được. Nói chuyện lúc trước lông Mi dài quỷ tiên bị sợ ngốc, hắn quỷ tiên cũng là hoàn sợ. Ai cũng không nghĩ tới cái này xa lạ tiên truyền thượng lại đều là bậc này cao thủ, hơn thuyền, thuyền nhanh phản ứng, xoay người liền lui. Trong lúc nhất thời ở nơi này không nhượng chút nào thú chiều nơi trọng yếu xuất hiện quỷ dị một màn, mấy chục tòa tiền thuyền tại thú chiều hạch tâm nơi danh giới đánh khí thế ngất trời, có ở tức đất tức vàng nơi trọng yếu, lại vắng vẻ chỉ có phương vũ một tòa tiền thuyền tùy ý thu gạt. Con này ba dực quỷ thần lằn quá tuổi nhỏ, nương nương, ngài giúp người ta bắt cái kia nằm con cánh. cha ngươi xem bên kia dường như có một con thái dương kim thi ai người ta thật mong muốn nó nổi đàn tới luyện hóa đâu, bắt cho người ta nha. Tiểu Thất đứng ở tiên truyền phía trên Đại Hồ tiểu khiếu, ánh mắt sắc bén chỉ chọn những cái kia thành thục quý trọng tiên thú, trừ cái đó ra nhìn cũng không nhìn lướt mắt, thậm chí trước đó có một con ngân nguyện cấp bậc quỷ dạ xoa từ đỉnh đầu sẽ qua, đều không chút nào để ý. Một bên xa xa quan chiến lông mi dài quỷ tiên xem không nỡ không gì sánh được, thằng nhóc này làm sao như vậy không biết độ quỷ bối, Thái Dương Kim Thi nội đan vậy mà trực tiếp luyện hóa. Tiên sát, nếu như trong lúc này đan giao cho hắn lời nói, đủ để có mấy chục loại luyện đan phương án, người nào rực hiệu không thể so với trực tiếp luyện hóa hệ cường. Có thể thế nhưng người ta thần thông còn lại Được xương quỷ vực tốc độ bay đệ nhất nhanh thái dương kim thi tại phương vũ trong tay, căn bản chạy không khỏi mấy hiệp. Pháp tắc của kiếm thi triển phía dưới, phương viên trăm dặm đều là phương vũ lĩnh vực, bất kỳ cái gì hiện diệu độn quang đều khó khăn trốn hắn pháp nhãn, thái dương kim thi ngoại trừ tốc độ bay ở ngoài, cũng không quá lớn chỗ xuất sắc, rất nhanh liền bị phương vũ làm cho đến trong góc phòng. Phương vũ đem nội đàn tử trong cơ thể bức ra, liền mặc kệ con thú này rời đi. Tiểu thất cầm miệng, thỏa luyện. Gặp rỗi, nói, tôn không biết ngài nhưng có gia nhập vào chúng ta bái thiên thần giáo dự định. Ồ, ngươi là bái thiên thần giáo người? Phương Vũ đuôi lông mày dương lên, nhàn nhạt, nhạt quay đầu liếc nhìn hắn. "Tự nhiên, không dối gạt ngài nói, tiểu tiên ta thật ở trong thần giáo phân thuộc một vò chi chủ, còn có mấy phần mặt vọng." Nói rằng thân phận mình, lông mi dài quỷ tiên lập tức không con bộ ngực, sau đó lại nói, "Tiên tôn có thể hay không nghe nói xuyên việt kế hoạch?" "Ngươi nói một chút." Phương Vũ nói, "Tiên tôn, cái này điệp huyết quỷ vực tuy còn đại, nhưng tràn ngập nguy cơ. Ta thần giáo giáo chủ thần chú quỷ tôn định dùng toàn giáo chi lực, đột phá không gian vách ngăn đi trước chân tiên khu vực." Nếu có tiên tôn ngài tương trợ, khẳng định sẽ thành công cơ hội tăng nhiều. Long Mi giải quỷ tiên tràn ngập hy vọng nhìn Phương Vũ, hắn nhìn ra được Phương Vũ đối này có hứng thú, vừa nghĩ tới mình có thể vì thần giáo mời chào lớn như vậy trợ thủ, sợ rằng được ban cho tiếp theo khỏa kim tiên tạo hóa đan cũng có thể. Phương Vũ trong lòng suy nghĩ, Lông Mi giải quỷ tiên có thể đơn giản nói ra tin tức này, xem ra xuyên việt không gian vách ngăn thời kỳ sắp xỉ, bằng không kế hoạch này sẽ không bị chính là một gã chân tiên biết như vậy càng kẽ. Nghĩ vậy, Phương Vũ mỉm cười nói, "Không, ta đối nơi đây đủ loại bảo vật cảm thấy hứng thú hơn, ngươi lại rời đi thôi." Long Mi giải thở dài một tiếng, cũng không dám miễn cưỡng, nói, cái kia lông mi dài liền xin cáo lui. Nhưng trong lòng nghi hoặc vị này Phương Tiên Tôn lẽ nào sẽ không phát hiện điệp huyết quỷ vực tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm không? Chẳng lẽ người này có hắn thủ đoạn tại ngoại vực xâm lấn hạ bảo toàn. Lông mi dài người vừa mới ly khai, Phương Vũ liền đem mọi người triệu tập đến tiên thuyền bên trong khoang, sắc mặt nghiêm túc nói, thời kỳ sắp xỉ, chúng ta lập tức khởi hành đi trước Minh Đô. Vũ Minh cùng Phương Tịnh nhìn nhau một cái, sắc mặt bình tĩnh không gì sẽ được, Vũ Minh nói, phu quân nói khi nào đi, ta và tỷ tỷ đều nghe tử. Coverter, câu tốt 910. QC chuyện. Trọng sinh Tây Du chuyển của đại thần Trạch Chư Hải Hực và không kém phần hấp dẫn. Chương 430, thân phận bại lộ. Vũ Manh là ở 400 năm trong khi chúng đã thành thói quen để cho Phương Vũ làm chủ, mà Phương Tịnh thì là không biết tình huống cụ thể, không dám tùy tiện lên tiếng. Từ Xuân cùng Vũ Hoàn lại mặt lộ vẻ lo lắng, "Tiên tôn, chúng ta bởi vì quỷ chiều sự tình, sợ rằng phải làm lỡ tuyển chọn sự tình, lại dùng phân đàn tỷ đấu thân phận tiến nhập Minh Đô, sợ rằng sẽ gây nên một ít quan tâm, thân phận bảo hộ chuẩn cũng sẽ bị trọng thủ." Phương Vũ mày, không nghĩ tới lại có như vậy biến cố, suy nghĩ một chút nói, "Đi trước thử một chút, nếu không đi lại khác đội thân phận." hối lộ một chút trong giáo cao thần. Tiến nhập đường hầm không gian là hết sức nguy hiểm sự tình, luôn có người không muốn mạo hiểm tiến nhập. Từ Xuân cùng Vu Hoàng gật đầu, điểm này hai người ngược lại là đồng ý nếu như không có Phương Vũ bảo hộ lời nói, hai người bọn họ mặc dù biết địa vết quỷ vực sắp sửa đối mặt đại nguy hiểm, chỉ sợ cũng sẽ không mạo hiểm sông đường hầm không gian. Trước bất luận đường hầm không gian bên trong nguy hiểm trùng trùng, mặc dù tiến nhập chân tiên khu vực, như thế nào đem quỷ tiên giấu giếm thân phận tại vô số chân tiên trên thế giới hạ Trần, đây chính là cả đầu một việc. Ngày đó buổi tối, quỷ chiêu quần tiên rốt cục thở phào một cái, bọn họ vốn tưởng rằng đợi trăm năm thú chiêu sắp sửa thu hoạch giảm đi đâu nhưng không nghĩ cái kia khu vực trung tâm kiếm tiên vậy mà bay đi. Xem ra vị này kiếm tiên có khác đại cơ duyên, không biết chúng ta đổi theo có thể hay không chia một chén suốt. Có trẻ tuổi quỷ tiên hâm mộ nói. Hừ, muốn chuyện gì tốt, khắc, đừng, đến lúc đó bảo bối không được, lại ném tự thân tính mệnh. Có lao thành một ít quỷ tiên khinh trách. Minh đô to lớn, địa huyết quỷ vực bên trong lại không hai chỗ cùng loại, một tòa cao hơn vạn trượng hùng hồn núi to làm trung tâm, phương viên trong rậm đều là minh đô phạm vi từng ngọn kiến trúc kéo sắp xếp, từ trên cao nhìn lại tựa như từng cái giữ tận rồng đất vắt ngang tại đại điệu phía trên. Một tòa không tầm thường chút nào tiên thuyền rất nhiều minh đô bầu trời lui tới tiên thuyền bên trong chậm rãi rã xuống, tiên thuyền phía trên, một gã thanh sam thanh niên tóc đen nhìn minh đô nơi cửa thành, nói: "Vô Hoãn, chốc lát nữa ngươi dùng lệnh bài đi thử một chút." "Vâng, Thiên Tôn." Vũ Hoãn theo tiếng, bay xuống tiên thuyền. Nhưng gặp Vô Hoãn hạ xuống nơi cửa thành can thiệp chốc lát, liền vẻ mặt hưng phấn bay lên nói: "Thiên Tôn, tin tức tốt, bọn ta lệnh bài vẫn có thể sử dụng, tựa hồ luận võ sinh số không đủ cho nên kéo dài luận thời gian, phải đến sau 3 ngày mới quá thời hạn." Vũ gật đầu, mang theo mọi người hạ tiên thuyền. Lúc này mặc kệ là Phương Vũ vẫn là Vũ manh hai nữ đều biến hóa dung mạo, khí tức nội liễm, nhìn qua Vu Hoàn cùng Từ Xuân mới là người dẫn đầu, mà Phương Vũ chẳng qua là một cái chính là người hầu mà thôi. Minh đô cửa thành dị thường thật lớn, đứng ở môn hạ Phương Vũ ngẩng đầu tính ra cửa thành này thì có trăm mét to lớn, cửa thành nhìn không ra làm bằng vật liệu gì, đen tủi lùi trên cửa thành khắc vẽ vô số rậm rạp tê văn, tại chỗ cao nhất còn có mấy quả như là tròng mắt đồ vật bình thường tại tối hồi quan sát đến người đi đường qua lại. Nơi cửa thành có vài tên bái thiên thần giáo giáo đồ đang thẩm vấn tra thân Hoàn Từ Xuân đám người dễ dàng qua, nhưng mà đến Phương Vũ lúc Cái kia cao hơn mấy viên trong mắt bỗng nhiên bùng lên một đoàn quỷ khí chiếu xạ ở Phương Vũ, phát sinh một tiếng bén nhọn kêu to. Phương Vũ kinh ngạc nhìn phía cái kia trong mắt, đồng thời cảm thụ được một cổ thần thức hướng trên người mình dò xét mà đến, trong lòng hắn cả kinh, vội vàng thu Liễm ký tức. Cái kia trong mắt trong mắt vẻ kỳ quái quấy chợt lóe lên, tựa hồ cho là mình dò xét sai, quỷ khí lại bao phủ một hồi liền chính mình tản ra. Nhưng vừa vặn náo cho lại làm cho Phương Vũ thành mọi người quan tâm đối tượng, phụ cận tuần tra bái thiên trong giáo đồ 4 người biến sắc, vội vàng bay đến Phương Vũ trước mặt, nói: "Thân phận ngươi có chuyện, theo chúng ta tới kiểm tra một phen. Vũ Hoàn mau tới trước, ngoắc ra lệnh bài nói: Mấy vị đồng tu, ta xem cũng không cần đi, người này thân phận ta sớm đã thẩm tra, tuyệt đối không phải minh hồn quỷ giáo người. Hừ, chúng ta có nói qua hắn là minh hồn quỷ giáo người sao? Bốn gã giáo đồ cười lạnh một tiếng, chút nào đối Vu Hoàn phân đàn quản sự thân phận không để mặt mũi, lại đối Phương Vũ nghiêm giọng nói, các hạ đi một chuyến đi, chớ không phải là thân phận ngươi thật có quỷ, muốn lén vào Minh Đô làm phá hư. Lời vừa nói ra, bốn phía bái thiên thần giáo giáo đồ đều lạnh lùng nhìn chằm chằm tới, Vu Hoàn gấp gáp đầu đầy mồ hôi, loại tình huống này hắn cũng không thể nói cái gì nữa, bằng không sẽ chỉ gây nên lớn hơn hoài nghi. Phương Vũ cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó, đôi bốn gã giáo đồ cười nói, đã có hoài nghi, vậy ta theo điều tra là được. Bốn người lạnh rên một tiếng, tại Phương Vũ trên người đánh vào một đạo phong ấn, lập tức đè nặng hắn liền hướng Minh Đô bên trái trong dãy núi bay đi. Vũ Hoàn lo lắng nhìn Phương Vũ, trong lúc nhất thời chỉ có thể cầu khẩn không được lộ tẩy, trở lại bên người mọi người lúc đột nhiên phát hiện, Vũ Minh vậy mà chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Tiếp thu điều tra chẳng lẽ không đúng tiến nhập Minh Đô sao? Phương Vũ nhìn càng ngày càng xa rời Minh Đô mấy người, thản nhiên nói: "Bốn người nghe vậy nhưng chỉ là cười nhạt, không chút nào giải thích. Phương Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Lửa khắc đồng hồ sau đó, mọi người bay đến trong dãy núi một chỗ núi hoang trong sơn cốc, bốn người rơi xuống lập tức thi triển một bộ cách ly chất pháp, sau đó mới đem Phương Vũ đẩy tới trong cốc, lạnh lung đáp đạo: "Phương Vũ, ngươi là chính mình, cởi ra hình dáng, vẫn là để chúng ta giúp ngươi." "Ồ, các ngươi vậy mà nhận được ta?" Phương Vũ mở ra, hiếu kỳ hỏi. Hắn tự nhận dịch dung phương pháp ngay cả đại là thiên tiên đều nhìn không ra cái hở, trước mắt mấy người này tu vi cao nhất bất quá là thiên mạch chân tiên trung kỳ, nếu không có hắn thủ đoạn, càng không thể nào nhìn ra. Bên trong một người trong tay lóe lên, xuất hiện một con tựa như trùng thành sắc tiểu trùng, quả đấm lớn nhỏ Trên đầu có hai cái xúc tu, lúc này cái này hai cái xúc tu đối diện Phương Vũ hơi hơi phát quang, cái kia quỷ tiên nói rằng, vật ấy chính là Tu di Thiên biến chủng, là Thương Lang trưởng lao khâm tứ, bên trong có người một tia khí tức, muốn tìm ngươi tự nhiên không khó. Phương Vũ đuôi lông mày dương lên, vừa mới bị trong mắt bao lại thời điểm hắn thật có tiên khí tiết ra ngoài trong nháy mắt, nhưng vẫn không thể giải trừ nghi hoặc, Thương Lang trưởng lao vì sao phải giết ta, ta cùng với hắn chưa từng gặp vỡ, các ngươi có thể giải thích cho ta sao? Hắc hắc, xem ở ngươi khi chết phân thượng, sẽ nói cho ngươi biết một chút tin tức. Bốn người nhìn nhau một cái, Lộ Gia nhìn có chút hạ hế lũ cười. Thần chú giáo chủ nói nhất định phải tìm ngươi, Thương Lang trưởng lao từ trước đến nay nhìn hắn không thuận mắt, tự nhiên là trước phải giết ngươi. Ngươi là không có trêu chọc đến Thương Lang trưởng lao, nhưng lại đứng sai đội. Phương Vũ thở dài một tiếng, vì hoang đường như vậy con mắt, vậy mà đem chính mình lén vào mình Đô kế hoạch phá hư, vị này Thương Lang trưởng lao sát thực chết tiệt. Tốt, ngươi nghi hoặc cũng giải trừ, nên tiễn ngươi lên đường thời điểm. Bên trong một gã quỷ tiên nói. Lúc này hai gã quỷ tiên chạy tới Phương Vũ phụ cận, gơ đen kiếm quỷ Phương Vũ thiên linh cái tới, nghĩ cách chính là một kích bị mất mạng không để người xuống miệt. Phương Vũ tại hai người công kích đến không hề động tác, nhìn qua dường như bị sợ ngốc đồng dạng. Phản ứng này rơi vào bốn người trong mắt, lại không một tiêu quỷ dị. Tu vi bị phong ấn, đầy đủ suy tính chỉ là một thân thể cường đại điểm tu sĩ, nhưng lại làm sao có thể cùng tiên nhân sánh ngang, thúc thủ chờ chết còn có thể chết thống khoái điểm. Chương 431, Phu thê đồng tâm. Ủy chảo sắp sửa rơi vào Phương Vũ trên mặt thời điểm, Phương Vũ đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể siêu một chút hóa thành lưu quang rời khỏi vài trăm thước, hầu như đến sơn cốc nhỏ trận kỳ nơi danh giới, hai cái quỷ tiên quỷ nhất thời thất bại. Phương Vũ hướng xa xa nhìn lại, khi thấy hai cái quỷ tiên kinh ngạc nhìn sang, hai người kia rõ ràng không nghĩ tới Phương Vũ thân thể cường đại như vậy, chỉ mãi cảm thán trong lúc nhất thời lại quên công kích. Bọn họ tự nhận Phương Vũ là cá trong chậu, lại không biết đã đối mặt sát kiếp. Đáng người kia muốn giết hắn, chính là chết tiệt. Phương Vũ đưa ra chỉ một ngón tay dựa theo xa xa quỷ tiên mi tâm một điểm, siêu một tia xẹt xẹt qua trên không, quỷ tiên ý thức được muốn tránh né thời điểm đã trễ, lôi quang tốc độ gì cực nhanh, trong lúc vội vã cái kia quỷ tiên chỉ tới kịp dùng hai tay quỷ trảo che ở trước mặt. Phương Vũ kiếm khí lôi âm một kích, vô cùng kinh khủng, cái kia quỷ tiên chưa mở ra hoàn toàn hai tay, lôi quang đã đến trước mặt. anh, Một tiếng vang trầm thấp, vậy mà đem cái này quỷ tiên hai tay nổ thành thịt bọn, trên một gương mặt tràn đầy máu tanh. Bốn ga giáo đồ cơ hồ bị Phương Vũ thủ đoạn dọa sợ, cho nghĩ đến trêu chọc đối thủ đúng là như vậy nghịch tiên đối thủ, hai tay bị tạc đoạn quỷ tiên kêu thảm một tiếng, xoay người chạy lang thang giống như hướng Minh Đô bay đi, nỗ lực chạy trốn tới trong đám người để cho Phương Vũ sợ ném chuột vỡ đồ không dám công kích, nhưng bọn họ vì diện miệng trước đó liền cố ý bay ra rất xa, không nghĩ tới bây giờ vậy mà mua dây buộc mình, thành chính mình hận phải chết cử chỉ một gã khác giáo đồ hơi có chút dũng khí, cắn răng nói, "Ca huynh đệ, liều mạng." Hai gã đồng bọn bị hắn một hống, lập tức tỉnh dậy, tụ tập tiên lực hướng Phương Vũ phóng đi. Phương Vũ dương tay dựa theo trước mặt một người hốt bộ tới, huyền quang kiếm nhất mênh mông kiếm quang bùng lên, cái này giáo đồ lại hết sức giàu hoặc phản phất dự liệu được chiêu này, thân hình dừng lại không tiến ngược lại tụt lùi, phía sau hắn đồng bạn trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên, lập tức bị sắc bén khí bộ chúng thiên cái, cả người kêu thảm một tiếng bị một phần mà hai, rơi trên mặt đất thân thể không ngừng co có quắp, một cái tiểu nhân từ trên thi thể chui ra, song phía sau đồng. "Bạn quát, ngươi cố ý hại ta." Phương Vũ ngón tay từ dưới đất rạch một cái, liền đem tiên hồn đánh cho vỡ nát, chính là linh tiên tính mệnh đối hắn mà nói không đáng giá nhất tới. Hắn một lần nữa giơ lên trong tay kiếm tiên, cất bước hướng cửa ra hai người đi tới. Còn lại hai người nhìn thấy cảnh này, từng cái vong hồn đại mạo, nơi nào còn dám lưu lại nữa, xoay người liền chạy. Phương Vũ cũng không đuổi theo, hắn chân chính để ý là vì sao có người muốn đuổi giết hắn. Đuổi theo ba người khí tức tiến nhập Minh Đô, rất nhanh lại xuyên tấu một tòa trong thành không đáng chú ý bên trong trang viên. Linh bên trong là bái thiên thần giáo một gã trọc yếu chấp sự, chính là thương lang trưởng lão Tân Hôm nay hắn liền ở trong trang viên cùng đợi thủ hạ tin tức tốt, nhưng là tại đảng hữu đảng, lại nhưng nhìn không thấy phi tín truyền đến. Hắn đợi thủ hạ mệnh lệnh sớm đã không kiên nhẫn, hắn chịu thương lang trưởng lão tên muốn cấp giết tên này gọi Phương Vũ tiên nhân, vội vã hồi tổng đảng cho thương lãng trưởng lão phục mệnh. Lúc này đột nhiên nghe được ngoài trang viên phòng hộ cấm chế bị xúc động, trong lòng hắn vui vẻ, vội vàng đi vào mở rộng cửa. Nhưng mà mới bước hai bước, lại chứng kiến đại môn ầm một tiếng bị bay, ba cái từ trước cửa đứng ngặng, thằng mày, đang lên, đã thấy ba cái thân hành hơi trao đảo một cái, đầu lâu đồng thời rơi xuống đất. Phương Vũ tay cầm huyết nhận từng bước đi vào trang viên, toàn thân sát ý tựa như hôn thê ma vương, ninh bên trong sợ đến quát to một tiếng, xoay người liền hướng nội viện chạy đi. Phương Vũ thật vất vả nhìn thấy hát thủ sau màn, sao có thể có thể làm cho hắn đơn giản đào tẩu, bước ra một bước, tay bỗng nhiên về phía trước đầy sau đó bắt kiếm quyết, hắn đôi pháp tắc của kiếm không chế đã càng phát ra thuần thủ, một kiếm này ngay cả là đại la thiên tiên ngăn cản cũng muốn thổ huyết ngược bộ. Linh bên trong số chết bay về phía trước chạy, nhưng đột nhiên cảm giác được chân trái mát lạnh, túi đầu vừa nhìn, thình lình chứng kiến chính mình một mực chân trái đã không cánh mà bay, xoay người về phía sau nhìn lại, chỉ thấy một đoạn lẻ loi gãy chân nhưng đứng lặng ở phía sau mấy thước chỗ. Phương Vũ cố ý lưu hắn lại tính mệnh, một cái thuấn di đến trước mặt, nếu lấy Ninh bên trong cái cổ hướng về phía bên trái lầu các ném tới, này liêu giống như một bay hơi bóng cao su đồng dạng, đều thảm bay ra, đánh vào trên lầu các, vang một tiếng, lầu các bị đập đạp thân thể bị trùng đặt ở trong lầu các, chờ hắn thật vất vả từ trong phế tích bò ra ngoài, Phương Vũ đã một chân giẫm tại trên đầu hắn. Ngồi xổm người xuống hung hăng một cái tác, đánh ninh bên trong nuôi nghiêng về một bên. Thằng ngãi này váng đầu chuyển hướng mơ hồ một lúc lâu, mới đối phương Vũ kêu thảm thiết nói: "Tiên tôn đại nhân, tha mạng, tiên tôn tha mạng nha." 3 3 3 Phương Vũ mặt không chút thay đổi, tay lại liên tiếp không ngừng huy động, một lát sau, ninh bên trong trong miệng nhà cơ hồ bị Phương Vũ đều phá hủy, lúc này mới ngừng tay tới. Phương Vũ lạnh lùng nói: "Không nói thật, kế tiếp ta liền từng điểm từng điểm đem ngươi trên người thịt đều quét hạ xuống cho ăn thú." Linh bên trong hốt lánh khí cầu đi đường vòng, tiểu tiên nói hết: "Tiên tôn đại nhân tha mạng a." Phương Vũ đưa hắn từ dưới đất rút lui ra khỏi, lại phát hiện hắn chân trong chớp nhoáng này vậy mà tổn thương miệng di hợp, không chảy máu nữa. Phương Vũ trong lòng cười nhạt, thằng nhãi này xem ra còn là một tích mệnh phi thường ra hỏa, chắc không được thấy mình bỏ chạy, nguyên lai là tiền pháp đều tu luyện tại khôi phục bên trên. Linh bên trong phát hiện Phương Vũ trên mặt dị dạng, mặt mơ một hồng, nói: "Tiên tôn đại nhân, ta vốn là thánh nhân nhất mạch tiên nhân, vốn là sạch muốn vô cầu, đều là thương lang trưởng lão bức bách ta, cho nên ta mới." Phương Vũ vẻ mặt sắc khí nói: "Thương lang trưởng lão là vì cớ gì muốn ta, dám nói nửa câu lời nói dối hôm nay để ngươi sống không bằng chết." Thương lang trưởng lão Vốn là minh hồn thành giáo người. Phương Vũ nghe vậy giận dữ, hắn vốn tưởng rằng Thương Lang muốn giết hắn là thần chú mệnh lệnh, lại không nghĩ tới người này là minh hồn thành giáo người. Nghĩ như thế, Thương Lang hẳn là đã sớm biết chính mình muốn giết Viễn Giang hồng, cho nên mới không ngừng phái người giết hắn. Sinh tử đại thủ, làm sao có thể giữ lại người này tính mệnh? Phương Vũ một trường võ xuống dưới, một trường này động chất khí, đem lâu lan linh bên trong đầu bật cái vỡ nát, ngay cả tiêu thảm thiết đều không phát sinh, liền hóa thành một bãi thịt nát kệ cả tiên hồn đều vỡ nát. Phương Vũ lau trên người tiên huyết, đem linh bên trong thi thể kéo hồi Tiền viện dự định tiêu tan thi không để lại dấu vết, nhưng đến Tiền viện lúc chân mày, nhưng là nhíu một cái, tiền viện trước cửa lại có ngủ bảy đủ thi thể không đầu, có hai cô thi thể hắn căn bản chưa từng thấy qua. Phía sau truyền đến một tiếng thân thiết thanh âm, "Phu quân, ngươi đều xử lý xong?" Phương Vũ không xoay người cũng nghe ra người kia là ai, đúng là hắn thê tử Vũ Manh, hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy Vũ Manh đang ngồi ở trong chính sảnh, lặng lặng nhìn hắn, trên gương mặt tươi cười vẫn là tràn ngập thân thiết, nào có một tia sắc ý. "Nơi đây nguy hiểm như vậy, ngươi vì sao phải tới?" "Chính là nguy hiểm ta mới chịu đến, bằng không nguy hiểm đều để phu quân một người gánh chịu, ta cái này thê tử còn có, có ích là gì?" Vụ con ngươi thần thông tối lớn, nhưng quan sát là quá không cẩn thận, bực này sát nhân diện miệng sự tình sao có thể có thể chỉ có một nhóm người, không đúng trang viên này chủ nhân chỉ là đối phương một cái bấy đây. Vũ manh nhẹ giọng nói. Nghe được Vũ manh lời nói, Phương Vũ tỉ mình nghĩ lại, đột nhiên sợ ra đầy thân mồ hôi lạnh. Chương 432, xuyên việt vị diện. Thương Lang muốn giết hắn lẽ ra không có khả năng phái ra chính là trợ tiễn, đám sát thủ này bên trong cường đại nhất cũng bất quá chỉ là Ninh bên trong, nhưng tu vi cũng chỉ có chân tiên hậu kỳ. Đường đường điệp huyết quỷ vực cường đại nhất phe phái, lẽ nào phái không ra vài tên kim tiên? Phương Vũ không khỏi cẩn thận hồi muốn từ vào thành bắt đầu tất cả, lại không biết có hay không lộ ra trận tướng, nếu thật là Thương Lang bậy dập lời nói, sợ rằng lúc này phiền phức lớn hơn. Phương Vũ ngược lại không phải là lo lắng Thương Lang sẽ có năng lực giết hắn, Minh Hồn Thánh giáo đều bị diệt, Thương Lang mặc dù có thiên đại năng lực có thể đánh bại Phương Vũ, nhưng cũng ngăn cản không Phương Vũ lão tổ. Có thể Thương Lang cùng Minh Hồn Thánh giáo có rất nhiều liên lụy, mà Minh Hồn Thánh giáo lại cùng ngoại vực vị diện có nói không rõ quan hệ. Nếu như Thương Lang là vì ngăn cản hắn trở về chân tiên khu vực đây, đây không phải là không thể nào chuyện, bây giờ muốn trở về chân tiên khu vực chỉ có thể đi qua Bái Thiên thần giáo. Giết bái thiên thần giáo vài tên nhân, Thương Lang ý định háng hại hắn lời nói, tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ bái thiên thần giáo kiêu thị. Phương Vũ nhắc nhở chính mình trấn tĩnh, trên mặt miễn cưỡng lộ ra một tia tươi cười nói, không sao cả, ta nhất định hội bảo vệ các người chu toàn. Vũ Mạnh nói, phu quân chính là quá cậy mạnh, người ta vốn là phu thê, Vũ Manh nào có người nghĩ như vậy vô dụng. Nói đến đây từ phòng khách đi tới Phương Vũ trước mặt, yêu thương vuốt ve một chút Phương Vũ quân mặt, sau đó tựa ở Phương Vũ trước ngực, buồn bã nói, thật lấy phu quân thủ đoạn, tất như vậy lén lút đây. Phương Vũ nói, ta không muốn để cho các ngươi gặp nguy hiểm. Vũ Mạnh nói, nếu ta thành phu quân cánh Cái kia Vũ Minh tỉnh nguyện chết đi như thế. Phương Vũ cười khổ, đối mặt đủ loại hung hiểm địch nhân hắn đều không sợ, có thể hết lần này tới lần khác lại sợ đối mặt Vũ Manh cái này ôn nhu hương. Đưa hai tay ra đem Vũ Manh ôm vào lòng, dùng sức ôm lấy. Vũ Manh kinh hô một tiếng trên mặt lộ ra hường chiều, nhưng là cảm giác được Phương Vũ ở trên người nàng tác loạn, Phương Vũ một bộ tàn bạo răng, dấp, nói như thế, sẽ không sợ ta thi triển ra pháp. Người ta mới không sợ, nơi đây nhiều như vậy thi thể, ngươi có hứng thú sao? Rút rút, là người thiết, có ở một đống bọt máu trong thi thể cũng thật không để được tính thú. Vũ Mạnh nói: "Phu quân, không bằng chúng ta liền lộ thân phận ra, cùng thần chú Quỷ Tôn gặp mặt đi, bằng lòng hắn mấy cái điều kiện, cũng tổn thất không quá lớn." Phương Vũ trầm ngâm một tiếng, đang muốn bằng lòng. "Linh Hinh, ngươi cửa này động mở rộng ra, sẽ không phải là đã đợi không kịp muốn gặp ta lông Mi dài a?" Một tiếng thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa vang lên, đi vào một cái song mi trưởng như tròm dâu hèn mọn lão đầu. "Là ngươi?" Phương Vũ nhìn người đến ánh mắt mở ra, người này dĩ nhiên là lúc trước thú chiều bên trong mời qua cái kia Long Mi dài Quỷ Tiên. Đón lấy Phương Vũ ánh mắt, Long Mi dài Quỷ mặt bỗng nhiên biến đổi, riêng là khi thấy mặt đất thi thể lúc Sợ đến càng làn nuốt nước miếng một cái, sợ hai nói: "Phương, Phương tiên tôn, ngài vì sao tới đây? Linh đạo hữu bị người giết." Phương Vũ đạm nhiên không gì sánh được gật đầu, cũng không giải thích, nói: "Ừm, lông Mi dài ngươi lại là vì sao tới đây?" Ách. một câu nói hỏi lông Mi dài đầu đầy mồ hôi, hắn thật cùng Ninh Bên trong chỉ là bạn hữu, nhưng cần lời này giải thích, sợ rằng cũng không biết bị trước mặt tên sắt thần này tin tưởng, trong lúc nhất thời gấp gáp lông Mi Giải bách trào náo tâm, thờ mắng linh bên trong không biết sâu cạn, chính mình chết coi như lại vẫn muốn liên lụy chính mình. Gặp hắn không nói, Phương Vũ cười cười Trong lòng kết luận người này cùng Thương Lang cũng không quan hệ, bằng không lần đầu tiên gặp mặt lúc, hắn nên đối Ninh bên trong mật báo mới đúng. Nhìn thấy Phương Vũ cười, Long Mi giải bụng mừng rỡ biết mình tránh thoát một lần sát kiếp, vội vàng nói: "Phương tiên tôn, gần nhất Minh Đô thẩm tra nghiêm ngặt, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ phát hiện linh bên trong chết sự tình, ngài có muốn hay không ra khỏi thành, tiểu tiên ta ở chỗ này coi như có chút năng lượng giúp ngài." Trong ngôn ngữ, nhưng là đối Ninh bên trong không có một tia đồng tình. Phương Vũ không trả lời, mà là lướt tay, một đạo nhu kiếm quang đột nhiên xuất hiện gắn vào Long Mi quỷ tiên trên người, sợ đến Long Mi giải phụ một tiếng quỷ trên mặt đất tiếng khóc cầu xin. Không nghĩ tới ngươi chính là thần giáo tổng đàn chấp sự." Phương Vũ mặt mang vui vẻ nhìn trong tay lệnh bài. "Gì?" Lâu Mi dài ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc phát hiện Phương Vũ, nhưng chỉ là từ trên người chính mình lấy đi thần giáo lệnh bài, đầu góc quay nhanh, cẩn thận hồi đáp, "Tiên tôn, ngài đối thần giáo cảm thấy hứng thú." Phương Thiên thuận tay đưa lệnh bài ném hồi, nói, "Ta đối nhập giáo cũng không hứng thú, chỉ là muốn lên tàu một đoạn đường hồi chân tiên khu vực, ngươi nhưng có biện pháp để cho người ta tiến nhập." cử hành đại tin tức, từ lúc thần giáo nội bộ chân là tổng đàn chấp sự lông Mi giải lại sao có thể có thể không biết, thậm chí hắn vẫn bên trong chấp hành giả một trong, biết một ít người khác không biết tỉ mỉ. Mặc dù chọn lựa 200 tên cao thủ, nhưng bên trong có thể có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lớn tiên nhân lại xác thực không có mấy người, hơn nữa bên trong giáo phân tách bất hòa, thần chú giáo chủ mấy lần tức giận nói qua chọn người chất lượng không được, lúc này vị này Phương Tiên Tôn nếu chịu gia nhập vào thần giáo, khẳng định sẽ nhận được trọng dụng, cần gì phải là lút. Mắt sáng lên rơi trên mặt đất linh bên trong trên thi thể, Long Mi giải trong lòng hơi động, chẳng lẽ vị này đại tiên cùng trong giáo một vị trưởng lão có ân oán, vừa vặn lại bị Ninh bên trong nhận ra. Cho nên mới sắp nhân dự khẩu. Lông Mi dài tâm tư sát thực nhẹ cảm, nhưng không biết Phương Vũ so với hắn muốn tình cảnh hỏng bét hơn, hắn không chỉ có cùng một cái trưởng lão có ân oán, càng là cùng hắn tôn thờ giáo chủ có chút nói không rõ quan hệ. Cái này đơn giản, luận võ tổng tuyển cử bên trong có mấy người bởi vì bị thương nặng vô pháp xuất hành, tiên tôn chỉ cần biến ảo thành bọn họ khuôn mặt là được, việc này toàn bao tại tiểu tiên trên người. Lông Mi Giải cười nói, Phương Vũ cũng không phải người nhỏ mọn, từ Long tộc trong khố lấy ra hai cái hộp gấm ném cho Long Mi Giải, Long Mi Giải đợi nhìn thấy bên trong bạo vật người run một cái, bảo quang nội dụ, cái này dĩ nhiên là hai quyển cao giai tiên bảo phải biết rằng hắn thân là tổng đàn chấp sự mấy trăm năm, cũng bất quá mới miễn cưỡng góp đủ một bộ cao giai tiên bảo, hơn nữa phẩm chất còn không tốt lắm. Trong lúc nhất thời lông mi dài ngược lại tiên sơn khuynh ngũ nhạc đồng dạng quỷ trên mặt đất, đối phương Vũ đại biểu trung thành, phát thệ nhất định an toàn đưa hắn đưa lên thuyền vân vân. Mấy ngày sau, Bái Thiên thần giáo phát sinh bố cáo, tuyên bố xuyên việt vị diện kế hoạch, mà bố cáo trung biểu kỳ từ bỏ 200 vị đi qua tổng tuyển cử tài, nếu có muốn cùng nhau đi tới chân tiên khu vực đều có thể đi thuyền. Lúc đầu đối bại chọn cảm thấy thất vọng của tu, lúc này lại lộ ra may mắn vẻ, lập tức mang theo nhìn có chút hạ hễ tâm tình đảm luận việc này. Minh đô phía trên ngọn Thánh Sơn, hơn 10 chiến thuyền quy mô khủng lồ tiên thuyền ngừng trên không, tiếng gió phân phật, trên bầu trời từng đạo tiên quang như là cổ sao trỗi xẹt qua rơi vào tiên thuyền bên trong. Chuyến này nhân số sợ rằng vẫn là không đủ a. Thần chủ Quỷ Tôn đứng ở Thánh Sơn trên thần điện thở dài một tiếng. Ngươi không phải lại triệu tập mấy trăm tên giáo chúng sao? Toàn thân áo trắng Phong Hành sau lưng hắn nói. Hừ, những thứ này giáo chúng đều là thương lang thủ hạ, chưa từng nghe lệnh của ta. Thần chú trên mặt tàn khốc lóe lên, quay đầu nhìn về phía Phong Hành, lộ ra vẻ ngoài ý mướn, mấy tháng không thấy, ngươi luân hồi pháp tắc nhìn lại có tiến tiến. Ta cũng phát hiện có thể kỳ quái là luân hồi pháp tắc từ bỏ ta cái này, đại đạo nắm giữ một bộ phận, thừa ra sở hữu luân hồi pháp tắc chỉ có trước đây vấn thiên các bên trong tiêu thất phương vũ, lại không biết ta tiến đến hấp thu rốt của hay. Chương 433, vượt không chi chiến. Phong Hành trên mặt cũng không mừng rỡ, thoại phong nhất chuyển nói, đều đến lúc này, xem ra phương vũ đám người sát thực không có rơi quỷ vực vị diện, kế tiếp đối mặt ngoại vực lúc công kích, chỉ có người ta chống đỡ. Đợi an toàn tiến nhập chân tiên khu vực, thần chú tất nhiên toàn lực giúp Phong Hành thu được luân hồi pháp tắc. Thần chú hai tay giơ lên, trọng nói rằng, hai người đối nhìn kỹ li mắt, hóa thành hai đạo hào quang bay lên thánh sơn chi đỉnh. Nhưng vào lúc này, hơn 10 chiến truyền thật lớn tiên truyền bên trong vang lên vang dội tiếng kêu gào. Cả tòa Minh Đô trên thánh sơn, xuất hiện mấy trăm đầu trừng trăm mét cao thấp, có vẻ như cương thi khô lâu các loại, Chờ, minh thú, mỗi cái minh thú trong tay đều nắm một quyển rất nặng hắc sắc của chủ, tràn ngập trận trận thần bí ba động. Những thứ này minh thú, chính là bái tiên thần giáo xé rách ngoại vực cầm cố mở đường hầm không gian đòn sát thủ, mỗi một bộ bên trong đều có ngưng tụ một tia quỷ vực mảnh vỡ đại đạo, dụng tay thiêu đốt dưỡng đạo, dù vẫn đại lượng, nhưng phá vỡ không gian ngăn, nhưng là đủ đủ. Xuất phát Thần chú quỷ tôn thanh âm vang vọng tiên địa, thanh âm không lớn có thể rơi vào phía dưới quần tu trong thai lại làm cho thân thể người chấn động, lúc đầu có chút tu sĩ còn lưỡng lửa không quyết, có thể nghe tiếng này sau đông nhiên nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức xông vào đường hầm hư không bên trong đại não một hồi. Hơn 10 chiến thuyền tiên thuyền chậm dãi khởi hành, bay về phía minh đô thánh sơn càng chỗ cao, ngẩn đầu nhìn lại, vẫn tiêu chỗ sâu dần dần xuất hiện một đạo thật lớn xoay tròn khẽ hở, cưng phong gào khét, t Cự ly này vòng xoáy rất xa, vô số đạo đại thụ đồng dạng phẩm chất cổ sáng liền từ minh thú trong tay trong quyển trụ bắn ra, cùng tiên truyền pháp trận phòng ngự hòa làm một thể, chống cự lại trên cao cơn vòng. Từng đạo thần bí phù văn tại quang trận thượng lấp loé, lập tức lại bị cương phong thổi tắt, vượt qua vị diện, nhất cử ở chỗ này. Bên trong một tòa tiên truyền bên trên, lông mi dài quỷ tiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời vòng xoáy, mỗi khi phòng hộ pháp trận run rẩy lúc, hắn đến lên tiếng, trong lòng hủy cực kỳ gì chính mình phải mạo hiểm đi vào theo khu vực. Nhỏ chút, người không được lượn Từ Xuân cùng Vu Hoàn tức giận trừng mắt Long Mi Giải Quỷ Tiên. Long Mi Giải Quỷ Tiên hụ khất che miệng lại, nhưng một lát sau lại nhịn không được hỏi hai người, hai vị đạo hữu lẽ nào liền một điểm không lo lắng chết bởi đường hầm hư không bên trong? Từ Xuân cùng Vu Hoàn mở ra, không hẹn mà cùng giễu cợt một tiếng, nhìn lông Mi Giải nói, có cách tiên tồn tại, việc này tuyển sẽ không phát sinh. Vì sao? Cái kia phương tiên tôn cũng chẳng qua là kim tiền, liền thần chú giáo chủ cũng không dám nói đường hầm hư không bên trong bảo vệ mọi người và toàn. Long Mi Giải trận to hai mắt, phảng phất xem giống như kẻ ngu nhìn hai người. Từ Minh, theo phương tiên thời gian dài nhất, việc này liền do ngươi nói đi. Vũ Hoàn Thản như nói, xoay người hướng Phương Vũ Quang đi tới, đến vượt qua thời khắc mấu chốt, hắn lo lắng Phương Vũ có dưới chỉ thị đã đến. Xem Vũ Hoàn bóng lưng tiêu thất, Long Mi Giải Quỷ Tiên sở muối một cái, quay đầu nhìn về Từ Xuân, chờ đợi lấy đáp án. Ngươi cảm thấy Thương Lang trưởng lão cùng Thần chú giáo chủ tu vi như thế nào? Từ Xuân bình tĩnh hỏi. Thâm bất khả chắc. Lông Mi Giải Quỷ tiên nói. Nhưng Thần chú giáo chủ lại bại bởi qua Phương Tiên Tôn. Từ Xuân đạo, bởi vì cùng Phương Tịnh quan hệ càng tốt hơn một chút hơn, cho nên hắn thành Phương Vũ thân tín, biết một ít Phương Vũ qua lại trải qua. Vì vậy, hắn biết, mặc kệ đối mặt loại nào nguy hiểm, chỉ cần tận tâm nghe lệnh, hắn liền không có việc gì, thậm chí cái kia vạn tiên cũng kỳ vọng lớn la vị, cũng không là không có khả năng. Lông mi giải quỷ tiên nuốt nước miếng một cái, trong lòng vẫn là có chút nửa ngờ nửa tin. Chân tiên khu vực một cái thật lớn trên tế đàn, một tòa ngàn mét huyết chỉ đang ở dưới tế đàn sôi trào bốc hơi lên, cả tòa bí mật điện bên trong huyết quang nồng đậm, vô số thi thể ở trong huyết chỉ giấy rùa. 36 tên thân mang minh hồn giáo phục đồ trang sức giáo đồ đang tản tại tế đàn tiết điểm bên trên, trong tay mỗi người nắm một mặt huyết sắc cơ khí, từng cổ một huyết quang từ cơ khí bên trong bắn ra. Đầu nhập tế đàn trung tâm nhất một gốc cây gần như nửa héo rũ tiểu thụ bên trên, ngăn cản lấy rất nhanh suy bại. Mà ở chính giữa tế đàn, một vị đầu tóc bạc trắng lao giả tay cầm lưỡi dao, không ngừng cắt trên người huyết nhục cho cái kia héo rũ tiểu thụ tăng chất dinh dưỡng. Chỉ thấy hai tay hắn lưu loát, từng cục huyết nhục tách rời đồng thời, trong miệng nói lẩm bẩm, phát quyết đánh vào tiểu thụ bên trên. Nhánh cây nhỏ xoa càng phát ra luôi sáng, đồng thời kịch liệt xoay tròn, bắt đầu sinh ra từng mảnh một huyết sắc cánh lá. Nhưng vào lúc này, giả tóc trắng trong mắt dứt khoát vẻ lên, đột nhiên hét lớn một tiếng, cung đình thánh chủ phủ xuống. Vung tay lên, Lưỡi dao xẹt qua cổ đầu lâu theo tiếng rơi xuống đất, một luồng tiên hồn vẻ mặt cuồng nhiệt dung nhập vào tiểu thụ bên trong bị xé nứt, hóa thành chất dinh dưỡng. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời, một đạo thô to huyết sắc cột sáng bổ ra cung điện nóc nhà, trong nháy mắt không có vào kiểu tiêu phía trên, chẳng biết đi đâu. Trăm vạn huyết thi đã tế luyện hoàn thành, tiếp đó, ngoại vực thánh chủ rốt cuộc phải trở về. Vị diện sẽ rách chiến còn đang tiến hành, lúc này Minh Đô trên thánh sơn sớm đã bày ra vô số bệ cốt, mấy trăm con minh chỉ còn lại không tới phân nữa. Nhưng mà vô luận là thần chú Quỷ tôn, vẫn là phong hành, tuy nhiên cũng không có xuất thủ. Lúc này, ba phủ tại vòng xoáy phía trên tà phong dũng nhiên dừng lại, qua trong dây lắc vòng xoáy ngược lại xoáy, như là băng tuyết tan dã đồng dạng từ vòng xoáy chỗ hiện lộ ra một mảnh hắc vụ. Trong hắc vụ, một con có thể so với ngũ nhạc cao thật lớn bạch cốt chấm dãi rơi xuống, nó dương đôi mắt, chống chân bạch cốt đồng bên trong kim diễm cháy bùng, tay hơi động một chút, vậy mà làm cho cả trên không trở nên rung động. Cương đại đến một phương vị diện không thể chịu được năng lượng tản ra, uy áp kinh khủng chưa tới người, hơn chiến tu cảm giác như thái đỉnh, chìm được thở không nổi. Lâm Mi dài Quỷ Tiên mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn cái kia trong hư không dần dần hiện hình quái vật, cũng không dừng được nữa nội tâm hoảng sợ, âm thanh quát trầm lên, "Là Hỗn Độn Thỳ, có thể hủy diệt vạn vật Hỗn Độn thi. chúng ta hết." Một cổ rễ như trở bàn tay biển cầm giống to từ hư không liệt phùng bên trong chuyển ra. Cái kia bạch cốt quái vật tứ chi mở rộng, tại một mảnh tê lạp xé rách thăng bên trong, nó móng to lộ ra trên không, quên mình màn trời vô số tia chớp màu xám cùng mây đen bao phủ. Thật lớn song đồng nhìn quét một lần phía dưới, nột dùng móng to hướng về hơn 10 chiến truyền tiên truyền tới, trên không chấn động, mấy ngàn đạo âm phong nhận hiện lộ trên không, như muốn đem tất cả tiên truyền chém thành hai nửa. Những thứ này phong nhận trên người cuốn quanh thần bí quỷ văn, tốc độ cực nhanh để cho phía dưới quần tiên bên trong dù là tốc độ bay nhanh nhất tiên nhân đều trở nên biến sắc, căn bản không kịp thi triển tiên pháp ngăn cản. Khẩn trương ở giữa, hai đạo hạo quang tại ngàn cân treo sợi tóc bên trong tre ở tiên thuyền phía trên, nhưng là một cây phất trần cùng một quả bích lục viên châu. Phất trần nỗ lực, viên châu thần quang lở rộ, cả hai phối hợp một hơi thở, liền đem vô số phong nhận trung hỏa. Quần tiên lớn tiếng hoan hô, bầu trời xuất hiện hai đạo nhân ảnh, la lên, giáo chủ vô địch, thần giáo vạn tuế. Mà ở trong một đám người, lông mi giải quỷ tiên ánh mắt lại nhìn về phía một bên khoang lối ra, sắc mặt dại ra, bao hàm khiếp sợ và vô pháp tin tưởng, theo hắn ánh mắt nhìn lại, một gã thanh xam thanh niên tóc đen đang đứng tại chỗ, chậm rãi thu hồi mới vừa đưa ngón tay ra. Một ngón tay, vẹn vẹn một ngón tay, đã đem trăm đạo phong nhận tiêu hủy vô hình, hắn thực sự là kim tiên sao. Lông mi giải quỷ tiên nỉ non. chương 434, răng nanh cuối cùng hiện. Trên bầu trời ba gã vạn thánh tiên tôn cường hãn ràng Tựa như ba đạo thần dương chiếu khắp đại địa, thoáng chao tiền một ít tiên truyền thượng không ít tiên nhân đều hô hấp dần dập, không thể không ngồi xếp bằng tiền truyền thượng nhắm mắt ngưng thần chống cự này cổ cường hãn năng lượng. Thần chúa quỷ tôn ánh mắt liếc một lần phía dưới tiên truyền, thầm nghĩ không ổn, hắn vốn tưởng rằng bằng vào mình và phong hành pháp tất chí lực, đủ để đối kháng Hỗn Độn Thí, đến lúc đó có thể lợi dụng còn lại tiên nhân tiến công đẩy lùi Hỗn Độn Thí, nhưng không nghĩ Hỗn Độn Thí lại so với hắn muốn lợi hại rất nhiều. Nhưng vào lúc này, hắn nhiên ánh mắt ngừng, nhìn bên trong một tòa tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi không chú ý thi, lại đang ra cái gì? Phong hành một cây chẳng chống nhà. Cả dân nói, Thân chú Quỷ Tôn chỉ một ngón tay phía dưới một tòa tiên thuyền, ngạc nhiên nói, hơn tiên thuyền thượng tiên người tự thân khó bảo toàn, vì sao chiếc này tiên thuyền thượng tiên người không chút nào không bị hỗn độn thi khí áp vội và. Làm sao có thể? Người đang nói cái gì mê sảng? Phong Hành nghe vậy cũng là cả kinh, vội vàng nhìn lại, có thể thấy tình cảnh để cho hắn cũng không khỏi há hốc miệng mong. Cái này hơn 10 chiến thuyền tiên thuyền bởi vì đổi tạo thời gian vội vàng, cho nên sử dụng hộ pháp tiên trận đều là bãi thiên thần giáo chế thức tiên trận, gây nên thời gian ngắn nhưng phòng hộ năng lực lại không lắm lý tưởng. Phong Hành đầu óc bay lộn, ngậm lại, Hồ Nghi nói, Chẳng lẽ là người dạy bên trong còn có một tên ẩn giấu trận pháp đại sư? Không biết, nhưng hiện nay cũng chỉ có thể dựa vào chiếc này tiên thuyền thượng tiên người. Thân chủ trăm bề không được giải, nhưng tình hình dưới mắt việc này nhưng là nhất đại lợi tốt, tâm niệm vừa động liền có chỉ lệnh truyền đạt mệnh lệnh đến Phương Vũ vị trí tiên truyền. Phương Vũ trấn an trong cơ thể sao động kiếm khí, từ dịch dung tiến nhập tiên truyền sau đó, hắn liền tiến hành ngắn mũi bế quan, đem Tử Minh hồn thánh giáo cái kia hấp thu bộ phận ngoại tích cứu, đến có mối, nghĩ tới vượt qua cái này bạo hiểm một màng. Rõ ràng muốn tiến hành trên không vượt qua. Cái này tiên truyền phòng hộ năng lực lại vẫn yếu như vậy. Phương Vũ trong lòng không nói nổi nửa bọn. Phương Tiên Tôn, ngài rốt cục xuất quan á. Phương Vũ tại Từ Xuân cùng Vu Hoàn hai người trong mắt nghiệm nhiên thành cứu thế chủ động dạng tồn tại, toàn tâm phục dưỡng, cho nên khi nhìn đến Phương Vũ an toàn sau khi xuất quan thậm chí so với chính mình được cứu càng thêm kinh hỷ. Phương Vũ nhàn nhạt gật đầu, thuận tay đánh ra hai đạo ánh sáng gắn vào trên người hai người, hai người thoáng cảm ứng liền phát hiện cái này quang tráo bên trong vậy mà bao hàm một cổ pháp tắc chí lực, trong lòng tuôn ra một cỗ lòng cảm kích. Tại loại này sinh tử phủ đầu thời khắc nỗ chốt, mỗi một tia pháp tắc chi lực đều quý giá không gì sánh được, phương vũ hành động này đủ để cho hai người bọn họ máu chạy đầu rơi. Tình hình chiến đấu như thế nào, Bái Tiên Thần giáo chỉ có cái này hai ga vạn thánh tiên tôn. Phương Vũ xem trường giữa không chung tình hình chiến đấu, chân mày không khỏi nhíu lại, dưới ánh mắt ý thức hướng phía bên phải tiên thuyền trong đám nhìn lại, hắn không nhìn thấy vị kia Thương Lang trưởng lão. Thần chú quỷ tôn liền coi là đòn sát thủ phong hành đều phái ra, không có khả năng để cho Thương Lang ở một bên quan vọng mới đúng. Tiên tôn, sợ rằng chuyến này vẫn có trọng đại chuyện xấu. Thừ xuân nghe vậy nghiêm giọng nói rằng Cái đó không xa Long Mi Giải Quỷ Tiên mới bước động lên đến, vẻ mặt điềm nọ hướng Phương Vũ cười, nói: "Phương Tiên Tôn, xem ở tiểu tiên giúp ngài một điểm nhỏ vội vàng phân thượng, chốc lát nữa cũng xin đảm bảo tiểu tiên một mạng. Hãy bất sam luôn đi, đưa người biết tin tức đều báo cho biết Phương Tiên Tôn." Thư Xuân lạnh giọng quát lên. Lông Mi Giải Quỷ Tiên sờ sờ trong râu, cũng không nóng giận, cẩn thận quan vọng bốn phía mấy lần xác định không người mới cùng Phương Vũ nói: "Tiên Tôn, Thương Lang trưởng lão sợ rằng phải phát động đánh lén." Ưng. Phương Vũ cả kinh, sắp thực bị tin tức này dọa cho giật mình, "Làm sao ngươi biết?" Long Mi Giải Quỷ Tiên tại trong tay áo đào hai lần móc ra một mặt đỏ như máu lệnh bài đưa cho phư vũ, mặt mang lúng túng nói rằng, đang ở thần giáo nếu muốn bảo mệnh chỉ có thể hai mặt lấy lòng, Thương Lang trưởng lão Tâm Phúc bà tiểu tiên trở thành chính bọn nó người, nói là đợi hỗn độn thi vừa xuất hiện, liền phải chuẩn bị sẵn sàng phá hủy tiên thuyền. Còn nói sau khi chuyện thành công sẽ cho chúng ta mỗi người 10 viên trúc cơ tiên đan vì thưởng cho. Một bên Từ Xuân cùng Vu Hoàn nghe được cuối cùng bỗng nhiên rếu cợt một tiếng, nói, cái này Thương Lang ngược lại là keo kiệt rất, chính là 10 hạt chúc cơ tiên đan thực sự là chê cười. Long Mi dại không nghĩ ra nhìn Từ Xuân, còn cho là mình nghe lầm lại không biết nói Từ Xuân Vu hoàn hai người tại Phương Vũ bên người sớm đã được đến không dưới 30 miếng. Phương Vũ thầm mắng Thương Lang tâm tư hung ác, hắn cái này ý định là muốn đem Bái Thiên Thần giáo đều phá hủy, tiên truyền một hội quần tiên không cách nào nữa tiến nhập chân tiên khu vực, minh hồn thánh giáo toàn bộ không thể làm được chuyện này, ngược lại để Thương Lang người này suýt chút nữa hoàn thành. Hắn xem lông mi dài liếc mắt, ha ha cười nói, ngươi ngược lại là khéo léo, có thể ở hai bên đều có to như vậy quan hệ. Thanh âm hắn tuy là cười đến, có thể rơi vào lạnh, tiếng đất, nói Phương Tiên Tôn, tiểu tiên tuyệt không dám phản bội ngài, thương lang lòng ngu dạ thú, căn bản là chỉ là muốn hy sinh chúng ta bảo toàn một mình hắn, tiểu tiên xem sớm thấu điểm này cho nên mới không tin hắn chuyện ma quỷ. Phương Vũ vậy mới không tin Lông Mi Giải hội đơn giản quy thuận hắn, người này vô cùng giàu hoạt trong lời nói có thật có giả, nhưng lúc này Lông Mi Giải tin tức nhưng là giúp Phương Vũ không ít, vì vậy vùng tay lên liền có hai khỏa kim sắc tiên đan bay vào trong tay hắn, chính là chúc cợ tiên đan. Lông Mi Giải lại hỉ, giờ mới hiểu được từ xuân hai người trước đó giễu nguyên nhân, nguyên lai vị này Phương tiên Tôn thực sự là xuất thủ hảo phóng hạng người. Đang muốn quỳ lạy cảm ơn, đột nhiên một đạo tiếng xé gió từ phía sau cấp xạ mà đến, hắc quang bùng lên ở giữa đúng là hóa thành một con hắc sát huyền xà, miệng luôn xả tiếng lao thẳng tới Long Mi dài cổ. Long Mi dài cảm giác phía sau uy hiếp, sợ đến người run một cái, hô to, "Tiên tôn người cứ mạng." Lời con chưa dứt, hắc sát huyền xà tại Long Mi dài phía sau nửa thước chỗ đột nhiên dừng lại, hai con hung ác xà nhãn bên trong bắn ra một đoàn vẻ kinh nghi, hướng tứ phía nhìn lại, trên mặt vậy mà mang theo một ít bối rối. Ngay vào lúc này, một cổ mùi hoa phiêu đang phía, tại nhiên hiện một hoa nở rộ ra. Bên trong xuất hiện một con bích lục sặc sỡ con rắn nhỏ, đang dùng một đôi khả ái con mắt vui cười nhìn nó. Hắc sát Huyền Sả nhìn thấy sặc sỡ con rắn nhỏ trong nhe mắt, thần tinh đại biến, bất chấp đánh chết lông mi dài xoay người bỏ chạy, nhưng mà lại gặp sạc sỡ con rắn nhỏ không tiếng động cười, trên người bích lục cánh hoa bắn ra trong nháy mắt cuốn lấy Hắc sát Huyền Sả, nở rộ bích lục ánh sáng đem vây khốn, nhẹ nhàng bay trở lại sạc sỡ con rắn nhỏ bên người. Thương cảm cái kia màu đen huyền sả tại hung vật bên trong cũng là đại danh đỉnh đỉnh, lúc này lại chỉ có thể mặt lộ vẻ, vẻ khẩn cầu trở thành sặc sỡ con rắn nhỏ trong tay đồ chơi. Cái này con rắn nhỏ tự nhiên là ban Lan xà Vương giả tiểu thất, nó theo Phương Vũ cùng nhau bế quan, hôm nay đã sớm là siêu phẩm thoát tục. Long Mi Giải, ngươi phản bội Thương Lang Trường lão, chẳng lẽ là chán sống hay sao? Xa xa hắc quang lóe lên, mười tên tiên nhân sắc mặt âm ngoan xuất hiện ở tại chỗ, trước mặt một người ngoài ý muốn nhìn một chút tiểu thất, tựa hồ có chút kinh ngạc nàng vậy mà vây khốn hắc sát huyền sở. Quỷ diện địa chủ, ngươi không phải thần chủ giáo chủ tín nhiệm nhất đệ tử sao? Ngài cũng gia nhập vào Thương nhất phái. tiên nhìn người đến, thần tình rung động, nhưng ngay lúc đó đánh một cái giật mình đối Phương Vũ nói, Phương tiên tôn, chúng ta chạy mau. Sợ rằng Thương Lang đã nắm giữ hơn phân nửa tiên truyền nắm quyền trong tay. Chương 435, Cửu U quái vật. Cái này tiên truyền đã bị bố trí lên bản tọa sở trường nhất âm cực diệt phách đại trận, bằng bên cạnh ngươi cái này kim tiên đã nghị phá vỡ. Long Mi rải ngươi hồ đồ nửa cuộc đời, không nghĩ tới chết đã đến nơi vẫn như thế ngu. Quỷ Diệt Trâm trầm nói, trong tay ánh sáng lóe lên xuất hiện một thanh cực đại bích lục tờ sĩ, phía trên khắc vẽ có một con quái vật hình người, nhưng khuôn mặt so với ác Không tốt, chư vị mau giúp ta ngăn cản hắn bảy trận, trận này hội hốt đi chúng ta trong cơ thể tất cả tiên khí để cho hắn sử dụng. Lông mi dài cả kinh, cầm hai cây dâu dài bỗng nhiên ném đi, cái kia lông mi dài giữa không trung nhất chuyển lại hóa thành hai đạo luân trắng quái xà, mở răng nanh xà tiến lao thẳng tới Quỷ Diệt. Sau một khắc, Bích Lục Cở Sí mặt ngoài huyền ảo mật văn loé lên, cả tòa tiên thuyền hiện hiện từng đạo âm lục tế văn, tiên thuyền phía trên không khí cứng lại, linh khí lại bị đều hút vào Cở Sí bên trong. Gào. Quái vật hình người một tiếng, từ Cở Sí bên trong ra, đuốt, một máu quỷ nhìn chằm Lông mi giải quỷ tiên lân trắng quái xà mặc dù phát động quỷ dị không dễ dàng phát giác có thể cái kia quái vật hình người lại sớm có phát hiện hai con quỷ chảo ở trên hư không vứ qua kèm theo từng đạo quỷ khí, cùng hai con lân trắng quái xà chiến đấu động tác hết sức lính mẫn. a Lông Mi giải lân trắng quái xà tốc độ mặc dù nhanh nhưng tiếc là tu vi không tốt bất quá chốc lát đã bị người hình quái vật bước đến góc thừa dịp lông mi giải phân thần thời thờikhắc quái vật hình người há to miệng một cái liền đem quái xà nuố trong miệng Lông mi giải tiênuyếtầnú Nga xuống đất không ngừng bận rộn đem vừa mới phương vũ choúc cơ tiên đang đưa vào trong miệng lúc này mới ngừng thế quay đầu nhìn về phía Phương Vũ mấy người, vẻ mặt tức giận cùng ngở vực vô căn cứ, cả giận nói: "Phương Tiên Tôn, các ngươi vì sao không xuất thủ, lẽ nào ngại không tin ta?" Phương Vũ cũng không có tiếp lời, lúc này ánh mắt chính có chút hăng hái nhìn quỷ diệt triệu hoán đi ra cái kia quái vật hình người. Cái này quái hấp thu lông mi dài quỷ khí, vậy mà toàn thân biến thành năm đen vẻ, thân hình cất cao một trượng có sắp xỉ ba trượng tả hữu thân thể khổng lồ, một thân tu vi cũng tăng vọt đến đại la tiên tiên trung hậu kỳ, tiến bộ thật kinh người. Nhưng Vương Vũ chân chính để ý, nhưng là quái vật hình người trên cổ chín viên đồng dạng viên châu. Tiếng Quái vật hình người hơi thở như sấm chấn, bên ngoài thân lôi văn bùng lên, cái kia chính viên Viên Châu tựa như Dạ Minh Châu đồng dạng nở rộ quang hoa sáng chói. Hơn tiên nhân bị quái vật hình người thanh thế trấn trụ, đều mặt lộ vẻ lĩnh lĩnh vẻ, linh mợ quỷ diệt. Chúc mừng vị diệt điện chủ, giết cái này không biết sống chết lông mi dài, chỗ này tiên truyền lại không có lực phản kháng, đợi lại chém giết cái này vài tên không biết sống chết người, khẳng định lại là một cái công lớn. Quỷ diệt điện chủ Ma La Thiên Trương đại pháp quả đại, có thể ra, chỉ cần bước, tôn cũng có thể thành tựa. Đến lúc đó Quỷ Diệt điện chủ nhất định có thể đem thần chú chiếm lấy, chúng ta những thứ này tiểu tiên mong rằng Quỷ Diệt tiên tôn trong nom a. Phần lớn người đều nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng Quỷ Diệt lại nhất không chút nào để ý, nhìn quần tiên sợ định nọt nụ cười hắn cất tiếng cười to, chỉ một ngón tay lông mi dài, mặt lộ vẻ khinh thường, ý khí phong phát nói, không biết sống chết độ vật, ngươi còn nhìn không ra ngươi định bợ người tiên nhân này đã sợ đến không dám động sao? Phu cận tiên nhân để mắt nhìn phía phu vũ, đều lộ ra hoặc là đồng tình hoặc là nhìn có chút hạ hệ biểu tình, dưới cái nhìn của bọn họ, Quỷ Diệt điện chủ là tuyệt đối sẽ không dung tha phương vũ ba người. Lúc này coi như mấy người quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, chỉ sợ cũng vô pháp may mắn tránh khỏi. Quỷ Diệt Điện chủ trong tay bích lục cờ sĩ vung lên, từng cột một nồng nặng hơn quỷ vụ dũng mãnh vào quái vật hình người trong cơ thể, vật ấy hiển nhiên là thao túng trô nấu chốt, quái vật hình người giống to một tiếng, từng bước đi hướng Vương Vũ mấy người. Kiếm tiên này bất quá kim tiên vị, hai người các ngươi hiện tại quỷ xuống đất quy phục cùng ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quỷ Diệt Điện chủ trầm trọng nói, chao phủ nhìn từ Xuân cùng Vũ Hoàng. Có thể từ Xuân hai người lại bừng tỉnh không nghe thấy, thậm chí còn dùng một loại thương cảm thần tỉnh theo dõi hắn. Từ Xuân cùng Vu Hoàn biểu tình để cho quỷ diệt trong lòng sinh não, rõ ràng mình đã không chế tuyệt đối chủ động, hai người này lại vẫn vẻ mặt kiên nghị theo phương vũ, đây cơ hồ xuất động tâm hắn sâu nhất âm. Điệp huyết quỷ vực tu luyện hoàn cảnh gian khổ không gì sánh được, từ một tên lính quèn tấn thăng đến thần chú quỷ tôn tín nhiệm nhất đại đệ tử, quỷ diệt điện chủ hầu như bị vô số nhục nhã cùng hám hại, cũng vì vậy dưỡng thành hắn biến thái đồng dạng tâm lý, phàm là chỉ cần bị hắn giết chết người, đều sẽ gặp khó có thể chịu được thực hành nhìn tận mắt đỉnh thiên lập địa hảo hán biến thành bi thương cầu xin tha thứ phế vật, hắn mới có thể trong lòng phẫn nộ hơi chậm, mà thần phục tại hắn dưới chân người, đại đa số cũng là bởi vì sợ hãi và cực hình. Mà Phư Vũ, hết lần này tới lần khác chưa làm một chuyện, vẫn còn có hai gã thể chết theo thủ hạ. Hai người so với quỷ diệt điện chủ quả thực thành nang ngược tàn ác. Hai người các ngươi sợ sao?" Phương Vũ nói. "Có tiên tồn tại, đừng nói sợ, coi như để cho chúng ta đi chịu chết, chúng ta cũng sẽ không lưỡng lờ nửa bước." Từ Xuân cùng Vu cười nói, nói xong hai người còn liếc liếc mắt lông mi dài quỷ tiền, dường như đoán giận hắn tự tiện chủ trương xuất kích. Uy, ta nói ngươi kiếm tiên này không được không biết tốt xấu, chỉ cần quỷ xuống cầu xin tha thứ nhận sai, lại dâng lên chính mình tất cả tiên bảo, quỷ diệt điện chủ tự nhiên sẽ tha cho ngươi một mạng. Có tiên nhân quyên, các ngươi nào biết là ta chết, mà không phải hắn chết. Phương Vũ đáp. Bốn phía tiên nhân ngay vậy, vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, trong tay liền nhất kiện ra dáng tiên bảo cũng không có, cứ như vậy còn dám nói sát quỷ diệt điện chủ, gắng phải mặt mũi không muốn sống, chốc lát nữa nhìn ngươi có chết hay không. Quả nhiên, quỷ diệt điện chủ bị Phương Vũ làm tức giận, giống giận lên cờ xí, chín đạo quỷ khí bao lại quái vật hình người, nó trên cổ chín viên viên rực rỡ lóe lên. Vung vậy lợi trảo xông lại, trong hư không đồng thời xuất hiện mấy trăm đạo quỷ phù hóa thành ma chơi, như muốn đem Phương Vũ toái thì vạn đoạn. Phương Vũ là nhân vật nào? 200 năm tàn sát thương hoàng dị cảnh hôn thế ma vương, chưa từng bị bực này tiểu tràn diện giật mình ở, lăng không nhảy lên, một cước trùng điệp đá về phía Cửu ma quỷ khuôn mặt, đồng thời một trường kiếm khi đánh ra xé rách tất cả ma chơi đạn phù, tại chỗ để cho quỷ diện điện chủ buồn bã hô một tiếng, bay ngược mấy chục thức đánh vào tiên thuyền buồm nhỏ trên tàu bên trên, trên người thanh nhất khối tự nhấc Nếu không có trên người người này còn có chút Vũ cảm thấy hứng thú đồ vật, hắn tiên hồn lúc này đều phải bị kiếm khí xé rách thành nhỏ có thể mặc dù không chết, hắn lúc này cũng là da chóc thịt bong, đầy người tiên huyết nhiễm hồng bì bảo, đau đến hắn lên tiếng kêu khóc. Người dám tổn thương ta, Thương Lang trưởng lão sẽ không bỏ qua người. Quỷ Diệt Điện chủ quát, quái vật hình người lần nữa nhào tới. Đến tốt lắm." Phương Vũ hai mắt một trán, hai tay vậy mà hóa thành trong suốt hào quang kiếm, chín đạo kiếm quang bao lại quái vật hình người, đưa nó với khốn, sau đó trực tiếp dùng cậy mạnh đem chín viên viên châu giật xuống tới. "A!" Quỷ Diệt Điện chủ kinh hãi, không để ý đau sót xông lên muốn cướp đoạt kết quả hai bóng người lên che ở trước người hắn, các màu tiên quang bổ trúng, quỷ diệt cả người bốc yên lại bay rất ra ngoài. Phương Vũ một cước làm mất đi hứng thú quái vật hình người giẫm tại dưới chân, nhìn trong tay chính viên viên châu, nói: "Vật ấy trung gian kiếm lời ngẩm ngoại vực pháp tắc, ngươi là làm thế nào chiếm được?" Chương 436: Minh đế chuyển sang tiếp khác. Kiếm tiên này là ai? Làm sao chẳng bao giờ trong giáo thấy qua, dường như so thương lang trưởng lão còn mạnh hơn. Quỷ Diệt liền hắn một chiêu đều không đỡ được, không bằng chúng ta thần phục với hắn. Nằm trên mặt đất quỷ diệt trên mặt lúc thì xanh hồng không chừng, chúng tiên biểu hiện không thua gì hùng hăng quát hắn một bạt nếu như hắn vừa mới không phải kiêu ngạo như vậy, chỉ là đoạt quyền tiếp nhận chiếc này tiên truyền, mà không trêu chọc cái kia hồn ma vương. Hạ Chí vu rơi vào như vậy thiên địa. Đây là Thương Lang trưởng lão ban tặng vật, ta không biết bên trong con thiếu. Quỷ Diệt gian nan từ dưới đất bò dậy, Oán độc nhìn Phương Vũ, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại ta thì không có sao, Thương Lang trưởng lão kế hoạch đã thành, nếu ngươi không muốn chết. Nói nhiều. Bóng người lượn lên, trường Mi một cái tắt rút hết quỷ diệt nửa miệng răng trắng, nói, Phương Tiên tôn bực nào thần thông, ngươi chính là cầu khẩn cái tiết Thương Lang trưởng lão không nên trêu chọc đến Phương Tiên tôn đi, nếu không hắn chính là cái chết. Quỷ diệt kinh ngạc nhìn Trương Mi, khí phun ra một máu tươi, chỉ vào Trương Mi khuôn mặt nổi giận mắng, ngươi một cái chó nhà có tăng cũng dám đánh ta, ta muốn giết ngươi. Trưởng Mi nghe vậy nhếch miệng cười, tay bỗng nhiên vừa nhấc lại nặng nặng vỗ vào quỷ diệt trên mặt, chỉ nghe hết thảm một tiếng, quỷ diệt hai tay che mặt tiên huyết không ngừng từ hắn khe hở ở giữa rũ mạnh thiệt đến ra. Trưởng Mi trong tay thình lình nhiều hơn một đôi máu chảy đầm địa trong mắt, hắn lại rõ ràng đem quỷ diệt con mắt cử động đi ra. Quân Tiên hít sâu một hơi, nhìn nữa lẫn nhau Trưởng Mi lại lộ ra vẻ sợ hãi. Chứng kiến đi, đây chính là Ngũ Nghịch Phương Tiên Tôn kết cục. Trưởng Mi ngẩng đầu, chân cao khí ngang nhìn Tiên, sau đó lại định đi hồi phương Vũ trước mặt, khom lưng khen cười nói, Phương Đám này không có thành tiểu tiên nhân có ta ở đây, nào không tầm tưởng sóng gió gì. Phương Vũ trên mặt cười, thằng ngãi này ngược lại là cái gió chiều nào theo triều nấy tâm tư linh hoạt hả người, hắn hướng về phía trường Mi gật đầu, Từ Xuân cùng Vũ Hoàn hai người sát thực uy hiếp không đủ, muốn trấn áp trên thuyền này của tiên, còn cần một cái có thủ tất báo lòng dạ ác độc tiểu nhân, cũng chỉ có trường Mi phù hợp cái này để vị. Nơi đây liền giao cho các ngươi. Phương Vũ hướng ba người đạo, sau đó một tay phất lên cuốn lên lấy quỷ diệt cùng quái vật hình người bay ngồi Vừa mới trở lại khoang, theo quái vật hình người liền hỗn loạn, nó cực kỳ thông linh, biết được chủ nhân gặp phải đại kiếp nạn vẫn nộ phát cuồng muốn phát ly phương vũ không chế, còn không thành thật, chẳng lẽ ngươi nghĩ liền hồn phi phách tán? Phương Vũ hừ lạnh nói, trước người hắc vụ lóe lên hiện hiện một thanh ma khí bốc lên ma kiếm, bong bong kiếm minh, nhắm ngay quái vật hình người. Một cổ trước đây chưa từng gặp kiếm uy lộ ra, cái này đến từ cựu u quái vật kinh khủng sợ đến toàn thân cứng ngắc, nó cảm thụ được đây là một loại so cựu u ma khí cường hãn hơn sắc khí, bản năng cầu sinh để nó không dám lộ sổ. Phương Vũ gặp cái này cười, kiếm khí trong cơ thể dẫn động trong chốc lát toàn bộ bên trong khoang hóa thành vạn đạo lưu quang sợi tơ quanh, viên viên châu dẫn vào kiếm trận bên trong, như là đang ở đẩy ra ngủ dày đặc. Sau một lát, chính viên Viên Châu hiện ra nguyên hình, đúng là chín đóa vô cùng tình xảo bạch cốt liên hoa. Quả nhiên, đây chính là ngoại vực đại đạo pháp tác một trong, xem gia vị này Thương Lang trưởng lao địa vị không tầm thường. Phương Vũ trong mắt tinh mang chất động, trong miệng hút một cái liền đem bạch cốt liên hoa nuốt vào trong bụng. Ngươi làm cái gì? Quỷ Diệt mặc dù hai mắt đã mù, tuy nhiên lại nhưng có thể cảm nhận được bạch cốt liên hoa mất đi cảm ứng, thần tình bối rối không gì sánh được, đây chính là ngoại vực phép tác, liên tôn ở nơi này, lực lượng phía dưới đều muốn thần phục, cùng thần thông gì mới có thể đem nó triệt để cắt đứt. Ngươi vẫn là không muốn nói ra Thương Lang kế hoạch sao? Phương Vũ nhàn nhặt hỏi, trong thanh âm đã nhiều một tia sắc ý. Hắn giữ lại người này tính mệnh chỉ là không muốn tốn nhiều thời gian siêu hồn, nếu như quỷ diệt lầm cho là mình cũng không thiếu lợi thế có thể giữ được cái mạng, Phương Vũ không ngại để cho hắn nhận rõ ràng sự thực. Ta nói, ta nói, thiên tôn xin đừng giết ta. Quỷ diệt tuyệt vọng quá cũng không dám có vẻ chờ mong cùng may mắn. Sau khi nghe xong quỷ diệt kể rõ, Phương Vũ bừng tỉnh đại ngộ chắc không được thương lang cùng thần chủ quỷ tôn không cùng vẫn như cũ chống đỡ hắn vượt qua chân tiên khu vực, nguyên lai là muốn mượn thông đạo mở ra trong cái mắt, đem thông đạo triệt để xé rách, để cho ngoại vực tiên nhân từ địa vết quỷ vực tiến nhập chân tiên khu vực. Địa vết quỷ vực đã thủng trăm ngàn lỗ, bị ngoại khu vực chiếm giữ chỉ là vấn đề thời gian, một khi đã thông chân tiên khu vực thông đạo, bọn họ chẳng khác nào có hai nơi tiến nhập chân tiên khu vực địa điểm, cái này tất phải tạo thành chân tiên khu vực càng đại họa loạn. Hai mặt chiến đấu, không chỉ có riêng là phái ra gấp đôi chiến lực vấn đề. Trừ trước này tiên truyền bên ngoài, còn có bao nhiêu tiên truyền được gan trí tự bạo pháp trận. Phương Vũ lạnh lùng nói. Chư thần chú giáo chủ vị trí ba chiếc tiên thuyền bên ngoài, số dư 10 ngọn tiên thuyền đều bị an trí, chỉ cần đánh chết hỗn độn thi tiến nhập đường hầm không gian, liền sẽ lập tức từ bạo, đến lúc đó Thương Lang trưởng lão cũng sẽ đứng ra đánh chết thần chú giáo chủ. Quỷ Diệt điện chủ thành thật mà nói nói, nếu như thông đạo được thành công phá hư, cho dù là trở về chân tiên khu vực, chẳng phải là cũng khó trốn ngoại vực tác loạn nguy cơ. Phương Vũ làm sao có thể hội ngồi xem loại chuyện như vậy phát sinh. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể làm phiền ngươi. Phương Vũ trong mắt vẻ quỷ dị lóe lên, nhìn phía một bên quái vật người. Cái kia quái vật hình người hình như có chỗ tuyển, sợ hai kêu thảm lui về phía sau thối lui, cứ giống một con bị lấy hết ý phục vô tội con thú nhỏ. Phương Vũ cắn đầu lưới một cái bức ra hai giọt tinh huyết, rót vào quái vật hình người trong cơ thể, nó toàn thân lập tức hiện lên hồng tựa như tiên huyết thiêu đốt bị hồng xương ngù bao bây, như là một khỏa tiên huyết hồng như bạo thạch, Phương Vũ mặt lộ vẻ nghiêm nghị, từng đạo uyển rủ quyết niệm đọng ra. Tước chừng một khắc đồng hồ sau đó, trong phòng dị tượng mới dần dần mất, quái vật người khôi Phương Vũ đưa ra một tay, cái quái vật hình người lập tức làm nũng lên một tiếng. Đụng lên tới dùng khuôn mặt ma sát phương vũ tay, một mảnh vô cùng thân thiết không gì sánh được dáng vẻ. Minh đế chuyển sang kiếp khác đại pháp, thuật này ngược lại là bá đạo không gì sánh được, vậy mà có thể đem nguyên chủ linh thức điều tẩy, thậm chí ngay cả vạn thánh tiên tôn đều khó nhìn đấu, cùng nói là thủ thuật che mắt, không bằng nói thuật này, trình độ nào đó cùng luân hồi pháp tắc có chút tương tự. Phương Vũ nhỉ non một tiếng, quanh thân bạch khí lóe lên, tiếp theo một cái chấp mắt hắn lại hóa thành cùng quỷ diện không khác nhau chút nào dáng dấp. Ngươi, ngươi nắm giữ minh chuyển sang kiếp đại pháp. Quỷ rõ ràng biết được cái gì, có dúm lại tại một góc Nếu là có con mắt phương vũ đỉnh đầu sẽ phát hiện, Quỷ Diệt đang dùng xem quái vật nhìn hắn. Không sai, phương pháp này tại cái kia chính viên viên châu ngoại vực phép tắc bên trong bị xếp tại ngàn công vạn pháp tên thứ 3, dựa theo giới thiệu phương pháp này có một môn thần thông có thể chuyển sang kiếp khác vào chết, tự động đi đạp âm dương. Bất quá ta bộ giáo dục phân tự hồ còn không quá hoàn chỉnh, tuy nói có thể đi vào kiểu ưu minh địa, lại không thể sử dụng người mất hồn dương. Phương Vũ nói. Quỷ Diệt cả kinh há to mồm, lắp bắp nói, "Tam chuyển, thương trưởng lão cuối cùng năm cũng bất quá nắm giữ lượng truyện, ngươi vậy mà trong nháy mắt học được tam chuyển, ngươi không có khả năng chỉ là kim tiên." Phương Vũ mới lời nhắc nói cho hắn biết, ha ha cười nói, "Ta lại cuối cùng hỏi ngươi một câu, lúc này ngươi còn muốn trợ giúp Thương là sao?" Uỷ Diệt mở ra, lập tức cả kinh nói, "Lẽ nào ngươi sẽ không giữ ta?" Phương Vũ nói, "Kỳ quái, ta vì sao phải giết ngươi? Ngươi dù sao cũng là thần chú đại đệ tử, ngươi sinh tử tự nhiên do hắn tới phán quyết, ngoài ra ta cũng không muốn hiện tại bại lộ thân phận, vẫn cần muốn ngươi tới giúp ta phá giải Thương làng chôn bố trí tiên truyền tự bảo đại trận. Chỉ cần ngươi bằng lòng lấy công chu tội, mặc dù tiên thể bị hư hỏng nhưng ra có thể bảo lưu một cái mạng vượt qua quãng đời còn lại." Chương 437, một kích chí mạng Hy vọng như lời ngươi nói, thực biết thả ta một cái mạng." Quỷ Diệt cười thảm một tiếng, tình thế bức người, hắn không thể không đồng ý. Trong trời cao, thần chú gió hiếm dịu đi mỗi người thi triển tiên pháp ngăn cản hỗn độn thi phủ xuống, Phong Hành có chút gấp vội và nhìn phía dưới tiên thuyền, nói: "Chuyện gì xảy ra, vừa mới cái kia tiên thuyền vì sao không có động tĩnh gì?" Nói xong, vừa nhìn về phía tiên thuyền bên trong một con thuyền, thần tình càng thêm âm trầm, ngươi xác định ngươi tin tưởng thường lang tốt sư đệ sẽ không quấy rối sao? Việc này liên quan thần giáo sinh tử, ta tin tưởng hắn sẽ không sợ bệnh." Thần chú trong mắt một mảnh rẫy rùa, lại liếc mắt nhìn phương vũ vị trí tiên thuyền. Thầm nghĩ chẳng lẽ trên thuyền kia cũng không có cao nhân, chẳng qua là ảo giác. Hỗn độn thi từ trong hư không xé rách trình độ càng lúc càng lớn, mắt thấy sẽ phải phủ xuống, đúng lúc này, một đạo bạch lang hư ảnh từ tiên thuyền bên trong lóe lên, xuất hiện ở hai người trước mặt. Là ngươi? Thần chú gió hếm dịu đi ngoài ý muốn nhìn về phía người đến, là một mực chưa từng hiện thân Thương Lang trưởng lão. Giáo chủ, Phong huynh, thích vừa rồi ta chính bế quan tế luyện nhất kiện pháp bảo, lúc này mới đến chế, hi vọng lượng thứ. Thương Lang trưởng lão cười tủm tỉm nhìn hai người, nói rằng: "Ha ha." Thương Lang trưởng lão lại trợ giúp thần chú ngạn địch. Phong hành cười lạnh một tiếng hỏi: Ta và giáo chủ tuy có bất đồng, nhưng vẫn là bãi thiên thần giáo đồng môn, sao có không giúp lý lẽ? Thương lang trưởng lao nói, liếc mắt nhìn trên bầu trời thi vụ tràn ngập đường hầm không gian, hôn độn thi khí tức tử hồ so khi mới xuất hiện suy yếu một ít. Thương lang trưởng lao hơi trầm âm, thấp dọng vừa quát, mạnh tay chụp lại lên đỉnh đầu, vô số tiên huyết bắt bắn tung tué trên không, hắn nhưng vẫn tản thôi động bí pháp. Đi ra, thương lang trưởng lao bắt nguyền rùa quyết, tiên huyết nhất thời dựa không trung hóa thành huyết v Trống về phía trên bầu trời hỗn độn thi phát ra tiếng âm thanh gào thét. Thương Lang trưởng lão lại lật ra một khỏa đan dược nuốt vào trong miệng, sắc mặt tái nhợt nhìn phía thần chú quỷ tôn, yếu đất nói: "Sư huynh, lần này ngươi rủ sao cũng nên tin tưởng ta a." "Ai, là ta trước đây hiểu lầm ngươi." Mắt thấy Thương Lang thật tự mình hại mình tu vì thôi động bí pháp, thần chú cũng không khỏi đọc dung, thở dài một tiếng kích động nói: "Kể cả phong hành cùng Thương Lang, bây giờ có 3 vị vạn thánh thế tôn, đối kháng hỗn độn thi tự nhiên là thành đạo. Kể từ đó, đi qua đường hầm không gian cũng có đủ đủ nắm chặt, mặc dù tiến nhập chân tiên khu vực đối mặt vạn giới chân tiên cũng có không thiếu kiệt." Phong huynh Nơi này có sư huynh đệ ta hai người đối kháng Hỗn Độn thi là được, ngươi có thể tạm hồi tiên truyền thượng nghỉ ngơi chút lát." Thương Lang trưởng lão chân thành tha thiết đối Phong Hành nói, "Không làm phiền các hạ lo lắng, chính là Hỗn Độn thi còn tổn thương không ta." Phong Hành theo dõi hắn, lãnh đạm nói rằng, "Phong Hành vừa dứt lời, phía dưới Minh Đô Thánh Sơn bỗng nhiên chuyển ra vô số kinh hô cùng tiếng lộ mạnh. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, sợ gặp cả tòa trên thánh sơn lại có vô số bóng trắng lượn lút, tại một đám bạch mao quái vật trùng cả tòa thánh sơn vậy mà phát sinh sát. Thân chủ Quỷ Tôn thân thể lắc lư một cái, Hai mắt sắp nước, giận dữ hết, "Chuyện gì xảy ra? Minh Đô có thập phương ma là trận, làm sao có thể bị ngoại khu vực quái vật đột nhiên phá tan?" "Không tốt, tại đường hầm không gian mở ra trước, tuyệt không thể để cho ngoại vực đem Thánh Sơn phá hủy, nếu không thông đạo chắc chắn vô pháp mở ra." "Ta đi ngăn cản bọn họ." Thương làng trưởng lao biến sắc, nói: "Chờ một chút." Bóng người loại lên, Phong Hành trước một bước che ở Thương làng trưởng lao trước mặt, hai mắt thật sâu liếc mắt một cái Thương Lang, chậm nói: "Ta đi ngăn cản, ngươi cùng thần chú ngăn cản hỗn độn thi." Hắn đối người này cũng không yên tâm, rất sợ Thương Lang một mình xuống dưới hội lạm cho gì. "Đã như vậy, vậy làm phiền Phong Hành." Thương Lang trưởng lão mở ra, cũng không có quá nhiều kiên trì, đáp ứng. Phong Hành xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Minh Đô phụ cận ngoại vực quái vật, mày nhíu lại chặt, không biết làm sao, hắn luôn cảm thấy khá là quái dị. Những thứ này ngoại vực quái vật mặc dù tàn sát bừa bãi địa hiệp hết quỷ vực, nhưng cái này trăm năm qua nhưng lại chưa bao giờ dám tới gần Qua Minh Đô, lúc này sao có thể có thể đột nhiên vọt vào Minh Đô, thậm chí còn r짓 đến trên thánh sơn. Chẳng lẽ có người tại Minh đều tẩy máy tay chân? Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt lại nhất chuyển nhìn phía phía các đại tiên truyền, lúc này tất cả tiên truyền đang ở tích súc năng lượng, tiên thượng phá không pháo chiếu lấp lánh. mắt thấy năng lượng liền muốn chư lại. Cái này phá không pháo cũng là phá vơ trên không một trong mấu chốt, thuật này một mực là thương Lang chủ đạo, mắt thấy phá không pháo vô sự, phong hành trong lòng miễn cưỡng thở phào. Lúc này, Phương Vũ tại quỷ diệt trợ giúp hạ, đã đem hắn vị trí tiên tuyển bên trên pháp trận hoàn toàn khống chế. Có lẽ là ta đa tâm đi. Phong hành nhị non một tiếng, hướng Minh Đô bay đi. Trên bầu trời, thần chú biến ảo một con thật lớn bạch cốt, cùng Thường Lang trưởng lão ngân nguyệt cự lang chính kích liệt cùng hỗn thi giao chiến. Tam cường giao chiến, chiến đấu kịch liệt động kéo mấy trăm dặm, thiên địa ở giữa ù để cho thần cùng Thường tất cả đều biến sắc. Hỗn độn thi quá kinh khủng. Quỷ Thiên Diệt địa vi năng cuốn quanh hắn thân, hóa thành vô số bạch cốt thần văn, như một thế giới thái dương. Thần chú Kiên Kỷ nhìn xuống liếc mắt, trong lòng lo nghĩ, Minh Đô mặc dù có phong hành trợ giúp, nhưng song quyền nan địch bốn tay, thành phá chẳng qua là vấn đề thời gian. Hắn cắn răng một cái, hai tay bỗng nhiên tấm tầm, huyết quang ngập trời rơi, thần chú thôi động bá đạo khát máu cương pháp, vô số huyết văn ngưng tụ tại bạch cốt cự tượng phía trên. Lúc này hắn chính là chân thần ma, quỷ khí ngập khí, sống phấn va chạm lần đầu tiên tại địa quỷ như thế địch, thần trọng. Nó bị phong ấn ở Điệp Huyết Quỷ vực, cũng không phải là không cách nào phá vỡ phong ấn, chỉ là cường lực phá vỡ phong ấn sẽ chỉ đưa tới Điệp Huyết Quỷ vực vị diện tầng nữa. Nhưng mà, bây giờ thần chú vậy mà muốn rời đi Quỷ vực, kể từ đó ngoại vực tiến công Điệp Huyết Quỷ vực, tất cả áp lực tất phải đều rơi vào hốn độn thi trên người một người. Cùng mắt thấy thần chú bình yên đạo tẩu, không bằng ngọc nát đá tan một chỗ bị chết. Hỗn độn thi huy trưởng bổ xuống đại địa, cùng bạch trưởng chạm vào nhau ra sao bố Linh quang, vô số quang diễm nở rộ ra, để cho màn trời một mảnh sáng lạn. Hỗn độn thi, người chịu chết đi. Ngân lớn một tiếng, người minh nguyệt thần Tại Thương Lang trưởng lao phía sau hóa thành nhất tôn trang tròn to lớn vác tướng, lập tức Thương Lang trưởng lão vẻ mặt quyết tuyệt vẻ, khi thế kinh người nhắm phía Hỗn Độn Thi. Hắn vậy mà muốn cùng Hỗn Độn Thi tự bạo. Bạch Cốt đang cùng Hỗn Độn Thi kịch đấu khó phân thắng bại, phía dưới theo túng Bạch Cốt thần chú mắt thấy Thương Lang cử động, thần tình hoảng hốt, trong nháy mắt tâm dãy rủ về sau, vẫn là sư huynh đệ ở giữa thân tình chiến thắng sinh tử, hắn hét lớn một tiếng, quanh thân hiện hiện vô số Bạch Cốt phù chút vọt tới Thương trước mặt. Sư đệ, có sư huynh ở đây, còn chưa tới phiên người đi chịu chết. Thần chú quát, một tay áp hướng Thương trưởng lão Nhưng mà tay đệ tại thương lang trên người trong nấy mắt, lại không như trong tưởng tượng trống cự, thương lang trên người chẳng tròn pháp tướng lại như hoa trong gương, trong trong nước đồng dạng tiêu tán ở không, chiếm lấy là một con màu trắng bệnh cốt thương giữ tại thương lang trong tay, hướng về phía thần chú trước ngực chợt đâm tới. Tất nhiên sư huynh nói như thế, vậy ngươi liền thế sư đệ đi chết đi. Thương lang cởi gần, ẩn dấu hồi lâu răng nhanh rốt cục hiện hình, cốt thương đâm vào thần chú miệng ngực, không lưu tình chút nào lại bỗng nhiên nhất chuyển, vang một tiếng, đem thần chú một cái độc lớn. A. Chương 438, kinh người quá đáng. Thần chú mặt lộ vẻ kinh ngạc tối đầu nhìn trước ngực. Trong đáy mắt vô số ý niệm trong đầu hiện lên, vẫn không thể tin được tin nhậm sư lại vậy mà đánh lên mình, nhưng đau nhức đánh tới để cho hắn tỉnh ngủ, ngẩng đầu một cái chỉ thấy Thương Lang chính vẻ mặt châm chọc theo dõi hắn. "Vì sao?" Thần chú giống giận, Thương Lang nhưng là cười nhạt không nói, cốt thương liên chuyển muốn lại đâm thần chú, thần chú trên người hồn hoàn quang mang lóe lên, trước ngực tổn thương miệng vậy mà di hợp như lúc ban đầu, bóng người chớp động thần chú xuất hiện ở bên ngoài trong trượng, bưng miệng ngược miệng lớn thở dốc, hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, mặc dù thôi động thần thông bẩm mệnh, nhưng có thể nhìn ra tu vi rất nhiều. "Ừm." Luân hồi pháp tác bảo mệnh thần thông. Thương Lang đuôi lông mày dương lên, túi đầu nhìn phía Minh Đô bên trong, vừa lúc giữ Phong hành đối nhìn kỹ, Thương Lang cười, nói, vô tưởng rằng ngươi không tham dự việc này là được thả ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi như vậy thích xen vào chuyện của người khác, nếu như thế, các loại trợ sát thần uyển dụ sẽ giải quyết ngươi." "Vậy không ta, ngươi có năng lực này sao?" Phong Hành cười lạnh nói, luận pháp cắt chi lực hắn có thể so với thần chú mạnh hơn. "Ta tự nhiên không có khả năng này, nhưng ngoại vực thần tông đâu, hơn nữa." Thương Lang khinh thường cười, ánh mắt chuyển hướng trên bầu trời chính quan vọng Hỗn Độn Thỳ, các hạ cùng ta con mắt tương đồng, đều là lưu lại hai người này. Lẽ nào dự định một mực quan chiến xuống dưới sao? Ngươi nghĩ ta đối phó ai? Trên người ngươi có ngoại vực đại đạo khí độ, cùng ngoại vực cấu kết, ta nào biết ngươi sau đó sẽ không giết ta." Hỗn Độn Thi nói. "Ha ha, ta cũng không phải muốn ngươi giữ phong hành liệu mạng, các hạ chỉ cần tạm thời trói lại phong hành là được, đối đái ta diệt bái thiên thần giáo, tự sẽ sẽ xuất thủ giết phong hành. Còn như ngươi, thần phục ngoại vực đại đạo, ta sẽ vì ngươi cầu tình. Thương Lang tiêu ngạo nói rằng. Hỗn Độn Thi nghe vậy yên lặng trong mắt, biến mất ở tại chỗ không thấy động tĩnh. Phong hành trong lòng cảm giác nặng nề. Trâu động luân hồi pháp tắc thân hình loé lên dự định bay vọt phía trên ngọn Thánh Sơn, nhưng mà một đạo quỷ trảo đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh thân, đem một lần nữa đánh hồi minh đô bên trong, vô số bạch ma quái vật một lần nữa lao tới, ngăn cản hắn bay vọt trên cao. "Sư huynh, không có gió đi, ngươi còn không có ý định đào tàu sao? Hôm nay ta vô luận như thế nào cũng muốn diệt bái Thiên thần giáo." Thương Lang đạo, dứt lợi vung tay lên, cốt thương đâm vào ngân lang trong cơ thể, hóa thành vô số hồn việm từ trên trời giáng xuống bay về phía cái kia mấy chục tiên nhân đại mình, giờ mới hiểu được Thương Lang vậy mà muốn cho bọn họ đồng thời bỏ mình, cái gọi là thần phục bất quá là mê hoặc mà thôi. Hối hận cũng được, giận cũng được, đều đã trễ, tiên truyền gia trận pháp có quỷ dị, lúc này bọn họ căn bản là không có cách chạy trốn. Thế ngàn cân treo sợi tóc, hét dài một tiếng, thiên địa ở giữa đột nhiên xuất hiện một mặt mên mông của trụ, theo gió từ từ triển khai, dĩ nhiên là một bức thật lớn bắt quái trận đồ, âm dương ngưng lấp lóe, ngân nguyệt hỏa diễm đều bị thu nạp bên trong. Hắc hắc. Vì bẩy kiến cổ này vậy mà thiêu đốt tinh huyết mà không tuyển chọn bộ chạy, sư huynh ngươi quả nhiên vẫn đây sư phụ làm sao lại chủ vị trí cho ngươi cái nải xuẩn. Thương trên mặt tàn khốc lóe lên, cốt lần nữa đệ xuống. Trần chú thân thể run lên, cắn răng lần nữa hướng bắt quái đồ thượng phun ra một ngụm máu tươi, Bạch cốt pháp tướng khí thế lại tăng, khó khăn lắm đem ngân lang ngăn trở. "Giáo chủ đại nhân, ngài mau chạy đi." Đối, chỉ cần ngài sống, chúng ta thủ sớm một đều sẽ báo xuống." Phía dưới hơn 10 chiến truyền tiên truyền bên trên, mấy ngàn tu si hai mắt hung hồng, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin. "Hừ, một bầy kiến hôi cũng dám vọng tưởng báo thủ, bản tọa giết các ngươi chỉ cần động động ngón tay, hôm nay các ngươi ai cũng trốn Thương bị làm tức giận, nói: Sư đệ ngươi vì sao phải như vậy ác quyết, trước đây nếu không phải sư phụ thu lưu ngươi, ngươi chỉ là một gần chết cô nhi. Ta bái thiên thần giáo đến có chỗ nào có lỗi với ngươi?" Thần chú nói. "Hắc hắc, thần giáo tự nhiên không có có lỗi với ta, sư phụ lao ra hỏa kia cũng đối với ta dốc lòng dạy bảo, nhưng cũng chính như cái này ta mới nhìn trộm đến thế giới này to lớn, chính là điệp hiệp huyết quỷ vực như thế nào để cho ta thành tựu vô thượng quỷ đạo, vì ta quỷ đạo, chỉ có thể cung thỉnh sư huynh ngươi và thần giáo cùng nhau hủy diệt." Thương Lang cười lành lành lấy, ngân lang bạch cốt song đồng ngân diễm thiểm, biến thành 1000 mét long huy động sương cánh. Phùng gia nuốt vào ngân diễm hướng về phía phía dưới Bát Quái Tiên trận ném tới. Ầm ầm. Bát Quái trận đồ tuy là đỉnh cấp tiên bảo, nhưng tiếc là lúc này phòng hộ nhưng là mấy ngàn linh linh, tại cốt long hồn viêm trùng kích vào, mặc dù có thần chú quỷ tôn tinh huyết duy trì cũng dần dần lộ ra từng đạo rự tận vết rách, bất quá chốc lát ầm ầm một vụ nổ, chẹt đệ vỡ vụt. Thần chú. Phong hành nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân luân hồi thần quang đại trán, mấy trăm con quái vật hết thảy hóa một, một đạo ra, ma viên sập phá địa, vô số ma quái vật mặc dù không có trí, cũng sợ đến đứng ở tại chỗ có rúm lại không cả. Nhưng ngay khi phong hành dự định lao ra Minh Đô lúc, đã thấy xương trắng nổi lên, trong hư không một con bạch trảo xé rách không gian lao thẳng tới phong hành trước ngực, phong hành bạch tí lẫm lẫm chân đạp trên không, cùng bạch trảo không ngừng vung mĩu, như chúng gió như đồng dạng tránh thoát bạch trảo, dù chưa bị đánh trúng nhưng cũng một lần nữa bị che ở Minh Đô bên trong. Xương trắng tiêu tán, hiện ra một gạ toàn thân trắng bạch toàn thân khí tức khủng bố thiếu niên, chính là Hỗn Độn thi biến hóa. Người cũng muốn ngăn trở ta, không sợ Vấn Tiên các bại trận tái hiện." Phong hành cả giận nói. mắt một cái trên cao, nói, "Long tộc đã chết, Vấn Tiên các cũng hủy, ta có sợ gì?" Mặc dù lúc đầu vẫn thiên các bên trong ta sát thực e ngại một người, đáng tiếc người kia cũng không phải ngươi. Nói xong, phất tay phong vân, minh Đô vô số tử linh hội tụ hỗn độn thi trong tay, hóa thành một thanh thi thể cực kiếm, hắn dùng tay chỉ cực kiếm, hướng Phong Hành nói, "Chu tiên kiếm." Hai người đánh nhau, một hồi trời long đất nở, một hồi thành thục dục địa liệt. Thương Lang gặp cái này Phong Hành bị ngăn cản, không cố kỵ nữa, trong nháy mắt bay xuống trăm mét, trong tay bạch cốt thần trảo đâm về phía thần chủ miệng lực. Thần chú nữa, cũng đã đến lộ. Dưới người hắn chính là bát quái trận đồ biên giới. Một khi thối lui phía dưới quần tu hẳn phải chết, mắt thấy cái kia bạch cốt thần trảo tránh cũng không thể tránh, trong mắt hắn đột nhiên hiện lên một tia tử khí. Tiên truyền tượng các tu sĩ bi vẫn không gì sánh được, ở đây tiên nhân mặc dù có chút, nhưng ở tiên truyền ngoại vực pháp trận ảnh hưởng dưới, một tia khí lực đều không thi chuyển được, liền sức tự vệ cũng không có, huống chi cứu người. Tà sư huynh tốt, đến tiểu ưu minh giới, đừng có cho sư phụ khoe hạ sư đệ công tích vĩ đại. Thương Lang Cản rỡ cười to. Tiểu nhân đắc chí, sắp thực lực cười. Một tiếng langchain đột nhiên vang vọng trên không, tiếng nói thả rơi, thương nhiên kiếm minh vọng vật tiêu, trên cao vân tiêu ầm xuống một đạo thô to lôi đình. Quanh mình thiên địa nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống mấy lần. Thương Lang nụ cười cứng đờ, vậy mà cảm giác được trong cơ thể khí tức có trong nháy mắt bị cái này lạnh vô cùng đông lại cảm giác, quanh thân xương lửa cũng đốt, chỉ có thể vông tha thần chú ngược lại tự bảo vệ mình. Cốt Long hai cánh rung động xuất hiện ở Thương Lang bên người, có thể cái kia trên bầu trời lôi đỉnh theo đuổi không bỏ, cả hai chạm vào nhau, Cốt Long kêu rên một tiếng, hai cánh thượng vậy mà xuất hiện hai cái to bằng miệng chấn động. Là ai? Không được trốn chốn tránh tránh, lăn ra đây cho ta. Thương Lang khuôn mặt giữ tận giận dữ hét, có thể trong mắt lại hiện lên một tia sợ hãi. Ta chẳng bao giờ ẩn giấu chỉ là bằng ngươi thần thông, tựa hồ căn bản phát hiện không ta mà thôi." Một tiếng chế giễu khẽ nói, trong mây xanh bỗng nhiên vạn lôi của mình, tựa như vạn long cuồng múa lên tiếp bất diệt thần minh, một vệt thần quang từ trong mây xanh bắn xuống, hóa thành mấy trăm đạo kiếm quang, bay về phía Thương Lang. Pháp tác của kiếm. Chương 439, chiến đấu kịch liệt Thương Lang. Thương Lang trong nháy mắt nhận ra kiếm quang thổ tính, trong nháy mắt minh bạch người này chính là mình mấy năm muốn đánh chết người, thế nhưng nhưng vẫn không có thể tìm tới tung tích. Mấy đạo kiếm tới, bên trong xen lẫn hai đen như mực trong lòng căng dưới thân cốt vã bay động hướng phía không bay đi. Dĩ Nhân là nghĩ cũng không nghĩ đạo tẩu. Lúc này có chuẩn bị, tuy có mấy trăm đạo kiếm quang tuy nhiên cũng không có bắn chúng hắn, giữa lúc Thương Lang sinh lòng khinh thị lúc, trong lúc này hai đạo đèn đen kiếm ảnh đột nhiên lóe lên, vượt qua không gian trực tiếp xuất hiện ở trước người Mở Trượng. Làm sao có thể? Thương Lang hoảng sợ, thầm nghĩ pháp tắc của kiếm quả nhiên quỷ dị, không dám đón đỡ, vung tay lên vô số quỷ muối nhọn xuống phía dưới Thiên Truyền, dự định gấp lửa bỏ tay người. Nhưng vào lúc này, lúc đầu đã bị phá hủy bát quái trận đồ tái hiện trên không, từng đạo âm dương ngư tựa như bầu trời đêm như sao rơi, đem tất cả quỷ mang đều hút thu. Thương Lang chợt nhìn về phía xa xa thần chú mắt đối mắt, thần chú chính diện lộ sát ý nhìn hắn. "Gây tội, ngươi hủy ta kế hoạch." Thương Lãng giận quỷ khí rót vào cốt long trong cơ thể, cự miệng hé mở hóa thành bảng bạc xương lửa phun ra, vang một tiếng, bắn chúng đen kịt ma kiếm. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn linh quang nhất điểm, một cái túi ngậm tại lưu ly ánh sáng người trong hiện lộ ra, người này nhẹ nhàng cười, dơ tay chém xuống, một đạo hàn quang bỗng nhiên xẹt qua bầu trời đêm bổ về phía Thương Lãng cổ. Thương Lãng vong hồn đại mạo, vội vội vàng, vàng xoay người, trước người hiện hiện một đạo rất nặng khải mới thở phào một cái, cũng trong lòng vui vẻ. Hắn cái này cốt khai chính là độc môn luyện chế một bộ quỷ dị thần thông, phàm là có người mưu toan công kích, đều sẽ bị cốt khai thượng khủng bố chớ chú an ổn, trong mấy trăm năm không ít người đều chịu chiêu này an toán, lần nào cũng đúng. Ken, tại kiếm quang đánh tới cốt khai trong mắt, một cổ bàng bạc quỷ khí hóa thành một cái cự mãng dọc theo kiếm quang tuân hướng phía sau lưng bóng người, nhưng để cho thương lang bất ngờ là, quỷ khí cự mãng mới vừa đụng tới bóng người tựa hồ phát sinh một ít và mèo, ngay sau đó lại bị một cổ vô danh chi lực chấn động suốt tan. Thương lang kinh hãi, bất chấp còn muốn nơi nào xuất sai lầm, mượn lực chóng đẩy ra vũ, hai tay vung mạnh bất kể đại giới khí Mấy trăm dặm nội giàn, khí quần quần thịnh lình tại hắn trước người hóa thành một đạo thật lớn bạch cốt thành bào, nhưng gặp hắn toàn thân bạch diễm bốc lên, vậy mà thiêu đốt bổn nguyên bất kể đại giới, muốn phát sinh đòn đánh mạnh nhất. Phương Hinh, mau ngăn cản hắn, đây là ngoại vực phép tắc. Nếu để hắn thi triển chiêu này, hắn sẽ đem thông đạo phá hủy, người ta lại không thể có thể đi vào chân tiên khu vực. Phương xa thần chúa quỷ tôn Hoàng Sở Quát. Phương Vũ nghe vậy hai mắt chớp ngưng, ngước mắt nhìn Thương Lang hóa thành bạch hỏi chút, thiên linh. Chỉ một thoáng vô cùng rực rỡ kiếm quang lao ra trong cơ thể tựa như bạo vũ dung truyền đồng dạng dọc theo Phương Vũ làm trung tâm bắn ra bốn phía, 8 viên trong suốt bảo trâu ở trên hư không hiện ra, thoáng lẽ lên hóa thành tám cái giữ tận quái vật hình người, gào thét đánh về phía Bạch Cốt pháo đại. Nếu không có Tử Quỷ diệt chỗ có được cái này ngoại vực pháp tắc, đối phó ngươi còn thật sự yêu cầu phí chút thủ đoạn. Phương Vũ dùng chỉ có chính mình nghe thấy thanh âm một tiếng, lập tức lấy ra Lục Tiên Ma kiếm. Pháp tắc của kiếm hoàn toàn khởi động sau đó, tăng lên trực thánh tiên tôn, hơn nữa đối khắp nơi pháp tắc thông hiểu đạo lý, lý giải. Phật tay Phiên Vân ở giữa lực lượng sớm đã siêu việt thế nhân đối tiên nhân lý giải trình độ, chỉ thấy hắn giản dị không gì sánh được giơ lên lục tiên ma kiếm, nhẹ nhàng vung lên, một cổ ẩn chứa không thua gì hơn 10 thanh định cấp tiên bảo tự bạo cường hãn kiếm quang thình lình hiện thế. "Veng! Veng! Veng!" Tám cái quái vật hình người đụng vào bạch cốt trong tháo đai, quang mang chấn gấp, đang ở bên trong thương lang chỉ cảm thấy như trong báo tác một chiếc thuyền con, vô cùng kinh hãi, mấy cái chấn động sau đó liền thân hình bất ổn ngã trên mặt đất. Đang ở ngưng tụ khủng lỗ thần thông, cũng giữa không trùng tiêu tán ở không. "Phương Vũ, ta nhất định muốn giết ngươi!" Kế hoạch bị phá, Thương Lang oán độc trừng liếc mắt Phương Vũ, cấp tốc hướng Minh Đô ở ngoài chân trời bay đi. Phương Vũ thân ảnh lóe lên, hóa thành kiếm quang đội tiến nhập vô số trong núi hoang. Trên đường đi, đại sơn băng nước làm sơn cốc bùn địa, bình nguyên xé rách tuân gia địa, mà suối, từng mảnh một địa mạch bị tiên nhân thần thông phá hủy, vô số tu sĩ kinh ngạc nhìn cảnh này, chỉ cảm thấy vô cùng rung động. Thần chú rơi vào một con thuyền tiên thuyền phía trên, lấy ra mấy quả tiền đan nuốt vào hóa, đau sót mới giảm bớt rất nhiều. Nơi đây còn có hỗn hắn cũng không dám mạo muội trợ giúp Vũ. Hơn nữa hắn mặc dù chỉ là thoáng nhìn Phát hiện Phương Vũ tu vi hạ xuống Kim Tiên bị, nhưng thi triển pháp tắc chi lực lại tựa như nâng cao một bước, như vậy phán đoán, hắn lại ớn nhiên cảm giác Phương Vũ thắng lợi có khả năng lớn hơn. Chính là Kim Tiên có thể nắm giữ tinh thuần như thế pháp tắc chi lực, sợ rằng đại biến vạn giới cũng chỉ có Phương Vũ cái này một cái, người này xác thực không thể dùng lẽ thường phán đoán." Thần chú đau khổ nói. Thần chú túi đầu hướng Minh Đô phương hướng nhìn lại, phía dưới hỗn độn thi gió êm dịu đi đánh thẳng khó phân thắng bại, Minh Đô tại hai người lẫn nhau hạ sớm đã hóa thành mùi chỉ có số ít tu sĩ xem thời cơ được sớm chạy ra, qua chiến dịch này, địa quỷ phòng tuyến cuối cùng cũng trăm ngàn lỗ. Nhưng Thánh Sơn lại như cũ ngoan cường sừng sững, Phong Hành đứng ở Thánh Sơn trước tấm địa đá, quanh thân từng vòng hồn hoàng quang uyên quái quân, dưới chân núi đang có vô số thi thể gập ghết, đáng tiếc lại phảng phất sợ những tia sáng này, không dám lên trước, chợt có bị chen lên phía trước va chạm tia sáng, lập tức kêu rên một tiếng thân thể ngã xuống đất, quỷ trên người khí tiêu tán tại không. Nếu như bình thường thời gian tranh đấu, dựa vào địa hiệp huyết quỷ vực hùng lồ quỷ khí, ta luân hồi thần quang tất nhiên toàn bộ chuyển hóa, lúc này ta chỉ yêu cầu dài ngươi chốc lát, cười dài ở phía trên đá, Lúc này trên mặt nào có một chút hoàng hốt cùng không kiên nhẫn, ngược lại là đối mặt hỗn độn thi đang ở vẻ mặt lo nghĩ cùng ậm chậm. Tình thế chuyển biến đột nhiên, tìm cách vô số năm, ai có thể nghĩ đến lại bị một gã đột nhiên xuất hiện kiếm tiên cắt đức. Phương Vũ, lại là Phương Vũ. Vẫn tiên các mình bị ngăn cản cùng hắn có quan hệ, bây giờ trở về chính mình sân nhà, vậy mà nhưng đổi không kết cục này. Hỗn độn thi phiền muộn muốn tổ huyết, thần thức càn quét xa xa, lại phát giác một mảnh ngoại vực phép tắc ngăn cản căn bản là không có cách nhìn trộm thương lang sinh tử. Một con truyền phía trên, diện, trường mi người há to mồm, chỉ cảm thấy xem một hồi nằm mơ cũng không dám muốn đại chiến. Vừa mới, cái kia kiếm tiền, là Phương Tiên Tôn đúng không?" Quỷ Diệt dù sao tu vi cao hơn mọi người một tiết, trước hết phản ứng kịp, lầm bầm tự hỏi. Hắn gạch nhìn về phía trường Mi, "Ngươi nhìn ta làm chi? Ta cùng với Phương Tiên Tôn cũng bất quá là vừa nhận thức mấy ngày mà thôi, đối với trên người hắn bí mật, ta đầu góc cũng mơ hồ." Trương Mi Quỷ Tiên buồn được nói, hắn ngược lại không phải là khí quỷ diệt, mà là khí chính mình có mắt không trọng, nếu như sớm biết Phương Vũ có loại thủ đoạn này, hắn trước đây liền dây dưa Phương Vũ không thả, bây giờ thực lực chỉ lộ, sợ rằng muốn định bợ vị này tiên tôn người phải xếp hạng, nơi nào còn có hắn phần?" Phương Tịnh cùng Vũ Manh lúc này cũng từ bế quan bên trong đi ra, đứng ở tiên truyền một góc ngõ nhìn vết hung, hai người trong mắt tiên quang nợ rộ tràn đầy thân thiết tình. Đột nhiên, Vũ Minh mở cái miệng nhỏ nhắn phát sinh một tiếng thở nhẹ. Chương 440, trấn áp sông cương. Quần Sơn giống như băng toái tinh thần đồng dạng ầm ầm một vụ nổ, một đạo tận trời linh trụ từ bình địa mặt sông lên vân tiêu. Nhưng gặp linh trụ bên trong, một thanh tuyệt thế kiếm tiên cùng một con cự lang màu bạc đang dây dưa, bọn họ từ không trung đánh tới vân tiêu phía trên, lại từ vân tiêu rơi vào sâu trong núi lớn. Thân cả kinh, thuận tay triệu hồi ra một mặt cổ kính, nhìn phía bên trong. Núi đá vang tung tóe, Một đạo tiên quang từ quần sơn bay lên, rơi vào giữa không trung, tiên quang biến mất chính là Phư Vũ. Trên người hắn kiếm áo lót xé rách, trên hai tay có một cái giữ tận khô lâu chính liều mạng gặm nhắm huyết nục, trên người địa phương khác cũng đầy bạch cốt tiên văn, một bộ bản thân bị trọng thương dáng dấp, nhưng hắn trên mặt lại tràn ngập kích động. Có sớm phân tích ngoại vực phép tắc chuẩn bị, trong tranh đấu mặc dù có chút gian nan nhưng ở hắn pháp tắc của kiếm ra hết thủ luận hạ, cái này nỗ lực tự bạo đồng quy tận thương lang mặc dù thiêu đốt tiên hồn cường hóa ngoại vực pháp tắc, nhưng cũng không cách nào thành công. Hơn chiến truyền thượng tu sĩ nhìn thấy phương Vũ, nhao nhao sâu một hơi. Diên Lạc biết được thương lang mảnh khỏe cái kia vài tên cao tầng, càng là mặt lộ vẻ hôi bại vẻ. Bởi vì đại cụ quan hệ, trên thuyền này không ít người hội chạy trốn như phạt, nhưng bên trong vài tên nhân vật khen chốt lại đừng hỏng trốn ra như phạt. Phương Hinh, không nghĩ tới vấn Thiên các đánh một trận ngươi vậy mà càng hơn từ trước, chỉ là ngươi thường thế trên người. Thần chú Quỷ Tôn thu hồi cổ kính, bay đến Vương Vũ bên người, có chút lo lắng nói: "Ta thương thế có thể khống chế, ngươi chỉ để ý đi đột phá không gian thông đạo là được, hiện tại liền cho rằng sau gối vô ưu, còn nói còn quá sớm à. Phương Vũ nói. Phản phất sắc minh Vũ nói, phía dưới quần sơn bỗng nhiên một vụ nổ lại xuất hiện một đạo lớn vô cùng hắc ám vòng xoáy, vô số núi đá bị nuốt vào vòng xoáy ở giữa hóa thành bột mịn. Thân chủ hai mắt tiên quang ngưng tụ, tối đầu hướng hắc ám vòng xoáy chỗ sâu nhìn lại, cái kia vô cùng vô tận hắc ám trong tung đạo, trong thoáng chốc có một con khí tức cường đại bạch cốt chi nhãn đang chậm rãi tăng lên. Sắc mặt hắn chợt biến đổi, mặc dù khoảng cách quá xa, nhưng hắn vẫn cảm giác được, cái kia bạch cốt chi nhãn trung ngoại khu vực phép tắc năng lượng, so thương lang nhiều hơn không dưới gấp 10 lần. Đây chính là phép tắc bộ sự, bất quá nó chân chính bản thể còn đang chân tiên khu vực chiến đấu. Đây chỉ là nó tam đại phân thân một trong, nghỉ xong toàn bộ đột phá điệp huyết quỷ vực bình chứng, nhưng yêu cầu một thời gian ngắn. Phương Vũ đạo, trong mắt lóe ra cùng Bạch Cốt chi nhãn đồng dạng vẻ quang. Đi qua thôn phệ thương Lang trong cơ thể ngoại vực pháp tắc, vô số ký ức dung nhanh vào trong đầu hắn, mấy trăm năm nay ở giữa ngoại vực xâm lấn tư liệu đều ở đây hắn năm giữ. Thường Lang thân phận dĩ nhiên là ngoại vực tại giới này bồi dưỡng đại đạm mầm mống, tương lai là muốn thay thay mặt chân tiên khu vực đạo chi trọng yếu cho người. Phương Vũ biết tin tức này lúc cũng vô kinh ngạc trong mắt, không nghĩ tới chính mình lại sai sai lấy phá hư ngoại vực nhất đổi thiên kế hoạch. Những cái này cũng giải thích thương lang trong cơ thể khủng lầu ngoại vực pháp tắc khởi nguồn, phải biết rằng liền chết đi minh hôn giáo chủ viện răng hổ, trong cơ thể cũng vẹn vẹn có không đến đại la kim tiên cấp bậc ngoại vực pháp tắc. Hắc ám trong vòng xoáy, Bạch Cốt Chi nhãn phảng phất cảm ứng được bị người nhìn trộm, chậm rãi mở hai mắt ra. Phương Vũ thấy thế, vung tay lên đem trên hai tay khô lâu cùng quanh thân ngoại vực tiên văn nét vào trong cơ thể, lập tức bỗng nhiên thôi động, trên người hắn nợ rộ vạn đạo quang, động, vô vô thật lớn Đi. quát một tiếng, Cả hai vào Vóng kiếm mặt ngoài vô số kiếm văn ngưng hiện hóa thành một đạo trùng tiêu thần kiếm đâm vào trong vòng xoáy, tựa như chấn thiên trụ, ở nơi này mênh mông kiếm quang hạ, cái kia hắc ám vòng xoáy chuyển động cũng không thể không dừng lại. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, chỉ là mấy hơi thở thời gian, lại có từng đạo trắng bệnh thần hỏa từ thần kiếm phía trên bốc cháy lên, ẩn có đem thần kiếm đốt rủi dấu hiệu. Phương Vũ thấy thế, sầm mặt lại, giới này trên là ta chân tiên khu vực địa bàn, không được phép các hạ dương oai. Một lời rơi xuống, Phương Vũ một tay bỗng nhiên hướng một bên trong dãy tung tóe núi đá ở giữa bay ra một cái cự lang thân thể, chính là đã chết thương lang pháp tướng, ngân nguyệt cự lang. Giống Bạch cốt chi nhãn hình như có cảm giác, đột nhiên mở hai mắt ra, xương lửa ngập trời bên trong một con bạch cốt thần bia lao ra vòng ấy, như Newton đập gãy trùng tiêu thần kiếm, cả hai bộ phát ra cuồng bạo cơn bão năng lượng, cách xa ngoài trăm dặm hơn 10 chiến thuyền tiên thuyền đều phát hiện tiên điệu dị biến, tu vi yếu cái nhỏ hận không thể quỳ xuống đất cầu thẩn. Đây chính là ngoại vực chi lực, thật là mạnh mẽ. Thần chủ quỷ tôn trong lòng cảm giác nặng nghề, hắn mặc dù giải ngoại vực nguy hại, nhưng dù sao chưa từng chân chính đối mặt qua. Hết hy vọng không thay đổi. Phương Vũ lạnh rên một tiếng, bắt lại ngân cự lang búng một cái lên. Quynh Thần phát sinh hai đạo hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng hết sức cường đại pháp tắc thần quang, lăng không một trường đè xuống, kéo lên khắp bầu trời ngân hà đồng dạng tinh mịn tiên văn, đại địa đổ, ngân nguyệt cự lang hóa thành một quả nóng dục tiêu dương rơi vào hắc ám vòng xoáy. Bạch cốt chi nhãn chử lớn, quỷ dị hai mắt nở rộ dị quang, nỗi giận gầm lên một tiếng vẫn xuống tới. Oan. Không có kỹ xảo chỉ có năng lượng ở giữa cứng đối cứng va chạm, phương vũ dễ như trở bàn tay lực phá hủy từng đường văn, bay về phía kiếm, cầm cự kiếm nhiên hướng dưới lại là một cái. A. nhãn phát sinh không lòng Hai cổ năng lượng thật lớn trùng kích, nó lại bị trùng tiêu thần kiếm tạm thời ép tới lui vào hắc ám vòng xoáy chỗ sâu. Thần chúa quỷ tôn hai mắt thần thái lập loé, tận mắt chứng kiến trấn áp ngoại vực loại trạng diện này, để trong lòng hắn vô cùng rung động. Phương Vũ thật sự là quá mạnh, đứng ở Vân Tiêu phía trên chu thiên tiên quang không ngừng bao phủ ở trên người hắn, tựa như trong truyền thuyết chưa từng hiện thế qua thần tôn. Giờ khắc này, Phương Vũ chính là vô địch. Người đi mở đường hầm không gian đi. Phương Vũ đạo, như ở trong tỉnh, đầu, một lần nữa bay đến tiên phía trên. Khống chế các tiên truyền phía trên phá không pháo tụ tập năng lượng, tại không gian một điểm bên trong hội tụ công kích. Trong chốc lát, tựa như bông tuyết vỡ vụn tiếng vang xuất hiện, một đạo xám lạnh cánh cửa cực lớn từ trong hư không xuất hiện, thần chú tinh thần đại trấn, vui vẻ nói, cánh cửa không gian mở ra. Lời vừa nói ra, quần tu phát sinh hoan hồ, chứng kiến tận thế chi chiến, bọn họ giờ mới hiểu được sống trọng yếu, bọn họ là điệp huyết quỷ vực mầm mống, chỉ có bọn họ hoặc là mới có thể đem giới này hy sinh đồng bảo thủ gánh vác. Minh Đô bên trong, phong hành cùng Hỗn Độn vẫn đang rơi dượa, Hỗn Độn Thư hình như có cảm giác ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời chứng kiến giữa không trung cánh cửa không gian. Trên mặt xuất hiện một cổ tuyệt vọng, "Quá, các ngươi không thể lưu ta lại một cái, dù là tự bạo thân thể thần tiên, ta cũng muốn lưu lại các ngươi." Nói xong, Hỗn Độn Thư thân thể đột nhiên phóng lớn, từng đạo khủng bố vết rách xuất hiện ở hắn trên thân hình. Phong hành thần tình đột nhiên thay đổi, thôi Động Luân Hồi thần quang muốn ngăn cản Hỗn Độn Thư, đúng lúc này, một tiếng thở dài xuất hiện, "Ngươi sớm đã sống lâu vài và năm, nghiệp chướng vô số, cũng nên giúp ngươi giải thoát." Một lời rơi xuống, trong mây xanh tựa như đồi núi bàn tay chậm rãi rơi xuống, trực tiếp trấn áp. Hỗn Độn Thư kêu lên một tiếng, Thân thể bị đồi núi cự trưởng trấn áp tại sâu trong lòng đất, chỉ có thể mắt mờ trùng trùng nhìn từng chiếc từng chiếc tiên thuyền bay vào cánh cửa không gian bên trong. Chương 441: Thanh Liếu Vinh Hưng. Chân tiên khu vực Thần Tiêu Tiên vực ở ngoài xa vạn giặm trong một vùng núi, một tòa lăng không tiên thành sừng sững quần sơn phía trên, thành này phía dưới thì tụ tập vô số tu sĩ, đến từ các địa phương đều có. Cái này ở Tiên môn xâm nghiêm môn phái rõ ràng chân tiên khu vực bên trong vô cùng kỳ dị, nhưng ở rất nhiều tu sĩ nhưng trong lòng cực kỳ bình thường, chỉ vì nơi này không ở vạn giới quản hạt bên trong, nó mặc dù tại chân tiên khu vực, lại căn nguyên ngoại vực đại đạo. Ngoại vực tiên thành Chính là ngoại vực đại đạo va chạm chân tiên khu vực về sau, ngoại vực các tiên nhân kiến tạo một chỗ cứ điểm. Ngoại vực tiên thành rất lớn, khi thế hùng vĩ, theo đã tiến vào bên trong tòa tiên thành người trở về nói, bên trong thành tiên tháp lâm lập, mỗi một tòa tiên tháp trên đều có một cái chuyện đạo tụ nghiệp kim tiên, mặt mũi hiền lành. Bên trong tòa tiên thành thỉnh thoảng có các màu tiên bảo bay ra, dẫn tới chú lưu bên ngoài quần tu tranh đoạt, một lúc sau không ít người đều gọi lùa thành này vì chậu châu náu. Không hơn trăm năm thời gian, mặc dù chân tiên khu vực vẫn chiến tranh không ngừng, nhưng nơi đây tu sĩ lại đối ngoại vực tiên thành không có bao nhiêu ý. Thậm chí còn có không ít tu sĩ dự định gia nhập vào ngoại vực tiên thành, trong ngày thường đàm luận tỷ như người tu sĩ nào nhất phi trùng thiên thành cửu tiên nhân, cái nào gia nhập vào cử gia bái nhập ngoại vực, trong lúc nói chuyện không gì sánh được tràn ngập ước ao tình. Đương nhiên, ai cũng có thể gia nhập vào ngoại vực tiên thành, nhưng không phải đều có tốt như vậy vận khí có thể vào được tiên tôn pháp nhãn, chỉ có thể lấy gia nhập vào ngoại vực đại quân giết chóc chân tiên khu vực người thu hoạch chuyên công. Hôm nay, ngoại vực tiên thành lại đến tản ra bảo ngày, từng tên một mặt lộ vẻ kiêu căng vẻ ngoại vực tiên nhân đứng ở trên thành, tùy ý tự nhiên trong tay trong nhẫn chứa vật bảo bối, lại dẫn tới phía dưới một mảnh cướp đoạt ồn ào tiếng. Bên trong một gã ngoại vực tiên nhân mắt thấy bảo bối cấp cho không sai biệt lắm, xoay người rời đi, dọc theo đường đi bên trong thành ngoại vực tu sĩ gặp hắn đều mặt lộ vẻ cung kính, một lát sau người này đi vào trong thành một chỗ gạch xanh lâm viên, nhưng gặp bên trong tiên tháp lâm lộng, cung khuếch trẩm trì, không có chỗ nào mà không phải là tiên gia khi phái, tiên mây quanh quần sinh, cơ bừng bừng. Ở nơi này tất đất tất và ngoại vực bên trong tòa tiên thành có thể có được một chỗ đất đai cực kỳ rộng lớn vị trí, đủ lộ ra nơi đây chủ nhân quyền thế cực đại. tiên phương lâm viên, mặt kiêu lập tức tiêu tán, bộ phục tụng không lưng, cẩn thận từng từng tí đi vào lâm phía sau một chỗ tiên tháp ung ung, tiếng trống ầm ầm, một tòa tử manh thú hải cốt dựng thành thật lớn tế đàn in vào tầm mắt, manh thú khí lực biu hãn cực kỳ, quái lân lạnh lạnh phát quang, thấu phát viễn cổ hữu ý. Hầu như ngay tại ngoại vực tiên nhân bước vào trong mắt, trên tế đàn lao ra một đạo huyết sắc cột sáng tận trời, hung thượng hiện lộ, gào thét rung trời. Hừ. Tiêu đau một tiếng vang lên, giữa không trung manh thú hình bóng đột nhiên phát cuồng, sau đó nộ đánh về hạ, ẩm ẩm các lên, bị xuống, vụ, mừng đã thấy hài cốt trong đống có hào quang lóe lên, chậm rãi hóa thành hình người, phát sinh lạnh lùng nữ điệu, vô pháp phục tùng dã man vật, chỉ có thể giết chết. Giống. Man thú hình bóng nghe tiếng nhìn lại, còn không tới kịp công kích, một con huyết sắc quỷ trảo đỗng nhiên xuất hiện, đâm thủng bọt khí đồng dạng trong nháy mắt xé rách man thú hình bóng thân thể, rồi làm một đoạn sau đó một ngụm nuốt vào trong miệng, bóng người kia thỏa mãn liếm liếm khỏe môi tiên huyết, lúc này mới hướng tiên nơi cửa tháp lại, thản nhiên nói, chuyện gì, nói đi. Ngoại vực tiên nhân vừa mới chứng kiến một hồi đại chiến tiêu tán thành vô hình, thần tình càng là kính cẩn, giọng nói, ngạn la quỷ tôn, điệp quỷ vực phát tới tin tức. Diêm Ma Đại Tôn không thể ngăn cản Bái Thiên Thần giáo tiến nhập chân tiên khu vực. Hừ. Diêm Ma nhưng là đại đạo tam đại phân thân một trong, ta nhớ được điệp Huyết Quỷ vực bên trong chỉ có hai gã vạn thánh thiên tôn mà thôi, như thế nào phạm sai lầm? Bóng người vung tay lên trên người liền xuất hiện một bộ trường sam màu trắng, thần thái cũng từ giản mùa trong nháy mắt khôi phục trắng nghiền, thần thái vậy mà cùng thất bảo trai chi chủ Viễn Giang Hồng có vài phần tương tự, nhưng tu vị nhưng vượt xa rất nhiều. Theo Diêm Ma Đại Tôn nói, là bị một gã kiếm ngăn cản, người này khống chế pháp tắc của kiếm vô cùng đại, thôi sử một thanh ma khí dày đặc kiếp tiên lại lạnh sinh sinh đem riêng Ma Đại Tôn pháp tướng trấn áp tại trên không ở ngoài. Ngoại vực tiên nhân nói: "Ngạn La nghe vậy hai mắt bỗng nhiên chút ngưng, suy tư chốc lát, nói: "Đám người kia lúc nào sẽ tới chân tiên khu vực? Có biết phương vị? Hẳn là trong vòng 3 ngày liền sẽ phủ xuống chân tiên khu vực, phương vị cụ thể mặc dù không biết, nhưng bị vực vượt qua chắc chắn gây nên đại lượng âm khí tiết ra ngoài, chúng ta hội nghiêm ra phòng bị, tuyệt không để bọn hắn chạy ra." Ngoại vực tiên nhân nói: "Tốt, ngươi làm không sai." Ngạn La đạo, từ trong tay bắn ra một hạt tiên đan cho tiên nhân, nhìn như tùy ý nói: "Lần trước ngươi vì ta tìm đến cái kia 10 miếng ma huyết tiên đan phẩm chất không tệ." còn có thể làm gốc tọa sẽ tìm tới một ít. Phía dưới tiên nhân lần ra, lập tức cung kính không gì sánh được nói, "Quỷ Tôn mệnh lệnh, tiểu tiên tất nhiên hoàn thành." Ngạn La lúc này mới thỏa mãn để cho tiên nhân rời đi, nhìn hắn bóng lưng, ngẫm lại đánh ra một đạo bay ánh sáng, không bao lâu liền có một gã thân mang uy vũ khải giáp toàn thân giữ tận cháng hán từ bên ngoài đi vào, quỳ xuống đất nói, "Sư Tôn, không biết ngài gọi ta chuyện gì?" "Trương, ngươi còn nhớ rõ ngươi cái kia bị giết nhị đệ sao?" Ngạn la nhẹ giọng nói. Cháng đầu, lộ ra sát khí nói, "Sư tôn, chẳng lẽ ngài tìm được giết Hồng hung thủ?" "Mau nói cho ta biết, ta muốn làm gì hắn?" Ha ha, ngươi chính là như vậy mang Nhu tính khí, nếu như bình thường ta nhất định nhưng không cho ngươi đi. Ngạn La đạo, tay lấy ra quỷ diện lệnh bài đưa cho chẳng hán. Nhưng sư tôn còn muốn đánh thần Tiêu Tiên vực, không phân thân ra được, ngươi liền đi một chuyến đi, người này tên là Phương Vũ là một gác kiếm tiên, ngươi chậm đợi Diêm Ma đại tôn tin tức. Trên người thanh niên lực lưỡng sát ý bắt đầu khởi động, điểm như nói, sư tôn yên tâm, ta nhất định hội mang người này đầu lâu trở về. Vì ta nhị đệ viễn Giang hừng báo thủ. Đi ra Ngạn La tháp lại đang bên trong tòa tiên thành hồi ức chừng mấy vòng, ngoại tiên nhân chui vào trong một cái nhỏ, đợi lại đi đi ra lúc đã thay hình đổi dạng. Biến thành một cái thanh sam khăn trích đầu thư sinh dạng, hắn đi vào trong thành góc một chỗ tòa nhà, dường như tại phòng bị có người truy tra, thiết trí vài tầng bình chứng, lúc này mới đẩy ra cửa một gian phòng. Ma huyết chú đan luyện chế thế nào, ngạn la thứ quỷ kia lại đang thúc dục. Thanh sam tiên nhân trầm giọng nói, ngươi gấp cái gì, hắn muốn thật sốt ruột sớm đối ngươi siêu hồn chủ động tới tìm ta, cái kia còn sẽ để cho ngươi sống mà đi ra thật tới. Trong phòng một tòa lò luyện đan bên cạnh, một thanh niên không để bụng nói rằng, Thanh sam nhân con lớn, thở hồn vù vù nói, sớm biết ngươi như nghĩa, trước đây liền không nên cứu ngươi. Phương Vũ làm sao lại nhận thức loại người như người vô lại? Thanh niên nghe vậy thả ra trong tay thảo dược, nhếch miệng cười, nói: người lại không biết, chân chính vô lại, nhưng là ta cái kia Phương Vũ đại ca tốt." Thanh Sam Tiên nhân nghe vậy tỉ mỉ nghĩ lại, biết vậy nên thanh niên nói tới không giả. Nếu như Phương Vũ ở đây, tất nhiên sẽ cực kỳ kinh ngạc, bởi vì cái này hai người tất cả đều là hắn cực kỳ quen biết người, một người chính là hắn mới vừa vào tiên giới bạn thân Thanh Liễu Tiên nhân, mà đổi thành nhất luyện đang người, càng là hắn anh em kết nghĩa, Lô Chương 442: Trên không biến cố. Chân tiên khu vực gặp vô cùng uy Hai người này lại sai sai tìm biến thành một đôi huynh đệ song hành. Đem Phương Vũ sắp sửa trở về tin tức báo cho Lô Vĩnh Hưng, Lô Vĩnh Hưng ngẫm lại, chần chừ nói, "Thanh Liễu, cái kiêm nạn là nhưng là Viễn Giang Hồng Tổ Tiên, hắn biết được Phương Vũ hành tung, sẽ không đích thân truy sát sao? Cái này có thể đối người ta đại kế bất lợi." "Hắc hắc, ngươi đây yên tâm, ngạn la bên người còn có một người, chính là Viễn Giang Hồng Đại ca, tin tưởng hắn hội trước phái người này truy tra Phương Vũ, về phần hắn nhà, những hội lấy thần tiêu tiên tôn làm chủ." Thanh Liễu không lo lắng không lo lắng nói rằng, "À, như vậy cũng tốt, bất quá cái này ma chú đan khó luyện cực kỳ." Thật không biết có thể hay không kịp luyện ra mười hạt. Lâu Vĩnh đương thở phào, lại có chút phiền não nói: "Gặp Lâu Vĩnh hung cổ não, thanh liễu một lòng suýt chút nữa nhẹ ra cổ họng, chỉ vào hắn chửi ầm lên, coi như ngươi mẹ chết cũng phải cấp ta luyện đi ra, nếu không sức mạnh nguyên dược không phát ra được, như thế nào để cho cái này lão quái vật tan thua thiệt mầm? Hắn không thét đòi, ta người hai người như thế nào chặn hắn thiết hạ chú toán té gờ giúp cầm cố." Hắc khí bao phủ vô biên trong hư không, từng một không hơn thuyền thuyền, theo một cái mắt những thứ này tiên liền sẽ rơi tan tại hư không vô tận bên trong. Nhưng mỗi khi có tiên truyền quang cháo không đủ để duy trì lực liền có vài tiên nhân từ phía dưới nhánh khởi trận cờ, một lần nữa củng cố tiến trận, này mới khiến tiên truyền miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Nào đó chiến thuyền tiên thuyền bên trong khoang, Vũ Minh thân thiết đứng ở cạnh cửa, nhìn trong phòng khoanh chân ngồi tĩnh bảo người. "Muội muội, tam đệ hắn tự có phúc tướng, ngươi không cần khẩn trương thái quá." Phương Tịnh ở một bên khuyên giải anủi lấy. Tuy nói tiên nhân không cần phải ăn uống, có thể Vũ Manh đã tại cái này đứng sắp xỉ ba ngày ba đêm, Phương Tịnh xác thực lo lắng nàng trạng thái tinh thần. Vũ Minh lắc đầu, đôi môi nhếch một chút, nhẹ nói, "Tỷ tỷ, liền để ta ở chỗ này coi chừng đi, nếu không trong lòng ta càng thêm bất an." Phương Tịnh nghe vậy thở dài một tiếng, không còn kinh nhiệm. Trước đây nàng đối Lam Tư thông thân thiết làm sao không phải là như vậy đâu, đều nói người gì, si, kỳ thực mình cũng là cái xi si nhân. Trong vùng Phương Vũ hai tay hư hoa, tám viên viên châu ở bên cạnh hắn vần quanh, phát ra trận trận ánh sáng màu trắng. Đây chính là hắn từ quái vật hình người trên người đoạt lại cái kia tám viên viên châu, đi qua đã nhiều ngày tế luyện, Phương Vũ đem thương lang trên người đoạt lại ngoại vực đại đạo toàn bộ rốt vào bên trong, phát hiện vật ấy quả nhiên không phải bình thường. Cái quái vật hình người mặc dù tu vi không cao, vừa thượng khí tức lại đến từ một chỗ thần bí địa, gọi là Cửu Ma vực, nơi đây lại có một cái tên Gọi Hoàng truyền minh địa. Người chết không thể sống lại, mặc dù tiên nhân cũng không thể thay đổi điểm ấy. Có thể hết lần này tới lần khác quỷ diện tu luyện Ma La Thiên Trương đại pháp là cái ngoại lệ, nó có thể đem Hoàng truyền minh địa, mà, bên trong quái vật triệu hoán mà đến, cái kia quái vật hình người chính là Hoàng truyền quái vật một trong. Lập tức sẽ trở về chân tiên khu vực, nghĩ cách cứu viện Lam Tư Thống cũng lửa xém lông mày, cái này tám viên bảo châu chính là phương vũ kế hoạch dự bị, một khi thần Tiêu Thiên Tôn cũng vô pháp cứu Lam Tư Thống, hắn liền sẽ mạo hiểm hành địa, mà, một lần. Cái này tám viên bảo châu người mang Hoàng Tuyền minh khí, có thể đối hắn đưa đến tác dụng bảo vệ. Thời gian từng kia đi qua, tám viên Bảo Châu mặt ngoài chợt nứt ra một đạo kẽ hở nhỏ, từng cái hồn hoàng xúc tu xuất hiện, tựa như tám cái nòng nọc đi khắp trên không. Phương Vũ con mắt chậm rãi mở, trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên, nhìn Bảo Châu xem tra chốc lát, miệng một tấm, tám viên Bảo Châu liền bị hắn hút vào bụng. Bởi vậy vật tin tưởng mặc dù sông vào hoàn toàn, cũng không trở thành bị Minh Khí tôn vẻ sinh cơ. Phương Vũ nhỉ non một tiếng, một tiếng hô hoán từ bên cạnh xuất hiện, Phương đầu nhìn lại, cùng Vũ Minh mắt mắt bên trên, có thể nói hai người thần cách cảm, Vũ ra khỏi phòng nắm cả Vũ Minh, đi hướng bông tuyền. Lúc này đã tiến nhập vô biên trên không khí ít hai tháng, không có gây nên ngoại vực tiên nhân truy tung, để cho không ít người cũng lớn vì kinh hỉ. Mặc dù ở cái này hai tháng bên trong tao nộ mấy lần không gian phong bạo, vậy do mượn lấy Phương Vũ lúc trước tiến nhập hư không kinh nghiệm, coi như là hữu kinh vô hiểm đi qua. Phương Vũ thần thức hướng phía hắn tiên thuyền quét tới, khẽ cau mày, thần chú gió hiếm dịu đi không có ở mỗi người tiên thuyền, lại không biết đi nơi nào. Đúng lúc này, Phương Vũ trong thần thức chuyển đến hai người thanh âm. "Phương huynh, phía trước tựa hồ có chút không đúng, ngươi mau tới đây." Thần chú khẩn trương lên, đồng thời một chỗ xuất hiện ở thần thức hiện. hiện. Đen tuyền không gì sánh được lối đi phía trước bên trong, mấy chục cổ đủ mấy trăm mét cực đại bạch cốt, hình thái thiên kỳ bạch quái bạch cốt quái vật mơ hồ hội tụ thành một tòa hình tròn, chỉnh cô sức đụng nhau một chỗ không gian vĩnh ngàn. Ở nơi này chút bạch cốt quái vật bốn phía, cũng không thiếu sinh vật phụ du. Phương Vũ biến sắc, nhiều như vậy ngoại vực quái vật, chẳng lẽ là bọn họ bị phát hiện? Thần chú, ngươi xác định chúng ta không có bị theo dõi sao? Phương Vũ kinh hãi, vội vàng dùng thần thức hỏi thần chủ. Đương nhiên không có, như bị bọn họ phát hiện, người ta còn có thể cái này suy nghĩ đối xét sao? Thần chủ thanh âm phát khổ nói rằng, Mặc dù tạm thời không có bị phát hiện, có thể những bạch cốt kia quái vật ở tại bọn hắn đi về phía trước phải đi qua trên đường, bị phát hiện chỉ là sớm một chuyện, hơn nữa từ 7 quái vật này động tác đi xem, rõ ràng cho thấy hy vọng đụng nát vách ngăn tiến nhập phía trước không gian bên trong. Vấn đề là, không gian này nếu không phải chân tiên khu vực đây, chẳng phải là liền bọn họ đều sẽ bị liên lụy. Gió mạnh hét giận dữ, tiên thuyền thả chậm tốc độ, một mặt cực đại cái gương xuất hiện ở tiên thuyền phía trên, đem phía trước tình trạng chiếu xạ phong đại. Rất nhanh, thần chú âm lần nữa truyền đến. Phương huynh, không ổn. Những cái kia ngoại vực quái vật còn đang chờ lên nhiều sợ rằng chúng ta tránh không thoát. Thần chú đang khi nói chuyện, Phương Vũ cũng dùng thần thức phát hiện dị biến, từ trên không một chỗ khác lại có mấy trăm con quái vật bay tới, có tựa như khổng lồ mãnh thú, có dường như hai cánh cự cầm, cũng không thiếu thể hình to lớn hơn long đồng dạng sinh vật. Những thứ này tại Diệp Huyết Quỷ vực bên trong khó gặp quái vật, lúc này lại dẩm dạn. Dựa theo tiên truyền tốc độ, sợ rằng tiếp qua 3 4 canh giờ, liền sẽ cùng bọn họ giao nộ. Phương Vũ sắc mặt nhất thời khó xem, thân ảnh lên, liền xẹt qua tầng tầng trên không nhập một chiếc hắc thuyền. Vậy một tiếng, trên không cuồn phong bảo hộ, Vũ thân ảnh dừng lại, nhưng lập tức liền bình nhiên vô sự đáp xuống. Tiên truyền bên trên, vài bái tiên thần giáo tiên nhân chính khống chế tiên trận, nhìn thấy Phương Vũ, vội vàng buông xuống chặt kỳ, cung kính hành lễ, "Phương tiên tôn." Bởi vì Phương Vũ đại chuyển thần uy quan hệ, trong giáo tu sĩ đơn độc lấy ra một con thuyền tiên truyền cung Phương Vũ sử dụng, còn lại người chen tại hắn tiên thuyền bên trong ngủ ngáy. Đây cũng không phải Phương Vũ bức bách, mà là đám người kia xuất phát từ tôn kính cùng lòng cảm kích. "Hai vị, đi bẩm báo giáo chủ của các người ta tới." Phương Vũ nói. "Phương tiên tôn mời tới bên này, giáo chủ có khai báo, ngài tới không cần báo, có thể trực tiếp tiến nhập." Một bên có cái lao thành chút giáo đồ nói rằng, "Các ngươi tiếp tục làm việc, ta đã nghe được" Một hồi gấp tiếng bước chân, thần chú từ trong khoang đi ra. Phương Vinh, ngươi nói chúng ta nên như thế nào hành động? Thần chú đem giáo đổ đuổi đi sau đó, thanh âm để thấp hỏi Phương Vũ. Phương Vũ mặt trầm như nước, ngấm lại, tại thần chú trở mong trong ánh mắt phun ra một chữ, đổ.